Chương 661, chương 396. Một khi kết thúc không thành nhiệm vụ, một giây sau đối phương liền sẽ trở mặt. Tại đám điên này trong mắt, thần linh mới là lớn nhất. Hành sự bất lực hải tặc, căn bản cũng không có giá trị tồn tại, sống sót đều là đối với thần linh khinh nhẫn. Làm không tốt từ tham dự hành động lần này bắt đầu, tại đám điên này trong mắt, bọn hắn đám hải tặc này cũng đã là người chết. Hai vị đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới độc long đạo." Man hồ Tử Vội Vàng bảo đảm nói. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã bắt đầu chửi mẹ. Làm sao đạn người của gia tộc còn chưa tới, không có ngoại lực gia nhập, hắn nhưng không có biện pháp làm bàn hải tác số lượng sát thực đông đảo, có thể những người này phần lớn chỉ là có chút võ lực chẳng hán, trên bản chất hay là một đám người ô hợp. Khi dễ một chút người bình thường vẫn được, tại lực lượng siêu phạm trước mặt căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Hiện tại trên mỗi chiếc thuyền đều có người của giáo đình, trên danh nghĩa là vì ở lại thuận tiện, trên thực tế lại là trong bóng tối giám thị, phòng bị hắn ra vẻ. Hơi chần chờ một chút đằng sau, Man Hổ Tử lần nữa mở miệng nói, hai vị đại nhân, mê vụ che chắn ánh mắt quá mức nghiêm trọng, độc long đạo diện tích lại không lớn, gặp thoáng qua chúng ta đều không nhất định có thể phát hiện. Nếu như có thể có ma pháp sư xuất thủ xua tan đội tàu phụ cận mê vụ kết nối xuống tới tìm kiếm độc long đạoo khẳng định có trợ giúp rất lớn chân thành trên mặt nhìn không ra vấn đề gì để ma pháp sư xuất thủ xua tan bao phủ đội tàu sư lớn nghe cũng phù hợp thực tế vấn đề duy nhất chính là hải tặc bên trong không có ma pháp sư muốn xuất thủ chỉ có thể dựa vào giáo đình một đoàn người ở loại địa phương này đại lượng tiêu hao ma lực cũng là một kiện chuyện nguy hiểm Tốt. dễ là xịp đáp ứng quá mức sảngkhoái rồi xịp chủ giáo muốn ngăn cặn cũng không kịp trận chờ một chút cuối cùng vẫn nhẹ ở đầu Dù là trong đội ngũ mà pháp sư không xuất thủ, bọn hắn cũng có lòng tin chân áp đám hải trận này. Liền xem như trước mắt tên này hải tặc đầu linh thật có tính toán, hắn cũng tự tin có thể chấn áp lại. Mê vụ bên ngoài, hù ở ẩn một đoàn người dừng bước. Tôn kính hủ ở ẩn ba thước, phía trước mê vụ khu vực chính là đại danh đỉnh đỉnh độc long đảo hải vực, chúng ta cũng gọi hắn mê vụ hải vực. Ngoại vi sương mụ không tính lớn, càng đi bên trong tầm nhìn càng thấp, căn bản là không cách nào phân rõ phương hướng. Một khi xâm nhập trong đó, rất khó tìm đến đường về, hàng năm đều có thuyền ở chỗ này mất tích chỉ có mấy chục năm khó gặp một lần trên biển phong bạo mới có thể thổi tan mê vụ, để vùng biển này lộ ra chân dung. Đối với mảnh này thần bí hải vực, vương quốc cũng tổ chức nhân thủ tham dò qua, thậm chí leo lên trong truyền thuyết Độc Long đảo, thế nhưng là ở trên đảo quá mức nguy hiểm. 300 người đội thám hiểm, cuối cùng sống sót chỉ có 5 người. Người còn sống sót phảng phất đã trải qua đại khủng bố, đối với ở trên đảo sự tình ngậm miệng không nói, trong tay chúng ta cũng không có kỹ càng tỉ báo. Hiện tại không xác định là tiến vào vùng biển này hải là ngộ nhập trong đó, hay là chuyên môn đi vào tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng. Độc Long đảo quá mức nguy hiểm. Liên xem như xâm nhập trong đó cũng không nhất định có thể cùng đám hải tặc đối mặt. Mê vụ hải vực phụ cận, chỉ có phương hướng này đường thuyền được mở mang đi ra, khu vực khác đều thuộc về Lạ Lâm Hải vực, tràn ngập không biết phong hiểm, nếu như bọn hắn có thể còn sống, xác suất lớn vẫn là phải từ kệ bên này trở về. Mặc kệ bọn hắn là ngộ nhập trong đó, vẫn là phải đi vào tầm bảo, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn ngăn ở nơi này là được." Bị Rồng Mịm cười giải thích nói. Tại biển rộng mênh mông trên đại dương bao la nổi hùng, nhất định phải coi trọng xảo. Nếu là đần độn đi theo địch nhân phía sau cái mông đuổi theo, chết như thế nào cũng không biết. Lạ Lâm đường phong hiểm thật sự là nhiều lắm không xác định phong bạo, tiểu thị nhân loại hải tộc, thực lực cường đại ma thú, đặc thù địa hình. Vô luận gặp gỡ loại nào tình huống, đều có thể đối đầu tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt. Ừm, vậy trước tiên chờ một chút. Hù ở ơn lời nói vẫn chưa nói xong, phương xa ba chiếc phong cách vẽ thuyền quỷ dị thuyền đi biển, liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Dù là cách mấy giảm địa, hắn đều cảm nhận được một cố khí tức tà ác đập vào mặt, phản vật là đến từ thâm viên địa vực. Một bên bị là hoảng sợ nói, chiếc Ú đang theo lấy phương hướng của chúng ta lái tới." Hoàng bét, chúng ta bị để mắt tới. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ma Tỉnh pháo toàn bộ lớp đạn, nhắm ngay cái này ba chiếc U linh truyền, một khi bọn hắn tiến vào bắn trình lập tức tiến hành giao kích. U linh truyền hiện hayu danh, thuở ẩn cũng đã được nghe nói. Trên biển kiếm ăn người, sợ nhất gặp phải chính là bầy quái vật này. Nghe nói U linh truyền bên trên đều là U linh, bộ phận còn bảo lưu lấy khi còn sống một chút ký ức. Rõ ràng đều đã chết rất nhiều năm, bọn da hỏa này còn cho là mình còn sống. Lấy, thường xuyên đi ra ăn cướp thương khách, gặp được chính là một trận chiến, phổ thông vật lý công kích đối với mấy cái này quái vật không có bao nhiêu lực sát thương. Chỉ có kỳ sĩ, ma pháp sư loại hình lực lượng siêu phàm mới có thể chân chính đánh giết những u linh này. Phiên thuốc chính là những u linh này bị đánh giết về sau, rất nhanh lại sẽ ở trên truyền phục sinh. Chỉ có kết hủy u linh truyền bản thân, mới có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Mới sinh u linh truyền, liền cùng phụ thông truyền không sai biệt lắm, muốn hủy diệt cũng không phải là rất khó. Bất quá u linh truyền cùng u linh cũng là có thể trưởng thành, chỉ cần thông qua giết chóc liền có thể không ngừng cường đại xuống dưới. Một chút cường đại u linh thuyền, liền ngay cả quân đội đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đại đa số thời điểm, gặp được vũ linh truyền lựa chọn tốt nhất chính là lập tức ná pháo, vận khí tốt ma tinh pháo chấn nhiếp rồi bọn hắn, bọn gia hỏa này cũng sẽ tự động rời đi. Một khi tới gần mở ra huyết chiến hình thức, thường thường liền sẽ tổn thất nặng nề. Tại thực lực cho phép tình huống dưới, các đại thế lực hải quân gặp gỡ vũ linh truyền về sau, đều sẽ hết sức vây quét. Bị rồng tức phụ, cái này ba chiếc vũ linh truyền rất cường đại a. Còi họ tử tức sắc mặt trắng bệch mà hỏi, dọc theo con đường này, hắn có thể ăn không ít đau khổ. Đầu tiên là bị mẹ xìm cho đùa quấy đản dày vò đến luôn, ngay sau đó lại là trên biển sóng gió sắc này. Nguyên bản bị rồng an bài mục sư cho hắn cứu chữa, lại bị tiếp mệnh có tự tức cho từ chối nhã nhặn, vẻn vẹn phục dụng một bộ ma pháp dư tế. U linh truyền bình thường đều là một mình xuất hiện, có rất ít thành quần kết đội, đồng thời cũng đều là xuất hiện ở ban đêm. Có thể ban ngày đi ra ăn cướp, liền mang ý nghĩa trên truyền U linh đã trưởng thành đến, có thể không nhìn ánh nắng tổn thương tình trạng. Ba chiếc U linh truyền cùng một chỗ hành động thì mang ý nghĩa trên truyền U linh có được không tầm thường trí tuệ, hoặc là nói là khôi phục không ít khí còn sống ký ức. Lần trước tiêu diệt một chiếc ban ngày xuất hiện thuyền, hay là tại 30 năm trước, chúng ta tổn thất ba chiếc quân hạng, từ trận hơn 800 tên lính Trong đó còn bao gồm một tên đại địa kỵ sĩ. Ba chiếc vũ linh thuyền cùng một chỗ tại ban ngày xuất hiện, gần nhất một lần đều tại trăm năm trước. Hôm nay để cho chúng ta đọc lên, tiếp xuống sợ là không thể thiếu một trận hấp chiến. Cảm thán song sau, Bỉ dòng đột nhiên nói ra, "Hù ở gần ba tước, thực lực của ngài cường đại nhất. Đợi lát nữa mà đánh lên, phá hủy u linh thuyền sử tình, liền muốn xin nhờ ngài xuất thủ." Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã tối tại bội phục vẻ ở sở ba tước nhìn xa trong rộng, sướng hỗ trợ kéo cường viện. Nếu là không có Hù ở ẩn vị này cường lực tay chân, gặp gỡ những chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên chính là hạ lệnh tranh thủ thời gian chạy trốn có thể chạy bao nhiêu tính bao nhiêu, kinh nghiệm nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể cùng thực lực không biết u linh truyền liệm mạng. Gặp gỡ bảy quái vật này, binh lính bình thường số lượng lại nhiều, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể tiêu diệt những này quỷ dị ra hỏa. Yên tâm đi, ta sẽ tìm cơ hội xuất thủ." Hu ở gần một mặt bình tĩnh nói. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã có mấy phần hoài nghi mình là nhân vật chính. Vốn chỉ là đi theo đi ra đánh cái xì dầu, tiện thể tăng trưởng một chút hải chiến kinh nghiệm, liền đụng tới loại cấp bậc này u linh truyền. Chương 662, U linh thiên mạng. ầm ầm Mà tinh pháo thanh âm vang vọng đất trời, từng mai từng mai đạn pháo không ngừng bay ra, đáng tiếc lại không có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Nhìn xem không ngừng lay động tránh né đạn pháo U Linh truyền, Hù Ẩn hơi xưng sợ. Cái này ba chiếc U Linh truyền biểu hiện cũng quá linh hoạt, cùng trên tư liệu ghi lại hoàn toàn không giống. Nhớ tới U Linh truyền có thể dựa vào vết chóc tiến hóa, Hù Ẩn lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước mắt cái này ba chiếc U Linh truyền, rõ ràng tiến hóa không chỉ một lần, không chừng là trong truyền thuyết cao U định U bậc, thức là Dựa theo thế giới loài người đối với U linh truyền phân chia, trên thuyền U linh Vương thực lực cấp bậc, chính là U linh truyền cấp bậc. Về phân dưới chướng U linh số lượng, cũng không có thống nhất tiêu chuẩn, mấy chục đến hơn ngàn cũng có thể, thực lực đều xò so U linh văn thấp. Không đợi song phương tới gần, Hu Aẩn đã cự long lên không. Bị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mẹ xỉm, không nói hai lời chính là một ngụm long viêm chiêu đại đi qua. Không biết là khi còn sống ký ức quái phá, hay là lũ U linh linh trí bản thân liền cao, phát hiện cự long phát khủng hoảng. Lĩnh, đệ, tất cả đều là vội Tại liệt diễm tẩy lễ phía dưới, vô số u linh hóa thành cho tàn. Không kịp cao hứng, một màn kế tiếp để đám người rất là chấn kinh, chết đi u linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp nguyên địa phục sinh. Truyền thuyết đều là thật, trên thuyền u linh có thể chết mà phục sinh. Bất quá làm cho ở Ẩn vui mừng là u linh truyền cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, bị mẹ xỉm đánh chúng thanh nẹp, trực tiếp nhiều hơn một cái hô to. Sống lại u linh, thực lực cũng so trước đó yếu đi mấy phần. Mấu chốt là u linh vương thực lực cũng bị hắn bứt đi ra. Bắt giai u linh vương, loại tầng thứ này u linh thuyền, phía trên yếu nhất u linh đều có tam giai. Cho dù là đại lục tinh nhuệ nhất hải quân cũng là người bình thường, chiếm đa số, một khi bị lũ u linh chui vào trên thuyền, đó chính là một trường giết chóc. Muốn hay không thả những u linh này tới, Hỗ Đạn Tần gia tộc một thanh. Hơi chần chừ một chút, huở gần hay là bỏ đi ý nghĩ này. Giờ phút này nếu là đổ nước, làm không tốt chỉ hạm đội này liền muốn toàn quân bị diệt. Đại lượng u linh chui vào trên thuyền cận chiến, binh lính bình thường căn bản cũng không có sức chống cự. Đối mặt loại này bất tử bất diệt địch nhân, theo quân cao thủ cũng không được bao lâu. Ma tinh pháo có thể đối với u linh truyền sinh ra uy vậy cũng phải đánh trước chúng đối phương mới được. Messi thử trước một chút những này truyền họng thực lực. Đang khi nói chuyện, Hù ở Ẩn chính mình cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Loại này luyện tập cơ hội cũng không thấy nhiều. Là một tên có thể thuần phát cấp 5 ma đạo sĩ, ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng, không thể so với một tên ma đạo sư yếu. Cùng cấp độ đối thủ, ở trong tay Hù ở Ẩn căn bản là không có người có thể chống nổi một hiệp. Cho dù là thực lực càng mạnh đối thủ, nếu là trước đó không có chuẩn bị, cũng có khả năng bị một đợt mang đi. Tiếp nối là thân là đại quân chủ sói, nhất định phải tọa trấn hộ phương thống linh ban cục, căn bản cũng không có Hù ở Ẩn cơ hội biểu hiện. Nếu thật là cần hắn chủ soé này tự mình xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa đến sinh tử tồn vòng thời khắc. Lưu Tinh Hỏa Vũ, Điểm Ngục Hỏa, Hỏa Vũ tứ Hải, một loạt hỏa hệ ma pháp từ trên trời giáng xuống rơi vào trên Vũ Linh quyển, phỏa phỏa. Thị Giác Thần Yến không biết do tình hình những người vây xem, còn tưởng rằng là mẹ Xẩm đang bão nổi, phân phó cảm thán, cự long cường đại. Long ký Sĩ, từng cái thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho ta phản kích a. Vọt tới đối phương đội tàu bên trong, cùng địch nhân tiến hành tận chiến. Lão Nhị, lão Tam, chúng ta mang theo cao thủ trên đi đối phó Long Sĩ, lão tử hôm nay muốn đồ long. U Linh Vương gào thét hạ lệ. Gần như trong cùng một lúc, ba tên bắt giặc U Linh Vương mang theo trên tuyển mười mấy tên sáu, thất giặc U Linh hướng về phía hủ ở ẩn sông tới. Nhìn thấy một màn này, mẹ xị mặt đều khí tái rồi. Có người dám ngay ở mặt của hắn kêu gào đồ lòng, quả thực là không đem hắn để vào mắt. Trong lúc nhất thời long ngữ ma pháp bay loạn, suy nghĩ rất nhiều muốn bắt quả hủng mẹ U Linh, vừa mới bay tới hủ ở ẩn phụ cận, liền bị đột nhiên xuất hiện móng đuột đập trở về chủ sinh. Nhãn, nhìn Afio, liền bắt mấy cái, cầm tại trong móng đánh giá. như gặp phải đồ chơi gấu con không chỉ có không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại mở miệng nói ra, "Husun, bọn gia hỏa này chơi thật vui, nhẹ nhàng một chút trọng lượng đều không có. Bằng không chúng ta đem bọn hắn bắt về." chăn nuôi đứng lên làm sủng vật dạng. Bình thường thời kỳ, còn có thể thu vé vào cửa thờ người tham quan, hắn là sẽ có không tệ thu hoạch. Tính trẻ con chưa mẫn, chính là không giống với. Chăn nuôi U Linh truyền sự tỉnh, xem chừng cũng liền bẻ ở sở tất cảm tưởng. Chỉ là không biết vì sao, Hu Ờ đột nhiên cảm thấy đề nghị này có thể thử một chút. Nếu thật là có thể khống chế lại cái này ba chiếc U Linh truyền, không nói có thể tung hoành tứ hải, tối thiểu nhất tại gặp phải trên biển uy hiếp lúc có thể làm cho địch nhân ăn không được, ôm lấy đi. Vậy trước tiên thử nhìn một chút, có thể hay không cùng những thú linh này ký kết khế ước nô lệ. Nếu là có thể nô dịch bọn hắn, vậy trước tiên tạm giữ lại. Nghe một người một gấu thảo luận, trong chiến đấu mẹ xìm trực tiếp trợn trán mắt, bất quá nhưng không có mở miệng phản đối. Trên bản chất hắn cũng không phải một đầu an phận rồng, đối với nô dịch thú linh truyền loại chuyện này, hắn đồng dạng có hứng thú không nhỏ. Tăng cường thực lực là thứ yếu, mấu chốt là chơi vui. Thú linh loại sinh vật này, tại vật chất vị diện thế nhưng là vô cùng ý thấy. Đã lớn như vậy, hắn đều vẫn là lần thứ nhất gặp loại này đem mình làm người. Hết lần này tới lần khác lại yêu thích 4 chỗ tung bay sinh vật. Ba cái vô lương gia hỏa tính toán làm sao nô dịch những u linh này, công kích vũ linh truyền cường độ, đều so vừa rồi nhỏ rất nhiều. Cái này có thể khổ phía dưới hàng đội. Đối phó u linh loại này bay tới bay lui, bất tử bất diện sinh vật, rõ ràng không phải bọn hắn chuyên nghiệp. Dù La Hủ ở ẩn kéo lại toàn bộ cao giai u linh, bọn hắn cũng bị bay tới bay lui u linh, khiến cho tinh thần sụp đổ. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Hủ Ẩn mới nhớ tới đồng hành Minh Hữu. Vội vàng mở miệng nói ra, mẹ không nên cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ công kích u linh thuyền, khu trục bọn hắn đi. B ở Sotos, ngươi tìm cơ hội nhiều bắt mấy tên U linh, trên mỗi chuyến thuyền cũng phải có, tốt nhất có thể bắt một tên U linh Vương trở về. Khu trục không phải tiêu diệt, rất rõ ràng hắn đây là đối với U linh truyền động tâm. U linh truyền bị người không chế án lệ vô cùng đòi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Thời đại thượng của một vị cường đại Vu yêu vương, liền đã từng tổ kiến qua một chỉ U linh truyền đội, chỗ đến đó là đội tàu tuy tích. Các tộc tổ chức nhiều lần mấy quét, đồng đều cuối cùng đều là thất bại, một lần làm cho Hải Dương mạo dịch gần như đoạn tuyệt. Có lẽ là thời gian trải qua quá thư thái, cuối cùng vị này không biết sống chết Vu yêu vương chạy tới Long đảo trộm các thi thể luyện chế của Long, đưa tới Long tộc truy sát. Chương 663. Tại ba tên Long vương dẫn đầu xuống, trên trăm đầu trưởng thành cự Long đối với Vu Diêu vương triển khai dài đến hơn 10 năm truy sát, mới đưa ra hỏa này cho mặt sát. Ăn một lần thua thiệt đại lục các tộc, nhao nhau hấp thụ giáo huấn. Một khi phát hiện U linh truyền, lập tức liền tổ chức vây quét, không cho bọn hắn trưởng thành lớn mạnh cơ hội. Làm đại lục bá chủ, nhân tộc ở phương diện này coi trọng nhất, nhất là Lâm Hải Quốc gia, đối với U truy sát cường độ luôn hơn. Giống trước mắt loại này, ba chiếc có thể ban ngày ẩn hiện U hợp, ít nhất cũng có thể dẫn tới một cái vương quốc truy sát. Nếu là vận khí bạo dạ, đồng thời lọt vào mấy cái đại quốc truy sát, cũng có khả năng phát sinh. Xử lý một chiếc u linh thuyền, mang theo lưu lại tâm hoạch trở về, có thể đại lục các quốc gia đổi lấy ban thượng. Tức vị, đất phong, vàng bạc châu báu, tài nguyên tu luyện đều có thể thương lượng. Không phải các quốc gia cỡ nào có trách nhiệm cảm giác, chủ yếu là u linh thuyền lưu lại tâm hoạch, bản thân liền là một kiện bảo vật. Đối với tu luyện hắc ám ma pháp, vong linh ma pháp, võ sư các loại nghề nghiệp cường giả tới nói, đây chính là tốt nhất phụ trợ bảo vật. Nếu là có thể cầm tới trước mắt cái này ba chiếc bát giai u linh hạch, không chừng có thể tích tụ ra một tên thánh vực cường giả tới. Nếu không có hủ ở ẩn không cần cái này chơi đột phá, khẳng định cũng sẽ lựa chọn giết truyền lợi hoạch. Dù sao, tự thân cường đại mới là thật cường đại. Trên thực tế, những u linh này nếu không có bị cuốn tại u linh thuyền, bọn hắn bản thân cũng là không tệ ma pháp vật liệu. Đối với một chút si mê với nghiên cứu áo thuật sư tới nói, vạn vật đều có thể là nghiên cứu phát minh vật liệu. Đừng nói là nho nhỏ u linh, liền ngay cả ác ma cùng tiên sứ đều là trong tay bọn họ vật liệu, thậm chí thời đại thượng cổ còn có người muốn cầm Thần linh ghi nghiên cứu phát minh vật liệu. Chơi như thế này, bị giáo đỉnh đánh thành dị đoan cũng liền không kỳ quái, thỏa thỏa độc thần nghề nghiệp hạng nhất. Mệnh xỉm một chú qua, phía dưới ba chiếc ngũ linh thuyền rất nhanh liền trở nên mất mô, thân nẹp đã quá xấu không còn hình dáng, khoang thuyền càng là đổ sụt không ít. Nhìn thấy nhà mình bị dạy vào không còn hình dáng, lũ Ú Linh cũng nổi giận. Không để ý tới đồ sát phía dưới đội tàu, nhau nhau gia nhập vào vây công Mệnh xỉm trong hàng ngũ. Ú Minh thiên mạc. Nương theo lấy Ú Linh vương lão đại một tiếng quát chói tai, vô số Ú Linh nhau nhau hóa thành hắc vụ, che đậy trên trời Thái Dương, giữa thiên địa âm khí không ngừng hướng mây đen phía dưới hội tụ. Tại khói đen che phủ phía dưới, ba tên linh vương khí tức không tăng cường, cuối cùng thế mà bước vào cựu giai thánh vực một màn trước mắt, để Hu Ờn lần nữa cảm nhận được sách đến lúc dùng mới thấy ít. Lục U Linh thi chuyển ra đại chiêu, trực tiếp vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhìn thoáng qua bệ ở Sở Tơ, gấu con trực tiếp lập đầu. Đại địa chỉ hùng chỉ là lục địa vương giả, hay là lấy trạch nổi tiếng đại lục sinh vật, đối với trên biển sự tình giải có hạ. Mẹ Xím lại càng không cần phải nói, làm một đầu chuyển thừa không hoàn toàn tự long, đầy đầu tri thức đều bắt nguồn từ rồng cái quán thâu cùng mình tích lũy. Từ lúc trước hắn biểu hiện cũng có thể thấy được đến, mẹ Xím mẹ đẻ không phải cái gì chịu trách nhiệm rộng. Hoặc được rất nhiều tri thức, đều là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là nói ra nhập quá nhiều hàng lậu. Sự thật chứng minh, hố Nhi từ đó là không phân chủ tộc. Hoàng Bét dú linh vương thực lực được đề thăng đến tiểu giai, pháo binh lập tức vào chỗ, tất cả ma tinh pháo toàn bộ đối với phía trước nhất chiếc U linh thuyền công kích. Tốc độ phải nhanh, nhất định phải phá mất bọn này U linh bí pháp, không phải vậy chúng ta hôm nay ai cũng đi không được. Bị rồng vội vàng hạ lệnh. Đảo mắt đội tàu đã bị khói đen che phủ, mất phương hướng mục tiêu công kích đằng sau, đội tàu chỉ có thể bằng vào cảm giác loạn sạ. Có hay không chúng mục tiêu mục tiêu không biết, dù sao lực không có khả năng ngừng, đánh cho chính là một cái tâm. Bị rồng tức phụ, ma tinh pháo không cách nào nhắm chuẩn, bây giờ nên làm gì? coi họ tử tức hốt hoảng hỏi, hắn còn trẻ, có được rộng lớn tiên đồ, trong nhà còn có vợ con chờ lấy, cũng không muốn táng thân tại biển rộng mênh mông này bên trong. Không có cách nào, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ mong hù ở ẩn mà tức, có thể đánh bại địch nhân. Cự Long sức chiến đấu cường đại, Long kỵ sĩ lấy một địch ba chưa hẳn không được. Không chỉ hù ở ẩn ba tức còn có một đầu đại địa chỉ hùng, lấy hai địch ba hẳn là sẽ không ăn cái thời. Bí rổng không xác định nói ra. Lý luận trung quy là lý luận, cự Long sức chiến đấu cường đại, Linh sức chiến đấu cũng không yếu Nhất là còn có màn trời bão phủ, rõ ràng càng thích hợp Vũ Linh phát huy. Nếu không có cái này, ba cái Ú Linh Vương đều là cưỡng ép tăng lên tư vi, đối với thánh vực cảnh giới lý giải khẳng định so ra kém tự nhiên đột phá rồng cùng gấu, bị rồng đều không sinh ra hy vọng. Trên thuyền ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy, một hồi cảm thấy hôm nay phải xong đòi, một hồi lại cảm thấy còn có thể chờ mong một chút. Không có thời gian để ý tới phía dưới ý nghĩ của mọi người, thời khắc này Hủ Ẩn đang cùng một rồng một gấu đánh giá ba tên cưỡng ép tăng cao tu vi Ú Minh Vương. Vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, hắn thậm chí còn thả ra một cái chiếu minh thuật. Zung Bẹ ở sợ lời nói nói, giả trung Quy là giả, lại thế nào tiến hành lực lượng tăng thêm. Trước mắt cái này ba đầu U Minh Vương cũng chỉ là chỉ có lực lượng, khuyết thiếu quy tắc lĩnh ngộ bắt giai U linh. Loại biến hóa này duy nhất chỗ xấu chính là U linh đều biến thành hắc vụ, mẹ ở sợ thật không cách nào tiếp tục tiến hành bắt. Bắt sống một tên U linh Vương kế hoạch, ngay tại lúc này triệt để phá diệt. Gặp Hù ở Erẩn không có khai thác hành động, còn tưởng rằng bọn hắn bị sợ cho váng, hoàn thành thực lực tăng lên U Minh Vương ba người nhau nheo lộ ra nụ cười âm hiểm. Đại ca, nghĩ không ra ba huynh đệ chúng ta, còn có cơ hội thể nghiệm một thanh độ lòng anh hùng dã ngộ. Long, cho một cái cơ hội, làm thịt cái kia Long kỵ sĩ, cho huynh chúng ta làm thú cỡi đảm bảo để cho ngươi ăn ngon uống sướng. Không đợi nhỏ nhất U Linh Vương nói hết lời, bị chọc giận mẹ xỉm, trực tiếp thả ra áp thủ đã lâu cấm chú mạc nhập thẩm phán. Lựa cháy mập trời, phàm phất lập tức ngưng thực ở cùng nhau, vọt thẳng lấy ba tên U Minh Vương mà đi. Dọa đến ba người vội vàng chột chánh, đáng tiếc tất cả đều là vô ích. Bị khóa chặt bọn hắn ba, vô luận hướng địa phương nào chạy đều trốn không thoát cấm chú công kích. Phá bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể lựa chọn liên đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm phát sinh, kinh thiên tiếng lên trời. Nguyên bản bao phủ ở trên vụ, trực tiếp bị cấm lấy mất rồi không có hắc vụ giá trị, bị khóa chặt ba tên U Minh Vương, tự nhiên cũng không có có thể chiếm được tốt, trực tiếp được đưa về thuyền đi chúng sinh. Ngắn ngủi thất thần qua đi, điểm phản ứng 3 tên U Minh Vương, nhau nhau làm ra phản ứng giống vậy, trực tiếp điều khiển U Linh thuyền quay đầu phân ba phương hướng rời đi. Liên lại đội ngũ bên trong thiếu đi U Linh, đều không có gây nên chú ý của bọn hắn. E sợ cho dừng lại thêm một khắc, bị trên trời kẻ địch khủng bố cho đệ mắt tới. Không có khói đen che phủ, U Linh vội thân một màn, trực tiếp đã rơi vào trong mắt mọi người. Chuyển hướng đến mức như thế đột nhiên, tất cả mọi người không biết nên nói thế nào tốt. Ngay sau đó chính là sống sót sau thai nạn công hoan. Vốn cho là chính mình liền muốn táng thân tại biển cả, không nghĩ tới chạy chối chết biên thành địch nhân, kiếm về một cái mạng cảm giác, không có người đã trải qua không cách nào lý giải. Truy sát là không tồn tại, đừng nhìn U Linh truyền bị thương nặng, nếu thật là đổi theo phát sinh tao nội chiến, xui xéo vẫn là bọn hắn. Gặp hù Ẩn không có truy kích ý tứ, đám người cũng không có tự tiện mở miệng. Thay một tên long kỵ sĩ làm quyết định, cũng không phải cái gì lựa cho tốt. Từ ngây người bên trong kịp phản ứng về sau, bị rổng vàng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, để tất cả truyền kiểm kê thương vong nhân số, thống. Kê thất. Chương 664, thời giờ bất lợi, mê vụ hải vực, dễ lợi xít, tình huống có chút không ổn a. Vừa rồi hỏa hệ nguyên tố ba động kịch liệt, tiếng động kia tựa hồ là có người tại phong tích cấm chú. Từ thanh âm chuyển đến phương hướng phán đoán, chiến trường cách chúng ta cũng không xa. Nơi này là án phạ vương quốc phạm vi thế lực, chỉ sợ người động thủ hơn phân nửa là địch không phải bạn. Dô xịp chủ giáo lo lắng nói, từ trong giọng nói không khó nghe ra hắn đối với án phạt vương quốc quan niệm. Nếu không có quan hệ của song vương quá mức bét, hắn không đến hộ, tới. Yên tâm đi, từ động tĩnh bên trên nhìn biết, vừa rồi cấm chú uy lực không nhỏ. Sợ là đồng dạng thánh vực cương giả, đều phóng thích không ra. Cương giả như vậy toàn bộ đại lục cũng không giống nhau có thể tìm tới, hạn phạ vương quốc nếu là có loại nội tình này, thú nhân xâm lấn thời điểm liền lộ ra tới. Xem chừng đem bọn hắn cả nước hỏa hệ ma pháp sư tập trung đến cùng một chỗ, mượn nhờ ma pháp trận lực lượng, có lẽ có thể phóng xuất ra loại tầng thứ này tâm chủ. Nhưng chúng ta đều rõ ràng, ma pháp trận cho tới bây giờ đều không phải là nhân số càng nhiều càng tốt. Hội tụ ma pháp sư số lượng quá nhiều, chủ trận ma pháp sư nào có mạnh như vậy tinh thần lực khống chế? Có lẽ là cái nào đó vu yêu hoặc là ác ma trọng phải một đầu thánh vực ma thú, đưa tới đại chiến. Bất quá trên biển toát ra một đầu hỏa hệ thánh vực ma thú, quả thực là không thấy nhiều a." Dễ Lịch Sĩ vừa nói hết lời, liền phát hiện không thích hợp. Hàn Phạ Vương quốc nhân tộc cường giả là không có năng lực một mình phong thích cấm chú, nhưng không phải là liền không có loại tầng thứ này cường giả. Hai người quen biết một chút, không hẹn mà cùng hoài nghi đến hữu ở ẩn trên thân. Không có cách nào, làm đại lục thứ tư long ký sĩ, hắn liền như là trong đêm tối đèn sáng, muốn giấu đều không có chỗ trốn. Hóa hệ ma thú chỉ cần không phải đầu góc có bệnh, liền sẽ không tìm kích thích hướng trên biển chạy. Duy nhất ngoại lệ là cự long, sáng thế thần quá mức chiếu cố giống loài này, Lục Hải không mặc cho bọn hắn vấy bụi tiếp số nhiệm vụ, xem ra phải cẩn thận. Nếu là Long Kỵ sĩ tham dự tiền đến, chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nơi này trung quy là của người khác sân nhà, đối với độc Long Đảo Hải vực hiểu rõ, ai cũng so ra kém đám kia địa lâu xà. Đáng tiếc người án phạ quá mức căm thù chúng ta, không phải vậy có phối hợp của bọn hắn, hành động lần này mới là thật tổn thỏa. Dô xịp chủ giáo thở dài một hơi nói ra, đơn độc một tên Long Kỵ sĩ, đội ngũ của bọn hắn có lẽ có thể ứng phó. Có thể địch nhân nếu tìm tới cửa, liền không có đạo lý đơn thương độc mã tới. Dù sao bọn hắn hiện tại đỉnh lấy hải tặc thân phận, liền xem như án phạt Vương quốc đem bọn hắn toàn bộ làm hải tặc cho tiêu diệt, giáo đình cũng không tốt nói cái gì. Trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu không có có người từ Độc Long đảo mang ra nghĩa súc kia di vật, chúng ta cũng không biết tên kia chết tại nơi này. Chờ tìm được Quang Minh Thánh kiếm cùng Minh Diệu quân trưởng, tại thần khí ra chỉ dưới, người ta cũng có thể phát huy ra thánh vực lực lượng. Nếu thật là cùng hủ ở gần gặp được, chúng ta đánh không thắng tự lòng, còn đánh nữa thôi thắng hắn cái này ra giòn kỵ sĩ A. Đương nhiên, có thể không phức tạp tốt nhất. Chờ hoàn thành nhiệm vụ qua đi, trước quan sát mấy ngày lại đi ra. Bắc Đại Lục chiến tranh thế cục như vậy nghiêm trọng, vẫn chờ hủ ở ẩn chủ trì đại cục, hắn không có khả năng một mực tại nơi này hao tổn. Zelesi hung hắn nói: "Ai có thể tưởng tượng được, tượng trưng cho thần quyền Tam Đại Thần khí Thần Thánh Vô Quang, Quang Minh Thánh kiếm, Vinh Diệu quyển trượng, trong đó hai kiện đều lưu lạc ở bên ngoài, trên thánh sơn chỉ là tây bối hàng đâu." Dính đến giáo đình một đoạn lịch sử đen, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, trừ giáo đình cao tầng bên ngoài, còn lại người biết chuyện đều bị diệt khẩ Tin tức có thể phong tỏa, nhưng thần khí nhất định phải tìm trở về. Thần Hi chi chủ năm đó tự mình ban thưởng bảo vật, không chỉ có riêng chỉ là một kiện thần khí, càng là chính thống biểu tượng vì tìm về thần khí, giáo đình một mực truy xét đến hiện tại. Nửa đường manh mối thu tập được không ít, chính là không có tìm tới ổ vật. Bao quát lần này hành động, đó cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thần khí đến tột cùng có ở đó hay không độc long đạo, không ai nói rõ được. Thế nhưng là đối với giáo đình mà nói, dù là chỉ có một cơ hội, đều nhất định muốn đi nếm thử. Nếu không, ngày nào đại lục thế cục có biến, để các quốc gia phát hiện trong tay bọn họ thần khí là tên giảm mạo, không phải dẫn phát nhiều loạn lớn không thể. Âm nghe được hai người đối thoại man hồ tử, giờ phút này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dưới tình huống bình thường, thảo luận loại độ cao này cơ mật tin tức ít nhất cũng phải phóng thích một đạo kết giới ma pháp a. Thuyền liên lớn như vậy diện tích, người đến người đi là không thể tránh khỏi sự tình. Ngay cả cơ bản nhất Tị Úy đều chẳng muốn tiến hành, chỉ có một loại giải thích, vững tin bọn hắn có thể bảo thủ bí mật. Trên đời này còn có so người chết càng có thể bảo thủ bí mật a. Có lẽ không chỉ có chỉ là tử vong, liền ngay cả linh hồn cũng sẽ bị cùng nhau hủy diệt, chiếc để đoạn tuyệt tiết lộ bí mật khả năng. Dù là trong lòng đã sớm đoán được giáo đình sẽ giết cậu, thật là xác định, man tử hay là một mặt ưu Nếu là bảo vật khác cơ duyên, hắn còn có thể thừa cơ cầm vào tay, làm chính mình xoay người vô liang biểu tượng giáo đình chính thống thần khí như thế củ khoai nòng bóng tay liền xem như đưa cho hắn man hổ tử cũng không dám đủ dính vào cái đồ chơi này cho dù là hóa thành cho tàn giáo đình đều sẽ bắt hắn cho tìm ra có thế lực lớn che chở đều vô dụng giáo đình nếu thật là quyết tâm muốn giết chết một tên hải tặng không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ vì hắn ra mặt Nạp nhập đội đều vô dụng phân lượng của hắn không đủ để để mọi người cùng giáo đình trở mặt trở lại trên thuyền thu ở gần liền lấy bổ sung ma lực làm lý do trốn vào trong khoa thuyền nghiên cứu bắt sống Linhạn thân gia tộc thương vong đó cùng hắn không có quan hệ Nếu không phải hắn Ẩn ở ẩn lão ra ngăn cơn sóng giữ, đạn tấn gia tộc lần này không phải nguyên khí đại thương không thể. Đánh mất chi hạm đội chủ lực này, bọn hắn trên biển mẫu dịch tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, không có khoản này trọng yếu nhất thu nhập, như vậy từ thịnh chuyển suy đều không kỳ quái. Nếu không có hiện tại là đại lục thời kỳ chiến tranh, ở Ẩn còn cần một cái tiếng tốt, vì chính mình tích lũy càng nhiều chính trị vô liếng, đợt này bọn hắn tuyệt đối chạy không thoát. Aphiu không muốn chết liền đem khế ý. Đang phi nói chuyện, Hǔ Ẩn trực tiếp tại trên giấy ra đề chơi đùa ra một phần linh hồn Đối phó loại này mới tam giai linh, không đáng phí quá nhiều công phu. Vốn chính là một lần nếm thử, nếu là linh hồn khế ước có thể khống chế những u linh này tốt nhất, làm không được cũng không sao. Thất thần làm gì, mấy người các ngươi ngu xuẩn, đang gọi các người đâu? Còn không mau đem khế ước ký. Mini bản mẹ xỉm đi theo kêu gào nói, đi theo hủ ở ẩn lão già lăn lộn, mặc dù không phải ba ngày đói chín bữa ăn, nhưng địa vị quả thực không có cao đi nơi nào. Ở trước mặt người ngoài trang bức vẫn được, đến trong nhà mình, liền không có thiếu bị gấu khi dễ. Cáo trạng gánh không nổi mặt rồng, đấu võ mồm bị hoàn ngược, hữu hảo luận bàn lại không chiếm được lợi lộc gì, mẹ xỉm quả thực có khí phách không nổi. Vì cải biến chính mình hạng địa vị, Thu nhiệm một chút tiểu đệ bắt buộc phải làm. Những u linh này liền rất tốt, xem xét liền rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Nếu là không nghe lời, hắn một móng vuốt liền có thể trục chết, bọn gia hỏa này tuyệt đối không dám ở Long đại gia trước mặt chất thứ. Trên thực tế, nương theo lấy mẹ xỉm thực lực nhanh chóng tăng trưởng, dòng cùng gấu bí mật lộ bản, gần nhất đã rất ít phát sinh. Phía trước có thể áp chế mẹ xỉm, trừ lại địa chỉ hùng bản thân thiên phú cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất hay là bẻ ở sở tật vi cao hơn. Huyết mạch thiên phú cứ thánh vực, trên bản chất chỉ là lực lượng tích lũy quá trình. Chỉ cần nhiều hấp thụ một chút có thể bị tiêu hóa năng lượng, liền có thể gia tốc quá trình này. Bệ ở sở tật trưởng thành tự nhiên rất nhanh, có thể huyết mạch thiên phú bị tiêu hóa xong về sau, tiếp xuống quy tắc lĩnh mộ, vậy liền không riêng gì năng lượng vấn đề. Gặp mẹ xìm thực lực cấp tốc đội theo tới, thực lực bản thân tăng trưởng lại đến cực hạn, bệ ở sở tự tự nhiên không nguyện ý tiếp tục luân bàn. Cự Long cường đại là toàn phương vị, đại địa chi hùng lại là Lệnh khoa Sinh. Cùng một tu vi rồng cùng gấu, trừ phi ở trên mặt đất giao thủ có thể chiếm được tiện nghi bên ngoài, đến địa phương khác hắn có thể làm bất quá Cự Long. Chương 665. Nếu không có mẹ xỉm kinh nghiệm không đủ, mỗi lần đều ở trên mặt đất cùng bệ ở sở tự bàn, cũng không trở thành bị ngược thảm như vậy không biết có thể xoay người nông nô đem ca hát mệt xỉm, hiện tại cũng nhanh mắt phải sợ gấu trứng, tiếp tục kéo người xuống nước hạt chót. Vong linh ma pháp sư, một tên có kiến thức u linh tất kinh nói, ngay sau đó bị bắt làm tù binh lưu linh, toàn bộ đều run rẩy lên. Giày vong linh hồn thể, vong linh ma pháp sư thế nhưng là chuyên nghiệp, rơi vào trong tay những người khác, cùng lắm thì chính là vừa chết, dù sao phía sau còn có thể ở trên thuyền phục sinh. Gặp gỡ vong linh ma pháp sư liền không giống với lúc trước, từ vong đó là hy vọng xa vời. Sợ hai tỉnh lại bọn hắn sinh tiền lưu lại bộ phận ký ức, từng cái u linh đều bị dọa đến không nhẹ. Nếu biết vong linh ma pháp sư Xem ra các người còn không tính quán ngu, hoặc là chính mình chủ động ký kết khế ước, hoặc là trì hồn luyện phách 100 năm sau, chúng ta bàn lại vấn đề này." Thu Ân giống như cười mà không phải cười đe dọa. Vong linh ma pháp sư thân phận không có khả năng bại lộ, nhưng người biết chuyện là một đám u linh, vậy liền không có quan hệ. Liền xem như bọn hắn muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không có địa phương đi báo cáo. Là người người kêu đánh sinh vật há dám, căn bản là không có người sẽ nghe bọn hắn nói nhảm. "Đại nhân, chúng ta..." Không đợi U Linh nói hết lời, linh hồn chỉ hóa đã thiêu lên, đau đớn khó nhịn phía dưới, chàng xui U Linh quả quyết tại trên khế ước lưu lại ân ký chủ phó khế ước thành lập về sau, Nguyên bản Têu đánh Têu giết Hầu Sẫn, trong nháy mắt đổi một bộ sắc mặt. Tiêu đốt linh hồn chỉ hỏa không chỉ có nghe xuống tới, còn có một cỗ tinh thuần lực lượng hắc ám tuôn ra, thay U linh tu bộ tán phá linh hồn thể. Nguyên bản còn trẩn chờ một đám U linh, vội vàng ký kết khế ước, đều biến thành chính mình U linh, trong phòng khẩn chương khí tức lập tức không còn tồn tại. Cảm thụ một chút giữa hai bên liên hệ, Hầu Ẩn có thể khẳng định, giờ phút này nếu là dùng chỉ lực những này chết, dù là đều không sinh. Tốt, một chút sự đi. Tuyệt đối không nên nói cho ta biết, các ngươi cái gì cũng không biết. Hù ở hơn cười ha hả hỏi bình thản tra hỏi rơi vào u Linh trong mắt đi là vô tận của bố vừa rồi thiêu đốt linh hồn một màn bọn hắn nhưng không có quên chủ nhân u Linh thuyền là thế nào đàn sinh chúng ta cũng không biết tại trong trí nhớ chúng ta ngay từ đầu liền theo thuyền trưởng bốn chỗ ăn cướp thương khách từ người bình thường một đường trưởng thành đến hiện tại tại gặp được ngày trước đó chúng ta thậm chí không biết mình đã chết mỗi ngày thói quen sinh hoạt cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt nhất là đợi ở trên thuyền thời kỳ trí nhớ của chúng ta tựa hầu nhận lấy ảnh hưởngậ lựcuyên lạng thời gian trôi qua đúng chúng ta có thể cảm ứng được u linh thuyền vị trí Ngài nếu là muốn tìm bọn hắn mà nói, chúng ta có thể dẫn đường." Đến qua đau Khổ U Linh, vội vàng trả lời. Tiếc núi là trong những tin tức này, chỉ có thể tìm tới U Linh truyền vị trí có giá trị. Bên ngoài, còn lại đều không phải là hù ở ẩn chú ý. U Linh truyền lai lịch, nhược điểm, toàn diện đều không có giới thiệu. Thậm chí ngay cả khi còn sống thân phận, bọn hắn đều không nhớ rõ. Về phần U Linh truyền thực lực, căn bản là không cần giới thiệu. Đánh qua một khung hộ sẫn, so với bọn hắn chính mình cũng rõ ràng. Biết U vị trí, hộ không có vội vã khai thác hành động. Phế được nô lệ không phải vấn năng, mặc dù có thể cưỡng ép nô dịch U linh, nhưng tinh thần lực nhất định phải vượt trên bọn giá hỏa này mới được. Tinh thần lực của hắn quả thật không tệ, nhưng cũng nhiều lắm là cưỡng ép nô dịch mấy cái cùng cảnh giới U linh, số lượng lại nhiều lời nói liền muốn đứng trước phản vệ. Muốn thông qua không chê U linh, tiến tới không chế U linh quyền, hiện tại xem ra sợ là không thể thực hiện được. Trần chờ một chút, Hồ Ngẩn đột nhiên vô đầu một cái. Tinh thần lực của mình muốn mạnh mẽ nô lệ cái kia 3 cái U linh vương không tư thế, nhưng nếu là đổi thành bè ở sợ tất cùng mẹ xìm, vậy liền không giống với lúc trước. Làm thánh vực cường giả, muốn áp chế 3 cái so với chính mình thực lực thấp U linh. Hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì, đều là người một nhà, u linh truyền khống chế tại trong tay ai đều như thế. Dù sao những lực lượng này đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể ở vụn trộm sử dụng. Hu Ẩn tin tưởng mình không phải cái thứ nhất đánh u linh truyền chú ý người, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Những truyền thừa kia cổ lao thế lực lớn, ai không có điểm mà chuyên môn làm công việc bận thủ lực lượng a. Ngay tại miên man bất định thời điểm, truyền đột nhiên kịch liệt lắc lư, trong đầu trước tiên hủ ở ẩn liền nổi lên trên biển phong bạo. Hiện tại loại này mùa, không phải phong bạo cao phát kỳ, nhưng trên biển rộng mênh phát sinh bất luận cái gì không hợp với lẽ hiện tượng tự nhiên đều là có khả năng. Nhân loại tổng kết ra quy luật chỉ thích hợp đại đa số thời điểm. Gặp đột nhiên cực đoan thời tiết, vậy thì chỉ trách mạng bọn họ không tốt. Vừa bước ra thuyền, Hồ ấn liền thấy một tên bò cột buồm thủy thủ bị co nhập trong biển rộng, mắt nhìn thấy liền bị nước biển tấn kệ, cuối cùng vẫn là hắn thủ ý mẹ xỉm đem người kéo lại. Nhưng mà loại này với lúc bị hù Hồ Ơn nhìn thấy kẻ may mắn, chung quy chỉ là số ít. Đại đa số thằng xui xẻo, tại rơi vào trong biển trước tiên, liền kết thúc nhân sinh. Theo thuyền cao thủ phản ứng thật nhanh, rất nhanh liền có người bay vọt lên, đem buồm cứng ép cho chậm lại. Tuy lai động cường độ hơi có giảm bớt, nhưng ở sóng gió tẩy lệ phía dưới, vẫn như cũ chỉ có thể nước chảy bập trôi. Thật tốt một chi đội tàu, ngạnh sinh sinh bị sóng gió cho kéo dài khoảng cách. Trong đó hai chiếc cỡ nhỏ quân hạm, càng là bởi vì phản ứng chậm một bước, trực tiếp bị sóng biển lật tung. Làm đội tàu quan chỉ huy bị rổng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thỏa thoạt xuất sư bất lợi, địch nhân bóng dáng đều không có sợ đến, liền bị liên tiếp đả kích. Đầu tiên là gặp phải u kích, tiếp lấy lại gặp trên biển phong bạo, vận khí này cũng không biết làm như thế nào đậu đen Nhìn xem bị sóng gió đẩy mạnh lấy tiến lên, Hù Ẩn cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Tại thiên nhiên vĩ lực trước mặt, nhân loại hay là quá nhỏ bé. Thi triển ma pháp cưỡng ép không chế thuyền không phải không được, chỉ là bởi như vậy nghịch sóng gió đối kháng, đối với thân tàu tổn thương sẽ phi thường lớn, làm không tốt có thể trực tiếp đệ thuyền chia 5/7. Trên bản chất những thuyền này, hay là làm bằng gỗ cánh buồm chiến hạm. Liền xem như già chỉ ma pháp trận, vậy cũng không có đủ gió ém dịu sóng đối kháng chính diện năng lực. Nhìn thoáng qua trước người có từ tước, Hồ Ẩn không nói gì. Gia hỏa này không giúp đỡ hạm chỉ huy đội, chạy đến trước mặt của hắn lư, rõ ràng là tiểu cơ linh quỷ một cái. Vạn nhất sóng gió tiếp tục mở rộng, đem chọn chỉ hạm đội thôn phê. Đi theo hủ ở ẩn lăn lộn không thể nghỉ ngờ là an toàn nhất, không quan tâm thiên tai như thế nào lợi hại, Long Longkin City tỷ lệ còn sống đều là có bảo hộ. Cho dù là chạy đến trung tâm phong bão đi lắc lu một vòng, Cự Long vẫn là có thể toàn thân trở ra. Bá Tước đại nhân, hiện tại sóng gió lớn như vậy, đội tàu chỉ có thể theo gió phiêu lãng, làm không tốt chúng ta độc long hải vượt xương ngủ đều bị thổi không có. Ngài xem chúng ta là rút lui tốt, hay là tiếp tục tìm kiếm hải tặc? Còi họ lôi kéo làm quần nói, cái đề tài này cũng không có bao nhiêu thảo luận giá trị. Đến đều tới, há có thể tay không mà về? Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn đi độc long đảo nhìn một chút. Trong truyền thuyết địa phương, cũng không phải A cũng có cơ hội nhìn thấy. Về phần đám kia hải tặc nha, ta không cảm thấy tình huống của bọn hắn lại so với chúng ta tốt bao nhiêu. Nhất là những thương thuyền kia cải tạo tới tứ bất tượng quân hạm, tình cảnh hiện tại sẽ chỉ càng hẩm bé. Gặp không được, coi như bọn họ mệnh không có đến bề lộ, nếu là gặp được, vậy liền thuận tay đem bọn hắn giải quyết rơi. Thu ở ẩn một mặt bình tĩnh nói. Thẳng thắn mà nói, giờ phút này hắn là thật đối với Độc Long Đạo sinh ra hứng thú. Không có mê vụ che chắn ánh mắt, nguy hiểm lớn nhất đã không có. Trên đạo hiểm, còn có tần gia tộc pháo hội có thể dùng. Tại đội tàu người chết hết trước, Hắn hữu ở ẩn lao ra là không có nguy hiểm. Hòn đảo. Phía trước có hòn đảo. Nghe thủ hạ người gieo họ, man hổ tử đều nhanh muốn bị tức nổ tung, trên mặt nhưng lại không thể không đi theo gieo họ. Vùng biển này liền một tòa độc long đảo, trước mắt hòn đảo này rõ ràng chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Trực tiếp bị sóng gió dẫn tới trạm cuối cùng, cái này còn để hắn chơi như thế nào đây? Chuyên lệnh xuống, để đội tàu hướng hòn đảo ngang nhiên song qua. Man hổ tử kiên trì hạ lệnh. Người của giáo đình ở một bên nhìn xem, đi theo giao họ vài tiếng, không ai sẽ cảm thấy không thích hợp. Nếu là thái độ khác thường cự tuyệt cả Lập tức liền sẽ gây nên giáo đình một đoàn người hội nghị. Tại nội tâm chỗ sâu, Man Hổ Tử chỉ có thể chờ mong đoàn tần gia tộc đội tàu tới cũng nhanh một chút. Không phải vậy nhiệm vụ một khi hoàn thành, chính là chỉ này hải tạc đội ngũ mặt lộ. Chương 666, cường giả phong độ. Bá tướng đại nhân, đám kia hải tặc vị trí tìm được, bọn hắn bị sóng gió đưa lên độc long đảo, rất nhiều thuyền đều mắc cạn tại trên bờ cát. Bị rổng cung kính nói, địa vị bắt nguồn từ thực lực. Từ khi hôm qua xuất thủ đằng sau, Hu ở ẩn ở trên thuyền địa vị liền trở nên càng thêm siêu nhiên. Vốn chỉ là tới hỗ trợ, bây giờ lại thành mọi người chủ tâm quốc. Không có biện pháp Đầu tiên là gặp phải ưu linh truyền thai thương, ngay sau đó lại bị phong bạo vào xem, đàn tấn gia tộc chi đội tàu này đã tổn thất nặng nghề. Nhân viên thương vong vượt qua 2500, quân hạm đắm chìm 7 chiếc, trong đó bao quát 2 chiếc tam đẳng chiến đấu hạm cùng 1 chiếc nhị đẳng chiến đấu hạm. Bị hao tổn thuyền số lượng, vậy thì càng nhiều. Tổn thất chi thảm trọng, không thua gì đánh một trận hải chiến. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, nhưng đều là cùng nhiệm vụ không chút nào tương quan, bị rộng cũng không biết làm như thế nào trở về giao phó. Sự tình phát triển đến một bước này, vậy thì càng không có cách nào lùi bước. Nếu là không đem cỗ này hải tập cho tiêu diệt rơi, đàn tấn gia tộc chẳng phải là mất không rồi muốn giảm xuống tiếp xuống tổn thất, hắn chỉ có thể lựa chọn xin giúp đỡ Hồ Sẫn. Dù sao, mẹ xiểm trước đó thả ra cấm chú, thế nhưng là phi thường tinh người. Quân hạm cũng chịu không được cấm chú tẩy lễ, nếu là có thể cho hải tặc đến một chút, ít nhất cũng có thể mang đi địch nhân mấy chiếc chiến đấu hạm, đến tiếp sau cầm liền tốt đánh. Bì rồng tức sĩ đã trải qua đêm qua phong bạo, vùng biển này phải bao lâu mới có thể lần nữa bị mê vụ bao phủ? Hù ở Ẩn quan tâm hỏi. Căn cứ gia tộc tư liệu đi chép, độc long đảo vị trí bảo lộ ra về sau, đồng dạng có thể có được 3 đến 5 ngày không song kỳ. Bá tướng đại nhân, ngài nên không phải là muốn lên đảo a? Nơi này cũng không phải cái gì dễ lành, cho dù là không có mê vụ bao phủ, Độc Long đảo cũng hung hiểm và phức. Nghe bị rồng trả lời, Hu ở ẩn lúc này lắc đầu. Lên đảo sự tình không nắm này, lại quan sát một chút thế cục, để đám kia hải tặc thay chúng ta dò đường. Không quan tâm bọn hắn lớn bao nhiêu thu hoạch, sau đó đem bọn hắn thanh trừ roi, đồ vật hay là sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Độc Long đảo bên trên, không biết bị để mắt tới đám hải tặc, vừa đăng nhập liền gặp được phiền phức. Bất ngờ không đề phòng, hơn 10 người mơ mơ hồ hồ liền bắt đầu miệng sủi Tất cả mọi người cẩn thận một chút nhỉ, trên đảo tất cả động tứ vật, cơ hội đều là có mang cái độc, chớ lấy tay chạm muôn nước càng là không động tới, lần trước ta tới, liền thấy có người uống trên đám nước, trực tiếp biến thành một đống bạch cốt. Man hổ Tử Vội vàng nhắc nhở nói, phái ra dò đường đều là tiểu đệ của hắn, mỗi chết đến một cái, hắn thoát khỏi giáo đình không chế xác suất liền nhỏ một phần. Tốc độ nhanh một chút đi, chúng ta không có thời gian trì hoãn. Một khi để người ẩn phạ phát hiện độc long đảo, sự tình liền phiền toái. Dô Sĩp chủ giáo nghiêm nghị răn dạy đạo, cũng hải tặc đánh qua nhiều lần quan hệ hắn, phi thường rõ ràng sợ uy không sợ đức. Đối lại những hạ người cùng hung cực các này, chính là so với bọn hắn càng thêm tàn. Dù sao đều là một đám họa. Có thể là truyền bá thần linh vinh quang hyên thân, đó cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Tuy hành giáo đình đám người, giờ phút này nhao nhao hóa thân thành giám sát, đốc thúc lấy đám hải tặc hướng về phía trước thăm dò. Danh xưng có thể hạ độc chết cự lòng độc long đảo, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Cho dù có man hổ tự nhắc nhở, trên đảo nguy hiểm cũng là khó lòng phòng bị. Nhìn xem từng đội từng đội hải tặc không ngừng ra xuống, dễ lơ xích thánh kỵ sĩ cũng ý thức được tình huống không đúng. Dựa theo loại này thăm dò pháp, xem không đợi tìm kiếm hoàn toàn đạo, bọn họ liền toàn bộ tiêu hao sạch. Joseph, tình huống tựa hồ có chút khôn ổn. Lúc này mới đi hai giảm địa, liền hao tổn hơn trăm người, tiếp tục nữa mà nói, đám hải tặc này sợ là muốn sụp đổ. Để cho chúng ta trước dùng ma pháp mở đường, thanh lý mất một chút chướng ngại vật, lấy giảm bóp đám hải tặc thương vong. Hơi chần chờ một chút, Rô Sĩp chủ giáo nhẹ gật đầu. Thần khí cũng không phải ra giòn hàng, liền xem như bị ma pháp chúng mục tiêu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bị hủy diệt thần khí không phải là không có, nhưng này đều là cường giả tối đỉnh cầm thần khí đối chiến, mới có thể phát sinh xác suất nhỏ sự kiện. Ma pháp dựa sạch vừa ra, trong nháy mắt giảm boss dò đường đám hải tặc thương vong, bất quá ngay cả mang theo thăm dò tốc độ, cũng thấp xuống xuống tới Ma pháp sư ma lực cùng tỉnh thần lực đều không phải là vô hạ. Tại Độc Long đảo loại địa phương nguy hiểm này, lại phải thời khắc bảo trì thực lực bản thân, thay phiên phóng thích mấy lần ma pháp đằng sau, đội ngũ liền muốn dừng lại khôi phục. "Đạo chủ, phía trước phát hiện một tòa tàn phá cung điện." Do đường hải tắc thanh âm, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, nhất là giáo đình một đoàn người, càng là âm thầm thở dài một hơi. Trên đường đi không ngừng diện sát độc trùng, khiến cho bọn hắn đều nhanh biến thành tự động thoát sát trùng. Nếu là không có thu hoạch, trở về đều có thể bị người cờ chết. Tiếp tục thăm dò, Dô chủ giáo vượt lên trước hạ lệnh. Trong mơ hồ, hắn đã cảm ứng được khí tức thần thánh. Thần khí rất có thể ngay tại kẻ bên này. Về phần đám hải tặc ý nghĩ, cái kia mắc mớ gì tới hắn? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bọn gia hỏa này đều là một đám người chết, hoàn toàn không cần để ý tới. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, một trận xiêu xiêu xiêu tiếng vang lên, vô số rắn độc từ trong cung điện hướng đám người phun ra mà đến, thời gian trong nháy mắt liền có hơn trăm người mất mạng. Liền ngay cả giáo đình giám sát đội ngũ, cũng lần thứ nhất xuất hiện nhân viên tương vong. Hai tên cấp 5 ma đạo sĩ bất hạnh bị rắn độc đánh trúng, trong khoảnh khắc biến ngã xuống đất bỏ mình, tùy hành ngụ sư cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, những này là bị người dùng vu thuật luyện chế khôi lỗi xả, chính là thượng cổ vu sư Vương Quốc thủ vệ đế vương Lăng Mộ xả linh hộ vệ. Nghe nói mỗi một con rắn thể nội đều bị phong ấn lấy một kẻ nhân loại linh hồn, bị tách ra tình cảm của nhân loại, lại bảo lưu lấy khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu. Bình thường thời kỳ, những này xà linh thủ vệ đều ở vào trạng thái ngủ say, chỉ có lọt vào ngoại địch xâm nhập thời điểm mới có thể bị tỉnh lại. Xả linh thủ vệ chỉ là một điệu người thủ vệ một trong, thượng cổ vu sư Vương Quốc còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sản phẩm, mỗi một dạng đều ác không gì sánh được. Chúng ta đã quấy nhiều đến mộ điệu vệ tiếp xuống chính là không chết không thôi kết cục. Cho dù là bây giờ rời đi, cũng sẽ lọt vào các loại tập kích. Sau đó thăm dò, nhất định phải để cao cảnh giác. Bất luận cái gì sơ ý chủ quan, đều muốn trả giá bằng máu. Kiến thức rộng rãi rễ Lịch Thánh Kỵ sĩ cảnh cáo nói: "Vũ sư, chính là một cái thần bí mà cường đại quân thể. Thời đại thượng của một lần trở thành nhân tộc tu luyện chủ lưu, chỉ là vạn vật đều tránh không được thịnh cực mà suy." Nương theo lấy thần linh xuất hiện, vũ sư hệ thống này rất nhanh liền suy sụp xuống tới, bị ma pháp cùng kỵ sĩ thay thế, dần dần biến thành biên giới nghề nghiệp. Chương 667. Nhất là giáo đỉnh xưng bá đại lục về sau, Vũ sư tức thì bị đánh vào dị đoan ngành nghề, thôi kém bị đứt đoạn truyền thừa. Hiện tại may mắn còn sống sót vũ sư, cũng chỉ là kế thừa một phần nhỏ truyền thừa, phần lớn vũ sư bí thuật đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tâm bảo biến thành chôn mộ, ngẫm lại cũng là sai. Hết lần này tới lần khác rộ xịp chủ giáo dùng bí pháp do xét kết quả, thần khí ngay tại cậy bên này. Với lúc năm đó lưu phản giáo đình hồng y liễu giáo chủ, chính là một tên ẩn tàng vũ sư. Có biện pháp tránh đi mộ địa thủ vệ, cũng nói quá được. Tiến lên bộ pháp lần nữa phóng ra, các loại nguy hiểm cũng ùn kéo đến. Máu tươi chảy tung ra con đường đi tới. Cơ hồ mỗi hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước, đều muốn trả giá bằng máu. Vì thủy cung, từ khi biết được Hủ ở Ẩn ra biển tin tức, Kệ Sà 4 muốn đều nhanh muốn chọc giận ổ. Để đó vương quốc quân vụ không đến chủ trì, chạy tới tiêu diệt nho nhỏ hải tặc, điển hình lẫn lộn đầu đôi. Nhưng mà, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Song phương rằng co, trên bản chất hay là quyền lực đánh cờ. Làm quốc vương, Kệ Sà 4 muốn khống chế hết thảy, làm tương lai đại quân chủ sói, Hủ ở Ẩn đồng dạng cần tranh thủ càng nhiều quyền chủ đạo. Hiện tại vấn đề, liền xem hai chiếc luật bộ. Tình huống rất rõ ràng, Kệ 4 muốn càng thiếu kiên nhẫn một chút. Phật tạm quốc tế thế cục mang đến cho hắn áp lực quá lớn, căn bản là làm không được muốn hủ ở ẩn một dạng bình tĩnh. Tại quyền lực đánh cờ bên trong, loại tâm tính này không thể nghĩ ngờ phải bị thua thiệt. Tại loại thời khắc mấu chốt này, càng là biểu hiện cấp bách, càng dễ dàng bị đối thủ có thể thừa dịp. Tế tướng, Hưu Ân ba tức không làm việc đàng hoàng, chúng ta biên thành người khác đảm nhiệm chiến lược động viên tổng chỉ huy như thế nào? Kệ xa bốn tẹn quá thành trận đề nghị. Không có vị nào quân chủ ưa thích không bị khống chế thủ hạ. Cho dù năng lực mạnh hơn, không thể khống chế ở trong tay, cũng không có ý nghĩa. Nếu là đặt tại trung ương tập quyền quốc gia, Hưu Ân làm như vậy, đó chính là đường đến chỗ chết. Nhưng là tại hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, loại chuyện này thái thường gặp. Thân quen cùng quân quyền đánh cửa, cơ hội mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Án lệ tương tự, thật là nhiều không kể xiết. Bệ hạ, sự tình còn không đến mức đến một bước này. Trong vương quốc muốn tìm được một cái thay thế Hù ở ẩn bá tước người cũng không dễ dàng. Cùng dị tộc so sánh, chúng ta dù sao ở thế yếu. Vạn nhất tuyển ra người tới năng lực không tốt, tái diễn chiến chủ y vương quốc bị kiệt liệt. Gặp kệ sạ bốn sắc mặt càng phát ra khó coi, pháp lần công lập tức ý thức được chính mình lỡ lời. Chiến chủ y vương quốc đúng là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy, nhưng rộ xét hai bị xuống đài cũng là tất cả quân vương cấm kỵ. Bước bắc tại đại lục thế cục, mọi người không có công phu đi qua can thiệp, nhưng không phải là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Rơi ở trong mắt Kẻ Sạ 4, đây chính là bức thoái vị. Phản phất tại cảnh táo hắn, nếu là không tiếp nhận mọi người từ người, liền muốn bước lên rộ xẹt hai theo gót. Bậy hạ bất giận, thuở ẩn ba tự tự mình đi tiêu diệt hải tặc, có lẽ cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Dựa theo Đông Nam hành tỉnh báo cáo tư liệu, chi này đột nhiên xâm nhập hải tặc, rõ ràng chính là hướng về phía Vương quốc tới. Tạ cả nước chuẩn bị chiến đấu thời khắc nỗ chốt, nếu là phía sau có như thế một chi hải tại quý hiệp, tương lai hậu cần vận chuyển thế tất gặp được đại phiền toái. Động thủ trước thanh tẩy sạch những này nhân tố không ổn định, đối với Vương quốc tới nói, cũng là một chuyện tốt. "Ệ rồ đại công quyền." Tiếng nói là những lời này rơi vào kệ trong 2, toàn diện cũng thay đổi dạng. Nhân tố không ổn định, trong vương quốc còn có so hữu ở ẩn càng lớn nhân tố không ổn định a. Hiện tại cũng có thể lợi dụng chiến tranh cơ hội đòi quyền, nếu là chiến tranh bộ phát sau còn phải rồi. Làm không tốt tùy tiện tìm mấy cái lấy cớ, đem hắn cho ra không? Quân thần mất quyền lực quốc quân sự tình, án phạt vương quốc cũng không phải chưa từng xảy ra. Cũng may Kệ Sạ 4 còn duy trì lý trí, không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Trong chính trị rất nhiều đồ vật, không xuyên phá dây cửa sổ không có việc gì, một khi xuyên phá, vậy liền không có chỗ giảng hòa. Đang tìm không đến thay thế Hủ ở ẩn người trước đó, thay người chỉ là Kệ xạ 4 một câu nói nhảm, không có khả năng chân chính đi chứng thực. Huống chỉ đổi một người đi lên, cũng không cùng quốc quân tranh quyền ả nha. Cái này căn bản liền không có khả năng. Vô luận là ai đảm nhiệm đại quân chủ soái, tiếp xuống đều không thể thiếu phải hướng hắn quốc vương này môn quyền. Khác nhau giới hạn tại khẩu vị lớn nhỏ. Thao tác phương thức phải chẳng càng có thể được hắn tiếp tục. Vậy thì chờ một chút xem đi, nếu thật là đánh cho có giá trị thì cũng thôi đi. Nếu là đơn thuần chỉ vì tranh quyền đoạt lợi, như vậy tiếp xuống. Độc Long đảo hải vực, đại quân canh giữ ở bên ngoài hai ngày, không thấy chút nào hải tặc có rời đi ý tứ. Nếu không có Hủ ở ẩn tự mình đi qua điều tra, xác định hải tặc đội ngũ tại thăm dò cung điện, hắn đều muốn hoài nghỉ người có phải hay không từ địa phương khác rời đi. Đột nhiên, Độc Long đảo phương hướng toát ra một cố khí tức thần thánh. Hủ ở ẩn trong góc, lập tức hiện ra, thần khí. Đùa bỡn qua tàn phá thần khí huyết Hồ Ẩn đối với thần khí cũng là hứng thú mười phần. Tiếp rằng huyết nguyệt hào rất tác dụng phụ quá lớn, hắn thật sự là không nỡ khất mệnh, chỉ có thể bán một tốt giá tiền. Bị rồng tức sĩ, chuyển lệnh xuống đi đại quân lập tức tiến lên, đi độc long đảo. Đến lúc đó đằng sau, không cần vội vã đổ bộ, trước dùng ma tinh pháo đem đám hải tặc thuyền làm hỏng, đoạn tuyệt bọn hắn đường về. Điển hình giọng khách át giọng chủ, thế nhưng là Hồ Ẩn đã không để ý tới nhiều như vậy. Lưu truyền ở trên đại lục thần khí số lượng cũng nhiều, cơ hồ mỗi kiện thần khí phía sau đều có một vị hiện hách chủ nhân. Không chỉ muốn nhìn thực lực, đồng thời cũng phải nhìn vật khí. Theo Hù Ờn biết, trên mặt nổi Bắc Đại Lục tất cả thế lực đều không có một kiện thần khí. Vũ Trộm, vậy cũng không biết. Dù sao mổ xỉ công quốc là khẳng định không có, hoặc là nói có thần khí cũng không thể dùng. Bằng không thú nhân đại quân vây khốn Vương Đô của bọn hắn lúc, liền nên lấy ra dùng. Hàn Phạ Vương quốc sát suất lớn cũng là không có. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, dù là thế cục lại thế nào nguy cơ, đều không có gặp Vương quốc sử dụng tới thần khí. Quốc gia còn như vậy, cá nhân vậy thì càng không cần nói. Các đại thế lực bày ở ngoài sáng thần khí, Hù Ờn ngay cả nhớ thương tâm tư cũng không dám có. Thật vất vả toát ra một kiện vũ trụ thần khí, nếu là không đi đoạn Vậy liền thành đồ đẫn. Về phần cấp được đằng sau xử lý như thế nào, hắn hủ ẩn lao ra không riêng gì đại lục đỉnh phong cường giả, hay là vương quốc quân đội thống xoái đâu. Chỉ cần không phải quá mức phòng tay, xác suất lớn đều có thể giữ vững. Nếu là chính trị áp lực quá lớn, cùng lắm thì cho vương quốc làm chuyển thừa thần khí, đổi lấy tính thực chất lợi ích. Vừa mới dứt lời, hủ ẩn trước hết đi một bước tiến về độc long đạo, chuẩn bị tùy thời cấp đoạt đối phương thành quả thắng lợi. Ha ha ha. Rốt cuộc tìm được. Dô Sập chủ giáo kích động nước mắt đều xuống. Nhìn trước mắt hai kiện thần khí, giáo đỉnh một đoàn người cũng là buồi ngồi thôi. Vì tìm kiếm cái đồ chơi này, Bọn hắn góp đi vào nửa đời Tuyết Nguyệt. Chương 668. Có thể nói nơi nào có manh mối, chỗ nào liền có bọn hắn. Một lần lại một lần vô tật mà chấm dứt, nếu không phải tín ngưỡng kiên định, bọn hắn đã sớm hỏng mất. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Nhìn xem giáo đình một đoàn người không ngừng reo hò, đồng hành đám hải tặc lại là đang khóc. Lần này tầm bảo hành trình, hoàn toàn là bọn hắn dùng mệnh tích tụ ra tới. Mặc dù đại đa số người tới hiện tại, cũng không biết giáo đình tìm là cái gì, nhưng qua cầu rút ván đạo lý, bọn hắn vẫn hiểu. Động thủ trước thanh chẳng đi. Zelesin lạnh lùng nói ra. Lời như vậy, từ một tên thánh kỵ sĩ trong miệng nói ra, khẳng định sẽ đổi mới rất nhiều người tăng quan Lấy thần thánh, nhân tử, khiêm, lấy xương thánh kỵ sĩ, lại có thể làm ra loại sự tình này. Bất quá đối với lập trí đem hết thể hiện cho thần linh rễ Lixip tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Một chút hư danh làm sao so ra mà vượt đón về thần khí. Đồ sát bắt đầu, hoàn thành thám hiểm nhiệm vụ hải tặc 10 không tồn tại một, hiện tại đã không có khả năng đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm. So em làm thanh lý mất hai hoàng ầm, lấy bảo đảm thần khí có thể an toàn đưa trở về, mới là cần có nhất làm. Vừa dứt lời điệu, liền dẫn đầu hướng phụ cận hải xuất thủ, những người còn lại cũng là nhao nhao hướng bị đánh bọn hải tặc, tại ý thức đến nguy hiểm đằng sau, từng cái vội vàng chạy tứ tán, e sợ cho chạy chậm biên thành vong hồn dưới đao. Trên bầu trời, một đường phi nước đại giám đến hù sần, vừa vặn mắt thấy cái này mở ra mặt khác nội đấu. Lại là người của giáo đình, chẳng lẽ đòi ta liền cùng giáo đình đòn kia lên, chuyên môn phụ trách hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Thu ở ẩn âm thầm cảm hắn nói, đánh giá một chút chiến trường, hoàn toàn chính là thiên về một bên đồ sát. Vô số hải tặc đang khóc cha gọi mẹ bên trong chạy trốn tứ phía, căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Baer Sorters, ngươi nhìn bản thân xuất đạo đến nay, Trong tay kỵ sĩ kiếm đều đổi bảy chuôi, luôn như thế thay đổi đi cũng không được biện pháp. Tìm cơ hội giúp ta đem phía dưới thanh kiếm kia cướp đến tay. Chỉ có thần kiếm mới có thể xứng với thân thể của ta. Lời còn chưa nói hết, gấu con liền đã vọt ra ngoài. Đối với phía dưới hùng, y địa giáo chủ chính là một bàn tay, sau đó ôm lấy quang minh thánh kiếm liền chạy, không chút nào cho người của giáo đình lưu lại phản ứng thời gian, khiến cho hù ở ẩn âm thầm ảo não. Sớm biết có thể chơi như vậy, liền để bệ ở sở tật đem hai kiện thần khí cùng một chỗ cho cướp về tốt, cần gì phải cho mình thêm nụ giận đâu. Độc Long đảo khắp nơi đều có đồ vật, căn bản cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Thủy Diệt đi đám hải tặc tuyển, vượt qua 10 ngày nửa tháng, những người này còn kém không nhiều toàn bộ gặp thần hy chi chủ. Hiện tại liền phi toái, nhất định phải đem một kiện khác thần khí cướp đến tay mới được. Không phải vậy bọn gia hỏa này, tại sống chết trước mắt khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem thần khí giấu đi. Nếu là lưu tại ở trên đảo còn tốt, giấu lại thế nào sâu, đều có thể tìm cho ra. Nếu là bọn hắn biết được phong ấn thần khí, khí tức bí pháp, trực tiếp đem đồ vật đầu nhập trong biển sâu, vậy coi như không có cách nào tìm. Mẹ xìm, xem rõ chưa? Về sâu động thủ thời điểm, Tuấn Bội ở sở tự học tập lấy một chút mà. Một tên hồng y liễu giáo chủ ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ gặp cáo biệt thế giới, đây mới thật sự là chiến trường quyết định. Đang khi nói chuyện, ở Ẩn đã nhận lấy thần khí. Ngay sau đó biến khu động thần bí la bàn, phong ấn khí tức thần thánh. Đơn thuần từ mặt ngoài nhìn, liền giống như một thanh phổ thông kỵ sĩ si kiếm, mặc cho ai cũng không nghĩ ra cái này bề ngoài xấu xí si ra hỏa, hay là một kiện thần khí. Biến đổi lớn kinh thiên, trực tiếp ảnh hưởng đến phía dưới chiến trường. Giết Chính vui mừng một đám giáo đỉnh cao thủ, giờ phút này rốt cuộc không để ý tới truy sát hai tặc, nhao hướng chuẩn hủ ở ẩn bấy quanh. Đáng tiếc tất cả đều là vô ích, nhận cảnh cáo mẹ xỉm cũng đã có kinh nghiệm, không có chút nào xuống dưới cùng địch nhân cận thân vật lộn ý tứ, trực tiếp ở trên trời chơi ma pháp công kích. Giáo đình bên trong trừ 7 tên bắt dai quân giả, có thể bay lên đối địch bên ngoài, còn lại cũng liền một đám ma pháp sư, còn có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp. Tiếp nối là bọn hắn tìm được hũ ở ẩn kẻ cầm đầu này, nhưng không có có thể tiếp cận suất quý nhập thần đấu. Tất lực thu nhỏ thân ảnh mẹ ở Sartre, ỷ vào trên thực lực ưu thế tuyệt đối, căn bản cũng không cùng địch nhân dây dưa, không ngừng du tẩu trên chiến trường đánh lén ma pháp sư. Kế thẳng xui xéo Hồng Y Liễu Giáo chủ nộ hại về sau, ngay sau đó lại có mấy tên thất giai ma đạo sư mất mạng, bị thuận tay mang đi ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ vậy thì càng nhiều. Ý thức được Long Ki sĩ chỉ là trên mặt nổi hấp dẫn hòa lực, cái phản ứng giáo đình đám người lập tức đình chỉ truy kích, ngược lại đi tụ hộ thần khí. Chỉ là bọn hắn muốn trượt, mẹ xím lại không đáp ứng. Một tên tốc độ chậm một đâu đâu bắt giai thánh kỵ sĩ, trực tiếp bị đôi rồng quát trúng, không đợi lấy lại tinh thần lại bị hú ở ẩn một kiếm. Thần khí chính là không tầm thường, cho dù là bắt thánh kỵ sĩ phòng ngự, cũng là đâm một cái đánh tan. Thời gian trong nháy mắt, nghiêm chỉnh huấn luyện giáo đỉnh đám người hoàn thành kết trận chỉ gặp một tên lão giả tóc trắng cầm lên ma pháp trượng, trong miệng còn tại không ngừng niệm động lấy chú ngữ, phù cận quang nguyên tố không ngừng hội tụ. Biết thần khí lợi hại hủ sần, cũng sẽ không đần độn trợ cứng, vỗ mẹt xỉm cái mông, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cơ Linh bẻ ở Sarthus, càng là đã sớm không thấy thân ảnh. Cái này có thể đem tay cầm thần khí lao giả làm một bức, cấm chú đều nổi lên một nửa, địch nhân lại bên mật. Dừng lại là không tồn tại. Hắn cũng không phải thánh giả, có thể phóng thích cấm hoàn toàn dựa vào thần khí gia trì, ma pháp tiến hành đến một nửa, căn bản cũng không phải là hắn có khống chế. Ngay tại do dự thời điểm quanh minh tinh pháo âm thanh đã đãă lên rung động dữ dội hơi kém để ma pháp thất bại không có tiếp tục do dự lao giả trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng đem cấm chú phát tiết đến chạy trốn hải tập trên thân rồi xịp chủ giáo ngộ hại dễ là xị kỵ sĩ hiện tại do ngươi chủ trì đại cục hiện tại chúng ta nên làm cái gì lao giả tóc trắng chắc hỏi để dễ là xịp hơi như mày vừa rồi đợt này tập kích, bọn hắn thế nhưng là tốn thất nặng nghề nếu là lại đến mấy lần bọn hắn cũng không cần trở về trên đại lục Long kỵ sĩ cứ như vậy mấy vị vừa rồi đánh lén chúng ta hẳn là hân Chính chủ là ai đều biết, tương lai lại tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn. Bất quá bây giờ trước phải sống rời đi nơi này mới được. Thân khí tin tức đã bại lộ, bên ngoài hỏa lực không lứt, hẳn là án phạt vương quốc hải quân tới. Nghe thanh âm hẳn là tại phá hủy chúng ta ở lại bên ngoài thuyền, hiện tại tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh, phải tất yếu bảo trụ chí ít một chiếc quân hạm. Vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng thảm truyền đến. Khu vực biên giới một tên sáu giai hoàng kim kỵ sĩ, đầu đã cùng thân thể tách ra. Phương xa tiếng long ngâm vang lên lần nữa, long nữ ma pháp đã hướng đỉnh đầu bọn họ cô tới. Doa đến đám người vội vàng liên thủ chống lên ma pháp Thuẫn. Lão giả tóc trắng càng là lần nữa cầm lên thần khí. Nhưng mà, đánh lén tới tốc độ nhanh, rút lui tốc độ càng nhanh. Hu ở Ờn là thích khách xuất thân a. Chỉ biết là phía sau đánh lén, căn bản cũng không cùng chúng ta chính diện tác chiến, một chút cường giả phong độ đều không có. Lao giả tóc trắng gầm thét lên. Thần khí cũng không phải tốt khu động, nhất là tại cảnh giới chưa đủ tình hồn giới, cưỡng ép khu động thần khí càng là cần trả giá đắt. Đương nhiên, Hu ở Ờn như thế trực tiếp cầm lấy thần khí chém người, không mượn dùng thần khí lực lượng bản thân. Ngoại lệ. Chương 669, chuyện vật tay náo. Nguyên Tố dị động. Không tốt địch nhân tại phòng thích Cấm chú, nhanh tản ra. Lão giả tóc trắng vừa nói hết lời, tập hợp một chỗ phòng thủ giáo đình đám người, liền như là giống như chim sợ ná chạy tứ tán. Trong dự đoán Cấm chú không có rơi xuống đến, ngược lại là bởi vì đội ngũ phân tán, cho bẻ ở sở tật thừa dịp cơ hội, người bị hại không ngừng một một một. Ý thức được bị mắc lửa, đám người cũng là bất lực. Đây là một cái dương ưu. Mẹ sim có thể đối với Cấm chú thu phóng tự nhiên, bọn hắn nếu là không tránh thoát nói, rơi xuống chính là thật Cấm Trú. Lấy bọn hắn thân thể nhỏ bé nghịch kháng Cấm Trú, chính thành chính biết kết cục đều là hôi phi yên diệt. Còn lại 1% xác suất có thể lưu lại một một chút hai cốt. Lựa chọn tránh né nói, lúc đầu phòng thủ trận hình liền không có. Đối mặt bè ở sở tật đánh lén, tại dưới tình huống có phòng bị, bắt giai thánh kỵ sĩ còn có thể qua hai chiêu, những người còn lại liền bị kịch. Thực lực sai biệt quá mức cách xa, chuẩn bị lại thế nào đầy đủ, cũng ngăn không được thánh vực cường giả làm đánh lên a. Nhất là ma pháp sư thảm nhất, cho dù là bắt giai đại ma đạo sư, một khi để bè ở sở tật cả thân, một dạng ngay cả chỗ chống đền tránh đều không có. Cự Long ở phía trước hấp dẫn tầm mắt của mọi người, đại địa chi hùng ở sau lưng chơi đánh lén. Dạng này hoàng kim tổ hợp Trực tiếp khiến cho giáo đình một đoàn người không có tính tình cho mắt nhìn đội ngũ không ngừng giảm quân số muốn tổ chức phản kích cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay vốn cho là Long Ki sĩ hủ ở ẩn sẽ là nhiều điểm kết nuối là cự Long đều không cùng bọn hắn chơi cả chiến chỉ là xa xa ở trên trời phong thích ma pháp quái dối tiên lên không đến 5 cây số địa liền bị 7 lần đánh lén nguyên bản hơn 200 người đội ngũ hiện tại đã giảm quân số hơn hơnử ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề dễ sắc nói đá dối quý tc nặng nhất danh ởẩn có thể sẽ xuống đánh lén nói rõ là không chuẩn bị thả chúng ta còn sống giày đi Tiếng pháo đã đình chỉ, bên ngoài đều là địch nhân hải quân. Chúng ta phía trước chế định kế hoạch rút lui, hiện tại đã không thể thực hiện được. Dưới mắt Duy có trước tiên ở ở trên đảo tranh nẻ, chờ mê vụ lần nữa bao trùm vùng biển này, mới là chúng ta phá vây rời đi cơ hội. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị địch nhân cho để mắt tới. Tiếp xuống chúng ta liền phân tán hành động, sống hay chết toàn bằng vật khí. Chỉ cần có người sống, liền đem tin tức mang về để Lời còn chưa nói hết, liền bị từ trên trời giáng xuống mưa thiên thạch sắt đức. Địch nhân đánh lén lại tới. Trong ngóc vừa hiện ra ý nghĩ này, Dã Lệ siết rốt cuộc không lo được mày may do dự, quyết định thật nhanh hạ lệnh, chia ra đi. Mệnh lệnh này phi thường tăng tốc, ý vị này trong đội ngũ phần lớn người đều sẽ chết tại địch nhân trong đội giết. Thế nhưng là không có cách nào, cùng tụ tập cùng một chỗ, bị địch nhân một vòng lại một vòng đánh lén mà chết, còn không bằng phân tán ra ngoài chiến đễ, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Dù sao thuyền đều địch nhân làm hỏng, liền xem như mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng không có biện pháp rút lui độc long đạo. Hiện tại chỉ có thể cư mệnh, cư mê vụ lần nữa bao phủ vùng biển này về sau, sẽ có thương ngộ nhập nơi đây, cho bọn hắn sáng tạo dở đi cơ hội. Không phải vậy cũng chỉ có thể bị vây chết, chết nói, tại tòa đảo hoang này bên trên. Đội ngũ chạy tứ tán, sắp thực thắng được một chút hy vọng sống, nhưng đồng dạng cũng vì bẻ ở sở tật sáng tạo ra cơ hội. Nguyên bản chỉ có thể đánh lén tới, hiện tại trực tiếp biến thành truy sát. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, không cần chạy thắng địch nhân, chỉ cần chạy thắng đồng bạn là đủ rồi. Chạy ở đội ngũ phía trước nhất lao giả tóc trắng, đột nhiên ý thức được không thích hợp, luôn cảm giác phía sau lưng có cái gì để mắt tới hắn, nhìn lại rõ ràng là đuổi theo tới cự long. Hu ơ ẩn ba tước, có việc dễ thương lượng. Tất cả mọi người là, không đợi lão giả nói hết lời, Đầy trời mưa lửa đã bao phủ tới, doa đến hắn vội vàng chồm tránh. Đáng tiếc tất cả đều là vô ích, tránh thoát ma pháp công kích, nhưng không có có thể né tránh mẹ sim thần long bãi vĩ. Ma pháp sư ra giọn thuộc tính, giờ phút này liền bại lộ đi ra. Dù Lai chống lên ma pháp thuần, còn có thể tránh cho bị đập thành thịt nát vạn mệnh. Cần kể cái chết trước một khắc cuối cùng, lão giả mới ý thức tới vấn đề. Mọi người không oán không cửu, ven đường nhiều như vậy tiểu đệ không giết, chuyên môn bắt lấy một mình hắn truy sát, rõ ràng là hướng về phía trong tay hắn Vinh Diệu tới. Đáng tiếc hết thảy ý thức được đây hết thảy đã trễ rồi, nếu là chạy trối chết thời điểm sớm một chút kịp phản ứng đem trong tay thần khí ném ra ngoài đi, tuyệt đối không bị chết đến nhanh như vậy. Thu hồi Vinh Diệu Quân Trượng, Hồ ở ẩn thở dài một hơi. Không phải hắn tâm quan thủ lạn, thật sự là đồ vật quá mức khó giải quyết, không thể không diệt khẩu a. Vừa rồi lấy đi thần kiếm thời điểm, hắn còn không có kịp phản ứng, chờ lao giả thả mượn nhờ pháp trượng thả cấm chú thời điểm, hắn mới nhận ra đây là trong truyền thuyết Vinh Diệu Quân Trượng. Thần Thánh Bương Quan, Vinh Diệu Quân Trượng, Quan Minh Thánh Kiếm, Giáo Đình Thần Khí phù hợp ba bộ, lại có hai kiện rơi vào đến trong tay của hắn. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, Sơn Điệu Lĩnh liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không chỉ giáo đình tìm hắn để gây sự. Đại lục thế lực khác cũng tương tự sẽ thăm dò. Nhìn chi này giáo đình tiểu phân đội liền biết, chân chính thế lực đỉnh tiềm nội tình sâu bao nhiêu, căn bản cũng không phải là hắn một cái long kỵ sĩ có thể đỡ lại. Vì lý do an toàn, vậy cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Hu Ẩn đã quyết định quyết tâm, nếu là không có thể giáo đình một đoàn người toàn bộ giáo sát sạch sẽ, vậy liền phong tỏa mê vụ hải vực, cấm chỉ thuyền đi đầu này hành tuyến. Chuyện này rõ ràng không phải một mình hắn có thể hoàn thành, nhất định phải lôi kéo phụ cận mấy nhà duyên hải đại quý tộc đồng loạt ra tay mới có thể làm đến. Bằng vào hủ Ẩn thân phận địa vị bây giờ, muốn mọi người bán một cái nhân tình cũng không khó. Khó khăn là không làm cho ngoại giới hoài nghi. Nhân tính, thường thường càng là tiến hành ngăn cản, càng dễ dàng dẫn phát mọi người lòng hiếu kỳ. Phong tỏa đường truyền có thể phong tỏa ngăn cản chỉ là qua lại thương truyền, lại ngăn không được những đại quý tộc này chính mình phải người thăm dò. Bay ở trước mặt Hủ ở Ẩn có hai con đường. Thứ nhất, cùng đã tấn gia tộc cùng một chỗ chia cắt hai kiện thần khí, mọi người cộng đồng đối diện nguy cơ. Chỉ là lấy Hủ ở Ẩn đối với Bệ Ở Sở Bá tức hiểu rõ, hắn cũng không phải là như thế có phách lực người. Hùng chi thần khí đối với đàn tấn gia tộc tới nói, cũng không có tính thực chất ý nghĩa. Thần khí tự mang chính trị ý nghĩa, chủ yếu là phân hóa giáo đỉnh chế. Đây không phải một nhà đại quý tộc có thể một mình khống chế. Hai kiện thần khí đều là quan hệ, ít nhất cũng phải tìm hai tên bắt giại tu luyện quan hệ lực lượng cửa giả mới có thể làm đến cơ bản thúc đẩy. Liền xem như đem thần khí cho đạn tận gia tộc, bọn hắn cũng tìm không thấy có thể người sử dụng. Đối với đạn tần gia tộc tới nói, đem thần khí lưu tại trong tay, liền thuần túy là củ khoai nóng bằng tay. Thứ hai, ném một kiện cho quốc vương, đem hỏa lực chuyển di ra ngoài, tiện thể đổi lấy một chút lợi ích trở về. Dù sao biết hắn thu hoạch được hai quyển thần khí, cũng chỉ có người của gia đình chỉ cần không để cho những người này còn sống dậy đi, ngoại giới liền sẽ không biết hai kiện thần khí đều trong tay hắn. Dù sao, thần khí cái đồ chơi này có thể gặp được một kiện cũng là kỳ tích, duy nhất một lần gặp được hai, nói ra cũng sẽ không có người tin. Thôi, có bỏ mới có được. Do dự thời gian qua một lát về sau, thu ở ẩn tại hai kiện thần khí bên trong làm ra lấy hay bỏ. Vinh diệu quyền trượng hoàn toàn không sử dụng được, Quang Minh Thánh kiếm tốt xấu còn có thể lấy ra chém người. Mặt ngoài đến xem, phong ấn sau Quang Minh Thánh kiếm cùng hắn kỵ sĩ kiếm dài đến cũng kém không nhiều. Bởi vì mẹ xim nguy nhân, hắn tùy sĩ kiếm liền không có người dám cận thân cha xét, thay thế đi cũng sẽ không bị người phát hiện. Làm ra quyết định, Hồ Ả gần muốn bắt cái người sống hỏi tam lúc, mẹ ở sở tật trước hết một bước đem việc cho làm xong. Trừ mấy cái che giấu kẻ may mắn, còn lại không phải thành tay gấu dưới vong hồn, chính là chết tại độc trùng dưới miệng. Muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được đáp án, sợ là chỉ có thể triệu hoán vong linh. Vong linh ma pháp hữu ở ẩn sát thực biết một chút nhì, nhưng trưởng kỳ cùng dị đoan liên hệ người, làm sao có thể không có chuẩn bị đâu. Mang theo người thánh thủy, đem bọn hắn biến thành vong linh sát giảm mạnh. Cho dù là triệu hoán thành công, đại bộ phận vong linh sinh vật cũng không thể giữ lại khi còn sống ký ức. Vinh Diệu quyền trượng cùng Quang Minh thanh kiếm, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đến hủ ở ở nơi này đã thành bí ẩn chưa có lời đáp. Chương 670. Giáo đình cao tầng khẳng định biết, nhưng hắn không có khả năng đi hỏi thăm. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ cố nhiên trọng yếu, nhưng bảo trụ mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Tất truy vẫn ngọn nguồn tâm tư, cầm lấy thần khí trở về đội tàu, liền thấy có một đám hải tặc tụ tại bên bờ hướng hạm đội đầu hàng. Rất rõ ràng, những này đầu hàng gia hỏa đều là người thông minh. Biết người của giáo đình sẽ không bỏ qua bọn hắn liên quả quyết đổi một cái đi theo đối tượng. Chỉ là giờ phút này bọn hắn gặp phải phiền thoái trước mắt hạm đội không chỉ đại biểu Dan Tần gia tộc, đồng dạng cũng đại biểu cổ Sưu gia tộc. Hai nhà cùng một chỗ hợp tác làm được công việc, xử trí như thế nào những hải tặc này, cũng cần hai nhà thương lượng sau quyết định. Có lẽ là từ đối với cường giả tôn trọng, hạm đội chỉ là để hải tặc tại bên bờ đợi, cũng không có trước tiên tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Nhìn thoáng qua tại bên bờ nghỉ ngơi dẫn đầu hải tặc đầu lĩnh, Hu lùng nói ra, cho ngươi một cái cơ hội sống sót, đem tự mình biết độ vận, toàn bộ đều nói rõ ràng. Không cần ý đồ giấu giếm không có chúng ta che chở, các ngươi ở trên nào sống không quá một tháng. Ở sâu trong nội tâm, Hu Er'en đã bắt đầu tính toán, muốn hay không đem đám người này cùng một chỗ cho giếtẩu. Hải tặc chung quy là hải tặc, liền xem như đầu hàng, Hu Er'en một dạng có thể kiếm cớ đem toàn bộ đều giết, chúng chi giờ phút này còn không có tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Đại nhân yên tâm, ta toàn bộ bàn giao. Nguyên bản ta là một cái trung bộ tiểu quốc quý tộc hết thời, bởi vì gia tộc suy sụp ra ngoài tìm kiếm sinh kế, sau bị người của giáo đình coi trọng. Từ đây cứ dựa theo bọn hắn phân phó, trở thành một tên hải tặc, quanh năm sinh động tại Trung Nam bộ hải vực. Lần này bị Tuyển Trung Bắc bên trên độc Long Đảo, chủ yếu là ta tại Đại Lục lang thang thời điểm, đã từng ngộ nhập qua nơi đây một lần, lại thành công còn sống rời đi. Giáo đình mục đích của chuyến này, tựa như là ở trên đảo tìm kiếm cái gì thần khí. Ta ở trong giáo đình địa vị phi thường thập, biết đến cứ như vậy nhiều. Nghe Man hồ tự trả lời, Hủ Ẩn sát ý trong lòng giảm đi mấy phần. Không biết do tình hình không có quan hệ, sợ là sợ biết quá nhiều. Không quan tâm ai đến hỏi, hắn Hủ Ẩn lao ra tại độc Long Đảo, đều chỉ thu hoạch một kiện thần khí. Thần khí ta đã lấy được, bất quá còn có rất nhiều giáo đỉnh dương nghiệp sinh động ở trên đảo sức lực của những người này không yêu, lại trốn ở chỗ tối, một lát căn bản là không kịp vây quét. Bị rổng, thừa dịp hiện tại sương mù còn không có che chắn ánh mắt, ngươi phái người dọc theo hòn đảo tìm kiếm một vòng, phá hủy tất cả thuyền. Cho dù là mấy trăm năm trước đồ cổ thuyền, cũng muốn dùng ma tỉnh pháo cho ta đánh nát. Khối lớn tấm ván gỗ, cũng đừng bông tha. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, nhất định phải đổi tại sương mù dâng lên trước, tiêu hủy tất cả thông tàu thuyền công cụ. Những hải này trước để ở chỗ này đi, ta tự mình nhìn xem bọn hắn, chờ lúc trở về cùng nhau mang đi. Mệnh lệnh giọng điệu, vốn không nên xuất hiện tại hợp tác đồng bạn bên trong. Bất quá hủ ở ẩn thân phận đặc thủ, còn đảm nhiệm lấy vương quốc chuẩn bị chiến đấu động viên tổng chỉ huy. Một cái ngay cả chính hắn đều không làm rõ ràng được quyền lực biên giới chức vụ, ngoại giới liền càng thêm mơ hồ. Có hay không quyền lực điều động cả nước lực lượng vũ trang, vương đô cũng không có cho ra một cái nói cho đúng pháp, nhưng cái này không ảnh hưởng hủ ở ẩn ra lệnh. Tuân mệnh, bá tước đại nhân. Bị rổng cung kính hồi đáp. Nguyên bản hắn còn muốn thảo luận một chút thần khí thuộc về, chỉ là nói đến bên miệng lại bị hắn cưỡng ép thu về. Không quan tâm thần khí về ai, đều không tới phiên hắn gia tộc này chi thứ từ lệ. tước ruột thịt chết tử, đều không có mở miệng đảm luận vấn đề này hắn cũng lười làm chim đầu đàn. Đàm phán loại chuyện này, cần coi trọng thân phận ngang nhau. Để bọn hắn cùng Hù Ẩn đàm phán, rõ ràng phải bị thua thiệt. Hạm đội bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, chỉ có Cơ Từ Tước mang theo một đám hộ vệ cùng Hù Ẩn lưu tại Nguyên Điệp, trên danh nghĩa là hỗ trợ trông coi hải tặc, trên thực tế hay là ghi nhớ thần khí. Chỉ là đồ vật là Hù Ẩn cấp đến tay, coi họ thật sự là không biết lấy có gì tham gia kiếm một trận canh. Vinh Diệu cảm thấy Đang phi nói chuyện, Hù Ẩn không e dè ném cho tức, giống như vứt bỏ một cái đại phiến Giáo đỉnh Vinh Diệu trưởng. Cái này sao có thể? Còi họ âm thanh run rẩy nói, làm giáo đình tiêu chí, cơ hồ mỗi lần đại điện, vinh diệu quyền trưởng đều sẽ đi ra lộ diện. Căn bản cũng không có gì thất tin tức, nhưng trong tay thần khí pháp trượng lại không lừa được người. Trần Trơ một chút đằng sau, coi họ vội vàng đem vinh diệu quyền trưởng trả lại cho Hổ Sấn. Cái đồ chơi này thực tình không phải đạn tần gia tộc có thể nhớ thương, lấy về chỉ làm cho nhà mình gây hai họa dẫn họa. Bá tước đại nhân, vật này là ngài lấy được, tự hành xử lý chính là, chúng ta liền không tham dự. Nhìn thấy một màn này, Hu Ngẩn ra vẻ khó xử lộ ra một nụ cười khổ. Vinh diệu quyền trưởng không giống với phổ thông thần khí Đối với chúng ta hai nhà tới nói, quả thực là quá mức phòng tay. Đã các người đàn tấn gia tộc không có hứng thú, vậy ta liền đưa đi vương đô. Nếu là quốc vương bệ hạ muốn khắc lập giáo đình, đây chính là tốt nhất pháp lý cơ sở. Kệ xa 4 không phải kệ xà 3, có dám hay không tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay này, ai cũng không thể xác định. Bất quá đem đồ vật ném ra bên ngoài, dù sao cũng tốt hơn lưu tại đông nam hành tỉnh cho nhà mình gây phiền toái. Lấy hạn phạ vương quốc thể lượng, chỉ cần quốc vương có hùng tâm trang trí, còn có thể chịu đựng lấy áp lực. Bá tướng đại nhân, cái đề tài này quá mức mẫn cảm. Nơi này còn có một đám hải tặc đâu. Hiện tại thật sự là không thích hợp thảo luận." Còi họ Tử Tức thần sắc hốt hoảng nói ra. Nhìn ra được, hắn là thật sợ. Hu Ẩn có thể quang minh chính đại đem sự tình lấy ra nói, đó là thực lực bản thân đủ cường đại, tăng thêm nợ nhiều không ép thân. Còi họ Tử Tức không được, mặc dù là đạn tần gia tộc dòng chính thành viên, nhưng này cũng chỉ là thành viên, cũng không phải là gia tộc người thừa kế. Trong chính trị phân lượng so hu Ẩn quá thấp, nếu là không biết chết sống tham dự vào, không chừng lúc nào liền chết oan chết uổng. Đối với giáo đỉnh tới nói, muốn giết chết một tên long kỳ sĩ phi thường, khó khăn, nhưng là đánh chết một tên đại quý tộc tử đệ, nhưng không có bất luận cái gì độ khó. Về chính trị đấu tranh bên trong, Hu Erẩn cho tới bây giờ đều không đem sự tình làm tuyệt, chính là lo lắng đem người ép, đối phương trực tiếp đột phá tất cả chính trị ranh giới cuối cùng, đối với cốt lộ gia tộc phổ thông thành viên ra tay. Vậy được rồi, Vinh Diệu quyền trưởng không thích hợp lưu lại. Đợi trên đảo sự tình xử lý xong, ta liền đưa đi Vương Đô. Những này hải tặc tù binh, chỉ có thể cầm lấy đi làm khổ lực, không có bao nhiêu giá trị, cũng không cần thiết chia nhỏ. Dứt khoát chúng ta hai nhà riêng phần mình một nửa, sau đó các ngươi đưa một nửa người đến sơn địa lĩnh là đủ. Hu Erẩn một mặt bình tĩnh nói. Trần Trụy Dương Hưu, cơ hội đưa ra. Nếu là đàn tần gia tộc muốn chiếm một chiến canh, chỉ cần phải người đi theo đi qua là đủ. Thần khí không có khả năng cho không, quốc vương khẳng định sẽ tại cái khác phương diện tiến hành buổi thượng. Lợi ích mắt Trần có thể thấy, nhưng phong hiểm cũng là gần trong gang tấc. Tin tức có thể phong tỏa bao lâu không xác định, một khi truyền ra ngoài, cấp bậc thần khí, cấp giết giáo đình thành viên trọng yếu chính trị hậu quả, liền muốn hai nhà cùng một chỗ gánh chịu. So sánh những này, một chút hải tặc tù binh sát thực không đáng giá được nhắc tới. Đối với đàn tần gia tộc mà nói, những người này sát thực chỉ có thể làm khổ lỗ dụng. Tại vừa mới tiếp nhận diệu quyền trượng trong mắt, coi họ tử tức phản ứng đầu tiên, chính là đem những người này diệt khẩu. Chỉ là mấy trăm tù binh, ra đại nghiệp đại đạn tần gia tộc còn không thiếu này một ít sức lao động. Bá tước các hạ, ngài tự làm quyết định là được, chúng ta liền không tham dự. Hành động lần này có thể thuận lợi hoàn thành, chủ yếu là công lao của ngài. Tất cả chiến lược phẩm, ngài đều có quyền xử trí. Hải tặc tù binh, sau đó chúng ta sẽ không thiếu một cái đưa cho ngài đến lãnh địa. Còn họ tử tức vội vàng cự điên nói, hắn tin tưởng liền xem như nhà mình thuốc phụ ở chỗ này, cũng sẽ làm ra tương tự quyết định. Nếu là sớm biết độc long đạo trên có vinh diệu quân trưởng, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không động náo nhiệt này. Tình huống hiện tại là nhà mình tổn binh hao tướng không nói, còn có thể bị liên lụy đến vương quyền cùng thần quyền đánh cờ trong vòng xoáy lớn, hơi không cẩn thận gia tộc liền sẽ bị đập đến phân thân phoi cốt. Loại này kéo cừu hận sự tình, hay là để hủ ở ẩn đi làm tốt. Long Kỵ sĩ ra dạy thì béo, chịu đựng gió táp mưa xa, bọn hắn những người bình thường này không được. Trong nháy mắt họ đối với thực lực khát vọng, đặt tới cực hạ. Đỉnh phong chiến lược thiếu thốn, trở thành chế ước đạn tần gia tộc phát triển lớn nhất thiếu khuyết. Không nói Long sĩ loại biên này, cho dù là bồi dưỡng mấy tên bắt giại cường giả, cũng có thể ra tăng nhà mình quyền lên tiếng. Đương nhiên, đây là họ không biết ở trên đạo phát sinh sự tình. Nếu là biết giáo đình lần này phái ra trong đội ngũ, liền có 8 tên bắt giai cường giả, hơn 20 người thất giai cường giả, hắn đối với cường giả tối đỉnh nhận biết sẽ còn cả biên. Hu Ẩn không có khoe khoang chiến tích tâm tư, bản thân hắn thắng thủ đoạn, liền không phù hợp quý tộc tinh thần. Đem chân tướng vĩnh viên chôn giấu, mới là lựa chọn tốt nhật. Tương lai giáo đình trả thù thời điểm, cũng tốt để đạn tấn gia tộc đi theo làm bạn. Đơn phần từ trên số liệu nhìn, hơn 200 người giáo đình đội ngũ, liền không có kẻ yếu, rõ ràng không phải Hu Ẩn một người hai ma thú có thể sạch. Dựa theo người bình thường lý giải, khẳng định là đạn tần người của gia tộc cũng tham dự chiến đấu. Song Vương Liên Thủ mới làm ra huyên án. người sẽ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, đã tấn ra tộc hạm đội tổn thất nặng nề, xác suất lớn cũng sẽ bị giáo đình tính toán đến chiến đấu tổn thất bên trong. Ú linh truyền, trên biển phong bạo, những này chuyển kỳ cố sự càng là truyền kỳ, liền càng không có người tin. Sương mù giận dần, dần nồng đặc lên, Phản Phất muốn đem trọn vùng hải vực bao phủ lại, tổ nào náo động độc long đạo lần nữa yên lặng đứng lên. Hạm đội bắt đầu chậm rãi đạp vào đường về. Một tiếng long ngâm phá không, Hu ở ẩn đã trước một bước đi. Chương 671, quyền cao chức trọng. Vì cuối cùng, một đám vương thất đại lao chính vây quanh Vinh Diệu quyền trượng trên giới giơ xét, rất nhiều tại ngoài sáng sớm đã chết đi ra hỏa, giờ phút này cũng sung ra. Làm quốc vương kệ sả 4, đều bị chen không có vị trí, chỉ có thể cùng hủ ở ẩn cùng một chỗ ở bên cạnh uống trà ăn dưa. Gặp tí ra đại chủ giáo cũng bị ép ra ngoài, kệ sả 4 vội vàng tiến lên dò hỏi. "Thúc tổ, thế nào? Thật là Vinh Diệu quyền trượng a. Không phải hắn chuyện bé xé ra to, thật sự là sự tình quá lớn." Làm giáo đình mang tính tiêu chí thần khí, thế mà lưu lạc đi ra, truyền ra ngoài toàn bộ đại lục đều được đi theo binh động. Đương nhiên là thật. Nếu là đồ vật có vấn đề, chúng ta đang giá như thế thận trọng a." Tỳ ra Đại chủ giáo khẳng định nói. Vương Tất những lão giả quan tâm thần khí, kể ra bốn nhưng lại không thể không cân nhắc bởi vậy mang tới chính trị ảnh hưởng. Hu Ẩn Ba tước, thu hoạch được vinh diệu quyển trưởng tin tức, có hay không tiết lộ ra ngoài. Nghe nói như thế, Hu Ẩn âm thầm chọn chằm chằm. Nếu là tin tức không có tiết lộ, hắn đã sớm chính mình mất riêng, làm sao có thể giao ra. Thần khí sử dụng mặc dù có bậc cửa, nhưng vượt qua 10 năm 8 năm, ai còn không phải một tên quang hệ đại ma đạo sư. Chân Đạp Cự Long Cầm trong tay hai kiện thần khí ma pháp công kích cùng vật lý công kích đồng thời kéo căng, trang diện kia ngẫm lại toàn bộ chương tiết đã mua xong qua. Vậy hạ, dẫn đầu phát hiện không hợp lý chính là đản tần gia tộc, hành động lần này ta là thụ vẻ ở sở bá tức mời tham dự. Tại giáo sát hải tặc, cấp đoạt vinh diệu quyền trưởng trước tiên, ta liền hạ lệnh phong tỏa tin tức. Bất quá thần khí xuất thế động tính quá lớn, tại giao chiến trong quá trình địch nhân còn cần thần khí phóng xuất ra một lần cấm chú, cơ hội toàn bộ đội tàu người đều thấy được. Mặc dù bọn hắn không biết là cái gì thần khí, nhưng toàn bộ đại lục có thể phóng thích quang hệ cấm chú thần khí vốn là lác đác không có mấy, người của giáo đình khẳng định có thể đoán được. Độc Long đảo bên trên còn có hải tặc còn sót lại, bởi vì mê vụ bao phủ duyên có, chúng ta không có thể triệt để đem bọn hắn tiêu diệt. Nếu là những người này còn sống rời đi, vậy thì càng phiền toái. Hu ở ẩn qua loa giải thích nói, phong tỏa tin tức thuần túy là nằm mơ, mà khác đều có thể làm bộ, đã tận gia tộc hạm đội tổn thất lại lừa gạt không đi qua. Kết hợp hải tặc bọn họ mất tích thời gian, cũng đã tận tận gia tộc hạm đội lúc ra biển ở giữa, người bình thường đều sẽ sinh ra liên tưởng. Trừ phi đem toàn bộ hạm đội người giết khẩu, không phải vậy giáo đỉnh hơi một chút điều tra, liền có thể xác định chính mình truyền thừa thần khí rơi vào án phạt vương quốc trong tay. Tệ tướng mà cứ, để duyên hại các tỉnh tạm thời phong tỏa mê vụ hải vực đường thủy, tuyệt đối không thể để cho giáo đình cầm tới vinh diệu quyền trượng tại chúng ta trên tay chứng cứ. Quân vụ bộ, chuẩn bị chiến tranh làm tên, triệu tập các nơi đại quý tộc đến vương đô nghị sự. Kệ Sạ bốn vẻ mặt nghiêm túc nói, thu hoạch được thần khí hưng phấn sức lực không có, thay vào đó là nội tâm vô tận tâm thần bất định. Ảnh Phạ Vương quốc vẫn luôn có phân liệt giáo đình ý nghĩ, đến kệ Sạ ba thời đại càng là minh sắc hàng ra kế hoạch biểu, đồng thời thay đổi hành động. Các loại chi nhánh cơ cấu đều là có sẵn, chỉ cần đối ngoại tuyên bố lập hộ, chức lập tức liền có thể lôi ra một cái tiểu giáo đình đối. Hiện tại thu được vinh diệu quyền trượng, không thể nghỉ ngờ là bổ sung khắc lập giáo đình trên pháp lý thiếu khuyết. Vấn đề chính là thần hát chỉ chủ bán cho. Dựa theo giáo hội tuyên dương thần hát chỉ chủ không gì làm không được, thần linh ban cho thần khí dẫn ra ngoài, đó cũng là thần hở chỉ chủ ý chí. Vậy hạ, vinh diệu quyền trượng mất đi là phi thường nghiêm trọng tông giáo sự kiện chính trị, trực tiếp ảnh hưởng đương đại giáo hoàng tính hợp pháp. Đến nay đều không có tin tức truyền ra, xem chừng là giáo đình đám kia quan lại không dám gánh chịu trách nhiệm. Bọn hắn đều không nói, như vậy chúng ta cũng đi theo giả bộ hồ đồ tốt. Đông Nam hành tỉnh chọn lựa hành động quân sự, chỉ là tiêu diệt hải tập cùng giáo đình không có bất cứ quan hệ nào. Vô luận là khác lập giáo đình hay là đem vinh diệu quyền trượng giao dịch ra ngoài, chờ đại lục chiến tranh kết thúc chỉ rồi quyết định cũng không mượn. Tế tướng Lưu Phật lần đại công quyên, Làm Vương tất một phần tử, đầu tiên cần suy tính là ổn định. Đại lục trước chiến tranh cảnh không rõ, lúc này trọc giận giáo đình, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tế tướng, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn. Vinh diệu quyền trượng liên lụy quá lớn, vô luận chúng ta bây giờ phải khác lập môn hộ, giáo đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định trở thành đấng nhân, không bằng mượn nhờ đại lục chiến tranh cơ hội, đem các đại lục các quốc gia cùng một chỗ kéo vào được. Chúng ta một khi hành động, thờ giảng si ạ vương quốc khẳng định sẽ theo vào. Lấy bọn hắn lực ảnh hưởng, không lo không có quốc gia đi theo. Giáo đình ít nhất đều sẽ bị chia ra làm ba, nếu là mấy cái khác đại quốc cũng có ý tưởng, giáo đình bị phân liệt thì càng nhiều. Khắp nơi đều có tân giáo đình, giáo đình phải bận rộn lấy ổn định bản cơ bản, ngược lại là không có công phu đến báo thủ chúng ta. Nếu là thế cực nghiêm trọng, cùng lắm thì chúng ta lui nhường một bước, tân giáo đình thành lập sau tạm thời không thiết giáo hoàng. Tỷ ra đại chủ giáo Phan Bắc, vì khắc lập hộ, cản vương quốc giáo hội thế, nhưng là làm ra rất nhiều cố gắng, hiện tại còn kém một cái độc lập thời cơ. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, phía sau liền xem như độc lập thành công, cũng chỉ là khu vực tiểu giáo đình, rất khó đem lực ảnh hưởng khuyết tán ra. Muốn cùng giáo đình tranh đoạt thần hy giáo hội chính thống địa vị, vậy thì càng thêm không có hy vọng. Không đoạt được chính thống địa vị, sau khi chết làm sao đi gặp thần hờ chỉ chủ? Tại phương diện này, tông giáo nhân sĩ biểu hiện càng chấp nhất. Là một tên hợp cách quần chúng ăn dưa, Tu A ẩn lặng lặng nhìn đám người cái lột. Từ thần khí đến khắc lập giáo đình, lại đến trận này đại lục chiến tranh, chủ đề đó là càng kéo càng xa. Rất rõ ràng Vương Tất Nội bộ ý kiến, một lát không có cách nào thống nhất xuống tới. Hiện tại Mấu Chốt liền nhìn kệ xạ bốn duy trì phe nào vậy nhị quan điểm. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, muốn đứng vững giáo đình trả thù, còn nhất định phải kéo lên vương quốc nội bộ một đám đại quý tộc. Nếu như có thể nói, tốt nhất lại kéo mấy cái quốc tế minh hữu gánh vác các lực. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tan gốc. Đối với án phạt vương quốc tới nói, giờ phút này thu hoạch được vinh diệu quân trượng, trên bản chất chính là tiếp một cái củ khoai nóng bằng tay. Thực lực bản thân không tốt, hết thể kế hoạch đều là phi công. Nếu là tự thân đủ cường đại, có hay không thần khí nơi tay, đều có thể tự lập môn hộ. Nếu là kệ xạ bốn đầy đủ quả quyết, nên đem Vinh Diệu Quẩn Trưởng giao dịch ra ngoài, đổi lấy vương quốc cần nhất vật tư chiến lược. Thơ giảng sĩ si ạ vương quốc, Hải Bờ gì si ạ vương quốc, Hắc Sơn vương quốc, đều là không tệ người mua, tiện thể còn có thể bốc lên ít nhất một cái đại quốc cùng giáo đình mâu thuẫn. Nếu là giáo đình có thể ra một cái giá trên trời, bán cho bọn hắn kỳ thật cũng không sao. Chính trị nha, lợi ích trên hết không có coi. Lý tính là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Dù là biết làm sao lợi ích tối đại hóa, thủ ở gần hay là lựa chọn chờ mặc. Nhìn vương thất phản ứng của mọi người liền biết, rõ ràng là muốn đem Vinh Diệu Quẩn Trưởng chiếm xuống tới tăng cường nhà mình thực lực tổng hợp. Hu Erẩn bắt tiếp, ngươi có đề nghị gì? Có lẽ là thấy mọi người tranh chấp không ngớt, Kẻ Sạ 4 đột nhiên mở miệng dò hỏi. "Bệ hạ, việc này lớn, ta không có bất kỳ cái gì ứng đối kinh nghiệm, hay là nghe trừ vị các tiền bối ý kiến đi." Loại này chuyện đắc tội với người, Hu ẩn cũng không muốn tham dự. Cho dù là thật đưa ra đề nghị, Kẻ Sạ 4 cũng không có khả năng nghe. Dù sao, tại đưa Vinh Diệu quyền trưởng trước tiên, hắn liền mịt mở tỏ rõ lập trường. Nếu là tán đồng nói, làm quốc vương hắn hoàn toàn có thể trực tiếp làm ra quyết định, mà không phải kéo nhiều người như vậy tới thảo luận. Rõ ràng muốn lưu lại Vinh Diệu quyền lại lo lắng dẫn tới phiền phức, nội tâm đung đưa không ngừng, cần càng nhiều người duy trì. Đêm khuya, phụ tổng đốc vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng. "Quầy họ, người xác định hủ ở ẩn cấp được thần khí là Vinh Diệu Quyết Trượng?" Vệ ở Sở Bá tức quan tâm hỏi. "Đạn Tân gia tộc gần nhất những năm này đã nổi bật chán trường chỉ thế. Đích hệ tử tôn dòng dõi đốn bạc, gia tộc cao cấp lực lượng tổn thất nặng nề, lại có đối thủ cạnh tranh quật khởi mạnh mẽ, có thể ổn định lại cục diện, đúng là không dễ. Tại sắp tham dự đại lục chiến tranh thời khắp máu chốt, lại náo động lên thần khí phong ở Sở Bá tức quả thực là mọi lòng." Xác định, trong quá trình chiến đấu Người của giáo đình mượn nhờ thần khí lực lượng phong thích qua một lần cấm chú, lúc đương thời rất nhiều người đều thấy được. Chiến đấu kết thúc về sau, Hu Erẩn Ba Tức còn đem vinh diệu quyển trượng vứt cho Ta Cha Xét, ngoại quan bên trên cũng trong truyền thuyết vinh diệu quyển trượng giống nhau như lúc. Nếu như là hàng gái mà nói, Hu ẩn chính mình liền nuốt vào, căn bản không có khả năng đưa đi vương đô. Nghe được lời giải thích này, vẽ ở Sở Bá Tức nhẹ gật đầu. Không tham dự là đúng. Loại chuyện này nếu là dính vào, ngươi liền chết chắc. Giáo đình có lẽ không làm gì được một tên long kỵ sĩ, nhưng là giết chết ngươi cho hả giận, nhưng không có bao nhiêu độ khó. Nội bộ giáo đình có một đám tiên điên, chỉ cần tự nhận là chính xác, bọn hắn sự tình gì cũng dám làm. Tiên đế gặp chuyện án, phía sau liền có giáo đình bóng dáng. Đối với Hủ ở Ẩn thực lực, chúng ta bây giờ cũng muốn tiến hành đánh giá lại. Người của giáo đình phóng xuất ra cấm chú, đều không thể đủ làm bị thương hắn mấy may, xem ra truyền ngôn hắn là thật. Hắn con rồng kia, coi như không phải Long Vương, thực lực cũng vô hạn tiếp cận với Long Vương. Lại thêm một đầu đại địa chỉ hùng, phóng nhãn toàn bộ ạt Lạn đại lục, chỉ sợ đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Thời buổi rối loạn a." Mễ ở sợ tức lo lắng nói. Đối thủ cạnh tranh thực lực siêu cường coi như xong, hết lần này tới lần khác tiếp xuống đại lục trong chiến tranh. Đối phương còn chiếm căn cứ quyền chủ đạo. Hành tình nội bộ phiên phức, không có cách nào giải quyết, quốc tế thế cục lại có khả năng phát sinh biến đổi lớn. Vinh diệu quyển trưởng phất lượng cũng không phải huyết nguyệt hào giác có thể so với. Nếu là xuất ra đi đấu giá, tùy tiện đều có thể bán đi mấy chục triệu kim tệ. Nếu là tranh đoạt quá mức tích liệt, phá hึก cũng có thể. Rút bỏ tông giáo chính trị giá trị không nói, chỉ riêng thần khí bản thân cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Chương 672. Chính thống thần khí sử dụng, mặc dù cũng cần trả giá đắt, nhưng còn xa không có tà khí nghiêm trọng như vậy. Huyết nguyệt hào giác khu động một lần, đều có thể trực tiếp đem người hút khô. Lão giả tóc trắng cầm linh diệu quyền trượng thả ra cấm chú, còn có thể nhảy nhót tưng bừng đảm mệnh, cũng đủ để nói rõ giữa hai bên trên lệnh. Đồng dạng là khắc mệnh, ta khí trực tiếp duy nhất một lần khắc xong, thần khí khả năng liền tiêu hao một chút tinh huyết, hoặc là mấy tháng phòng nguyên. Chỉ cần không phải quá độ sử dụng, đều có thể nghĩ biện pháp bù lại. Thuốc phụ không cần lo lắng, xem Hủ ở ẩn cách làm, hắn hẳn không có đem chúng ta xem như đối thủ cạnh tranh. Lần này ra biển hạm đội tổn thất nặng nghề, chủ yếu là gặp phải ú tập kích về sau, lại gặp trên biển phong bạo. Vây quét độc long đảo bên trên giáo đỉnh nhân viên, đều là Hủ ở ẩn độc lập hoàn thành, cũng không có bắt chúng ta người làm bia đỡ đạn dùng. Công an ủi còn tốt, nghe bọn họ ăn đuổi, ở sở bá tước càng phát ra phiền muộn. Làm hắn đêm không thể say giấc đối thủ cạnh tranh, thế mà không có coi hắn là thành một chuyện. Loại này không nhìn thái độ, mới là lớn nhất vũ nục. Tiếp rằng đứng ở gia tộc trên lập trường, hắn chỉ có thể nói, loại vũ nhục này nhiều đến một chút. Bị Hu Erẩn không nhìn, chỉ là vấn đề mặt mũi, bị tận lực nhằm vào, đây chính là muốn chết người. Thôi, là mới phát đại quý tộc, Hu Erẩn muốn thanh danh vậy liền cho hắn tốt. Có tướng ăn đối thủ cạnh tranh, dù sao cũng tốt hơn một cái không có danh giới cuối cùng đối thủ cạnh tranh. Quốc lộ gia tộc truyền thừa ngàn năm cũng liền ra một cái hủ sần, thành viên khác tổng hợp tố tổ chất cách chúng ta còn kém xa lắm. Chỉ cần vượt qua đại lục chiến tranh, băng vào gia tộc nội tình, ổn định trận cước hay là không khó. Phái người thông chi cơ khác, để hắn tại học viện áo thuật nhiều kết giao một số nhân mạch, tương lai sẽ có đại dụng. Mễ ở sở bá tức bất đắc dĩ nói, "Cốt lộ gia tộc thành viên tố chất mặc dù không thế nào cao, nhưng số lượng đó là thật nhiều. Liền 2 3 năm này thời gian, sinh ra một cái đàn tần gia tộc nhân cậu. Chỉ là lời này, coi họ chỉ có thể giấu ở trong bụng. Nếu là nói ra, sẽ chỉ làm chàng diện càng thêm xấu hổ." Ô mẹ gà công quốc, cái động lòng người Vương đô bảo vệ chiến đã tới kết thúc rồi. Đối mặt thú nhân đại quân liên tục không ngừng thế công, quân coi dự chỉ có thể lui giữ nội thành tiến hành sau cùng dãy rựa. Vương cung trong đại điện, công quốc một đám nhau nhau thân mang áo giáp, chờ đợi lấy thành phá phá vây. Nói cho mọi người, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì đến trời tối, đây là chúng ta duy nhất sinh lộ. Bài y dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí nói nhất sợ, Cung quốc cộng tồn vong là không tồn tại. Một cái sinh ra thời gian không đến 3 năm quốc, còn đến không kịp thành lập lòng cảm mến. Số tại thú nhân đại quân vây thành trước, mọi người liền đem ra quyến rời đi ra ngoài. Nếu không có cần cho nhân tộc liên minh một cái công đạo, bọn hắn đã sớm vắt chân lên cổ chạy trốn, căn bản cũng không khả năng chống cự đến bây giờ. Từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch phá vây, ồ mẹ gạ công quốc cao tầng chống cự quyết tâm mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Chân chính đang hiểu mạng, vẫn còn không biết rõ chân tướng tầng dưới chốt binh sĩ. Yên tâm đi, bệ hạ. Chúng ta ở trong thành bố trí không ít bẫy dập, liền xem như sớm thành phá, cũng có thể đem thời gian kéo tới trời tối. Dạ phlờ 으n lòng tin 10 phần nói, tại không có viện binh tình huống dưới, ồ mẹ gà công quốc có thể kiên trì đến bây giờ, đã vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Dựa theo bản sơ kế hoạch, bọn hắn chuẩn bị chống cự một tháng liền phá vây. Kết quả tại quân vụ bộ cố gắng giới, quả thực là kiên trì tới thứ 32 ngày. Không quan tâm bởi vì nguyên nhân gì, vương đô thủ vệ chiến có thể đánh thời gian lâu như vậy, đã có thể cho nhân tộc các quốc gia một cái công đạo. Tính cả tiền kỳ thú nhân xâm lân thời gian, ổ mẹ gã công quốc đã nghãn kháng thú nhân binh phong 42 ngày, chiến tích này phù hợp một cái mới phát công quốc bản thân định vị. Tể tướng, người tiếp ứng sắp xếp xong xuôi a?" Bài ý quan tâm hỏi. Hắn nhưng là một cái muốn phục hồi quốc vương, nhất định phải từ trong cuộc chiến tranh này sống sót, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Bệ hạ, xin yên tâm. Công quốc tinh nhuệ nhất bộ đội đều bố trí ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Chỉ cần chúng ta phá vây ra ngoài, bọn hắn liền sẽ phụ trách đoàn hậu, chặn đường thú nhân truy binh." Tệ tướng Amazon khẳng định nói. Tinh nhuệ nhất quân đội không có vùi đầu vào chống cự xâm lược bên trong, ngược lại được an bài thành phá vây đoạn hậu lực lượng, trong chiến tranh vây nước dấu hiệu thật sự là quá mức rõ ràng. Không có cách nào, muốn tiến hành phục hồi, nhất định phải bảo tồn tử lực. Mọi người đi ra lập nghiệp, đã lấy được gia tộc vốn mạo hiểm. Đến hết liếng, còn muốn đến lần thứ 2, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Xác định ô mẹ gạ công quốc thủ vẫn không nổi, bọn hắn sớm rút ra lực lượng ra ngoài, bản thân liền là lập nghiệp sau khi thất bại kịp lúc cắt lỗ. Nhìn như chỉ là đơn giản việc nước, thực tế thao tác độ khó, đó là một chút cũng không thấp. Ánh sáng an bài tiếp ứng, đều là một cái việc cần kỹ thuật mà. Đi ra sớm, một khi bị thú nhân phát hiện, đó chính là tặng đầu người. Đi ra đã chậm, không có kịp thời tiếp ứng, bọn hắn đám này người lập nghiệp liền thành thú. Đại quân người vong hồn dưới đao. Lợi dụng trong tay có hạn thực lực, đánh một trận có thể nhìn sang cẩm, đồng dạng là phi thường khảo nghiệm năng lực. Nếu thú nhân đại quân công kích lực độ lại lớn một chút, treo chống không đến một tháng liền thành phá, chiến tích hoàn toàn không có cách nào nhìn, sau lưng gia tộc cũng không tốt giúp bọn hắn vận hành. Đánh mất phục hồi tư cách là thứ yếu, mấu chốt còn có thể bị nhân tộc liên minh rết gà dọa khi, truy cứu bọn hắn tội đạo ngũ. Sắp trời dần dần ảm đạm xuống, thoảng một tiếng vang thật lớn chuyển đến, đại địa đều đi theo run rởn y lên. Hơi có chút quân sự kinh nghiệm đều biết, đây là tường thành đổ sụp đưa đến dư ba. Thành phá, không biết vì sao, đám người không chỉ có không có bối rối bàn hoàng, ngược lại sinh ra một cỗ giải thoát cảm giác. Một mực bó tay cô thành, loại áp lực kia không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cùng mỗi ngày đều sống ở kiệm chế trạng thái giới, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Sau đó phá vây truyền, đã đến chết sống có số, dầu có nhờ trời thời khắc. Bài uy giúp ra kỵ sĩ kiếm, hướng mọi người hạ lệnh, "Phá vây." Vị thủy cung liên quan tới vinh diệu quyền trượng vấn đề, Vương thất vẫn như cũ tranh luận không ngớt. Mệt mỏi hù sận, trực tiếp hướng Cải Sạ bốn chào từ giá. Đáng tiếc trung quy vẫn là chậm một bước, vừa bước ra đại điện liền bị ẻ fở rồ đại công cắt lại. Quân vụ mấy tháng, thật vất vả đến, há lại sẽ thả hắn đi? Có đưa thần khí công lao, trước mặt vấn đề tự nhiên không ai xét. Nguyên bản lâm vào cháy bỏng quyền lực đấu tranh, cũng xuất hiện ánh dạng đông. Không phải kệ xạ 4 muốn ngự bộ, thật sự là vương quốc các phương buộc hắn ngự bộ. Tại rất nhiều người xem ra, phạm là liên quan đến quân sự vấn đề, quốc vương bị hạ ở một bên nhìn xem liền tốt. Địa phương quý tộc khoảng cách xa, thực hiện áp lực còn không rõ lộ ra, trong vương đô một đám đại thần mới là bức kệ xạ 4 nhượng bộ quân chủ lực. Càng là vương thất dòng chính, trong vấn đề này biểu hiện càng mãnh liệt. Xác nhận qua ánh mắt, mọi người là thật sự kệ xạ 4 một lần nữa thao thao tác. Án vương quốc thua không nổi, trong nước các đại quý tộc thua không nổi, trong vương đô một đám văn võ bá quan đồng dạng thua không nổi. Thứ danh vấn đề Sau khi chiến đấu có thể bình ổn giao tiếp tốt nhất, nếu là có người không biết điều tiếp tục ba chiếm vị trí không thả, suy nghĩ thêm khai thác thủ đoạn cũng không mượn. Chủ yếu vẫn là Hủ ở ẩn cho mọi người ấn tượng quá tốt, đại đa số người đều không cho rằng hắn sẽ chuyên quyền. Danh không chính, thất ngôn không thuận. Đại công các hạ, vẫn là trở bệ hạ chính thức mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, ta lại đến đảm nhiệm chuyên đi." Hủ ở ân từ chối nói. Án Phạ Vương quốc mặc dù không lưu hành tam thỉnh tam tử, nhưng có chút thời kỳ vẫn không thể quá chủ động. Không lấy văn bản văn bản tài liệu minh xác quyền lực chức trách, hắn là sẽ không lên đảm nhiệm thực hiện chức trách." Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kể xạ bốn mệnh lệnh kế tiếp, không chỉ có quyền lực chức trách chia nhỏ, còn sẽ có một phần tân thăng nguyên soái lệnh. Không có cách nào, thật sự là ép không được. Trong chiến tranh lần trước, tại các phương hợp lực phía dưới, kể xạ hai lấy hắn tại đầu cơ trục lợi quân nhu án bên trong giám thị bất lực làm lý do, để lại hắn nguyên soái tấn thăng. Đại lục chiến tranh bùng phát, Hù Ẩn không chỉ muốn thống soái cả nước chỉ minh, Vương quốc chính thức tham gia chiến tranh đằng sau, xác suất lớn còn muốn chỉ huy các đồng minh quân đội. Không cho một cái nguyên soái vị trí, gặp được liên bang nguyên soái, để Hù Ẩn làm sao tự xử? cũng không thể cầm mồ xỉ cung cấp cho nguyên soái danh hiệu cho đủ số a. Coi như Hù ở Ẩn không thèm để ý, vương quốc một đám quý tộc cũng gánh không nổi người kia. Bá tước các hạ yên tâm, vậy hạ chính thức mệnh lệnh đã tại sáng tác bên trong, sau đó liền sẽ phát xuống. Người trước làm quen một chút tình huống, để đối với vương quốc tiếp xuống an bài chiến lược tiến hành an bài điều chỉnh. Nghe Flerzo đại công mà nói, Hù ở Ẩn khẽ gật đầu, đây mới là làm việc bộ dáng. Tổng chỉ Huy tên tuổi nhìn như cao chức trọng, đồng dạng cũng nương theo lấy vô tận phi Chỉ riêng cân đối vương quốc to to nhỏ nhỏ quý tộc tư quân, đều có thể để cho người ta đổ. Nếu là không cách nào thu hoạch được chính phủ toàn lực ủng hộ, đến tiếp sau làm việc căn bản là tiến hành không đi xuống. Nguyên bản những này hẳn là quân vụ bộ việc, đem trước chiến tranh sau công tác chuẩn bị cùng thống binh đại tướng trước quyền cắt ra, lại càng dễ thực hiện quyền lực cân bằng. Tiếp rằng lần này chiến tranh phần thắng quá thấp, quân vụ bộ nhiều phiên thôi diễn kết quả đều không lạc quan. Vì phát huy ra vương quốc lực chiến đấu lớn nhất, Eflerzo lại công vị này quân vụ đại thần chủ động đưa ra lực lượng chỉnh hợp, để trong thời gian ngắn nhất, để cao vương quốc thực lực quân sự. Chương 673, gom góp vật tư. Quan Minh Thánh Sơn. Cái gì? Dô Sịp cùng dễ, Tí hộ Một tên Hồng ý Lia giáo chủ cùng một tên bắt giại Thánh kỵ sĩ trưởng, tại giáo đỉnh cũng là thỏa thỏa cao tầng. Nếu không phải tìm kiếm gì thất thần khí nhiệm vụ quá là quan trọng, cũng không cần bọn hắn tự mình dẫn đội. Đúng vậy, vậy hạ. Trên biển giao lưu có nhiều bất tiện, từ đội ngũ ra biển bắt đầu, chúng ta liên hệ tần suất liền giảm bớt. Dựa theo lập định, mỗi nửa tháng liên hệ một lần, vừa vận đội tàu cũng muốn mua sắm vật tư tiến hành tiếp tế, chúng ta một lần cuối cùng liên hệ địa điểm tại Hắc quốc. Trên biển các loại ngoại ý muốn cũng có thể phát sinh, kéo dài thời hạn mấy ngày cũng là chuyện rất bình thường. Đến thời gian nước định địa điểm, không thể nối liền đầu, cũng không có gây nên chú ý của chúng ta. Thẳng đến 5 ngày trước, có tin tức truyền ra mê vụ hải vực U Linh thuyền đột hiện, đã tấn da tộc hạm đội ra biển vây quét tổn thất nặng nề. Hàn Phạ Vương quốc tuyên bố lệnh cấm, phong tỏa đường truyền. Rô Sĩm Hồng Ý Lià giáo chủ cùng Dè Lệ Sích thánh kỵ sĩ đích đến của chuyến này, vừa lúc cũng là mê vụ hải vực độc long đạo, lúc này mới đưa tới nhân viên tình báo coi trọng. Trải qua điều tra phát hiện, 10 ngày trước đoàn tần gia tộc hạm đội sát thực gia khởi biển. Trước mắt hạm đội đốn, thị phi thường mật, thấu không vào đi, một lát không cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể. Quất quá từ đạn Tần gia tộc lãnh địa lo việc tăng ma tình huống đến xem, bọn hắn lần này là thật tổn thất nặng nề. Tính toán thời gian, đạn tấn gia tộc hạm đội ra biển thời gian, đúng lúc là người của chúng ta tiến vào mê vụ hải vực thời gian. Nếu như Vây quét U linh truyền tin tức là người án phạ tạo ra, như vậy đạn Tần gia tộc hạm đội tổn thất, rất có thể chính là chúng ta người cùng bọn hắn giao chiến đưa đến. Không hợp lý địa phương ở chỗ chuyến này chúng ta nghiêm ngặt tiến hành giữ bí mật, trên mặt nổi thân phận chính là một chỉ hải tặc. Cùng hải tặc xảy ra chiến đấu, người hẳn căn bản là không có tất yếu càng che lộ. Đúng, Vây quét chiến đấu, Hù Ẩn cũng mang theo cự Long tham dự. Dựa theo ảnh phạ vương quốc công bố tin tức, bọn hắn chỉ là đánh lui hữu linh truyền." Tu giải thích nói, "Tìm kiếm thần khí đội ngũ, ánh sáng bát giai cường giả liền có 8 người, còn có hơn 20 tên thất giai cường giả, cùng nhân số đông đảo ngũ lục giai hảo thủ. Đội hình như vậy, đều có thể đi đồ long. Nếu là xuất hiện ở trên chiến trường, đều có thể hủy diệt một chút quốc gia nhỏ yêu. Trên lý luận tới nói, chỉ cần rồ xịp cùng rễ xịp chính mình không tìm được chết, vậy liền không chết được. Cho dù là đội ngũ mất tích, mọi người tại đây cũng không có liên tưởng đến toàn quân bị diệt. Phụ trách chấp hành nhiệm vụ lần này hải đầu lĩnh gọi Man Hồ tử chính là tiếng tâm lừng lẫy vươn hải tặc, thực lực tại hải tặc thế giới có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tăng thêm người của chúng ta tương trợ, thực lực cũng sẽ không so đạn tần gia tộc hạm đội yếu bao nhiêu. Tăng thêm một tên long kỵ sĩ mà nói, có lẽ ăn chút gì thiệt thòi nhỏ, nhưng tuyệt đối không đến mức toàn quân bị diệt. Không có cùng các người bắt được liên lạc, có lẽ là đội tàu ở trên biển phát sinh lạc hướng, cũng có thể là cùng đạn tần gia tộc hạm đội đại chiến ăn phải cái lô vốn, bị ép lui vào mê vụ hải vực. Hàn Phạ rất có thể là người của chúng ta ở trong chiến đấu bại lộ thân phận, đưa tới người ẩn Phạ Nếu là như vậy, như vậy chúng ta nhất định phải nhanh sắp xếp người đi qua tiếp ứng. Không phải vậy đội ngũ tổn thất nặng nghề việc nhỏ, vạn nhất bọn hắn tìm được thần khí, lại để cho thần khí rơi vào người ngườiản phạ trong tay, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Bơ Lạc Kệ phân tích nói, quen thuộc như vậy tình huống, chủ yếu là man hồ tử nhóm này hải tặc, chính là thẩm phán kỵ sĩ đoàn trong bóng tối bồi dưỡng lên quân cờ. Vì có một chút công lao, rô xíp chủ giáo tới cho người mượn thời điểm, bơ Lạc Kệ trực tiếp đem man hổ tử đẩy đi ra. Nếu là bởi vì hải tặc thực lực không đủ, dẫn đến đội ngũ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt, hắn cũng tránh không được muốn đi theo cánh trách nhiệm. Bơ Lạc Kệ Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhóm. Ảnh phạt vương quốc trên biển lực lượng mặc dù chẳng ra sao cả, vậy cũng không phải giấy. Trừ phi chúng ta tự mình hạ trận, phái ra hạm đội chủ lực đi qua, không phải vậy căn bản là chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Tính toán khoảng cách, cho dù là hạm đội của chúng ta lập tức ra biển, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, vậy cũng muốn một tháng thời gian. Cân nhắc đến trên biển khả năng gặp phải các loại ngoài ý muốn, liền xem như đi đến 2-3 tháng, cũng không đủ là lạ. Chỉ riêng trên đường liền chậm trễ thời gian lâu như vậy, chờ hạm đội của chúng ta chạy tới, chỉ sợ ngay cả nhà xác cơ hội cũng sẽ không có. Gạo trợ tức giận về đối nói, toàn bộ đều là vấn đề thực tế. Thế giới siêu phàm trên biển đường thuyền, nhưng không có tốt như vậy đi. Ven đường gặp được cao dai ma thú, hoặc là hải tộc trụ sở, nên đường vòng liền phải đường vòng. Hết lần này tới lần khác những này trong biển sinh linh trụ sở không cố định, dọn nhà là chuyện thường xảy ra. Đến mức trước mắt trên biển đường thuyền, cũng tại thường xuyên biến thiên. Không phải là không có người muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, chỉ là kết cục có chút trật vật. Biển cả chung quy không phải nhân loại thiên đường, chạy đến trên địa bàn người khác gây sự, liền muốn trả giá bằng máu. Dựa vào võ lực vây quét thanh lý đi ra đường truyền, cũng không lâu lắm ngay tại hải tộc phản kích dưới, lần nữa luân hạm ra ngoài. Dù sao người ta có biển cả có thể cậy vào, đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Muốn truy kích cũng phải nếu có thể xuống nước mới được. Lại thế nào tinh thông thủy chiến, nhân loại cũng là lục địa sinh vật, không có biện pháp chạy đến trong nước biển đi sinh tồn. Ray vo mấy lần, tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đằng sau. Tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, nên đường vòng thời điểm liền đường vòng. Nhân loại cùng hải tộc quan hệ vẫn luôn không tốt, dù là biết lẫn nhau tồn tại, song phương cũng rất ít tiến hành liên hệ. Tại đại bộ phận nhân loại trong mắt, hải tộc vẫn như cũ thuộc về sinh vật thần bí. Satther nói, hải tộc khái niệm đều là nhân loại cưỡng ép cho danh. Trên bản chất trong biển rộng từng cái trung tộc, đều là chính mình chơi chính mình, cũng không có chân chính thống nhất qua. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái đại đế quốc, cũng chỉ có thể thống trị một vùng biển. Cùng rộng lớn đại hải tướng so, liền giống như trong kho một hạt. Hừ, trêu chọc dễ dàng, ngươi ngược lại là xuất ra phương án giải quyết ta. Bỡ là kẻ tức giận nói, kế hoạch cứu viện có thể thực hiện hay không không trọng yếu, mấu chốt là phải khai thác hành động. Trong chính trị độ vật, nhiều khi không chỉ muốn nhìn kết quả, càng cần hơn nhìn quá trình. Chương 674. Bây giờ bị lão đối đầu làm rõ kế hoạch cứu viện lỗ thủng, lập tức đem hắn dồn đến tình cảnh lúng túng. Nếu là sớm biết tìm kiếm thần khí đội ngũ sẽ xảy ra chuyện, hắn liền không dính vào. Việc này đơn giản, trực tiếp phái người hướngạn phạ vương quốc là bài, để bọn hắn rút khỏi phong tỏa, đem chúng ta người đem thả đi ra. Hiện tại đang đứng ở đại lục thời kỳ chiến tranh,ạn phạ vương quốc phiền phức một đống lớn, không có nhàn hạ thoải mái trở nên gay gắt cùng chúng ta ở giữa mâu thuẫn. Một mặt làm ra hạm đội lên phía bắc, muốn áp dụng võ lực giải quyết tư thái, một mặt thông qua đàm phán hiệp thương giải quyết vấn đề, cùng lắm thì cho bọn hắn cung cấp một nhóm vật tư chiến lược làm mồi đường. Vừa đấm vừa xoa, chỉ cần thần khí tin tức không có tiết lộ, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Gạo giờ bình tĩnh nói Trong văn đô, nhìn xem trong tay số liệu, thủ ở ẩn đột nhiên minh bạch vì sao quân vụ bộ muốn mỗi ngày thúc dục hắn tới chủ trì đại cục. Lần trước chiến tranh, đánh hổ tạn phạt vương quốc quốc khố. Gần nhất thời gian 2, 3 năm bên trong, phần lớn vội vàng bộ khuyết thâm hụt. Các hạng vật tư chiến lược chứa đựng đều ở vào một cái cực thấp trình độ. Nếu như chiến hỏa nhóm lửa, vương quốc chỉ có thể hướng các nơi quý tộc đưa tay. Tiếc nối là các quý tộc thời gian cũng không dễ chịu. Mới thu phục mấy tỉnh tỉnh nhất, hoàn thu mấy cái hành tỉnh, trước mắt cũng ở vào khôi phục trạng thái. Để bọn hắn xuất binh xem chừng cũng tạm được, đòi tiền lương khẳng định là không có trông cậy vào. Có năng lực hướng Vương quốc cung cấp vật liệu, chủ yếu vẫn là Vương quốc Trung Nam Bộ hành tỉnh. Có thể cung cấp bao nhiêu vật tư trước mắt hay là một tần số, dù sao không có khả năng so với một lần trước chiến tranh càng nhiều. Hạn Phạ Vương quốc có thể cùng thú nhân nắt chiến, trừ tự thân đầy đủ liệu bên ngoài, còn có nhân tộc liên minh các quốc gia ở sau lưng khi vú em. Hiện tại đại lục các quốc gia nhau nhau lâm vào trong chiến hỏa, có thể hướng Hạn Phạ Vương quốc cung cấp vật tư chiến lược trợ giúp lác đác không có mấy. Liên xem như mọi người lấy đại cục làm trọng, có thể bán ra một chút vật tư chiến lược Số lượng cũng không có khả năng quá nhiều, giá cả sát suất lớn sẽ còn ở trên trời tung bay. Chiến tranh đánh chính là thuế ruộng, trong quốc khổ đã không có tiền, lại không có lương, liền xem như vương quốc trên dưới cắn chặt răng, cũng không kiên trì được bao lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này về sau, Hưu Ẩn liền thầm mắng ẹ phở dở đại công gian trà. Làm như vậy chiến phương án, quân vụ bộ nếu là dám nói ra, tuyệt đối sẽ bị phun cầu hết lâm đầu. Thôi có chút quân sự thường thức đều biết, tốc chiến tốc thắng đấu pháp, rõ ràng càng thích hợp với cường giả đối với kẻ yếu. Làm yếu thế một phương, với đối mặt Tam đại dị tổ quý hiệp, Hàn Phạ Vương quốc có cái gì lực lượng đi tốc chiến tốc thắng? Không giải quyết được cũng phải làm, thế cục các liệt như vậy, quân vụ bộ yêu cầu quyền lực tập trung cũng liền không kỳ quái. Đại công các hạ, ngươi thế nhưng là ném đi một cái đại phiền toái cho ta." Hu Ẩn Tức giận nói, "Đều là người trên một con thuyền, mặc kệ bảy nát khẳng định không được. Nếu là hắn không lên, đổi một người đến chủ trì đại cục, còn không biết sẽ phát sinh cái gì." Liền xem như không có phần thắng, tại trong tay mình đền hết vương quốc vô cũng tốt hơn đi theo người khác mơ mơ hồ mất mặt Nghĩ tới đây, Hu Ẩn Ơn càng phát ra cảm thấy vương quốc hẳn là đem vinh diệu quyền trượng bán đi. Đăng Tiết Vương thật không có khả năng đáp ứng, trong nước các quý tộc sát xuất lớn cũng sẽ phản đối. Dám nhắc tới đề nghị như vậy, tông giáo giới nhân sĩ có thể đem hắn phủ chết. Mọi người là khắc lập môn hộ chuẩn bị vô số năm, hà có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Ha ha. Nguyên Soái các hạ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Thế cục trước mắt xác thực rất phức tạp, nhưng lấy các hạ năng lực, nhất định có thể đủ tìm tới phá cục kế sách. Ép thở Đại công có chút lúng túng nói, nếu là có đến lựa chọn, hắn cũng sẽ không nhường ra quyền chủ đạo. Làm ra lựa chọn như vậy, mặt ngoài nhìn là vì lấy đại cục làm trọng, trên thực tế hay là không muốn gánh chịu chiến bại trách nhiệm. Ô Mệ Gà Công Quốc đã luôn hãm, Sầm Công Quốc cũng tại Luân Hãm trên đường, Quan Minh Vương Quốc đánh mất một nửa trở lên quốc thổ. Từ trước mắt tình huống đến xem, Thảo Nguyên Thất Quốc chỉnh thể biểu hiện đều vô cùng đỏng đãng, thậm chí có thể nói là kéo đổ. Trước trước sau sau thời gian cộng lại, Ô Mệ Gà Công Quốc cũng liền kiên trì hơn 40 ngày, còn chưa kịp một tòa kiên cố pháo đài thủ vương thời gian dài. Sầm Công Quốc tình huống cũng kém không nhiều, từ sưu tập đến tình báo đến xem, bọn hắn ngoại thành đã phá, cả nước Hãm cũng liền mấy ngày gần đây sự tỉnh. Nếu là không có ngoại lực gia nhập, có lẽ không cần thời gian 1 năm, Thảo Nguyên Thất liền sẽ bị thú nhân đánh cho tan thậm chí hủy diệt đủ loại đấu hiệu cho thấy, đại lục các quốc gia đối bọn hắn duy trì cường độ cũng không lớn. Trước mắt thảo nguyên tất quốc chống cự, đều chỉ là vì cho liên minh một cái công đạo. Nhìn ố mẹ gà công quốc biểu hiện liền biết, các quý tộc không chỉ sớm rời đi ra quyền, cho dù là cuối cùng rút lui đều mang đi 5000 quân đội, bọn hắn hết thể mới bao nhiêu quân đội. Sừng công quốc cũng theo bảo tồn thực lực, cho dù là bọn họ Vương đô sắp luôn hãm, còn giữ tinh nhuệ nhất chủ lực quân đoàn ở bên ngoài hoạt động, xem chừng cũng là vì tiếp ứng các quyền quý pha vây. Chiêu số giống vậy chỉ có thể dùng một lần, trải qua một lần làm thú nhân, khẳng định sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, bọn hắn phá vây xác suất lớn sẽ không thuận lợi. Bắc bộ chiến tuyến không thể lạc quan, Tây bộ chiến trường đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Chiến chủ Y Vương quốc biểu hiện, chỉ có thể nói so thảo nguyên thất quốc tốt hơn một đầu đâu. Có lẽ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ lui giữ vùng núi thủ vững, đem chiến chủ Y đại bình nguyên mở lại, mặc cho thượng cổ di tộc đại quân dâng rồi. Tinh linh tộc vẫn chỉ là diễn thử, nếu như bọn hắn cũng tự mình hạ trận, tới gần tinh linh xâm lâm cản công quốc, ở đạt công quốc, phít công quốc, chỉ sợ không được một tháng. Bắc đại lục quốc gia khác, đồng dạng ngăn không được tinh tộc binh phòng, có lẽ không cần thời gian nửa năm, bọn hắn liền có thể đánh xuyên qua một đầu thông hướng trung bộ đại lục con đường. Đương nhiên Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Nếu như tinh linh tộc quyết tâm xuôi nam, thả bọn họ đi qua cũng không có gì lớn. Sợ là sợ mục tiêu của bọn hắn là toàn theo Bắc Đại lục, đem chúng ta liệt vào trọng điểm mục tiêu đa kích, cùng thú nhân, thượng cổ di tộc từ ba mặt giáp công chúng ta, vậy thì phiền thoái. Bộ ngoại vụ nhất định phải xuất ra thành ý đến, không quan tâm bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đều nhất định muốn đem tinh linh tộc lừa dối ở. Nhìn đại lục các nơi chiến trường liên biết, dị tộc liên minh biểu hiện ra thực lực, so mọi người trong dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trước mắt còn không có đường nào chiến trường, nhân tộc đặt vững thắng cục. Trong đó tinh linh tộc cho bọn hắn cung cấp duy trì cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Thượng cổ bá chủ nội tình không thể khinh thường, bọn hắn cũng không giống như thú nhân đế quốc nửa đường từng đức đoạn truyền thừa, ta phi thường hoài nghi tinh linh tộc trong tay còn có thánh vực cấp độ lao cổ đồng còn sống. Dựa theo tư liệu ghi chép, ta nhân tộc một tên sau cùng đột phá thánh vực cường giả là 300 năm trước, đại lục chủng tộc khác xem chừng cũng kém không nhiều. Phổ thông tinh linh tộc nguyên đều không chỉ 300 tuổi, những cái kia thánh vực lão cổ đồng càng là có được ngàn năm thọ nguyên, luôn không khả năng đều đã chết ta. Loạn xuất anh hùng, giết chóc đúc thành giả. Có lẽ không được bao lâu, lại sẽ có mới thánh vực cường giả sinh ra, cũng không biết vương quốc có thể ra mấy cái. Chương 675. Thuở ân nhịn không được cảm khái nói. Nghiên cứu lịch sử đại lục, hắn kinh ngạc phát hiện, nhiều lần đại lục chiến tranh đều là cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Chiến tranh đánh cho càng là thảm liệt, đàn sinh cường giả số lượng thì càng nhiều. Cứ việc rất nhiều cường giả đều ngã xuống trên chiến trường, đó cũng là cường giả thời đại. Không biết là cơ số lớn xác suất vấn đề, hay là vấn đề vật khí, nhiều lần đại chiến bên trong người tộc đàn sinh cường giả số lượng đều muốn so dị tộc càng nhiều hơn một chút. Loại đại ngộ này, tại Dĩ Vãng đại lục bá chủ trên thân, cũng từng phát sinh qua, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Nếu không phải trong vương quốc không có nghe đồn, Hù Ẩn cũng hoài nghi nhiều lần đại lục chiến tranh, đều là thọ nguyên gần lao ra hỏa, vì đột phá thánh vực mà phát động. Nguyên Soái các hạ, trên quân sự sự tình ngươi nói tính. Chúng ta chỉ phụ trách từ bên cạnh hiệp trợ, vương quốc tư liệu đều đối với người rộng mở. Liên quan tới tinh linh tộc nội tình vấn đề, vẫn luôn là một cái bí ẩn. Có mấy cái lao cổ đồng còn sống, cũng không có gì thật kỳ quái. Dù là tại không thánh thời đại, ta nhân tộc còn có tứ đại long kỵ sĩ uy phương. Bắt giai cường cầm trong tay thần khí, cũng có thể cùng thông thánh vực cường giả phân cao thấp gần nhất những năm này, nhân tộc mặc dù thánh vực thiếu thốn, nhưng có thánh vực cấp độ lực lượng cường giả lại chưa từng đoạn tuyệt qua. Dị tộc liên minh tình huống cũng kém không nhiều, trừ thú nhân bị chúng ta cấp đi truyền thừa thần khí bên ngoài, những nhà khác chủ yếu dị tộc đều có thần khí truyền thừa. Tế tướng Lưu Phất Lân đại công mở miệng giải thích, rất rõ ràng hắn đây là nghĩ lầm Hù Ẩn xuất thân Hàn Vi, đối với Đại Lục Bí ẩn hiểu do không nhiều, mới thiện ý tiến hành phổ cập khoa học. Trên thực tế, những vấn đề này Hù Ẩn đã sớm phát hiện. Ngay cả khô lâu hội loại này tà giáo tổ chức, đều có thể xuất ra hào giác gây sự, không có đạo lý làm bá chủ một phương thú nhân đế quốc không có nội tình. Dù là bị bức phải rời khỏi Đại Thảo Nguyên, đều không có lấy ra dùng, không phải thú nhân không muốn dùng, mà là trong tay căn bản cũng không có hàng. Tìm đọc mộ sĩ công quốc cung cấp tư liệu, thuở ấy mới biết được thú nhân để quốc một lần bị đứt đoạn truyền thừa. Liền ngay cả truyền thừa thần khí đều bị nhân tộc đặt đi. Cụ thể ở đâu nhà thế lực lớn trong tay, người mộ sử chỉ có một cái đại khái suy đoán, nghe lưu phật lần đại công ý tứ, có vẻ như án phạt Vương quốc cũng từ đó phân đến một trận canh. Không có lấy đến trên mặt nổi sử dụng, hoặc là thần khí có hạn chế, nhân tộc không dùng đến, hoặc là bởi vì Vương quốc khoảng cách thú nhân quá gần, lo lắng đem thú nhân bức cho điên rồi chiến tranh vấn đề, trước không nóng này, dưới mắt chúng ta hay là trước giải quyết vật tư bên trên lỗ hổng đi. Vũ khí áo giáp lần trước trong chiến tranh còn có thể dùng, để mọi người tự chuẩn bị là đủ. Có thể lương thực, vải vóc, mũi tên, có khâu các loại vật tư chiến lược, lại cần vương quốc thống nhất chuẩn bị. Xem chừng loại thời điểm này, tại quốc tế trên thị trường cũng mua sắm không đến vật tư chiến lược, coi như có thể mua được một chút giá cả cũng vượt ra khỏi vương quốc năng lực chịu được. Ngoại giới không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự chủ. Từ trước mắt thế cục tích, chiến hỏa sang năm liền sẽ đốt tới vương quốc, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Làm phiên thể tướng đốc thúc các phương tận khả năng chủ bị vật tư chiến lược, đây là ta một phần vật tư danh sách, phải tất yếu qua sang năm đầu xuân trước gom góp đi ra. Áp lực sát thực lớn một chút, nhưng vương quốc còn có rất nhiều tiềm lực có thể đảo. Lương thực sản lượng một lát tăng lên không ngừng, vậy liền từ địa phương khác nghĩ biện pháp. Lên núi kiêm ăn, xuống sông uống nước. Duyên hải quý tộc liền có một cái tự nhiên ưu thế, có thể ra biển bắt cá. Trong biển rộng thủy sản phong phú, ít có nhân loại phá hư, chính là đất tốt khó được. Tập trung vương quốc lực lượng, thời gian 1 năm gom góp 230 vạn tấn cá khô, làm các binh sĩ ăn thịt bổ sung, cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Đang khi nói chuyện, Hồ Ẩn đã đem vật tư danh sách đưa cho Lựu Phật lần đại công. Quân đội có thể do hắn đến huấn luyện, nhưng thuế ruộng lại nhất định phải do chính phủ đến chủ bị. Trên danh sách số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng cũng tại mọi người phạm vi năng lực bên trong. Một lần Hồ Ẩn đều muốn đề nghị tạm dừng trên biển mạo dịch, để tất cả quân hạm, thương thuyền đều ra biển bắt cá. Cân nhắc đến đặc tội người vấn đề, rứt khoát khai thác quanh cơ thủ đoạn, trực tiếp cho mọi người định chế một cái đánh bắt nhiệm vụ. Mọi người cụ thể làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ hắn mặc kệ, dù sao tại vương quốc lương thực sản lượng chưa đủ tình huống dưới, cá bị đặt vào đến quân lương hệ thống bên trong. Sơn Điệu Linh đang thỏa mãn tự thân cần thiết tình huống dưới, một năm đều có thể dự trữ mấy ngàn tấn cá khô, mà khác duyên hải đại quý tộc không có đạo lý làm không được. Muốn đàn tấn dân tộc loại kia Đông Nam duyên hải bá chủ, chỉ cần bỏ xuống được công phu, một năm gom góp mây vạn tấn cá khô, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Huống chỉ hắn còn thu thủy sản phẩm, thịt cá không đủ giống biển, con tôm, con cua các cái khác đồ hải sản, cũng có thể lấy ra cho đủ số. Khuyết thiếu chất béo, những thức ăn này chưa hẳn ăn ngon. Nhưng chiến tranh liên đại, có thể nhét đầy cái bao tử chính là may mắn lớn nhất, binh lính bình thường nào có bắt bẻ tư cách. Tại có hạn tài nguyên tình huống dưới, Vì bổ sung các binh sĩ dinh dưỡng giá trị, Hù Ẩn cũng là tất lực. Nguyên Soái các hạ, lớn như vậy vật tư lỗ hồng, chỉ sợ một lát không có cách nào gom gót. Nhất là duyên hải các tỉnh, còn bị yêu cầu kết sủ tôn cá, cái này. Không đợi Lựu pháp Lân Đại công cự tuyệt, Hù Ẩn liền trực tiếp ngắt lời nói, "Tế tướng các hạ, lại thế nào khó khăn cũng nhất định phải đem vật tư con gót, ngài cũng không thể để các binh sĩ bị đói cái bụng ra chiến trường a." Duyên Hải mấy cái hành tỉnh nhiệm vụ nặng, vậy liền giảm bớt binh lực của bọn hắn chỉnh triêu số, số lượng, đem sức lao động lưu lại bắt cá. Nhiệm vụ này chỉ là tạm thời Thông chie vùng duyên hải quý tộc, tăng lớn bắt cá cường độ, tận khả năng nhiều dự trữ một chút cá khô. Nếu như tương lai hậu cần áp lực gia tăng, cái số này rất có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Làm bồi thường, bọn hắn nông nô binh tướng làm vương quốc sau cùng chinh chiêu đối tượng. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ đều không cần ra chiến trường. Người khác ở tiền tuyến đổ máu, phía sau bọn họ chảy mồ hôi không quá phận a. Vừa định nói cái gì, nói đến bên miệng, Liệu Phật lần đại công lại nuốt trở vào. Không thể để cho binh sĩ bị đói cái bụng ra chiến trường, lý do này thật sự là quá đầy đủ. Không quan tâm đổi ai đảm nhiệm tổng chỉ huy quan, đều nhất định muốn để các binh sĩ nhét đẩy cái bao tử. Hu Ờn nói lên yêu cầu nhìn như hà khắc, trên thực tế đem lương thảo vận đến tiền tuyến về sau, đều không đủ vương quốc quân đội 10 tháng tiêu hao. Nếu là tình hình chiến đấu thực liệt, không chừng thời gian nửa năm liền có thể hắt hết xong. Tham khảo lần trước đại chiến vật tư dự trữ, trên danh sách vật tư mục tiêu, còn không có vương quốc trước đó vật tư dự trữ tổng số lượng một nữa. Có thể lấy ít như vậy vật tư, treo chống quy mô càng lớn chiến tranh, thấy thế nào đều là địa ngục hình thức. Lại muốn cầu cắt giảm vật tư tổng lượng, cầm liền không có cách nào đánh. Không nói trước dự trữ vật tư Chỉ rựi vào trong lúc chiến tranh tiến hành go gót, căn bản cũng không khả năng thỏa mãn tiền tuyến nhu cầu. Khác biệt duy nhất ở chỗ ăn thịt chiếm tỷ lệ cao hơn một chút, bất quá chủ yếu là lấy thịt cá làm chủ. Tại Ảnh Phạ Vương quốc, thịt cá đều chỉ có thể tính nửa ăn mặn đồ ăn, không có heo thịt dê bò chất béo nhiều, tại dân gian địa vị kém xa heo dê bò. Chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn, nếu là có mấy năm thời gian chuẩn bị, ở Ờn khẳng định sẽ để mọi người chăn nuôi ra cầm. Chương 676: Quan mới đến đốt ba đống lửa. Dính đến chiến tranh tương quan vấn đề, Vương quốc hiệu suất hay là làm cho Hủ Ờn hài lòng. Tại nội bộ thảo luận xong thành về sau, Ngày đó tức thu được thông qua, ngày kế tiếp liền chế tác thành công văn do sư thiếu bọn kỵ binh mang đến các tỉnh. Không biết là Trầm Mê ở Vinh Diệu quyền trượng không cách nào tự kiềm chế, hay là cho hủ ở ẩn cái này tân nhiệm nguyên xoé mặt mũi. Nghe nói tệ tướng đem thảo luận kết quả chỉnh lý thành văn kiện đưa đến trong vương cung, kẻ xà bốn nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp cho ký pháp. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hủ ở ẩn phi thường rõ ràng, dưới mắt là vương quốc trên giới đối với hắn duy trì cường độ lớn nhất thời điểm. Muốn thôi động mới chính sách, hoặc là giải quyết một chút tật khó vấn đề, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Nếu là kéo tới trong chiến tranh hậu kỳ, Vương quốc chiến lược thế cục phát sinh chuyển biến tốt đẹp, còn muốn thu hoạch được mọi người toàn lực phối hợp liền khó khăn. Đáng tiếc không phải một tên cải cách giả, không có tâm tư chơi biến pháp. Hiện tại làm hết thể cố gắng, cũng chỉ là vì thắng được lần này chiến tranh. Dạ bước tại trong quân doanh, quan sát lấy các binh sĩ huấn luyện, hừ ở ẩn âm thầm nhíu mày. Quân thường trực số lượng, mặc dù lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực lại chưa không biết. Gặp một lãng mà biết thu, quân thường trực còn như vậy, các nơi quý tộc tư quân xem cũng tốt không có bao nhiêu. Trung quy vẫn là thời gian quá ngắn. Phổ thông thổ binh dễ dàng bổ sung, người tu luyện lại không biện pháp lập tức bổ dưỡng được tới. Không chỉ kỵ sĩ số lượng chiếm tỷ lệ giảm bót, liền ngay cả phổ biến thực lực cũng so thú nhân xâm lấn trước có chỗ hạ xuống. Đương nhiên, cái này cùng vương quốc ngoại phái quân sự huận luyện viên cũng có nhất định quan hệ. Vì tăng cường, bác đại lục nhân tộc thực lực quân sự, ạn phạ vương quốc lần lượt điều hơn ngàn tên quý tộc kỵ sĩ, tiến về các quốc gia trợ giúp bọn hắn hoàn thành quân sự động viên. Đây là nhất định phải trả ra đại giới, các quốc gia chống cử càng mạnh, kiên trì thời gian càng dài, đối với ạn phạ vương quốc càng có lợi Dựa theo hủ ở gần chế định trước bắc sau tây chiến lược, Bắc Đại Lục các quốc gia muốn kiên trì đến án phạt Vương quốc đánh bại thú nhân đại quân về sau, mới có thể thu hoạch được mạnh hữu lực trợ rút. Về phần Thảo Nguyên Thất Quốc, trực tiếp thuộc về bị từ bỏ đối tượng. Không có cách nào, ai bảo Thảo Nguyên Thất Quốc mới thành lập, không có năng lực cung cấp đầy đủ chẻo chống đại quân tác chiến vật tư chiến lược đâu. Làm lần trước đại chiến quan tiếp liệu, ưu dưỡng tính qua qua, đem thú nhân ngăn ở đại thảo nguyên bên ngoài, cùng thả thú nhân về đến nhà cửa ra vào quyết chiến, ngang nhau binh lực quân đội tiêu hao vật tư chiến lược trên lệch 3. Đây là lạc quan nhất đoán chừng. Vương quốc quân đội đại bộ phận đều là người bình thường. Sức chiến đấu có thể không sánh bằng nhân tộc Liên Minh tinh nhuệ vệ quân, muốn đem thú nhân phá hoại tại Cùng Sơn vùng đất hoang trong dãy núi, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Nếu để cho địch nhân lao ra tập kích hậu cần, vật tư hao tổn sẽ còn lớn hơn. Mấu chốt nhất không cách nào tốc chiến tốc chiến, một khi chiến thế bất lợi, địch nhân có thể tùy thời co đầu rút cổ trở về, dễ dàng hình thành đánh răng co. Vi quan một chút đơn trừng. Thú nhân đế quốc còn sót lại thực lực quân sự vẫn tại Vương quốc phía trên, chạy tới ngăn cửa chính là vạn đầu người. Tại dưới loại bối cảnh này, Thảo Nguyên thất bị từ bỏ liền trở thành tất nhiên. Tối thiểu nhất trước cửa nhà tác chiến, liền xem như chiến thế bất lợi, cũng có thể dựa vào phòng tuyến ổn định chất cước. Nếu như không phải tự mình tham dự, xác định thú nhân đế quốc bị trọng thường, thương, Hu Ẩn cũng không dám chế định như thế tích cực chiến lược. Dựa theo vương quốc động viên danh sách, phụ trách hậu cần Đông Nam hành tỉnh vẫn luôn rất dựa vào sau, hiện tại lại tăng lên bắt cá nhiệm vụ, động viên danh sách thì càng dựa vào sau. Quy củ chính là quy củ, Hu Ẩn cũng sẽ không đi đánh vỡ. Cái này mang ý nghĩa tại chiến tranh buộc phát tiên kỳ, trong tay hắn không có dòng chính lực lượng vũ trang, duy nhất có thể dựa vào chỉ có vương quốc quân trực. Cầm chưa thời gian, nhìn xem đầy bản sơn chân hải vị, Hu Ẩn không có vội vã động đao ngược lại hướng mọi người khẽ mỉm cười nói: Đang ngồi đều là gương mặt quen, có lẽ ta gọi không ra các ngươi mỗi người danh tự, nhưng các ngươi khẳng định nhận biết ta. Cùng một chỗ cộng sự qua, các ngươi hẳn phải biết ta phong cách làm việc. Ở sau đó thời kỳ, ta hy vọng bất luận cái gì một đầu có lệnh, đều có thể vô điều kiện chấp hành xuống dưới. Các ngươi là biết đến, ta không thích giết gà dọa khi. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề, kiếp của ta hay là sẽ giết người. Cùng lần trước khác biệt chính là, hiện tại vương quốc thế cục muốn so lần trước nguy hiểm được nhiều, cho nên ta đối với các ngươi yêu cầu cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Từ giờ trở đi, tại trong quân doanh xin mời coi nhẹ xuất thân bối cảnh, các ngươi không cần giới thiệu, ta cũng không muốn biết mặc kệ là thân phận gì, xúc phạm quân pháp giết hết không tha." Dung Nhất giọng ôn hòa nói vô cùng tàn nhân nhất mà nói, đám người nhao nhao sắc mặt đại biên. Lần trước đại chiến bên trong, hô ở ân vị chủ soái này hay là bất đắc dĩ, trong quân hy vọng cũng không phải là rất cao. Xử lý vấn đề thủ đoạn, cũng muốn càng thêm coi trọng kỹ xảo cùng thủ đoạn. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, rất ít xâm nhập truy cứu. Nếu không phải hắn chủ soái này phong túng, cũng sẽ không xuất hiện hành động đại lục đầu cơ trục lợi quân án. Tình huống hiện tại phát sinh biến hóa, vô luận là hy vọng hay là thân phận địa vị đều đề cao mạnh hủ sẫn, xử lý vấn đề đã không cần nhiều cố kĩ như vậy. Giờ phút này nói giết người, đó chính là thật có thể giết người. Nguyên Soái các hạ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp." Diêm Hầu tức lúc này tỏ thái độ nói, làm lại quân phó Soái một trong, tại Hù ở hẩn chủ động nhượng bộ về sau, sau khi chiến đấu hắn thuận lợi lấy được quân trưởng trực thống Soái vị trí. Thư vị đằng sau hắn cũng là tận tâm tận lực, thu được kệ sạ 4 tán thành. Vốn cho là để cho này đi hướng đỉnh phong, không nghĩ tới đại lục chiến tranh vừa bạ phát, cuối cùng vẫn để Hủ Ẩn trở thành quân đội lão đại. Không cam tâm khẳng định là có, nhưng càng nhiều hay là thở dài một hơi. Hiện tại đại lục thế cục, đối với vương quốc thế nhưng là tương đương bất lợi. Trên thực tế, trước đó kệ xạ 4 cũng hỏi qua hắn, có hay không ý đi ra tranh đoạt chủ soái vị trí, do dự liên tục đằng sau Gem hay là từ bỏ. Nhắc lên hủ ở ẩn mọi người đều biết, Long Quỷ Sĩ, đại lục danh tướng, nhắc lên hắn Gem hầu tước, người trong nước cũng không biết là ai. Chiến tích không đâu lại, danh vọng bên trên kém cách càng cách xa. Trên lệch của song phương quá lớn, quốc vương duy trì cũng vô dụng. Dù sao, kệ Sạ 4 ở trên quân sự tạo nghệ mọi người đều biết. Ý kiến của hắn nhìn như trọng yếu, trên thực tế mọi người mua chướng khả năng phi thường thấp. Đánh không lại liền gia nhập, chủ soái vị trí không dành được, phó soái vị trí cũng rất tốt. Hiện tại cũng không phải kệ xạ ba thời đại, quốc vương liền có thể trực tiếp bổ nhiệm phó soái, giờ phút này Jem muốn thu hoạch được phó soái vị trí, Hù ở Ẩn ý kiến chính là quân không ra. Trong nước có tư cách tham dự cạnh tranh đại quý tộc rất nhiều, Jem hầu tức cũng không có ưu thế. Dù là hắn đảm nhiệm lấy quân thường trực thống soái, nhưng từ Hù ở Ẩn tiến vào quân doanh bắt đầu, hắn thống soái này liền bị liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn một đám tướng lĩnh phản ứng liền biết, đại bộ phận tướng lĩnh đều không để ý Hù ở Ẩn vừa lên đến liền quyền. Ai bảo những tướng này, phần lớn là Hù ở Ẩn trước đó một tay đẩy lên đâu lấy quân công hệ thống là chính trị hạch tâm bản phạt vương quốc, vẫn luôn tuần hoàn theo ai có thể đánh a bước lên vị nguyên tắc, Diêm Liễn xem như muốn bồi dưỡng thân tín, đều có rất ít thao tác chỗ trống. Mọi người có thể phối hợp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đều là cùng một chỗ từ trên chiến trường xuống đồng đội, ai cũng không hy vọng đi đến một bước kia. Ta bữa sáng ăn đến muộn, hiện tại vẫn chưa đói. Các người nếu là đói bụng, trước hết dùng cơm đi. Nếu như các ngươi cũng không đói bụng, liền cùng ta lại đi trong doanh địa đi một chút, nhìn xem cơ sở bọn quan binh tức ăn. Vừa lời, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa, không chút nào cho đám người giữ lại cơ hội Nhìn thấy một màn này, đám người rất có ánh mắt dõi theo. Chỉ là có mấy tên vụ trách hộ cần sĩ quan, sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Bất luận cái gì phong bế hệ thống, đều là mục nát sinh sôi rừng ấm, quân đội tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Sĩ quan quý tộc bọn họ đãi ngộ không cần lo lắng, cho dù là đê đẳng nhất quý tộc ký sĩ, đều thu được sẽ xứng đôi đãi ngộ. Các xén sĩ quan quý tộc thức ăn, ảnh phạt vương quốc còn không có loại này dụng sĩ. Coi như muốn gây sự, đó cũng là nhằm vào binh lính bình thường đi, nhiều lắm là đến phu trưởng cấp độ. Chương 677 Nhìn xem binh sĩ liên suất khoai tây, gặm bánh mì đen, uống vào nồi lơ lửng nọc đinh canh rau, thụ ớn ẩn không nói một lời quay trở về phòng ăn. Không cần thiết xem tiếp đi, đơn thuần từ thức ăn tiêu chuẩn đến xem, cơ hội cùng quy định đãi ngộ không sai biệt lắm. Có thể các binh sĩ trên mặt hạnh phúc dáng tươi cười, hay là bộc lộ ra vấn đề bản chất. Không quan tâm cái gì đồ ăn, chỉ cần là mỗi ngày ăn, liền tuyệt sẽ không loại vẻ mặt này. Có thể theo tiêu chuẩn cung ứng thức ăn, rõ ràng là bởi vì hắn hôm nay tới tuần sát đại doanh. Ngay trước lãnh mặt, khẳng định phải biểu hiện một chút. Quá khứ là sự tình, ta liền mặc kệ. Bất quá sau này nha. Các binh sĩ thức ăn tiêu chuẩn vào hôm nay trên cơ sở mỗi người mỗi ngày gia tăng 0.5g RON tử. Gia tăng thịt, quay đầu ta để quân vụ bộ cho các người chuyển. Nếu không phải quân phí không đủ, liền từ chúng ta những sĩ quan cao tầng này thức ăn tiêu chuẩn bên trên cái tốt. Lấy một tháng trong vòng hạn, trước cho mọi người dưỡng dưỡng thân thể, sau một tháng ta muốn huấn luyện dã ngoại bộ đội. Nếu là các binh sĩ thân thể theo không kịp, như vậy thì có người cần vì thế phụ trách. Đang khi nói chuyện, Hu Er ẩn đã đưa tay kéo xuống một đầu tuyết tò đuổi, trực tiếp bắt đầu ăn. Quan quân bình thường trên mặt ngược lại là không có thay đổi gì trực tiếp đi theo bắt đầu ăn, nhưng phụ trách quân nu mấy người lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hu ở lời nói không chỉ đâm thủng tham nhũng giấy cửa sổ, nếu là khống chế không tốt dự toán, làm không tốt còn muốn đi đến đồ dựng tiền. Từ cao tầng sĩ quan thức an tiêu chuẩn bên trên trụ, ai cũng biết đây là một câu trò đùa nói. Nếu thật là dám theo làm như vậy, cũng không cần ở trong quân la lột. Nếu là đổi một tên yếu thế quan chỉ huy, dám cắt bọn hắn tài lộ, tuyệt đối để chủ soái biết địa bàn của ai người đó làm chủ. Có thể đảm nhiệm quan tiếp liệu loại này công việc nhỏ bỏ, ai không có mấy cái hậu trường a. Huống chỉ liền xem như kiếm tiền vậy cũng không phải chỉ riêng hắn bọn họ mấy cái phân, đại bộ phận đều bị người phía sau rút đi. Đáng tiếc hiện tại chỉ có ngẫm lại, Quan Minh Chính đại cùng hộ ở ở núi Lịch, á cũng không muốn trở thành bị rết con gà kia. Trong mơ hồ, Hu Ẩn còn phát hiện Gem Hầu Tức hơi nhướng mày. Không biết là hắn cũng tham dự chia lãi, vẫn còn bất mãn trực tiếp đâm thủng giấy cửa sổ, không cho hắn lưu mãn mũi. Dù sao, những chuyện này nhìn như là quân nhu bên trên vấn đề, trên thực tế cũng phản ứng thống soát trị quân không nghiêm. Phản phất không nhìn thấy đây hết thảy đồng dạng, Hu tự lo nói ra, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền đi chứng thực đi. Dêm hầu Tức Người phụ trách giám sát cụ thể chứng thực tình huống. Nếu là có người không phối hợp, tịch thu tài sản và giết cả nhà quá tàn khốc, nhưng là xử lý một cái chi mạch, nghĩ đến tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Bình thường tình huống án tham nhũ đều là truy hồi tiền tham ô, chỗ lấy phạt tiền, lại đem người chạy về nhà. Tình tiết nghiêm trọng một chút, tại trở lên sự phạt trên cơ sở, còn muốn thêm một cái lưu vong trấn thủ biển cương. Chỉ có đặc biệt nghiêm trọng mới có thể đầu người rơi xuống đất. Tỷ như, lần trước trong chiến tranh Bắc Địa Ngũ Đại công tử, cũng bởi vì tham nhũ đầu cơ trục lợi quân mức quá lớn, náo đến kết thúc không được, chỉ có thể lấy mệnh chấm dứt. Liên luận một cái chi mạch, cái kia đã sắp xỉ tại cấu kết dị tộc, phản bội nhân tộc phương thức xử lý. Rất rõ ràng hủ ở ở đây là muốn gây sự chủ mũ, kiên quyết tham nhũng quân tư cùng cấu kết dị tộc, bán nhân tộc lợi ích liền cùng một chỗ. Cứ việc làm được có chút khác người, nhưng hắn trực tiếp đem sự tình bày tại trên mặt nổi, đám người ngược lại là không có lời gì để nói. Hết thảy cũng là vì thắng được chiến tranh, cũng không phải cá nhân dành tư lợi. Nhìn như chỉ là nhằm vào binh sĩ thức ăn đưa ra yêu cầu, trên thực tế lại là đang cảnh cáo toàn bộ hệ hậu cần thống. Nguyên Soái yên tâm, việc này ta sẽ đích thân hậu tức kiên trì hồi đáp, Hắn cũng không cho rằng Hủ Ẩn là thật tại chướng cầu ý kiến, liên tiếp gõ, rõ ràng chính là đang cảnh cáo hắn ăn phận. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã có một cố dự cảm bất tường. Trực giác nói cho hắn biết, ở Ẩn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống khẳng định còn có đại động tác. Không gây sự thống soát không phải tốt thống soát, chính hắn chấp trưởng quân thường trực mới bắt đầu, liền không có thiếu đủ bỡn chính trị thủ đoạn xa lanh đối lập. Không có thể đem quân thường trực nắm giữ ở trong tay, chủ yếu là trong quân tập đoàn lợi ích quá nhiều, chính hắn hy vọng không đủ để áp đảo các phương, chỉ có thể ở thỏa hiệp bên trong tìm kiếm cân bằng. Hòa bình niên đại, chớ như vậy tự nhiên không có vấn đề. Đến thời kỳ chiến tranh liền không giống với lúc trước, trong quân cẩn chính là kỷ luật nghiêm minh, không cần nhiều như vậy thành em bất động. Ngay cả vương quốc trên giới đều ngầm thừa nhận hủ ở gần hành động, trong quân đại bộ phận sĩ quan quý tộc đều nhận được gia tộc cảnh cáo, dám ngược gây án không thể nói không có, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Giáo đình bên trong, Tu Tuyệt Chính nhìn xem tình báo trong tay phát sậu. Thông qua từ các phương thu thập tin tức, đều cho thấy giáo đình phái ra tìm kiếm thần khí tiểu đội, hiện tại đã là lệnh lạnh. Cho dù là có chút ít người sống sót, bị nốt trên độc long đảo, xác suất lớn cũng là không sống được. Những yếu tố khác không cân nhắc, khắp nơi đều có độc vật độc long đảo trong không khí đều trả ngập độc tố Hương vị nước và thức ăn chính là hai đại trí mạng nan đề hơi không chú ý liền sẽ trúng độc bỏ mình duy nhất một lần tổn thất đông đạo cao thủ gia đại nghiệp đại giáo đình cũng chịu đựng không nổi nếu là nhiều đến mấy lần, lầnã nữa thật nội tình cũng có thể bị hao hết sạch bỏ ra đại giới lớn như vậy kết quả thần khí bóng dáng cũng không thấy thu hoạch duy nhất ở chỗ thu tập được một đầu đầu tình báo Kê Vin, người xác định chúng ta tìm kiếm thần khí đã rơi vào hạn Phạ Vương quốc trong tay -lis quan tâm hỏi Vinh Diệu quyền trưởng cùng Minhán kiếm liên lụy quá lớn giáo đình tuyệt không từ bỏ khả năng Hết lần này tới lần khác gạn phả vương quốc lại là dị đoan trại tập trung, khắp nơi đều có phản giáo đình ra hỏa, cơ hội không có hòa bình đem đồ vật cẩm về khả năng. Đại nhân, loại chuyện này nào có cái gì tình báo chính xác? Chúng ta sưu tập đến tin tức, cũng phần lớn là tin đồn. Người ẩn phạ đem tin tức phong tỏa phi thường nghiêm, đan tấn gia tộc hạm đội đến nay đều không có trở về đại lục, chúng ta muốn đi xác minh tin tức, đều không có cắt vào cơ hội. Bao quát phía trước thần khí tại độc long đảo tin tức, cũng mẹn mẹn chỉ là một cái khả năng. Tương tự khả năng tại quá khứ đã từng xảy ra vô số lần, cuối cùng đều xác nhận truyền luôn giả dối không có thật. Kevin một mặt buồn bực hồi đáp, co như thần khí ở trong tay án phạ vương quốc, người ta cũng sẽ không lộ ra đến a. Lấy giữa song phương ác liệt quan hệ, muốn nghiệm chứng đều khó có khả năng. Nếu là sự tình không cách nào xác định, tình huống như vậy cũng có chút không ổn. Vinh diệu quyển trượng cùng quang minh thánh kiếm lưu lạc ở bên ngoài tin tức, căn bản cũng không có thể truyền bá ra ngoài, liền xem như chính ở trong tay án phạ vương quốc, chúng ta cũng không thể trực tiếp tới cửa đòi hỏi. Việc này lớn, không phải chúng ta ngành tình báo có thể một mình hoàn thành. Nghỉ ngơi báo giáo hoàng bệ hạ đằng sau, mới quyết định. Kevin, tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi trọng đại. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, làm rõ ràng Vinh Diệu Quyền Trượng cùng Quang Minh Thánh Kiếm phải chăng ở trong tay người án phạ." Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mặc dù chỉ là phụ trách giáo đình tình báo sưu tập, nhưng chuyện trong chính trị, hắn cũng là ít nhiều biết một chút. Không quan tâm Vinh Diệu Quyền Trượng cùng Quang Minh Thánh Kiếm có hay không gì thất, giáo đình đều nhất định muốn một mực chắc chắn đồ vật không có ném đi. Dù là người án phạ cầm thần khí tại trước mặt bọn hắn lắc lư, vậy cũng nhất định phải là đồ dòng. Cái này mang ý nghĩa muốn cướp đoạt thần khí, bọn hắn chỉ có thể ở âm thầm tiến hành, thậm chí trên mặt nổi còn cần hướng mọi người bác bỏ tin đồn." Âm thầm từ một cái vương quốc trong tay cướp đoạt thần khí, nguy hiểm trong đó lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Thần khí lại không chỉ có một thanh, bọn hắn muốn là Vinh Diệu Quyền Trượng cùng Quang Minh thanh kiếm, mà khắc cũng không phải là cấp đoạt mục tiêu. Nếu là không đem sự tình làm rõ ràng, vạn nhất người hạn phạ lấy được là một thanh chỉ có thể nhìn, không thể dùng thiên môn thần khí, lại tốn hao đại giới lớn đi đoạt liền không đáng. Án lệ tương tự cũng không phải chưa từng xảy ra. Đánh vỡ đầu đi đoạt thần khí, cuối cùng phát hiện là người ta đặc thù chủng tộc chuyên môn thần khí, chỉ có bản tộc người mới có thể thúc đẩy. Hiện tại là đại lục thời kỳ chiến tranh, kiêng kỵ nhất chính là phức tạp Tại không có xác thực nắm chắc trước đó, mạ muội hướng một cái đại quốc động thủ thuần túy là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Náo ra động tình đến, dẫn phát nhân tộc liên minh can thiệp, sẽ còn để giáo đỉnh tại trên quốc tế tình cảnh trở nên càng phát ra xấu hổ. Đại nhân xin yên tâm, chỉ cần đoàn tần gia tộc hạm đội trở về đại lục, chúng ta lập tức liền phái người tới xác minh chuyển nguồn thật giả. Kevin lúc này bảo đảm nói. Chương 678, ngoài ý muốn pháp tắc lĩnh mộ. Gõ xong trong quân tướng lĩnh, thừa dịp các quý tộc còn tại chạy tới Vương đô trên đường, lấy muốn an lãnh địa sự bụ, thời gian trở về một chuyến sơn địa lĩnh. Không hề nghi ngờ Xử lý lãnh địa sự vụ là giả, mục đích thật sự vẫn là vì thu phục U Linh Truyền. Vương quốc truyền ra ngoài tin tức vây quét U Linh Truyền, cũng không phải lừa gạt người, mà là thật thay đổi hành động. Duyên Hải mấy cái hành tinh đại quý tộc liên thủ, gây dựng thảo phạt hạm đội. Nếu không phải Hù ở ẩn tại Vương đô xử lý quân vụ, xem chừng cũng là trong liên quân một thành viên. Hắn cái này lòng kỵ sĩ vắng mặt, hải quân hạm đội đều không có cơ sở lộ gia tộc, tự nhiên không có tham dự loại này công lịch trò chơi tư cách. Theo Hù ở Ẩn biết, trong Vương đã chạy tới, đều muốn từ đó kiếm một chiến Các đại thế lực bên trong hệ bắt ra cường giả số lượng không nhiều. Nhưng năm 6 7 giai cao thủ lại không phải số ít. Khó được đụng tới bát giai U Linh truyền, đối với người bình thường tới nói là phong hiểm, nhưng đối với mấy cái này Hắc ám hệ cường giả tới nói, lại là một lần khó được kỳ ngộ. Liền xem như U Linh truyền tâm hạch, không có phần của bọn họ, U Linh bị hủy diệt đằng sau lưu lại hồn châu, đồng dạng cũng là đại bổ. Tham lam là nguyên tội, khi lợi ích lớn đến trình độ nhất định, mọi người liền sẽ không nhìn phong hiểm. Hắc ám hệ người tu luyện ở phương diện này biểu hiện càng chấp nhất, vì truy đuổi lực lượng bước lên một chút phong hiểm căn bản cũng không tính là gì. Tính toán thời gian, liên quân cũng nên động thủ. Nếu là lại mang xuống Chờ tin tức chuyển ra về sau, đại lục các nơi hắc ám hệ cường giả đều sẽ chen chúc mà tới. Đột phá thánh vực cơ duyên, không có người sẽ buông tha cho. Đến lúc đó chắc chắn là một trận long tranh hồ đấu, lựa chọn tốt nhất là đuổi tại mọi người đến trước độc thủ, đem tâm hạch cướp đến tay. Không quan tâm có thể hay không thuận lợi đột phá thánh vực, chỉ cần đem đồ vật cho dùng, phiền phức cũng sẽ không có. Đáng tiếc bọn hắn nhìn tính và tính, cũng không nghĩ ra hù ở ẩn tên này không liên quan gì lòng ki sĩ cũng muốn tiệt hổ. Tại mọi người vội vàng tìm kiếm u thời điểm, Hổ ở ẩn đã ở trong tay u linh nô lệ chỉ dẫn bên dưới, trước một bước tìm tới mục tiêu. Kiên cố nhất pháo đại đều là từ nội bộ đột phá. Dựa vào trong tay của Linh Gian Điệp chỉ dẫn, Hủ Ẩn ẩn thành công đánh hai tên U Linh Vương Amôn. Còn lại một tên U Linh Vương mặc dù phẫn khởi phản kháng, thế nhưng là đối mặt rồng cùng gấu giáp công, căn bản là không vẫy vùng nổi bọt nước. Đang uy hiếp dự dỗ sau khi thất bại, ba tên U Linh Vương cuối cùng bị buộc lấy ký kết khế ước nô lệ. Đương nhiên, ký kết đối tượng không phải Hủ Sẫn, mà là bè ở sở tật cùng Mạt Xím. đoạn phê, tuyệt đối dưới, ba tên U vậy cũng phải chờ tới đột phá thánh Không phải hù ở ẩn xem thường bọn hắn, thật sự là những này dị loại sinh mệnh tấn thăng quá mức long đong. Nhìn chung cả nhân tộc lịch sử, thánh vực cấp vũ linh truyền xuất hiện chẳng diện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Liên xem như bọn hắn có thể đột phá thánh vực, thiên phú càng mạnh mẽ ở sở tật cùng mẹ xiểm cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ bọn hắn, muốn siêu việt cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Khống chế được vũ linh vương, sẽ cùng tại khống chế vũ linh quyền. Không có bỏ mặt bọn hắn tiếp tục ở bên ngoài hoạt động, mà là lệnh cưỡng chế bọn hắn đi mê vụ tới phong ba lớn như vậy, cũng nên tránh đầu gió. Không quan tâm vây quét hạm đội lại thế nào lợi hại, đối mặt mêng nông mê vụ cũng phải luôn cuống vừa vặn còn có thể nhìn xem độc long đạo, không tặng cho cá lọt lưới rời đi cơ hội. Phủ lãnh chúa bên trong, một tuổi nhiều phần quân, đã có thể lệnh bước tiểu toái bộ bốn trô leo lên. Vì nhi tử an toàn, phủ lãnh chúa bên trong rất nhiều nguy hiểm công trình đều bị tiến hành đặc thủ xử lý. Hồ nước liền bị tăng thêm lâm thời hàng rào, núi giả tức thì bị mài đi canh góc, giếng nước càng là tăng thêm cái nắp. Cẩn thận trình độ độ cao, khiến cho hủ ở ẩn rất là im lặng. Phải biết tiểu gia hỏa từ khi ra đời bắt đầu, liền có thị nữ ngày đêm luân chăm sóc. Nếu là cái này đều có thể xảy ra bất trắc, không khỏi lộ ra hắn vị này lãnh chúa lao ra quá vật. Từ xưa đến nay Gia chủ cường thế thời kỳ, hậu đại cũng rất ít xảy ra bất chắc. Dòng dõi nhiều chết yếu, phần lớn là hậu trạch nội đấu, chỉ có số rất ít là bởi vì tiên tiên không đủ. Hồ Ẩn địa vị như mặt trời ban trưa, tất cả chỉ mạch đều vô cùng án phận, cốt lộ gia tộc còn không có phát triển đến cần hậu trạch nội đấu tình trạng. Cân nhắc đến lần thứ nhất mang hài tử đều không có kinh nghiệm, hắn cũng liền dứt khoát tùy ý lị sạ dày vỏ. Nghe nói đây là giật mở ạt lão gia cung cấp kinh nghiệm, nhưng Hồ Ẩn có thể khẳng định, nhà mình mấy cái huynh đệ trong quá trình trưởng thành tuyệt đối không có phần dãi này. Nếu không phải phu dân nhỏ Tuởn ẩn tuyệt đối sẽ đem hắn thị nữ bên người cho rút lui, mỗi ngày một đám thị nữ đi theo, vạn nhất bồi dưỡng. Thành gia bảo ngọc chẳng phải là bi kịch. Bất quá loại ngày tốt lành này, nhất định là ngắn ngủi. Bình thường tới nói, đại quý tộc tử đệ từ 3 tuổi bắt đầu liền muốn hiểu biết chữ nghĩa, 5 tuổi bắt đầu liền muốn tiến hành kỵ sĩ cơ sở huấn luyện, cung mã kỵ sạc, lễ nghi quý tộc, đối xử mọi người xử sự, nhân văn lịch sử. Đến ở độ tuổi này toàn diện đều muốn cho an bài lên, lại lớn tuổi một chút liền muốn tiếp xúc chính trị. So ra mà nói, Vương quốc con em quý tộc học tập đồ vật còn muốn hơi ít một chút, Trung Nam bộ đại quý tộc tử đệ còn muốn học tập nghệ thuật Hồ Sẩn, tiếp xuống ngươi thường chú Vương Đô, muốn hay không mang ta lên cùng phân dự? Nên đón lui xạ ánh mắt u hoãn, Hồ Ẩn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chần chờ một chút công phu về sau, mới chậm rãi nói ra: "Tiếp xuống Vương Đô, chính là Phong Vân tụ hội chi địa, sợ là khó được an bình. Vạn nhất thế cục chuyển biến xấu, sơn địa lĩnh vị trí địa lý vững vẻ, chúng ta còn có thể bế quan tự thủ." đều là lời thật lòng, đối với trận chiến tranh này Hù ở Ẩn cũng không có lòng tin tất thắng. Trên bản chất cặn phạt Vương Quốc có thể hay không lấy được thắng lợi, vẫn là phải nhìn tinh linh tộc lựa chọn. Nếu là bọn hắn toàn lực đầu nhập chiến tranh, Giọng đường các quốc gia căn bản là ngăn không được, đến lúc đó hàng ba tác chiến dù là thời kỳ đỉnh phong hạn phạt vương quốc cũng che không được. Sắt Tử nói, trên đại lục không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực có thể chịu đựng tinh linh, thú nhân, thượng cổ di tộc ba nhà liên hợp với công. Hu ở ẩn vị vương quốc chế định chiến lược, hoàn toàn là xây dựng ở địch nhân một nhà một nhà tới trên cơ sở. Nhìn như là liều chết một trận chiến, trên thực tế càng nhiều hay là quốc tế đánh cờ, đánh cược chính là tinh linh tộc không có không tiếp đại giới hủy diệt án phạ vương quốc tâm. Thế cục như thế nghiêm trọng, bên ngoài không phải nói. Nói được nửa câu, Lý Sa đột nhiên lại nuốt trở vào. So sánh ngoại giới nghe đồn, nàng rõ ràng càng tin tưởng hữu ở ân phán đoán. Vừa trưởng ngốc 3 năm, từ khi phả quân xuất sinh bắt đầu, nàng đại bộ phận tinh lực đều tập trung vào trên người con trai, trong chính trị vấn đề đã rất ít quan tâm. Tăng thêm sơn địa lĩnh rời xa trung tâm chính trị, phủ lãnh chúa từ trên xuống dưới tinh lực đều đặt ở làm ruộng bên trên, căn bản cũng không có thời gian đi quan tâm quốc tế cục thế chính trị. Trên thực tế, đây cũng là nhân tài xuất thân tính hạn chế. Trước mắt tại sơn địa lĩnh hiệu đều là tiểu quý hậu, đại, hậu bồi dưỡng rèn luyện ra năng lực, nhưng tầm mắt tư duy nhưng không có cải biến. Tiểu quý tộc trong mắt chính trị, chính là cửa nhà mình một ngôi ba phần đất, trên cơ bản chỉ là đến quận cấp 1, có thể cân nhắc đến hành tình, vậy cũng là có mắt giới. Quốc tế chính trị truyền đến bọn hắn trong hai, đều là tin đồn tin tức, khoảng cách chân tướng kém cách xa và giảm, căn bản liền với không tới. Trương Kỳ đã thành thói quen, tiềm tức cho là quốc tế chính trị và chính mình không quan hệ, quyết định mọi người càng ưa thích đàm luận bên người sự tình. Đối với loại cục diện này, hù ở Ẩn cũng là vui thấy kỳ thành. Thủ hạ nha, an an tâm tâm cho khi người làm công so cái gì đời mạnh, nếu là nghĩ đến đồ vật quá nhiều, liền lưu không được người. Đừng nhìn bình thường cho mọi người bánh vẽ không nhỏ. Nếu thật là có người muốn ra ngoài tự lập muôn hộ hù ở lao ra tâm lý đồng dạng sẽ không thoải mái bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng nếu là cả đám đều không an phận không nghĩ là lãnh địa kiến thiết phát sáng phát biệtt nhau nhau đi ra ngoài lập nghiệp ai cho hắn làm số A Nếu thật là đều mở rộng tầm mắt con em quý tộc liền sẽ phát hiện muốn kiến công lập nghiệp đi theo đại quý tộc la lột kém xa đi tìm nơi nương tử quốc vương có tỷ lệ hiệu suất lấy trước mắt tình huống đến xem dù là đi phương bắt phấn đấu cũng so lưu tại Sơn địa Linh trongọ có phát triển tiền đồ đương nhiên phong hiểm cũng ích lợi ngang nhau Phương Bắc có càng nhiều cơ hội, đồng dạng cũng muốn đứng trước cao hơn phong hiểm. Trên lý luận tới nói, bình dân đều có cơ hội thừa vị, có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là lý luận. Lúc Hát Hủ ở ẩn không rõ ràng, lần trước thú nhân xâm lấn bên trong vương quốc tính gộp lại động viên vượt qua 2 triệu, cuối cùng bình dân biến thành quý tộc chỉ có 7 người. Lúng túng là vương quốc tỷ mị dựng đứng cái này 7 tên tầm gương, không phải tiểu quý tộc bà con xa bảng chi, chính là quý tộc xuống dốc hậu đại. Lam đại quân chủ xoái, Hủ Ờn dám cam đoan không ai trợ trò rối trá. Trên thực tế, cái này 7 cái kẻ may mắn muốn thao tác, cũng không có đầy đủ giao thiệp quan hệ đi vận hành. Trên bản chất cái này, bảy tên kẻ may mắn chính là dễ cỏ, trừ đi theo bậc cha chú đọc vài câu sách, hơi có chút kiến thức bên ngoài, cùng người bình thường cũng không có khác nhau, thậm chí ngay cả kỵ sĩ cơ sở huấn luyện đều không có hoàn thành. Thành công sát xuất thấp như vậy, hoàn toàn là trong tay lực lượng, tin tức, tài nguyên không ngang nhau đưa đến. Mang theo tựa quân gia chiến trường dành quân công, cùng người cô đơn dẫn vương quốc phát ra vũ khí làm bia đỡ đạn, điểm xuất phát chiến lệch thật sự là quá cách xa. Chương 679. Đáng tin nhất phương thức, hay là đi theo một vị nào đó đại quý tộc lăn lộn mấy đời người? tích lũy đến đầy đủ giao thiệp quan hệ cùng tài nguyên, lan lộn cái quý tộc danh hiệu, lại đi giành đất phong. Đây là đại quý tộc cho người bình thường quy hoạch đi ra lộ tuyến, nhìn như đơn giản sáng tỏ, trên thực tế lại là thấy được sờ không được bánh nướng. Ở giữa quá độ thời gian dài như vậy, hậu bối tử đệ hoặc là không nhập học, chỉ cần lên quý tộc lao ra an bài đường liền tránh không được bị giáo dục tẩy não. Bao quán hủ ở ẩn chính mình, nếu không phải năm đó có 54 quân cất bước, cũng rất khó vượt qua ban sơ bậc cửa. Chân tướng càng là tàn khốc, liền càng cần bánh vẽ, để mọi người thấy con đường phía trước có hy vọng. Có lương tri hủ ở ẩn lão gia Thế nhưng là hướng mọi người hứa hẹn qua, chỉ cần trong công việc biểu hiện ưu tú, về hưu trước tuyệt đối có thể giải quyết quý tộc đái ngộ. Đương nhiên, cái này giới hạn tại trước song, đồng thời còn không phải mỗi cái nhân viên quản lý đều có. Nếu là muốn thu hoạch được đất phong, còn nhất định phải lập xuống đại công mới được. Cụ thể tiêu chuẩn tạm thời còn không có, dù sao chắc chắn sẽ không thấp, ai bảo đây là muốn từ lánh chốn lao ra nhà mình trong lánh địa cắt thì đâu. Vì ổn định lòng người, vậy liền không thể để cho mọi người tư tưởng quá sinh động. Bằng không hôm nay nghe được mỗ mỗ nào đó thu hoạch được tước vị, ngày mai lại nghe được ai ai, ai lên thành quý tộc, còn muốn để mọi người an tâm làm việc coi như khó khăn. Dù sao, vô luận xác suất có bao nhiêu thấp, khi cơ số đến lúc đã đủ lớn, liền sẽ không khuyết thiếu người thành công. Sơn Điệu lĩnh đại bộ phận tầng quản lý, bao nhiêu đều có chút cơ sở, cất bước điều kiện muốn xa tốt tại thuần túy dễ cỏ. Nếu là kinh lịch quá nhiều thành công tin tức tẩy lễ, rất dễ dàng xuất hiện, ta bên trên ta cũng được cáo giác. Cái này cùng hủ ở ẩn sắp tại vương quốc quân thường trực bên trong phổ biến chính sách hoàn toàn tương phản. Vì điều động binh lính bình thường tắt chiến tính tích cực, liền xem như không có dễ cỏ anh hùng, hắn đều sẽ ngợi vị trí tạo ra mấy cái kẻ may mắn đi ra. Nếu là mấy cái kích thích cường độ không đủ, vậy liền mười mấy cái, mấy trăm để mọi người bên người không ngừng xuất hiện trong gương. Dù sao đây là vương quốc tính tiền, lại không cần từ nhà mình trong lánh địa cát tiệp, nhiều một đám tiểu quý tộc cũng không sao, chơi chính là chỉ vì cái trước mắt. Đại nhân vật một ý nghĩ sai lầm, đối với người bình thường tới nói, thường, thường chính là vận mệnh cải biên. Trong nháy mắt hủ ở ẩn tụi hầu mộ đến cái gì, cả người đều đắm chìm tại trong đó, chỉ là loại trạng thái này lóe lên liền biến mất. Bất quá từ bên người một rùng một gấu trong ánh mắt hâm mộ, là hắn biết đây nhất định là khó lường đồ vật. Đang tiếp tu vi cảnh giới hiện tại quá nhỏ bé, không cách nào nắm chắc loại này cao đại thượng đồ vật. Hư Sẫn, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Bệ ở Sở Tật làm sao đột nhiên phóng xuất ra thủ hộ kết giới, ngay cả ta đều bị ngăn ở bên ngoài." Lý xạ quan tâm hỏi. "Trên tu vi hơi có linh mộ, ngươi yên tâm đi, đây là một chuyện tốt." Đang khi nói chuyện, Hư Ẩn còn khen cho phép nhìn bệ ở Sở Tật một chút. Có nhãn lực sức lực ma thú chính là không giống với, nếu như bị người quái giày bỏ qua lần này cơ duyên, Hư Ẩn không phải hối hận chết. Nhìn như linh mộ thời gian chỉ kéo dài không đến một khắc đồng hồ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cứ như vậy trong nháy mắt giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Long Thần ở trên, cái này không hợp với lễ thưởng một tên lục giai đại ma đạo sĩ, thế mà bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, nhân loại thiên phú như thế người tiên, còn có để hay không cho dòng sống." Mẹ xin một mặt buồn bực cảm khái nói. Từ trên nét mặt có thể thấy được, hắn hiện tại phi thường không vui. Bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc, dù là chỉ là một chút da lông, cũng mang ý nghĩa hủ ở ẩn sát suất lớn có thể đột phá thánh vực. Làm công rồng tiếp sống, muốn bị kéo dài, vốn cho là tâm mây 100 năm sau hoàn thành khế ước nghĩa vụ, liền có thể một lần nữa vượt qua tự do dòng sinh hoạt, hiện tại xem ra hắn nghĩ đến quá đơn giản. Không có rảnh để ý tới mẹ SIM nghĩ, hủ ở giờ phút này đầy đầu đều chỉ còn lại hai chữ pháp tắc. Không giống với cự lòng những thiên phú này chủ tộc, bản thân liền thiên phú thần thông bên trong liền tự mang pháp tắc, sau khi thành niên liền có thể nhẹ nhõm đột phá thánh vực. Nhân loại muốn đột phá thánh vực thì cần muốn tự hành linh ngộ pháp tắc. Cụ thể làm sao linh ngộ, cần linh ngộ bao nhiêu không ai nói rõ được. Có thể biết pháp tắc, vậy cũng là hủ ở ẩn bác học kết quả. Mỗi tên thánh vực cường giả trưởng thành lộ tuyến cũng không giống nhau, linh ngộ ra tới pháp tắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhao, dân muốn tiến hành tổng kết kinh nghiệm, đó chính là thiên phú cho phép. Thuở ở ẩn trong tay tất cả tư liệu liên quan tới pháp tắc cụ thể miêu tả đều vô cùng mơ hồ không rõ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là có người cố ý ẩn tàng, hiện tại xem ra những thánh vực cường giả kia cùng trạng thái của hắn bây giờ không sai biệt lắm, chính mình cũng không biết chính mình lĩnh ngộ là thứ đồ chơi gì mà. Nếu thật là có thể làm rõ ràng, không chừng đã đến cảnh giới càng cao hơn. Bẻ ở Sertus, Maxim, các người đối với pháp tác hiểu rõ có bao nhiêu? Nhân loại có hạn tuổi thọ, đột phá thánh vực đều khó khăn trùng điệp, có thể tiến vào tầng thứ cao hơn xác suất thì càng thấp. Nếu mà so sánh, hay là những này trường tộc chủng tộc càng chiếm ưu thế, có tháng năm dài đằng đẵng tự nghiên cứu. Ta tới nói đi, pháp tắc chia làm rất nhiều loại, chủ yếu lấy điệu, hỏa, Thủy, quăng, ẩm, lôi làm chủ cũng dễ dàng nhất lĩnh ngộ. Vận mệnh, thủy diệt, tử vong, sinh mệnh, thời gian, không gian lục đại phát tác, lĩnh ngộ tương đối hơi ít một chút. Còn có một số đặc thù như long chi phát tắc, huyết mạch pháp tác. đều là sinh ra tới có liền có, trên cơ bản cùng các ngươi nhân loại không quan hệ. Mặc kệ là cái gì hệ thống tu luyện, muốn đột phá thánh vực đều không thể thiếu lĩnh ngộ phát tác. Cụ thể pháp tắc chi nhỏ, người hay là thánh vực đằng sau lại nghiên cứu đi. Vừa rồi lĩnh ngộ đơn là ngoài ý muốn, đừng đem ngẫu nhiên xem như năng lực, hiện tại biết quá nhiều không có bất kỳ chỗ tốt gì. Cảnh giới không đến rất dễ dàng đem suy nghĩ lung tung, xem như pháp tắc linh ngộ, không để ý liền đem đường đi lệch. Bệ ở Sở tất một bộ người từng trải giọng điệu, để Hù ở ẩn rất là im lặng. Rõ ràng là dựa vào huyết mạch Thiên Phú trưởng thành, hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ ta kinh nghiệm rất phong phú bộ dáng. Bất quá bệ ở Sở tất cũng có ngạo khí lý do, Thánh vực ma thú trưởng thành liền có thể có được thánh vực thực lực không giả, nhưng cái này thời gian cụ thể là không chừng. Có chút thánh vực ma thú vừa trưởng thành, liền có được thánh vực cấp độ thực lực, có chút thánh vực ma thú sau trưởng thành, còn cần tốn hao thời gian nhất định để tiêu hóa cảnh giới. Đang tiêu hóa hấp thu trước đó, Bọn hắn chỉ có thể coi là ngụy thánh vực. Vấn đề giống như trước, tại cự long trong bộ tộc đồng dạng tồn tại. Dù sao, lại thế nào có thiên phú trong chủng tộc, đều tránh không được sinh ra mấy cái phế vật. Loại kia sau trưởng thành, tốn hao mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian tiêu hóa cảnh giới rồng, trong long tộc đồng dạng không phải số ít. Bất quá nghĩ vào tự thân tiên phú cường đại, ngụy thánh vực cấp độ cự long, sức chiến đấu hay là mạnh hơn bình thường nhân tộc thánh vực. Đương nhiên, đây là không tá trợ ngoại lực tình huống dưới. Thân thể của nhân loại kém xa ma thú, nhưng nhân loại ưa thích sử dụng công cụ. Tỷ như nói, ở ẩn trong tay quang minh thánh kiếm, chính là tốt nhất phụ trợ lợi khí. Nếu là thánh vực kỵ sĩ trong tay dẫn theo thần khí, Đồ Long cũng không phải là không thể được. Hu Sẩn, đừng nghe bè ở Sở Tật nói bậy. Ngươi vừa rồi lĩnh ngộ có chút giống vận mệnh pháp tắc, đại địa chỉ hùng bộ tộc lĩnh ngộ cơ hồ đều là địa hệ pháp tắc, căn bản cũng không có từng sinh ra vận mệnh hệ cường giả. Liên quan tới vận mệnh pháp tắc tin tức, hắn chỉ nhớ chuyển thừa bên trong, căn bản cũng không có bao nhiêu cái ghi chép. Mẹ xỉm khinh thường nói, bàn về đàn sinh cường giả số lượng, Atlant đại lục liền không có chủng tộc nào có thể cùng Long tộc so sánh. Đại địa chi hùng bộ tộc mặc dù không tệ, lại là thỏa thỏa lệch khoa sinh. Địa hệ cường giả số lượng không ít, thế nhưng là đối với những khắc pháp tác nghiên cứu, vậy phải xem bọn hắn ra đời bao nhiêu khác loại hùng. Đi chép lại thế nào ít, cũng so ngươi đầu này không có trí nhớ truyền thừa rầm mạnh. Toàn bộ nhờ rồng cái cho ngươi bù lại tri thức, ta cũng không tin nàng như vậy tận chức tận trách, đem tất cả trí nhớ truyền thừa đều giao cho ngươi. Trang bức thất bại bệ ở Sở Tật, lúc này chế dễu lại nói, ở phương diện này hắn nhưng là tương đương có kinh nghiệm, nhà mình hùng mụ không có nhiều phụ trách nhiệm, bệ ở Sở Tật thế nhưng là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cũng không tin Long Mâu sẽ có nhiều chữ khó. Có lẽ là bị đạp chân đau Trò bừng cả khuôn mặt mẹ xỉm trợn mắt nhìn lấy gấu con, nếu không phải phía trước thua số lần quá nhiều, trong lòng không có lực lượng, giờ phút này hắn đã đi khiêu chiến. "Tốt, các người đều là có thân phận rồng cùng gấu, cho ta chú ý một chút mà hình tượng." Mắt nhìn thấy chàng diện sắp mất khống chế, xem náo nhiệt hù sận, thuận thế cho Song Vương một bậc thang. Tương tự đấu võ mồm, thường thường liền sẽ đến lần trước. Vừa mới bắt đầu hắn còn cố gắng hóa giải mâu thuẫn, về sau phát hiện đơn thuần là vô dụng công. Càng là tiến hành điều giải, Song Vương liền huyên náo càng vui mừng, cuối cùng dứt khoát liền không thèm để ý. Dù sao cái nhau, cũng liền như vậy mất một lúc. Nếu là cục diện mất chế, Hồ uh Ân liền đi ra cho Song Vương đưa bậc thang. Thật sự là kéo không rõ, vậy liền dựa theo đại lục thông hành quy củ, nắm tay người nào lớn, ai có lý. Đánh nhau hậu đả cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất rồng cùng gấu kinh nghiệm chiến đấu đều từ từ dâng đi lên. Ở trong nhà chờ đợi 3 ngày, Hồ uh Ân lần nữa đi vào vương đô. Các nơi đại quý tộc trên cơ bản đều đã tới, liên đối lấy thưởng ngày giao tế hoạt động cũng nhiều đứng lên. Không giống với đám kia cung đình quý tộc kiến hội, Hồ uh Ân có toàn không thèm chịu hiện tại tới đều là vương quốc ở các nơi thực quyền phái. Địa phương quý tộc Lãnh Chúa vì không làm phá hôi, muốn cùng hắn chủ soái này tạo mối quan hệ, thu ẩn cần mọi người ở trên chiến trường mật thiết phối hợp, đồng dạng cần xử lý tốt quan hệ. Bao quát một mực không thế nào đối phó bác Địa Ngũ Đại công tử, hiện tại gặp mặt cũng giống như nhiều năm không thấy hảo hữu. Còn trước đây mâu thuẫn, phản phất đã theo gió tan biến. Ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào, không có ai biết. Trên mặt nổi mọi người đã đem đoàn kết chủ đề, cắm vào đến môi tiếng nói cử động bên trong. Làm chủ soái hù càng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nếu như không phải thật sự phát sinh, hắn cũng không biết chính mình thế mà như thế có thể giao tế. Chương 680, toàn dân lương thực phối cấp chế độ VS quân phí cải cách, 7200 cầu nguyện phiếu. Lúc đầu kệ xạ 4 lần này triệu tập mọi người vào kinh thành, chủ yếu là thảo luận Vinh Diệu quyền trưởng mà nói để. Tiếp rằng trên chiến trường thế cục không ngừng chuyển biến xấu, liên tiếp tin tức xấu chuyển đến, ép tới mọi người không thở nổi. Tại ổ mẹ gạ công quốc hủy diệt về sau, Sơn Công quốc cũng theo sát lấy bước theo gót, trước sau ở giữa vẹn vẹn chỉ khoảng cách 3 ngày. Kế tiếp gặp xui xẻo là ai, hoàn toàn nhìn các thú nhân chính là Tâm tình. Thảo nguyên thất quốc liên minh từ đầu đến cuối chính là một chuyện cười, từ chiến tranh bộ phát đến bây giờ, đều không có lấy được qua một trận chói sáng chiến tích phe Tây chiến chủ ý vương quốc hiện tại cũng bị thượng cổ di tộc liên quân đánh cho đầu gục chán váng, chiến tuyến là nhiều lần triệt thoái phía sau. Nếu không phải mộ sĩ công quốc, áo giảng công quốc vì an toàn của mình, kịp thời xuất binh rút bọn hắn ổn định trận cược, chỉ sợ cục diện đã sụp đổ. Đương nhiên, phản phạ vương quốc cũng ra một phần lực, cam kết 10. Không không không viện quân đã tới chiến trường. Thế nhưng là tại song phương tập kết mấy triệu đại quân chiến trường, chỉ là 10. Không không không phổ thông quân đội Việt binh, trừ mang đến trên tinh thần duy trì bên ngoài, cũng không thể chi phối chiến của xu thế. Tin giữ xa không chỉ có những này, đại lục trung bộ chiến tranh xu thế, cũng không có mọi người trong dự đoán lạc quan như vậy. Nhân tộc sắc thực chiếm cứ ưu thế, có thể trận chiến tranh này đối với dị tộc liên minh tới nói, đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt, các tộc đều đang nhiều mạng. Hết lần này tới lần khác nhân tộc các quốc gia tâm hoài cố kỵ, cả đám đều muốn lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi, không nguyện ý quá mức hao tổn nhà mình thực lực. Nhất là những cái kia do mấy cái quốc gia liên hợp phát khởi chiến tranh, đều muốn lấy để cho người khác thêm gia lực, trên chiến trường biểu hiện càng cay con mắt. Chiến tranh đánh chính là sĩ khí, là thuế ruộng, càng là thắng tiến không lùi quyết tâm. Một phương là chủng tộc sinh tồn mà chiến, một phương là lợi ích mà chiến, khác biệt điểm xuất phát quyết định song phương trong chiến tranh đầu nhập từng độ. Rõ ràng nhân tộc tại trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại chỉ có thể cùng địch nhân không ngừng dây dưa. Chiến tranh lâm vào giằng co, đối với trung nam đại lục các quốc gia tới nói ảnh hưởng không lớn, dù sao lấy thực lực của bọn hắn mà cũng có thể đem địch nhân mà chết. Dựa theo hiện tại đấu pháp, không chỉ có thể đủ tận khả năng bảo tồn thực lực, còn có thể dựa vào chiến tranh luyện được một chỉ quân đội tinh nhuệ tới. Tương lai là siêu phàm quân đội thời đại, nhưng bây giờ còn không phải. Hạn phạ vương quốc nông nô binh mọi người cũng là được chứng kiến, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định đồng dạng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Vì dạng mất chủ lực quân đoàn tổn thất, đại lục các quốc gia nhao chỉnh chiêu nông nô binh tham chiến. Họ hỏi lẫn nhau không mất mặt, so sánh chủ lực quân đoàn những pháo hôi này, bộ đội sức chiến đấu xác thực không được, nhưng thắng ở tiện nghi a. Chỉ là bởi như vậy, liên hố khổ bác Đại lục các quốc gia. Tất cả mọi người vội vàng chính mình chiến tranh, bác Đại lục các quốc gia cũng chỉ có thể cô quân phân chiến. So tin tức xấu càng hỏng bét chính là liên tiếp tin tức xấu. Ngay tại mọi người chuẩn bị thương nghị thần khí vấn đề thời điểm, Bộ ngoại vụ đột nhiên truyền đến tin giữ, cùng tinh linh tộc đàm phán thất bại, đối phương cự tuyệt cùng Vương quốc kết hiệp không xâm phạm lẫn nhau. Áp lực toàn bộ truyền ở cùng nhau, trong vương cung không khí ngột ngạt đáng sợ, giống như trước khi mưa bão tới sau cùng yên tĩnh. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, cục diện biết bắt nhất, sắp phát sinh. Mọi người có ý nghĩ gì, đều nói nói đi." Kệ Sà bốn ra vẻ bình tĩnh nói. "Chỉ là thân thể rung dậy, hay là bại lộ nội tâm của hắn bất an." Quét mắt quần thần một chút, nhìn xem đồng dạng thấp thỏm một đám vương cùng quý tộc, nội tâm của hắn càng phát ra lo âu đứng lên. Quốc vương sở dĩ là quốc vương, đó là bởi vì vương quốc tồn tại. Nếu là án phạt vương quốc cũng bị mất, hắn cái này cao cao tại thượng quốc vương, vậy thì cái gì cũng không phải. Lần nữa nhìn về phía hủ sân, Kệ thái đã phát sinh biến hóa nghiêng trời đất. Nguyên lai nhìn hủ ở ẩn không có nhiều thoải mái. Bây giờ nhìn hắn liền có bấy nhiêu thuận mắt. Đáng tiếc kể xạ bốn dấu ở trong ánh mắt tin tức, Hủ Ẩn cũng không có đọc hiểu, giờ phút này ngay tại trong đầu vội vàng tôi diễn tương lai thế cục phát triển, căn bản cũng không quan tâm quốc vương ý nghĩ. Bệ hạ, quốc tế thế cục chuyển tiếp đột ngột không phải sức người không thể làm gì, dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất chính là ổn định lòng người, không có khả năng loạn trợ ước. Vương quốc không có năng lực đồng thời chiếu cố nhiều cái chiến trường, bác Đại lục cũng không có năng lực đồng thời đối đầu tam đại dị tộc, nhưng không phải là chúng ta liền không có sức đánh một trận. Tinh linh tộc không có xuất binh, vậy trước tiên không thèm quan tâm bọn hắn. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là thuyết phục bác Đại lục các quốc gia xuất binh tiếp viện chiến chủy vương quốc, trước giúp bọn hắn ngăn trở thượng cổ di tộc liên quân. Chúng ta tiếp xuống chiến lược hay là trước đối phó thú nhân đế quốc? Nếu là tình linh tộc tham chiến, vậy liền để các quốc gia tiến hành chiến lược có vào, bung ra một đầu xôi nam con đường. Đồng thời còn phải tăng cường cùng thảo nguyên thất quốc liên lạc, bọn hắn xác thực ngăn không được thú nhân binh vòng, nhưng bọn hắn trong tay quân đội cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Nếu như có thể nói, tốt nhất có thể thuyết phục thất chính phủ, tại quốc thủ Luân Hàng đằng sau, đem còn sót lại lực lượng quân sự lui vào vương quốc Cảnh Nội. Tế tướng Lựu Pháp Lân đại công tỉnh táo phân tích nói: Thế cục sụp đổ ngăn không được, nhưng lợi dụng sụp đổ thế cục, tần khả năng tăng cường vương quốc thực lực vẫn là có thể thao tác. Cụ thể hiệu quả thế nào, ai cũng không biết. Nhưng bây giờ loại cục diện này, có thể xuất ra phương án ứng đối cũng không tệ rồi, há có thể hy vọng xa vời thập toàn thập mỹ giải quyết vấn đề. Tế tướng, bác đại lục các nước đều có ý tưởng của họ, bọn hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận đề nghị của chúng ta. So sánh xuất minh tiếp viện chiến chủ y vương quốc, bọn hắn càng muốn bế quốc tự thủ. Các quốc gia lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, tại lần trước thú nhân xâm lấn bên trong liền đã mất hết. Chúng ta ở thời điểm này đưa ra đề nghị rất có thể bị bọn hắn cho rằng là vương quốc đối bọn hắn trước đó không làm trả thủ. Liên quan tới tổ kiến liên quân vấn đề, Bộ ngoại vụ cùng bọn hắn trao đổi rất nhiều lần. Trừ mấy cái biên giới quốc gia một lời đáp ứng bên ngoài, còn lại quốc gia đều muốn cầu vương quốc xuất binh không thua kém 500. Không không Người cũng biết, vương quốc hiện tại không có khả năng chi binh. Nếu như điều 500. Không không không đại quân Tây chú ý, như vậy tiếp xuống Bắc cương chiến trường cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Càng hòng bết chính là cho dù là tạo thành liên quân, Tây tuyến chúng ta cũng vô pháp đồng thời ngăn trở tinh linh tộc. Hai tuyến bị động bị đánh, cho dù là nhân tộc thắng được lần này chiến tranh. Vương quốc cũng muốn không hạ xuống. Thảo nguyên tất quốc bên kia, bộ ngoại vụ chỉ có thể hết sức đi làm làm việc. Những quốc gia này phía sau đều có người ủng hộ, muốn bọn hắn dựa theo kế hoạch của chúng ta hành động, còn nhất định phải thuyết phục đại lục các đại thế lực. Phơ Giảng Sệt bá tức lời nói liền như là hướng đám người trên đầu tạt một chậu nước lạnh, phá vỡ mọi người toàn bộ hễ tưởng. Phù hợp vạn phạt vương quốc lợi ích chiến lược, không phải là cũng phù hợp bác đại lục các quốc gia lợi ích. Người đều có tư tâm, không có khả năng để mọi người vì án phạt vương quốc lợi ích, liền bỏ qua lợi ích của nhà mình. Các quốc gia yêu cầu án phạt vương quốc chế bình, trên bản chất vẫn là vì tự vệ. Ai cũng biết chế bình đằng sau Hai tuyến chiến trường đều gắn bó không nổi, có thể mọi người không quan tâm. Chỉ cần liên quân có thể ngăn chặn Tinh Linh tộc tiến công bộ pháp, kéo tới đại lục chiến tranh kết thúc, bọn hắn liền có bảo trụ cơ nghiệp khả năng. Thật sự là không được, cố gắng đánh mây trận thắng trận đằng sau tìm cơ hội cùng tỉnh Linh tộc đàm phán, tranh thủ một cái thể diện kết cục, cũng là một cái lựa chọn tốt. Về phần phầnạn Phạ Vương quốc chết sống, chính mình cũng không để ý tới, ai có công phu quan tâm minh hữu. Thảo Nguyên thất thì càng đơn giản. Cơ nghiệp đều tầm táng, không mang theo còn lại lực lượng là phụ quốc làm chuẩn bị, chạy tới giúp hạn Phạ Vương quốc liệm mạng, người ta mưu đồ gì a? Đương nhiên Trên đại thảo nguyên liền một cái cỡ lớn biến cảng, các quốc gia rút lui năng lực là có hạn. Để không cách nào kịp thời rút lui Vũ Trang, tạm thời lui vào Án Phạ Vương quốc tiếp tục chống cự thú nhân xâm lấn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tương lượng. Thảo nguyên thất quốc dễ giải quyết, nương theo lấy chiến trường thế cục chuyển biến xấu, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là từ trên biển rút lui, hoặc là một đường lui vào Vương quốc cảnh nội. Trong khoảng thời gian gần nhất này trên biển phong bạo không ngừng, nửa đường còn có ưu linh truyền rất lớn. Bộ ngoại vụ hắn tỏ quan hệ, nghĩ đến bọn hắn là có thể lý giải. lạnh lùng nói ra. Thảo nguyên thất quốc tử trên biển rút lui, đồng dạng cần từ án phạt vương quốc phạm vi thế lực trải qua. Một khi vương quốc phong tỏa đường biển, trên biển tuyến giao thông liền gây mất. Chương 681. Chỉ bất quá cách làm này, đem hạn của kéo đến quá thấp. Lại thế nào kiếm cơ che giấu, cũng sẽ nghiêm trọng tổn hại vương quốc quốc tế hình tượng. Nếu không phải đất phong tại tận cùng phía bắc, chiến hỏa nhóm lựa chính là thứ nhất người bị hại, hắn cũng sẽ không xảy ra loại này tổn hại chủ ý. Y bất bá tức đề nghị thường đúng trọng nhất đoạn này thời gian thượng bạo không ngừng, là minh hữu chúng ta có nghĩa vụ nguyên cẩn thận đi thuyền. Một bên đi theo phụ hòa nói, Ngay sau đó Bắc Cương một đám đại quý tộc nhau nhau hướng, quốc tế hình tượng là chuyện tương lai, thú nhân uy hiếp lại gần trong gang tấc. Không nghĩ biện pháp thu nạp một nhóm pháo hôi, ở sau đó đại chiến bên trong, bọn hắn những này giữ giữ đất đai có trách Bắc Cương lánh chúa khẳng định phải thiệt tỏi lớn. Nguyên bản có người muốn phản đối, chỉ là cân nhắc đến thời kỳ chiến tranh, pháo hôi dù sao cũng phải có người đi khi. Để thảo nguyên thất quốc quân đội làm bia đỡ đạn, dù sao cũng tốt hơn để cho mình người bên trên. Tồn hại chú ý thông qua được cái thứ nhất, liền sẽ không thiếu cái thứ hai. Dù sao tiết thảo đều rất xuống, mọi người cũng không để ý lại đem danh giới cuối cùng hướng xuống kéo mấy phần. Thảo Nguyên thất quốc lực lượng Vũ Trang muốn rút lui tới, dân chúng tự nhiên cũng không thể lưu tại nguyên địa cho thú nhân giết, dứt khoát liền cùng nhau tiếp thu tốt. Vừa vận án phạt vương quốc cần bổ sung nhân khẩu, một đám mới phát quý tộc lãnh địa đều có mạng lớn thổ địa chờ lấy người đi khai khẩn. Đương nhiên loại chuyện này, hiểu ý liền có thể không cần thiết nói ra. Đối ngoại lý do thoái thác, chỉ có một cái tiếp thu nạn dân. Về phần những nạn dân này, sau khi chiến đấu muốn hay không trả lại, trả lại bao nhiêu, cái kết đều muốn nhìn mọi người tiết thảo. Gặp mọi người danh giới cuối cùng, đều tại một đường rơi xuống, hù rất là em mờ lặng. Vốn là muốn từ thảo nguyên tất quốc rút lui trong quá trình, thu hoạch được đầy đủ nhân cầu. Chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, để mắt tới cục thịt béo này, người thật sự là nhiều lắm. Nếu là không chế định một cái quy tắc, mặc cho mọi người tự do phát huy, hắn cái này nam cương lãnh chúa có thể đoạt không qua phía Bắc Địa Lão Sở. Bậy hạ, thu nạp thảo nguyên tất quốc lực lượng không có vấn đề, nhưng chấp hành trong quá trình nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là đánh lấy giúp bọn hắn phục quốc danh nghĩa. Dựa theo dị vãng lệ cũ, đại lục chiến tranh kết thúc về sau, là chiến tranh bỏ ra hy sinh quốc gia, liền xem như đã hủy diệt cũng sẽ trong lập. Lam Bắc đại lục đệ nhất cường quốc, Bắc Bộ đại lục quốc gia lập lại. Vương quốc là có được quyền phát biểu rất lớn. Đây là trong tay chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc, nhất định phải lợi dụng. Không riêng gì Thảo Nguyên thất quốc, Bắc Đại lục quốc gia khác cũng có thể đặt vào quan hệ xã hội phạm chủ, tần khả năng thuyết phục càng nhiều quốc gia tại thế cục sụp đổ về sau, đến vương quốc tổ kiến chính phủ lưu vong. Vì tốt hơn trợ giúp mọi người phục quốc, chúng ta không chỉ muốn tiếp thu các quốc gia lực lượng quân sự, đồng thời cũng muốn rộng mở hạn chế tiếp thu các quốc gia nạn dân. Các quốc gia rút lui lực lượng quân sự, Bộ tổng chỉ huy sẽ tiếp nhận xử lý. Theo dõi những nhân viên khác thì cần muốn chính phủ hao tâm tổn trí tốt nhất hiện tại liền chế định tương ứng quy hoạch, nhất là bởi vì chiến tranh đại lượng tràn vào vương quốc nạn nhân dân, càng là phải kịp thời tiến hành phân lưu, miễn cho ảnh hưởng trị an xã hội. Hù ở ởn mặt không đổi sắc đề nghị. Tất cả đề nghị đều là đang vì nhân tộc lợi ích suy nghĩ, là bác đại lục các quốc gia cân nhắc, về phần mọi người tại lý giải bên trên xuất hiện sai lầm, vậy thì không phải là hắn vấn đề. Tương lai muốn hay không giúp một đám chính phủ lưu vong phục quốc, đó là chuyện tương lai. Thắng được trận chiến tranh này mới cần cân nhắc những này vượt tạm vấn đề. Nếu là vương quốc chiến tranh, mọi người ở đây hoặc là gặp thần hy chi chủ, hoặc là chính mình là chính phủ lưu vong muốn xoay tứ hạ, muốn tiếp thu các quốc gia nhân viên, đối với chúng ta tài chính chính là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Vì trận chiến tranh này, chúng ta đã tận khả năng cắt giảm chi tiêu, nhưng vương quốc tài chính vẫn như cũ không thể lạc quan. Nhất là nhân số đông đảo nạn dân, vương quốc căn bản là vô lực tiêu thế. Nếu như muốn tiếp thu mà nói, chỉ có thể đem nhiệm vụ gánh vắc đến các tỉnh, ủy thác mọi người hỗ trợ chiêu cố. Đèn gà đồ hầu tức kiên trì đề nghị. Không có cách nào, tất cả mọi người là muốn mạng người, không có khả năng trực tiếp đi lên chia các nạn dân, nhất định phải có một khối tấm màn che. Tấm màn che này vừa lúc chỉ có bộ tài chính có thể cung cấp chính phủ trong túi không có tiền, muốn ủy thác các nơi quý tộc chiếu cố nạn dân, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dối trá là dối trá một chút, nhưng mọi người liền dính chiêu này. Duy nhất làm cho Hủ ở ẩn khó chịu là, đèn gạ đồ hầu tức lời này là hướng về phía hắn nói, mà không phải kệ xả 4. Một khi công nhận đề nghị này, liền mang ý nghĩa làm ra quyết sách người là hắn cái này vương quốc nguyên soái, mà không phải quốc vương kệ xả 4. Tương lai nếu là ở thao tác trong quá trình xảy ra vấn đề, trách nhiệm cũng phải do hắn đến quổng, cùng kệ 4 không có bất cứ quan hệ nào. Hầu trợ các hạ đề nghị phi thường phù hợp thực tế, vậy thì do các hành tình căn cứ tình huống thực tế, cộng đồng chia sẻ nạn dân áp lực. Bất quá muốn lượng sức mà đi, tại tiếp thu nạn dân đồng thời, còn nhất định phải hoàn thành vương quốc ban cho nghĩa vụ. Cân nhắc đến nhân khẩu gia tăng, mang tới lương thực cấp lực, từ giờ trở đi chúng ta nhất định phải xuất ra càng thêm mạnh hữu lực chính sách. Khai nguyên làm việc đã an bài xuống dưới, trừ nắm chặt thời gian chứng thực sinh sản bên ngoài, trước mắt đào móc tiềm lực lớn nhất coi như hải dương đánh bắt. Vùng duyên các lãnh chúa phải cố gắng, vương quốc tại các Hiện tại chúng ta cần thảo luận là tiết lưu. Trước đó Vương quốc cũng khai thác một chút đối sách, nhưng này còn xa xa không đủ. Lần này nguy cơ so dĩ vãng càng thêm nghiêm trọng, cho nên chúng ta muốn áp dụng biện pháp, cũng nhất định phải so dĩ vãng càng cấp tiến. Đơn thuần đình chỉ tổ chức kiến hội, cấm chỉ cầm lương thực cất rượu còn chưa đủ, ta đề nghị vương quốc chế định một bộ lâm thời dự luật. Do chính phủ bộ căn cứ tình huống thực tế, chế định một bộ lương thực phối cấp chế độ, căn cứ khác biệt thân phận chế định đối ứng với nhau khẩu phần lương thực tiêu chuẩn. Bệ việc này còn cần ngài đến dẫn đầu thực. Hu ở ẩn quy vẫn là có chốt, không có làm ra hướng nhà mình lão đại nổi sự tình. Đương nhiên, kệ xạ bốn đã tự nguyện giúp hắn đỉnh lớn nhất lôi. So sánh binh diệu quyền trưởng mang tới hậu hạn, chia các nạn dân chỉ có thể coi là trò trẻ con. Cũng không phải một mình hắn ăn năn một mình, mọi người cùng nhau phân tán, sự tình làm lớn chuyện tối đa cũng liền ảnh hưởng một chút danh dự, không có khả năng thật truy cứu trách nhiệm. Dù sao, vinh diệu quyền trưởng chủ nhân là giáo đình, nạn dân chủ nhân lại là một đám người xa cơ thất thế. Người trước báo nổi có thể làm cho vương quốc coi thường ứng đối, người sau lại chỉ có thể ổn ảo vài cú họng, ra mặt dày một chút cũng có thể giả bộ như không nghe thấy. Một chút chính trị phong ba không ai quan tâm, sự chú ý của mọi người đều bị hù ở ở nói lên lương thực phối cấp chế hấp dẫn đi qua. Tương tự thao tác Tại Án Phạ Vương quốc cũng từng có tiền lệ, chỉ là chi tiết có chỗ khác biệt. Thời điểm di vãng cũng là có tổ chức dẫn đầu tiết kiệm lương thực, nhưng vô dụng pháp luật đến quy phạm, càng không có cụ thể khẩu phần lương thực tiêu chuẩn. Bình thường tới nói, đều là quốc vương cùng các đại quý tộc dẫn đầu cắt giảm chỉ tiêu, tỉ như nói, ba bữa cơm đổi hai bữa ăn. Dù sao đối ngoại tuyên truyền là như thế này, đến tận cùng là thế nào chấp hành, vẫn là phải toàn bằng tự giác. Không có vấn đề, lương thực phối cấp chế độ liền từ ta bắt đầu tốt. Mỗi ngày khẩu phần lương thực tiêu chuẩn tạm định, một tờ ho giờ bánh mì, một tờ ho giờ ăn thịt, một chút phối liệu, cùng một chút quả hoa quả. Các ngươi đều nhìn xử lý, chính mình cho mình chế định một cái tiêu chuẩn, cho vương quốc con dân mang một tốt đầu, miễn cho chính vụ bộ làm việc khó làm." Kệ sĩ 4 ra vẻ hào sờn nói, Từ nhỏ vương thất giáo dục, không phải hảo công công." Vệ sĩ 4 phi thường rõ ràng tại đánh mất trên quân sự quyền lên tiếng về sau, muốn sau khi chiến đấu quyền lực có thể thuận lợi giao tiếp trở về, Hàn Quốc vương này nhất định phải tìm cơ hội đi ra soát cảm giác tồn tại. Dẫn đầu tiết kiệm lương thực, loại này huệ mà không hưởng phí chính trị công trình, không chỉ có muốn làm, còn nhất định phải làm tốt. Vấn đề duy nhất chính là quốc vương đem tiêu chuẩn của mình định thấp như vậy, để mọi người phi thường khó làm a. Cái cái này đẳng cấp xâm nghiêm thế giới, làm thần tử làm sao cũng không thể vượt qua quốc vương đi, tiêu chuẩn còn phải tiếp tục hướng xuống hàng. Kệ xa vốn tại Thâm cung trong đại viện, cụ thể có hay không chấp hành tiêu chuẩn, ngoại giới không được biết. Nhưng bọn hắn những này thường xuyên ở bên ngoài hoạt động, nhiều khi nhất định phải chấp hành tiêu chuẩn, không phải vậy liền đã mất đi dẫn đầu tác dụng ý nghĩa. Xúc phạm pháp luật việc nhỏ, mấu chốt nhất là không chấp hành tiêu chuẩn, truyền ra ngoài sẽ có tổn hại thanh danh. Chương 682. Bệ hạ, lại tăng thêm một chút hạng này đi. Ngài dùng dạng này tiêu chuẩn, chúng ta những này ở hậu phương người còn tốt, nhưng tiền tuyến quan binh khẩu phần lương thực tiêu chuẩn không có cách nào làm a. Tệ tướng Lưu Pháp lần đại công tiến lên nguyên. Tại không cân nhắc thực phẩm chất lượng tình huống dưới, kể xạ bốn quyết định hạn ngạch phân lượng quả thực không nhiều. Cương độ cao huấn luyện dưới, hai tờ HORUNR lương thực chính căn bản cũng không có tác dụng. Dù sao, binh sĩ ăn đồ ăn nhưng không có cao như vậy năng lượng. Động một chút lại siêu quốc vương đánh ngộ, truyền ra ngoài lộ ra mọi người không có quy cụ. Haha, loại này tiêu chuẩn quả thật có chút để cho các ngươi khó làm. Thôi, vậy liền mỗi ngày lại thêm một tờ HORUNR bánh mì. Trong quân tình huống thủ, không có khả năng dựa theo thưởng quy tiêu chuẩn tiến hành. Truyền lệnh xuống. Trong quân quan binh lương thực chính hạng này, hết thảy không được xò so ta thấp. Nghe Kệ Sạ 4 mà nói, Hủ Ờn liền âm thầm nuôi hận, liền không nên sóng cùng tế tướng Thông Khí. Trước mắt một màn này rõ ràng chính là thông đồng tốt, cố ý cho Kệ Sạ 4 sáng tạo một cái suất danh vọng cơ hội. Bình lính bình thường nhưng không có bao nhiêu phân biệt lực, Vương Tất chỉ cần tuyên truyền một chút, Kệ Sạ 4 ở trong quân ác thanh liền hoàn toàn tẩy trắng. Rất rõ ràng hắn chủ xoé này cho Kệ xạ 4 mang tới áp lực quá lớn, vì vương chắc vương quyền, làm cho hắn không thể không buông xuống tư thái, chủ động kéo bức cách, tạo nên một cái thương lính như con mình quân chủ hình tượng. Hiện tại làm thành như vậy, để Hủ Ờn phi thường bị động. Nếu là hành động có chỗ khác người, rất dễ dàng lâm vào trên lưng loạn thần tật tử biểu danh. Chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, kệ sạ bốn như thế một làm, đem một đám đại quý tộc cũng dồn đến góc tường. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, đều nhất định muốn theo vào. Tại chiến tranh kết thúc trước, tất cả mọi người đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Tối thiểu nhất ngay trước ngoại nhân mặt thời điểm, nhất định phải nếm chút khổ sở. Có những người này dẫn đầu, trong quân tướng linh thức ăn tiêu chuẩn cũng có thể hướng xuống giảm một chút, binh lính bình thường đãi ngộ còn có thể đi lên nói lại. Thu Ờn đã quyết định quyết tâm, quay đầu liền đi trong quân đội làm cải cách, thu nhỏ bọn quan binh thức ăn đãi ngộ trên lệnh. Có ý kiến liền để mọi người đi cùng Quốc Vương lý luận, kệ xác bọn nếu muốn soát cái này danh vọng, liền muốn gánh chịu đã được lợi ích đám người chửi rùa. Thấy mọi người chậm chạp không chịu mở miệng, Hu A gần tiến lên một bước nói ra, vậy hạ làm gương tốt, chúng ta tự nhiên muốn bắt trước. Bất quá tại số định mức bên trên, ta nhìn cũng không cần phải phân nhiều như vậy đẳng cấp. Dù sao, lớp đầy bụng mới có khí lực làm việc. Bình thường thời kỳ, đại quý tộc theo bảy hạ số định mức 9 thành khẩu phần lương thực tiêu chuẩn chấp hành, trung quý tộc dựa theo tám năm thành khẩu phần lương thực chuẩn chấp hành, tiểu quý tộc theo tám thành khẩu phần lương thực chuẩn chấp hành. Phía dưới bình dân, Dựa theo giảm 30% khẩu phần lương thực tiêu chuẩn chấp hành nông nô -no, hết thể chấp hành 6 giảm 50% tiêu chuẩn nô lệ chấp hành giảm 40% tiêu chuẩn lương thực chính đẳng cấp phụ lương chia nhỏ ăn thịt chiếm tỷ lệ tiêu chuẩn cụ thể hay là do chính vụ bộ căn cứ mọi người thân phận nghề nghiệp tới phân chia tất cả mọi người một khi chấp nhận tiến vào trong quân những này tiêu chuẩn hết thể hết hiệu lực cải thành trong quân tiêu chuẩn chấp hành cân nhắc đến tình huống thực tế trong quân bọn quan binh thức an tiêu chuẩn cũng muốn tiến hành thích hợp biểu tiết vậy hạ vừa rồi hạ lệ quy định trong quân bọn quan binh hạ cuối như vậy hiện tại cũng cần thiết lập một cái hạn mức cao nhất Mọi người cảm thấy hạn mức cao nhất này thiết lập tại vị trí nào phù hợp a? Khẩu phần lương thực tiêu chuẩn tất cả mọi người không có ý kiến, quốc vương tiêu chuẩn bày ở phía trước, ai cũng không có khả năng vượt qua đi qua. Đơn giản chính là ở bên ngoài hoạt động thời điểm, trên bàn cơm thiếu vài món thức ăn, mọi người khẳng định đói không đến. Nông nô cùng bình dân khẩu phần lương thực tiêu chuẩn, càng là không tại mọi người cân nhắc phạm chủ, lương thực phối cấp chế độ chính là hướng về phía quý tộc, thương nhân tới. Tầng dưới chót dân chúng sinh hoặc hàng ngày trình độ, đều không có đạt tới khẩu phần lương thực tiêu chuẩn, hạn chế cũng liền không thể nào nói đến. Cũng không phải hạn cấp cho. Cái gọi là tiêu chuẩn trên thực tế chính là một cái lương thực tiêu hao hạn. Mấu chốt là trong quân bọn quan binh thức ăn tiêu chuẩn điều chỉnh, đưa tới đám người coi trọng. Từ hồ ở gần đề nghị bên trong, mọi người liền có thể nhìn ra hắn đây là dự như hồi lâu. Trầm trặc không có khai thác hành động, rõ ràng là lo lắng gây nên bắn ngược. Vừa rồi kệ xạ bốn biểu diễn, trực tiếp đem mọi người cùng nhau chống đứng lên, là cải cách phương án ra lò đặt có sở vững chắc. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không gây chỗ đứng. Vừa rồi kể sạ nói lên thấp nhất hạ, tất cả mọi người là đồng ý. Dù sao, đây là thời kỳ chiến tranh, quốc vương cũng không thể ngập binh. Ba tở o ú nở giờ lương thực chính nhìn như rất nhiều, nhưng nơi này chỉ là thực phẩm chín, cũng không phải ba tở o ú nở bẩm mỉ. Đối với một đám trong bụng thiếu chất béo, mỗi ngày ăn tô lương đại vị vương tới nói, không ăn nhiều một chút căn bản là không cách nào chịu đựng cường độ cao huấn luyện cùng chiến đấu. Huờ ơn hiện tại chỉ là tại hỏi thăm mọi người hạn mức cao nhất, lại không có chế định cụ thể tiêu chuẩn, muốn phun đều không thể nào ngậm ăn, cũng không thể nói không thiết hạn mức cao nhất ta. Tất cả mọi người tại tiết Lưu, không có đạo lý còn có một đám người tiếp tục thì cá. Mặc dù những người này đều cùng mọi người có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng còn chưa đủ lấy để đám người liều mạng đi tranh thủ. Trên bản chất đây cũng là vì vương quốc lợi ích, cũng không có chạm đến các đại quý tộc hạch tâm lợi ích. Nguyên soái các hạ, trong quân tình huống đặc thủ, hạn mức cao nhất thiết lập là bao nhiêu đều hợp lý. Tốt nhất là căn cứ tình huống cụ thể linh hoạt xử lý, ta nhìn liền thiết lập một cái tham khảo tiêu chuẩn, phân tình huống chấp hành tốt. Mấu chốt muốn làm hay là đồ ăn tiêu chuẩn đẳng cấp, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, một chút khó tìm nguyên liệu nấu ăn tốt nhất vẫn là hủy bỏ rơi. Ép đại công tuấn thế đang nói, rất rõ ràng hạn định tổng lượng chỉ là giả thoảng một thương, mục tiêu chân chính hay là hướng về phía đồ ăn tiêu chuẩn đi. Sĩ quan lại không đều là đại vị vương, chân chính chỉ tiêu đầu to cho tới bây giờ đều không tại trên số lượng, mà ở chỗ xa hoa lãng phí thức ăn tiêu chuẩn. Hòa bình niên đại không có gì, phía ngoài quý tộc một dạng sinh hoạt xa hoa lãng phí. Trong quân sĩ quan quý tộc số lượng có hạ, trên tổng thể chỉ tiêu cũng có hạn. Thời kỳ chiến tranh liền không giống với lúc trước, nương theo lấy tăng, cường quân bị mạnh triển khai, sĩ quan số lượng kịch liệt bành trướng, cần thiết chỉ tiêu cũng biến thành khổng lồ đứng lên. Tham khảo lần trước đại chiến liền biết, vương quốc gần năm thành phí chỉ tiêu, đều tiêu vào sĩ quan trên thân. Tiết kiệm năm thành quân phí, không chỉ nuôi sống số lượng khổng lồ binh sĩ, Còn bao gồm toàn quân vũ khí trên trang bị chỉ tiêu. Hiện tại nói lên thức ăn tiêu chuẩn chỉ là một cái điểm vào, chân chính động cơ hay là quân phí cải cách. Cùng Hù Ờ ẩn chủ quan ý nguyện không quan hệ, tại hiện hữu tài nguyên dưới, Hàn Phạ Vương quốc muốn tiến hành trận chiến tranh này nhất định phải tiến hành cải cách. Giờ phút này đem vấn đề bày ra đến, trên bản chất chính là tại hướng các đại thế lực nhà bài, chỉ là phương thức phương pháp mật mở hơi có chút, không có trực tiếp chạm đến mọi người thần kinh mẹ cảm. Tắt vào miệng một khi mở ra, tiếp xuống Hù Ờ liền có thể thuận thế đem bàn tay hướng về sau cẩn, đối với trước mắt hậu cần hệ thống tiến hành cải cách gây dựng lại. Bắt mấy cái không có mắt thằng xui xẻo rất lập uy, cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Không cẩn thận liên lụy đến đang ngồi một vị nào đó đại quý tộc lợi ích, đó cũng là sát suất lớn sự kiện. Một khi cải cách khởi động, đổ máu là không thể tránh khỏi, chủ yếu là xem ai sẽ trở thành thằng xui xẻo. Hết lần này tới lần khác hủ ở ẩn không phải đơn thuần phe cải cách, không có vì cải cách liều lĩnh, để lên chính mình thân ra tính mệnh của tính. Sớm ngã bài chính là vì thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người, đem sự kiện đẫm máu hạn định ở phía dưới tiểu tốt tự trên thân, không làm cho vương quốc thượng tầng đấu tranh. Không có cấp độ sâu cải biến chính trị kết cấu, vẹn vẹn chỉ là bức bách tại thế cục thỏa hiệp. Dạng này cải cách khẳng định không triệt để. Thậm chí ở Ơn một khi rời trước, đã được lợi ích tập đoàn lập tức liền có thể phản công trở về, nhưng đây cũng là dễ dàng nhất thành công cải cách. Đại công các hạ nói đúng, trong quân tình huống này thủ, sách thực cần linh hoạt một chút. Vậy hạ, ngài nhìn hạn mức cao nhất này thiết lập tại 2 đến gấp 3 như thế nào? Hủ ở Ơn cười ha hả đề nghị. Trần Chuỳ lắng chỉ. Chương 683, các thị lý luận sóng gió nổi lên. Hội nghị cấp cao kết thúc, ở Ơn lập tức liền cầm lấy vương quốc quyết nghị, ở trong quân mở rộng quân phí cải cách. Giờ phút này vương quốc quân đội còn không có toàn diện động viên, cần đối mặt chỉ là quân thường trực, so ra mà nói cũng là cải cách lực cản nhỏ nhất thời điểm. Hạng thứ nhất biện pháp chính là thanh tra khoảng, không tra trước đó nợ cũ, chỉ nhìn gần nhất những ngày này mọi người khoảng, cùng cho các binh sĩ nuôi phiêu nhiệm vụ chứng thực tình huống. Trước đây hù ở ẩn lão gia thế nhưng là đã cảnh cáo, có thể đụng họng súng ra hỏa, đều là không có ánh mắt chủ, nên là cải cách tế hiến. Bất quá những người này không có ánh mắt, không phải là phía sau bọn họ người cũng không có ánh mắt. Mọi người phi thường rõ ràng lần này cải cách là trải qua vương cung hội nghị một đám đại lão cộng đồng làm ra quyết định, không dung bất luận kẻ nào phá hư. Người thông minh chính là sẽ làm sự tỉnh, ở Ẩn chân trước mới đi bắt người, người ta chân sau liền đem tăng vật đưa tới, còn kèm theo một phần sách nhận tội. Phối hợp hiệu suất độ cao, so xét nhà đội ngũ hành động tốc độ đều rất nhanh, khiến cho hù ở Ẩn đều không có ý tứ níu lấy người ta không thả. Tự thủ miễn đi điều tra khâu, tiết kiệm đại lượng xã hội tài nguyên, từ nhẹ xử lý cũng đúng là bình thường. Hung chi trắng trận tàn sát quý tộc, cũng dễ dàng dẫn phát thống trị tập đoàn bất mãn, Hủ Ẩn đương nhiên sẽ không tận lực cho mình cải cách ra tăng độ khó. Các phe mặt muốn cho, gà dọa cũng tương tự muốn tiến hành. Sự phạt nguyên tắc liền biến thành, tội chết có thể miễn. Tội sống khó thể tha. Tình tiết hơi nhẹ lập công chỗ tội, có liên quan vụ án tình tiết nghiêm trọng trừ tước, thế tập tức vị do hậu đại kế thừa, vinh dự tước vị trực tiếp thu hồi. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, tất cả nhân viên có liên quan vụ án hết thảy sắp xếp dũng sĩ doanhnh. Chiến tranh khai hóa đằng sau, bọn hắn đem gánh chịu trên chiến trường nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nếu như có thể hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, trước mặt nợ cũ xóa bỏ. Xem ở những người này thế lực sau lưng trên mặt mũi, hữu dượn cho phép mọi người mang theo hộ vệ ra chiến trường, nếu là bỏ xuống được vô liếng, mang lên tư quân đi qua hắn cũng không phản đối. Quý tộc vinh quang mất đi, vậy chỉ dùng máu tươi đến rửa sạch. Có một đám bị rất gà, ý thức được hủ ở ẩn lao ra không dễ trọng, đến tiếp sau công tác triển khai liền thuận lợi nhiều. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, trong quân doanh liền hoàn toàn biến dạng. Các binh sĩ thức ăn tiêu chuẩn đi lên, huấn luyện cường độ cũng chậm chậm tăng lên đi lên. Hủ ở ẩn thế nhưng là nghiêm ngặt chấp hành kệ xạ bốn mệnh lệnh, quốc vương quyết định lương thực chính tiêu chuẩn, hắn trực tiếp trích dẫn đi qua. Quốc vương mỗi ngày 2 tờ hủ nở giờ tỉnh bánh mì, như vậy các binh sĩ liền ăn bậy thành lũm mì đen rau quả bánh mì, quốc vương ăn cái gì thì không. Biết, các binh sĩ mỗi ngày cũng phải một tờ giờ thịt. Thị cá, thị tò, thị gà, thị lỏng keo thịt dê bỏ đều có thể, dù sao tổng lượng nhất định phải đủ đủ. Phối liệu không dám hy vọng xa vời, có làm được cái gì cái gì, dù sao mỗi người mỗi tháng một tờ HONOR giờ mới thô, nhất định phải cho cam đoan lên. Hoa quả không cần hy vọng xa vời, đó là không có khả năng. Nhưng là rau quả nhất định phải không có khả năng thấp hơn 2 tờ HONOR. Khoe tây, đầu ngành lúa mạch. Những ngày thô lương cũng có thể là rau quả. Nhìn như hạng ngạch rất nhiều, trên thực tế hủ ở ẩn tại trong quân doanh, liền không có thấy qua cơm thừa đồ ăn thừa. Rất rõ ràng đây là trong bụng khuyết chất béo di chứng chỉ có chất béo bổ sung đi lên, mọi người sức ăn mới có thể từ từ hạ. Duy nhất thụ thương chính là vương quốc chính phủ, vì gom góp đại lượng ăn thịt, đều nhanh phải gấp đi rồi. Nếu không phải binh sĩ không kén ăn, động vật gì thịt đều ăn, chỉ riêng thỏa mãn ăn thịt nhu cầu liền làm không được. Nguyên soái các hạ, không có khả năng tiếp tục như thế. Chỉ riêng quân thường trực tiêu hao, liền để chúng ta mệt mỏi, nếu là toàn diện động viên còn phải rồi." Liệu Pháp lần đại công tức giận bất bình nói, "Làm nhiều năm như vậy thể tướng, hắn liền không có gặp qua xa xỉ như vậy quân đội. Binh lính bình thường có thể uống được canh thịt cũng không tệ rồi, cái kia có mỗi ngày một tờ ho nở giờ thịt." Liệu Pháp lần đại công tức giận bất bình nói: "Làm nhiều năm như vậy tế tướng, hắn liền không có gặp qua xa xỉ như vậy quân đội. Binh lính bình thường có thể uống được canh thịt cũng không tệ rồi, cái kia có mỗi ngày một tờ ho u nở giờ thịt. Tế tướng các hạ, ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta quân phí chỉ tiêu cũng không có vượt qua tiêu chuẩn. Hiện tại ta chỉ là để cho các ngươi đem nguyên là mua sắm thịt ma thú, thương liệu cùng một chút hàng xa xỉ phí tổn, lấy ra mua sắm phổ thông thịt chế phẩm. Đương nhiên, ta còn chém đứt một chút không cần thiết phí Tỷ như nói, các sĩ quan tư nhân phòng bếp, quy định bọn hắn mang theo người hầu nhất định phải là người tu luyện." Cấm chỉ mang theo quá nhiều tư nhân vật dụng, tùy bỏ một chút không có ý nghĩa vật phẩm trang sức. Trải qua chính xác tính toán đằng sau, trước mắt Vương quốc quân phí dự toán, hoàn toàn có thể thỏa mãn quân thưởng trực thường ngày tiêu hao, thậm chí mỗi tháng còn có thể mua thêm một bộ phận mà phát pháp nổ. Hu Ẩn một mặt bình tĩnh nói: "Tiết kiệm tiền là không thể nào." Quân phí cải cách trước đó xác thực đánh lấy tiết kiệm quân phí danh nghĩa, nhưng này chỉ là vì thu hoạch được chính phủ duy trì. Hiện tại cũng hoàn thành sơ bộ cải cách, tiết kiệm đi ra tiền, Hu Ẩn tự nhiên muốn hoa đến để cao sức chiến đấu. Dinh dưỡng đi theo, mới có thể tiến hành cường độ cao huấn luyện. Nghiêm khắc huấn luyện thêm trên chiến trường chết rét, cuối cùng mới luyện được sức chiến đấu không tầm thường quân đội. Ở niên đại này tôi nói, vương quốc quân thường trực vật tư tiêu chuẩn, kỹ thuật cũng không tính kém. Nhưng có thể càng tốt hơn, vì cái gì không tăng lên đi lên đâu? Trên lý luận tôi nói, thông qua nghiêm khắc huấn luyện, để cao cường độ thân thể, ý thức chiến đấu, binh lính bình thường cũng có thể sánh vai dê dai kỵ sĩ. Đương nhiên, bộ này dị đoan lý luận, trước mắt hay là chuyên thuộc về hù ở ẩn cá nhân nghiên cứu, cũng không có tại ngoại giới tiến hành truyền bá. Trước đây mặc dù làm qua, nhưng hàng mẫu hay là quá ít. Nhà mình hơn 2 vạn tư quân bên trong Dựa vào thân thể huấn luyện có thể so với vai đế giai kỵ sĩ, hết thảy cũng liền như vậy hai, 300 người. Đến tột cùng là những người này thiên phú thần dị, hay là lý luận thật sự hữu hiệu, còn cần càng nhiều hàng mẫu tiến hành nghiệm chứng. Hu ở ở tại quân tường trực bên trong khiến cho hết thảy, đã là vì đề cao vương quốc quân đội sức chiến đấu, cũng là đang nghiệm chứng lý luận của mình. Trên thực tế, chi tiêu không có vượt chỉ tiêu còn cùng án phạ vương quốc trước mắt giá hàng hệ thống có quan hệ. Bình thường thị trường thụ quan hệ cung cầu ảnh hưởng, giá cả đã sớm báo tố đến bầu trời. Có thể trước mắt vương quốc tư liệu sản xuất đều nắm giữ tại quý tộc tập đoàn trong tay. Trên bản chất đi được hay là kinh tế có kế hoạch lộ tuyến. Chính phủ cùng quý tộc lãnh chúa ước định cẩn thận ra cả, liền sẽ không biến động. Một khi đi vào thời gian chiến tranh kinh tế hệ thống, vậy thì càng thêm đơn giản. Tất cả vật tư chiến lược đều là trực tiếp trung thu, do vương quốc thống nhất tiến hành điều phối. Nguyên Soái các Hạ, ta biết ngươi cải cách lấy được rất đại thành hiệu, nhưng là vật tư không phải vô hạn, cung ứng quân thường trực đều rất cố hết sức. Vương quốc một khi toàn diện động viên, chúng ta căn bản cũng không. Khả năng cung cấp nhiều như vậy ăn thịt, hậu cần đem đem chúng ta kéo đổi. Lễ pháp lần đại công bố ga khuyên. Thoạt thoạt lời thật lòng, quân thường trực thường ngày tiêu hao. Bản thân liền là một con số khủng bố. Nếu là tiếp tục hơn mấy lần, hậu cần không, phải sụp đổ không thể. Đây là sức sản xuất hạn mức cao nhất quyết định, không phải sức người có thể thay đổi. Tể tướng xin yên tâm, cả nước động viên đó là bị bất đắc dĩ. Nếu như chúng ta chiến lược bình thường triển khai, căn bản cũng không cần động viên nhiều người như vậy. Từ trên đại thảo nguyên tin tức truyền đến phân tích, hiện tại thú nhân đế quốc đã không phải là năm đó thú nhân đế quốc, bọn hắn biểu hiện ra thực lực còn chưa kịp thời kỳ đỉnh phong một nữa, nhiều lắm là cũng liền 3 4 thành tiêu chuẩn. Chỉ cần vật tư sớm tập kết đến tiền tuyến, đội quân thường trực huấn luyện hoàn thành, chúng ta chỉ cần lại tập kết 250 Không không, không quý tộc tinh nhuệ tư quân, liền có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Động viên binh lực giảm bót, vật tư lượng tiêu hao tự nhiên cũng ít đi. Như thế một tăng một giảm, ngài có thể tính tính nhịn, tổng hợp xuống tới chúng ta hậu cần áp lực có phải hay không nhỏ đi. Trọng yếu nhất chính là lần này chúng ta không phải đơn thuần phong thủ, mà là phải nhanh đánh bại thú nhân đế quốc, lại đem đại quân điều đến Tây tuyến chiến trường, đối với binh sĩ yêu cầu cũng là đề cao mạnh. Như vậy cường độ cao dùng binh, không tăng cao tiếp tế tiêu chuẩn, chỉ sợ chiến tranh còn chưa kết thúc, người trước hết cho dùng phế đi. Hoàn mỹ lý do, trực tiếp đề lũ Phật lần đại công không lợi nào để nói. Đây đâu đều là chiến lược gần. Liền ngay cả Hủ Ẩn nói đến điều kiện tiên quyết đều bị hắn cho không để ý đến. Chương 684. Bất qua trước cửa nhà đánh, nếu như có thể tốc chiến tốc thắng, dựa vào sớm trữ hàng vật tư, xác thực có khả năng thỏa mãn đại quân cần thiết. Chân chờ một chút công phu về sau, Liệu Pháp lần đại công kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà bị thuyết phục. ở Ẩn kế hoạch chiến lược xác thực rất mạo hiểm, có thể án phạ vương quốc hiện tại không có lựa chọn khác. Chư phân kế hoạch này tương đối đáng tin cậy, có nhất định có thể áp dụng tính bên ngoài, những người khác kế hoạch chiến lược càng thêm hư vô mờ mịt. Thì như nói, tổ kiến 300. không không ma thú quân đoàn. Trực tiếp quyền đả thú nhân đế quốc, chân đạp tinh linh vương quốc. Tiên đối là án phạt vương quốc, vương quốc muốn tập kết 3000 ma thú kỳ bình, đều muốn đem vị thành niên ma thú kéo vào đi góp đủ số, khoảng cách 300. Không không không số lượng trên lệnh gấp trăm lần. Lại tỷ như nói, một vị nào đó sai rượu sĩ quan đề nghị, phái ra 100 tên thánh vực cường giả, trực tiếp đem đối phương thủ lĩnh hủy diệt đi. Lại tỷ như nói, một vị nào đó đi làm ngủ gà ngủ gật sĩ quan đề nghị, mọi người cùng nhau cầu nguyện, để thần hy chi chủ hạ xuống thần hủy nhân. Không có không đáng tin tẩy, chỉ có càng không đáng tin tẩy cũng không phải là các sĩ quan năng lực không được, thật sự là vương quốc thực lực quá kéo độ. Ép buộc mọi người muốn phương án, còn nhất định phải xuất ra khác biệt phương án đến, tự nhiên chỉ có thể phát tán tư duy. Có thể hay không thực hiện không trọng yếu, mấu chốt trước tiên đem nhiệm vụ nộp. Không áp dụng được, đó là vương quốc thực lực không đủ, không phải phương án có vấn đề. Nguyên soái các hạ, ngài xác định ít như vậy binh lực, liền có thể đánh bại thú nhân đế quốc. Liệu pháp lần đại công khó có thể tin mà hỏi. Một mực sinh hoạt tại thú nhân dưới bóng ma, hắn rất khó tương ứng chỉ cần tập kết 500. Không không đại quân, liền có thể đánh bại thú nhân quốc. Đơn thuần tính toán thực lực quân sự, ít như vậy binh lực tự nhiên không đủ, nhưng chiến tranh không phải đơn thuần nhìn binh lực phân thắng bại. Cụ thể đánh như thế nào, còn là muốn chờ thú nhân tới đằng sau, mới có thể xác định chiến thuật. Người yên tâm đi, trong lòng có của ta số. Thu ở ân lòng tin 10 phần nói. Không quan tâm kế hoạch có được hay không, làm vương quốc quân đội tổng xoái, hắn đều nhất định muốn có lòng tin. Nếu là đánh không thắng, lại tìm nhân tố khách có tốt. Dù sao vương quốc cùng thủ nhân đánh nhiều lần như vậy, cũng không có lần kia là chỉ dựa vào chính mình đạt được thắng lợi. Phấn đồ hộ vương quốc, làm trên đại thảo nguyên duy nhất có được cỡ lớn cảm khẩu quốc gia bọn hắn phát triển đó là một cái xôi gió số nước Mặc dù không có thu lấy các quốc gia phí qua đường nhưng người đến người đi mang tới tiêu phí đối với nơi đó tiêu phí kích thích cũng là hiệu quả nhanh chóng Tân cảng phát triển thời gian mặc dù ngắn nhưng bàn về phồn hoa trình độ đã không thua gì trên đại lục nhị lưu bến cảng từ đối với cảng khẩu coi trọng phần thờ Hồ Vương Quốc trực tiếp đem quốc đô đặt ở Tân cảng càng là chạm vào cảng khẩu đại phát triển nếu như không phải đột nhiên xuất hiện chiến tranh một mực như thế như thế phát triển tiếp Tân cả sớmộ cũng sẽ có thể phát triển trưởng thành là đại lục trọng yếu nhất đến cả một trong Phạ Vương Quốc thật dám chặt Đức được thuyền Philip giật mình hỏi Hiện tại thế nhưng là đại lục thời kỳ chiến tranh, tại các đại thế lực đoàn kết nhất trí cộng đồng đối phó dị tộc thời khắc mấu chốt, hướng minh hữu đâm dao chính là tối kỵ. Căn cứ Dĩ vãng lệ cũ, liền xem như hấu người cũng là vụng trộm thi chiến thủ đoạn, trên mặt nổi vẫn chưa có người nào dám công nhiên làm phá hư. Vậy hạ, Hàn Phạ Vương quốc cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn chặt đứt đường tuyến, chỉ là phải người nhắc nhở chúng ta gần nhất trên biển sóng gió lớn, còn có ưu linh truyền ẩn hiện. Nếu như chúng ta không tiếp nhận điều kiện của bọn hắn, có lẽ tiếp xuống chính là hải tặc chúng ta đội thương cung cấp báo, người dựng một chỉ hạm đội kích thước khổng lồ ở trên biển tìm kiếm u linh truyền tung tích. Đồng thời cũng có bao nhiêu cấu nguyên bản sinh động tại án phạt vương quốc duyên hải hải tặc, hoạt động uy tích không ngừng hướng bắc vận động, mục đích cuối cùng nhất rất có thể là tân cảng ngoại hải. Hạm đội của chúng ta quy mô quá nhỏ, rất khó là những hải tặc này đối thủ. Vương quốc trên biển đường thuyền mệnh mạch, lúc nào cũng có thể bị chặt đứt. Đôn Nghị một mặt khó khăn nói, nước yếu không ngoại giao. So sánh ngạn phạt vương quốc, phần ngờ hổ vương quốc chính là một cái nước lực tổng hợp cũng liền vương quốc một cái lớn. Dù là phía sau có đại lục nhất cường quốc duy trì, đó cũng là nước xa không cứu được lựa gần. Nếu là trực tiếp trở mặt, không đợi phở giảng sĩ ạ vương quốc giằng tay, bọn hắn trước hết một bước hủy diện tại thú nhân trong tay. Tiếp nhận án phạt vương quốc đề nghị, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn bảo tồn thực lực chiến lược thất bại. Liền xem như đem chủ lực rút lui đi qua, cũng tránh không được tiếp tục cùng thú nhân cùng chế. Vậy hạ, chúng ta nhất định phải thận trọng cân nhắc người án phạt đề nghị. Đại lục chiến tranh lâm vào giằng co, nhận lấy kích thích thú nhân đã để cao tiên công cường độ. Từ trước mắt thế cục đến xem, 6 tháng cuối năm chiến hóa liền sẽ đốt tới tân cảng, chúng ta kế hoạch rút lui nhất định phải nhanh khởi động. Nếu như có thể nói, chúng ta tốt nhất dựa vào đàm phán giải quyết nguy cơ trước mắt. Có lẽ có thể cân nhắc xin mời phở rằng si ạ Vương quốc ra mặt điều đình. Thời gian quá mức vội vàng, chúng ta cũng không có biện pháp đem tất cả quốc dân toàn bộ rút về đi, đem vốn là muốn từ bỏ người ném cho người ăn phạ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bộ ngoại vụ có thể thử một chút khẩu vị của bọn hắn, đánh đổi một số thứ, đổi lấy chúng ta rút lui cũng đáng. Hướng chi tương lai Vương quốc muốn lập lại, cũng không thiếu được tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Khoản này phí bảo hộ, sớm muộn đều muốn giao ra. GôỆ cắn răng nghiến nói ra. Làm quân vụ đại thần lựa chọn thỏa hiệp, tuy không phải bản ý của hắn, tiếc rằng thú nhân không mặt mũi. Dù là vụng trộm song phương tiến hành câu thông, bọn hắn đồng ý từ bỏ phần lớn cổ thổ, thú nhân đế quốc cũng không nguyện ý tha bọn họ một lần. Kế hoạch binh thất bại, vậy cũng chỉ có thể cùng thú nhân liều mạng. Vì để cho các đồng minh nhiều chi chống đỡ một chút thời gian, bọn hắn chỉ có thể xuất binh tương trợ. Đừng nhìn nạn phạ vương quốc muốn giữ lại bọn hắn làm bia đỡ đạn, trên thực tế tương tự thao tác ở trên đại thảo nguyên cũng sớm đã phát sinh. Trước hết nhất vong quốc sẽ công quốc cùng ô mẹ gạ công quốc, thất vất vả rút lui đi ra quân đội, tại đi ngang qua nước Lãng bị ép Trên danh nghĩa là tạm thời mượn tới sử dụng, trên thực tế ai cũng biết, đây là có mượn không trả lại trò Nếu không phải xác định thủ không được, chỉ sợ hai nước nạn dân, cũng bị mọi người cho chia cắt không còn, ngay cả một cọng lông cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Đột nhiên một bàn tay sợ nát cái bàn, lửa giận cấp trên phỉ lịch ý lúc này nổi giận mắng, đáng chết người alpha, đơn giản chính là một đám cường đạo. Thu này ta nhớ kỹ, lại để bọn hắn trở lấy, chúng ta tương lai chắc chắn. Một trận phát tiết qua đi, tỉnh táo lại phỉ lịch ý, nhìn ra xa một chút phương xa rồi nói ra, bộ ngoại vụ phái người và phạ vương quốc cầu đồng, chúng ta có thể làm ra bộ phận bộ. Nói cho người phà, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cam đoan đường thuyền an toàn. Song Công quốc cùng ổ mẹ gạ Công quốc nạn dân đều có thể cho bọn hắn. Phía sau quốc gia khác nạn dân, chỉ cần đi vào Vương quốc, chúng ta cũng có thể cùng nhau đưa cho bọn họ. Bất quá cái này muốn chính bọn hắn phái thuyền tới đón, hoặc là an bài nạn dân đi đường bộ rời đi cũng được, chúng ta không có dư thừa vận lực cho bọn hắn. Nếu như người hạn phạt lưu lại quyết tâm của chúng ta kiên định, đàm phán không cách nào giải quyết vấn đề, Bộ ngoại vụ cũng nhất định phải ổn định bọn hắn, vì Vương quốc quý tộc ra quyền rút lui tranh thủ thời gian. Tương tự một màn, tại thảo nguyên năm nước không ngừng diễn. Chỉ bất quá mọi người gặp phải tình huống không giống với, liền xem như muốn từ chiến biện rút lui cũng nhất định phải từ phò đứng trợ vương quốc ngự đường. Đã trải qua sự ủng công quốc cùng ô mẹ gạ công quốc giao huấn, hiện tại mọi người đối với Minh Hữu cũng lên lòng đề phòng. Phi thường lo lắng cho mình tại rút lui trong quá trình, bị Minh Hữu đến một đợt đông lưng. Ảnh phản vương quốc động tác, càng làm cho bọn hắn suy tim. Từ bỏ một chút nông nốt thì cũng thôi đi, dù sao thú nhân đại quân tới quá nhanh, bọn hắn không có năng lực đem người toàn bộ rút đi. Cần phải giữ lại quý tộc lao ra làm địa đỡ đạn, cái này không thể nhịn. Không có gì đáng nói, loại chuyện này nhất định phải cáo phụ nha. Mặt trái tài liệu giảng dạy bày ở trước mắt, nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, bước gần Phạ Vương Cúc thỏa hiệp, không phải vậy tiền cảnh đáng lo. Nương theo lấy từng phong từng phong thư cầu viện rời đi, đại lục phong vân lần nữa bị quay đứng lên. Thoát ly mọi người ánh mắt nhiều ngày đại Thảo Uyên, lần nữa hội tụ đến từ toàn bộ đại lục ánh mắt. Chương 685, đảo ngược liên minh nghị hội. Nhìn xem một đám binh sĩ hô hào vang dội khẩu hiệu, vây quanh tường thành chạy vòng vòng, vây xem các lộ đại quý tộc rất là thất vọng. hắn lưu lại quan sát, chính là qua quan sát kết quả là nhìn thấy một đám người tại dưới tường thành chạy bộ. Đương nhiên cũng không phải tất cả quân đội đều dây quanh tường thành chạy vòng vòng, vương quốc quân thường trực cao tới 270. Không không không người, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ huấn luyện cũng không thực tế. Dưới thành chỉ là mấy cái thủ vệ vương đô quân đoàn, những bộ đội khác đều tại riêng phần mình trụ sở tiếp nhận huấn luyện quân sự. Căn cứ trụ sở tình huống thực tế, có bộ đội quay chúng quanh quân doanh chạy vòng vòng, cũng có bộ đội đi thẳng đến huấn luyện dã ngoại. Tại vật tư cung cấp có bảo hộ tình huống dưới, không có nương mang theo bộ luyện thân thể. Lười biếng cũng không phải không được, chỉ cần không bị bắt lấy là được, ở nguyên soái thế nhưng là cưỡi cự long ở trên trời tuấn một khi bị đuổi kịp, nhẹ thì giáng cấp xử lý, nặng thì bị ném vào Dũng sĩ doanh lập công chủ tội. Quý tộc nội bộ cạnh tranh cũng rất kịch liệt, tại quân thưởng trực bên trong lẫn vào con em quý tộc, trên cơ bản đều là không có đất phong kế thừa chủ, vẫn chờ đến trên chiến trường kiến công lập nghiệp đâu. Giáng cấp xử lý, rất xuống không chỉ có riêng chỉ là chức quan, còn có bọn hắn kiến công lập nghiệp xác suất thành công. Bình thường tới nói, càng cao cấp tướng linh an toàn thì càng nhiều có bảo hộ, cũng càng dễ dàng tích lũy quân công, nhiều khi dựa vào bọn thủ hạ cố gắng, liền có thể có bó lớn quân công vào tay. Nếu mà so sánh, chúng hạ tầng sĩ quan liền muốn khổ bức hơn nhiều làm chiến lược chiến thuật cụ thể người chấp hành, bọn hắn thường thường gánh chịu lấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhiều lần chiến tranh, án phạt vương quốc quý tộc tỷ số thương vong đều giá cao không hạn, rất lớn nguyên nhân chính là trung hạ tầng quý tộc thường xuyên muốn đích thân mang theo các binh sĩ trung sát, ném vào dũng sĩ doanh, vậy thì càng không cần nói, thi hành cựu tử nhất sinh khổ bức nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ lấy được công lao, còn muốn chức dùng để mạo xương chống đỡ trước đó phạm vào sai lầm. Có thể nói bước vào dũng sĩ đại doanh một khắc bắt đầu, đã cùng công thành danh biệt, có chỉ là một tên khổ bức trọc tội người. Thất vọng cảm xúc, tất cả mọi người giấu ở trong lòng quyết định muốn đi theo hù ở ẩn học trộm, chắc chắn sẽ không khuyết thiếu kiên nhẫn. Xem không hiểu không có quan hệ, trước ghi chép lại tốt. Quay đầu còn Nguyên Dập khuôn trở về, trực tiếp Đạo Văn nhìn hiệu quả là đủ. Biết có người học trộm, Hổ ở ẩn cũng không có can thiệp. Tham dự huấn luyện quan binh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có người ghi chép, từ huấn luyện bắt đầu một khắc này liền nhất định không bảo vệ được mật. Liền xem như còn Nguyên Đạo Văn, hiệu quả cũng không có khả năng phục chế. Trước mắt những binh lính này đều là từ trên chiến trường đi xuống, mặc dù phần lớn là đến từ bộ đội hậu cần, đó cũng là ở trên chiến trường từng vấy máu. So ra kém trước đó quân thường trực, đó là bởi vì vương quốc lúc đầu quân thường trực quanh năm chú đóng ở trên bên dưới, thường thường cùng thú nhân phát sinh ma sát, ngẫu nhiên còn muốn xâm nhập thú nhân đế quốc gây sự. Cho dù là hòa bình niên đại, hàng năm đều có hơn 1000 người chiến đấu giảm quân số. Nếu là năng lực bản thân không tốt, sớm đã bị đào thải. Tại vật tư cung ứng xung tốc tình huống dưới, lão binh trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có rất lớn xác suất chuyển hóa làm tinh nhuệ. Phổ thông nông nô binh không đi trên chiến trường thấy máu, rất khó đạt tới loại hiệu quả này. Liên tiếp nửa tháng, đều là không có cái mới ý huấn luyện thân thể, đội ngũ huấn luyện, ngẫu nhiên tiến hành chiến đấu vấn luyện cũng là đơn giản chém vào đâm mấy cái động tác, để học trò một đám các đại quý tộc trực tiếp mắt tròn tròn. Torsten, chúng ta hủ ở ørn nguyên xoáy luyện binh mỗi ngày đều một dạng, có gì đáng xem? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, quay đầu nhìn thoáng qua người tới, Torsten công tác tức giận nói, "Hezo, đừng làm bộ dạng này. Ngoài miệng nói không có gì để mắt, quá trình huấn luyện chi tiết, liền số ngươi ghi chép cẩn cánh nhất. Nếu như ta không có đoán sai, những này nội dung huấn luyện ngươi đã phái người đưa trở về ở gia tộc tư quân bên trong tiến hành thử. Xã hội đánh đập có khả năng nhất để cho người ta trưởng thành." Mấy năm gần đây thời gian khổ cực, khiến cái này sớm thượng vị Bắc Địa công tử bọn họ tiến triển không ít. Dù là đứng ở mặt đối lập, nên học trộn vẫn là phải học trộn, tại sinh tồn trước mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền. Hắc <cười> hắc, tọa Shen lời nói này, giống như ngươi không có đi theo học đồng dạng. Hu ở gần nguyên xoáy luyện binh phương pháp cố nhiên đơn giản, nhưng thắng ở hữu hiệu, hiệu a. Ngươi xem một chút ngoài thành đội ngũ, cùng trước đó so sánh rõ ràng không giống với lúc trước. Có vẻ như hắn tiếp nhận chỉ bộ đội này vẫn chưa tới 2 tháng a. Huống chỉ chúng ta mấy nhà truyền thừa xuống luyện binh phương pháp, kỳ thật cũng không có phức tạp đi nơi nào, thậm chí phần sau thuộc bốn phần cho đều là trọng hợp. Khán nhau ở chỗ chúng ta nông nô binh, thường thường là 5 ngày một luyện, 10 ngày một luyện, chỉ có chút ít tinh nhuệ có thể 3 ngày một luyện, nơi này chính là mỗi ngày huấn luyện. Bất quá Hủ ở ẩn cũng điên rồi, trực tiếp đem sĩ quan quý tộc phúc lợi đãi ngộ cắt giảm xuống tới, dùng để để cao những đại đầu binh này thức ăn tiêu chuẩn. Nếu không phải dinh dưỡng có thể đổi theo, điên cuồng như vậy dày vỏ, người sớm đã bị hắn luyện phế đi. Hẻo dù công thức không che giấu chút nào đậu đen rau mù nói. Vấn đề tất cả mọi người có thể nhìn ra, liền xem như bản nhân nhìn không ra, sau lưng gia tộc cố vẫn bọn họ cũng sẽ hỗ trợ phân tích ra được, nhưng không phải là liền có thể bắt trước. So sánh Vương quốc quân thường trực, quý tộc tư quân muốn tiến hành chế độ cải cách, kỳ thật độ khó lớn hơn. Quân thường trực là vương quốc, không phải người nào đó. Vì thắng được chiến tranh, ngắn ngủi đánh mất một bộ phận lợi ích, các quý tộc còn có thể tiếp nhận. Gia tộc tư quân liền không giống với lúc trước, bởi vì đều là người một nhà, tác chiến thời điểm có thể liên tâm đem phía sau lưng giao cho đồng bạn, thường thường có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Đồng dạng cũng là bắt nguồn từ người một nhà, muốn tiến hành thể chế cải cách, đối mặt lực cản cũng là từ trên xuống dưới. Nếu là gia chủ đủ đạo, đề cao các binh sĩ đái ngộ miễn cưỡng có thể phổ biến xuống dưới, thế nhưng là muốn cắt giảm sĩ quan quý tộc đái ngộ, vậy liền không có thương lượng. Tất cả mọi người là gia tộc công thần, dựa vào cái gì nói cắt giảm đái ngộ liền cắt giảm, gia chủ cũng không thể không nói đạo lý. Đương nhiên, chỉ cần nội bộ gia tộc không có mục nát, thời khắc nguy cấp để mọi người lâm thời hy sinh một chút, như vậy vấn đề cũng không lớn. Bất quá cái này cùng hủ ở ẩn cải cách một dạng, đều là lâm thời tính biện pháp khẩn cấp, một khi nguy hiểm giải trừ rất nhanh lại sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Đi hai người các ngươi, hủ ở ẩn nguyên soái quân sự năng lực không cần thảo luận. Có cái này nhàn công phu Còn không bằng ngẫm lại làm như thế nào ứng đối tiếp xuống thế cục đi." Rồi dụ ý gở công tức một mặt bất đắc gì nói. Nhìn như mấy người bọn hắn tuổi còn trẻ tiện tay nắm đại quyền, chính là ngoại giới người người hâm mộ đối tượng, trên thực tế lại là có khổ tự mình biết. Sớm thượng vị lớn nhất thiếu khuyết chính là hy vọng không đủ, căn bản ép không được trong tộc lao ra hỏa. Trên danh nghĩa là nhất gia chỉ chủ, đáng tiếc bởi vì tiền nhiệm gia chủ sai lầm quyết sách cho gia tộc mang đến nặng nghề tổn thất, cha nợ con trả, trong tộc không ít người đều đối bọn hắn thượng có ý kiến. Nếu không phải vương quốc có nghiêm khắc kế thừa chế độ, làm không tốt sẽ còn trình diễn bảng chỉ đoạt vị vợ lớn gia chủ quyền thế chịu ảnh hưởng, mặc kệ là đối nội hay là đối ngoại, bọn hắn đều mấy cái đều cường thế không nổi. Có đôi khi làm ra quyết sách, ở trong tộc cũng sẽ bị lật đổ, lá mặt lá trái vậy thì càng nhiều. Nếu là bác Địa Ngũ Đại gia tộc ở vào thời kỳ đỉnh phong, bọn hắn đã sớm nhảy ra tranh đoạt chủ soái vị trí, hù hờ muốn thượng vị tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hiện tại đừng nói là tranh thủ chủ soái vị trí, liền ngay cả phó soái vị trí, bọn hắn đều không có sức lực đi tranh. Liên xem như cho để dành, bọn hắn đều chỉ có thể nhịn đau cư tuyệt. Không có nguyên nhân khác, thật sự là mấy người bọn hắn chính mình cũng không tin mình có thể làm tốt. Dỗ gọi Igor, ngươi cho là tiếp xuống thế cục, đến phiên chúng ta mấy cái đến khống chế a. Nhất định chỉ có thể đi theo đại thế nước chạy bèo trôi, cần gì phải tự tìm phiền náo đâu? Chỉ cần vương quốc có thể bình ổn vượt qua một kiếp này, chúng ta làm cái thủ nhà chỉ huy cũng không có gì không tốt. Hẻo rồ công tác một mặt không quan trọng nói, chỉ là hắn thực tế cách làm, cùng ngoài miệng nói rõ ràng không hợp. Nếu thật là chuẩn bị nước chạy bèo trôi, hắn cũng sẽ không tích cực như vậy học trộn. Rất rõ ràng mấy người đối thoại chính là cố ý giảng cho người hữu tâm nghe. Nếu thật là tiến hành nghi sự, cũng không thể tuyển tại cái này binh trấn giữ cửa thành lâu bên trên. Từ khi kệ xạ bốn cái vị, bọn hắn liền có vô tình hay cố ý hướng quốc vương dựa vào, muốn dùng cái này đến thoát khỏi trong chính trị lúng túng vị. Hết hạn cho tới bây giờ, kế hoạch thành công một nửa. Tại kệ xạ bốn thao tác giới, bọn hắn cùng vương thất quan hệ hơi có hòa hoãn, có thể trong chính trị cô lập địa vị, vẫn là không, có có thể cải biến. Trung uy vẫn là quá nóng nảy, bọn hắn vô cùng cần thiết cải biến chính trị địa vị cách làm, căn bản là không thể gạt được trong vương quốc một đám lao hồ ly. Phía trước đắc tội nhiều người như vậy, hiện tại suy sụp muốn quay đầu, mọi người há có thể để bọn hắn nhẹ nhõm như ý. Bao quát vương đối bọn hắn thả ra thiện ý, đều rất hữu Vệ hạ bốn trên miệng nói muốn tiếp nhận bọn hắn, ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Dù sao, năm đó bọn hắn lao tổ tông đem Vương Thất Hố đến ném đi tổ nghiệp, tự mình trải qua thế hệ trước còn chưa chết sạch đâu. Có những lao cổ đồng này tại, sự tình không coi là kết thúc. Tăng thêm Hủ ở ẩn quật khởi mạnh mẽ, lại để cho bọn hắn ném đi trong quân quyền lên tiếng. Vì để tránh cho trong chiến tranh gặp đả kích, mấy người bọn hắn không thể không nhiều lần biểu thị, chính mình mấy người không có dạ tâm. Lu Tệ Tì A, nhân tộc liên minh lần thứ 18 nghị hội kéo lên màn mở đầu. Khoảng cách lần trước hội nghị bế mạc, vẹn, vẹn đi qua không đến 2 năm khiến cho tựa như là thường trực cơ cấu đồng dạng. Chương 686. Không có cách nào, đại lục chiến tranh buộc phát các phương cần cân đối địa phương quá nhiều, khẳng định là muốn hợp thảo luận. Trầm trọng không có khai mạc, chủ yếu là lần trước hội nghị vừa kết thúc không lâu, lập tức lại hợp lộ ra phi thường hạ giá. Các nước đều không muốn đi mở cái này lịch sử lưu danh đầu, gặp được vấn đề đều là đại biểu các nơi bí mật thảo luận xử lý, thẳng đến thảo nguyên năm nước đại biểu liên hợp khởi xướng đề án. Vấn đề đều nháo đến liên minh trong hội nghị, hiển nhiên là đàm phán vỡ tan kết quả. Làm cho người ngoài ý muốn chính là thích ra danh tiếng cha giờ phút này thế mà ôm bệnh ở nhà cũng không đến tham gia náo nhiệt, ngược lại để Tể tướng Bở Tẩn công tức làm chủ nhà đại biểu chủ trì hội nghị. Tở Dẹt Dụa Bá Tước, liên quan tới phái quân tở hộ Vương quốc, hệ tạ Vương quốc, Quang Minh Vương quốc, Lệ Mã Công quốc, đẽn tạ Công quốc liên hợp lên án, quý quốc là ý kiến đến gì?" Bở Tẩn công tức nghiêm túc hỏi. Nên đón ánh mắt của mọi người, Tở Dẹt Dụa Bá Tước khẽ mỉm cười nói, "Công quốc các hạ, các vị nghị viên đại biểu, những này lên án thuần túy nói cứ. Chúng ta khi nào chật đức qua đường thuyền, ảnh hưởng đến thảo nguyên các quốc gia cùng nhân chiến tranh Về phần uy hiếp các gia quân đội rút lui đến ta, muốn bắt bọn hắn làm đỡ đạn sử dụng." càng là trần chùy nói xấu, không biết xấu hổ như vậy sự tình, chỉ có lưu manh quốc gia mới có thể làm được. Không biết có ít người đầu góc là thế nào lớn lên, chúng ta rõ ràng chỉ là nhắc nhở một lần trên biển sóng gió lớn, liền não bổ ra nhiều như vậy hình ảnh. Chỉ sợ là có ít người tham sống sợ chết, muốn lâm trận làm đạo binh, cố ý tạo ra đi ra lấy có. Thôi có chút người thường thức đều biết, nếu là trên thảo nguyên các quốc gia luôn hãm, dân chúng rút lui lộ tuyến hết thể liền hai đầu. Trên biển cái kia mấy đầu thuyền, đều không đủ một ít vì tư lợi đạo binh rùng, nơi nào còn có phổ thông bình dân vé tàu. Nước ta chịu tiếp thu nạn dân chính là xuất phát từ quý tộc tỉnh thần đạm đương, thương hại nhỏ yếu. Xuất hiện những lời nói xấu, chủ yếu là chúng ta không nguyện ý không chịu nhận chiến mà chạy hen nhát. Những này hưởng thụ lấy quý tộc vinh quang, không muốn gánh chịu nghĩa vụ ngoại hoại, vì trả thù vương quốc mới tạo ra những này lên án. Chính trị nha, ra mặt dạy, án đủ. Không quan tâm thảo nguyên năm nước lên án nội dung lại nhiều, đều là chưa phát sinh sự tình, án phạt vương quốc chỉ cần cắn chết không nhận nợ, liền không khả năng đem tội danh định ra tới. Nguyên bản tại phát đề án lúc Năm nước cũng không có hy vọng xa vời có thể đemạn phạt vương quốc thế nào, chỉ là muốn chế tạo dư luận áp lực, bức bách người án phạt từ bỏ bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn kế hoạch. Đáng tiếc dư luận phong ba là tạo đứng lên, chỉ là hướng gió phát triển có chút không đúng. Vốn nên tụ chỉ trích bệ bọn nhiều việc giải thích đạn phạt vương quốc, trực tiếp cắn ngược lại bọn hắn một ngụm. Đao binh, nhìn như thật đơn giản hai chữ, tại đại lục trong lúc chiến tranh thế nhưng là tội ác tẩy trời trọng tội. Một khi rơi xuống, liền xem như bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại từ trên thảo nguyên rút lui trở về, trên đại lục cũng không có bọn hắn đất dung thân. Ngày xưa thân bằng hảo hữu, người nhà, đều sẽ lấy bọn hắn lấy làm hộ thể Liên đối lấy sau lưng gia tộc đều muốn đi theo Hồ Thẹn. Tở Zetsu rủa bá tước, ngươi cái này hoàn toàn là nói xấu. Đều là nói xấu. Chúng ta ở tiền tuyến đội vàng hộ chiến, các ngươi ở hậu phương xem náo nhiệt, cố ý ngồi nhìn. Nhìn xem năm nước đại biểu không ngừng khởi xướng lên án, Tở Zetsu rủa bá tước nụ cười trên mặt càng phát ra sắc lạnh. Đối phương nhanh như vậy liền hoàng hồn, chỉ có một lời giải thích, bọn hắn thật tại kế hoạch chạy trốn, bây giờ bị phơi bày, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng năm nước kế hoạch lui. Động tác biên độ hơi lớn hơn có chút, liền sẽ gây nên sóng to gió lớn. Giấy cửa sổ bị xuyên phá, liền xem như có cơ hội tướng chủ lực rút khỏi đến, hiện tại cũng không dám áp dụng. Nếu thật là từ trên biển rút lui mấy vạn, mười mấy vạn người, quan nhân trong tộc bộ nước bọn đều có thể đem bọn hắn cho chết đuối, lại càng không cần phải nói phù quốc. Có hay không nói xấu, mọi người trong lòng đều rõ ràng, đang ngồi rất nhiều nghị viên đại biểu cũng không phải mù lòa. Gần nhất những ngày này, các người hồi hương thăm người thân người cũng thật nhiều a. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, hết thể tài nguyên đều nên hướng chiến tranh nghiêng. Mỗi tháng còn có thể có trên vạn người hồi hương thăm người thân, xem ra các ngươi tiềm lực chiến tranh còn rất lớn a. Nói đến Cẩm Minh Hữu làm bia đỡ đạn dùng, Ta muốn rằng công quốc cùng ổ mẹ gã công quốc đại biểu sẽ có lại nói. Dù sao, hai nước phá vây đi ra mấy vạn quân đội, hiện tại ngay cả 500 cũng chưa tới, còn kém đem bọn hắn Quốc Vương đưa lên chiến trường. Đối tới các người loại này đạo đức thấp kém, một lòng muốn làm đạo binh minh hiếu, chúng ta cũng sợ bị hổ à. Mọi người có thể yên tâm, tại thời điểm cần thiết, Vương quốc là sẽ chống. Đi tới, ai bảo chúng ta cùng thú nhân là đối thủ một mất một còn đâu? Cương ép giải thích, hết lần này tới lần khác nghe mọi người còn cảm thấy có đạo lý. Thảo nguyên các quốc gia tham người thân nhân số tăng vọt, đây là sự thật không thể chối cãi. Dựa theo quy củ, sớm chuyển di ra quyến đồng dạng thuộc về Vư Tuyến. Chỉ bất quá loại chuyện này, mọi người bình thường đều làm ở một con mắt, nhắm một con mắt, ai cũng không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt. Hỗ đồng đội sự tình, ở một đám nghị viên cũng biết, sự tình phát sinh lúc, sườn công quốc cùng ổ mệ gạ công quốc hai cái người bị hại còn tìm quá lớn ra chủ cầm công đạo. Đáng tiếp thảo nguyên năm nước lý do phi thường đầy đủ, hết thệ vì chống cự thú nhân xâm lớn. Tăng thêm khi đó chỉ là cưỡng ép chứ dụng, chưa không có lấy đi làm phá hôi, mọi người cũng không thể sớm đứng yên hạ tội tên. Sự tình phát sinh về sau, Sâm công quốc cùng Ô Mệ gạ công quốc đều đánh thành bại bản, liền ngay cả sau lưng những người đầu tư đều lựa chọn nhận thua thiệt, đương nhiên sẽ không có người vì bọn hắn ra mặt. Xác định hết cách xoay chuyển, hai nước tại nghị hội đại biểu cũng lười làm chuyện vô ích, sớm mở ra dưỡng lao kiếp sống. Giờ phút này, tợ dẹn rượu bá tước mà nói, lần nữa đem bọn hắn đẩy hướng sân khấu. Bá tước các hạ nói không sai, hai nước chúng ta chính là tin nhầm năm cái không biết xấu hổ Minh Hữu, ngay cả công quốc sau cùng hạt giống đều mất đi. Liền ngay cả chúng ta Quốc Vương đều tại bọn hắn giam lỏng bên trong. Đồng thời coi đây là áp chế, để cho chúng ta không được hướng liên minh nghị hội khiếu mại bước bách tại bệ hạ an toàn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hôm nay rốt cục để cho chúng ta chờ đến mở miệng nói chuyện cơ hội, ngay trước đông đảo nghị viên đại biểu mặt, ta cũng không tin các ngươi còn dám thí quân. Cậu tặc, hôm nay chúng ta muốn vì công quốc chết đi hoan hồn lấy một cái công đạo. Các Lý Ba Tước cùng hẳn Trần Ba Tước lên án, trong nháy mắt sẽ chận bầu không khí dẫn hướng cao trào. Trật đứt đường thuyền, ngồi nhìn Minh Hữu trên bệ, Đào Bình, cầm Minh Hữu làm bia đỡ đạn, từng cái chủ đề vốn là đủ nhẹ cảm, hiện tại lại dính dớp tới một cái giam lỏng quân chủ án. Nếu Phí Lập cùng bài ủy bên trong bất kỳ một người nào xẻ ra bất chắc, lập tức liền sẽ đến một cái thí quân án. Sự tình càng náo càng lớn, nguyên bản xem náo nhiệt các nghị viên, cũng dần dần ngồi không yên. Trước mặt vấn đề đều tốt nói, chờ chấm sau khi chiến đấu từ từ truy cứu đương sự quốc trách nhiệm là được, nhưng lý quân án tuyệt đối không có khả năng tại dưới mí mắt bọn hắn phát sinh. Dù là vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng, đó cũng là không cho phép. Tiến tính lại hội trưởng, không khí ngột ngạt đáng sợ, lập tức bị buộc đến góc tường thảo nguyên năm nước đại biểu, vội vàng đi ra giải thích. Đáng tiếc bọn hắn vừa mở miệng, liền bị bọn tấn công Ta mặc kệ các ngươi thảo nguyên thất ở giữa gì, dám nước quân chủ loại chuyện này, đều là không cho phép. Như toàn thi Quân, càng là tội ác cùng cực. Ta đề nghị liên minh phái ra đội tàu, tiếp về phỉ Lập Ý cùng Bạch Y, tại trong lúc này các người nhất định phải bảo hộ hai vị bệ hạ an toàn. Còn lại vấn đề, chờ hai vị bệ hạ đến lũ tệ Ti A đằng sau, chúng ta lại triệu khai hội nghị thương nghị. Nhìn như bợ tận công tác đang áp chế Thảo Nguyên năm nước, trên thực tế lại là tại cữu trạng. Nếu là tiếp tục thảo luận tiếp, đừng nói là bức bách dạng phạt vương quốc từ bỏ kế hoạch, làm không tốt Thảo Nguyên năm nước trước thành thí quân người bị tình nghi. Nguyên quy vẫn là chính trị không thành thủ, đem chưa phát sinh sự tình nháo đến liên minh hội, vốn chính là một đại bại bút. Hết lần này tới lần khác cái mông của mình còn không sạch sẽ, tại đối đãi sự lòng công quốc cùng hộ mẹ gã công quốc vấn đề bên trên cho người ta lưu lại nhược điểm,ản phạ vương quốc sao lại từ bỏ loại cơ hội này? Liên minh hội nghị vừa mới bắt đầu, Thảo Nguyên năm nước liền trực tiếp tấn tác. Nói trắng ra là, bọn hắn lên ánản phạ vương quốc tội danh, một đầu đều không có tới kịp phát sinh, ngược lại là đồng dạng tội danh, chính bọn hắn trước cho cóng. Nếu không phải bợ tận công tác kịp thời cứu trưởng, xem chừng không cần mấy ngày, liên minh nghị hội liền có thể đến ý, ý chuyện bỏ mình Đến lúc đó Thảo Nguyên nước liền thành đá, nhảy vào trong biển rộng đều tẩy không rõ hiềm nghi đa trọng tội danh điệp ra xuống tới, án phạ Vương quốc tiếp xuống đối bọn hắn khai thác bất luận hành động gì, đều trở nên hợp pháp. Cho dù là hiện tại, thân phận của bọn hắn đều từ nguyên cáo biên thành bị cáo. Giờ phút này vấn đề của bọn hắn, đã không phải là làm sao lên án án phạt Vương quốc tội ác, mà là làm sao để án phạt Vương quốc hạ ra. Chương 687, ta có thể không tin, nhưng các ngươi nhất định phải tin. Thở giảng sĩ si ạ Vương cung, nhìn xem phu tướng tử hộ Vương quốc đại biểu, Charlie Ba chính là một bộ khí. Rõ ràng trước đó nhắc nhở bọn hắn, không nên đem sự tình làm lớn chuyện, kết quả chính là không nghe. Hiện tại tốt với thể như trong dữ liệu của hắn như thế, sự tình bị khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chuyện ban ngày tạm thời có một kết thúc, đó là người án phạt cho phở giảng sĩ ạ vương quốc mặt mũi, mới không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, nhưng không phải là sự tình liền kết thúc. Sau đó mọi người nếu là câu thông tốt, còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nếu là không thể đồng ý điều kiện, nhân tộc liên minh quyết định cuối cùng đem đối với phở dân tự hộ vương quốc phi thường bất lợi. Phiền phức lại lớn cũng phải giúp bận bịu giải quyết, ai bảo vương là đệ đệ của hắn Làm đại ca, có nghĩa vụ thay đệ, đệ thu thập cục diện rối rắm. Nói cho Philip, không cần luôn tự cho là thông minh. Sự tình hôm nay, ta sẽ thay các người giải quyết tốt hậu quả, nhưng đây là một lần cuối cùng. Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, bài y cùng bộ rèn y cũng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Còn có các ngươi phần kia nỡ ngẩn kế hoạch rút lui, lập tức dừng lại cho ta. Thật coi nhân tộc liên minh bên trong một đám nghị viên đại biểu đều là người chết ta. Không ai nhìn chằm chằm thời điểm còn tốt, mấy người các ngươi quốc gia cùng một chỗ hành động, mượn nhờ nhân mạch quan hệ không chừng có thể đem sự tình che khuất. Nhưng bây giờ bởi vì các ngươi đám ngu xuẩn này làm càn rỡ, đem người hạn phạt cho làm mất lòng, người ta liền đợi đến các ngươi phạm sai lầm đầu. Cẩm Minh Hữu quân đội làm địa đỡ đà. Giam lòng nước láng giềng quân chủ, lại đến một cái tội đáng ngũ, các ngươi có phải hay không muốn tự tay đem chính mình đưa lên đài hành hình, trong lòng mới dễ chịu." Charlie Ba tức giận nói. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã âm thầm hối hận. Nếu như sớm biết sự tình phiền phức như vậy, hắn liền không tốn đại giới lớn đem nhà mình đệ đệ đẩy lên vô vị. Khoản đầu tư này hích lợi chưa nhìn thấy, phiền phức lại là không có ngừng qua. Từ sơ kỳ vương quốc kiến thiết, đến bây giờ thế cục mưa gió phiêu miểu, gia tộc trả ra đại giới quá lớn. Hiện tại cắt lỗ chính là mất cả trị lẫn trải. Găm đến chết lấy bất động, tối thiểu còn có thu hồi chi phí hy vọng. Dù sao Đầu tư phẫn tờ hổ vương quốc không chỉ chỉ là vương thất, còn có trong nước một đám quyền quý. Vốn chỉ là muốn thay đám tử để tìm một phần công việc tốt, không nghĩ tới thế cục phát triển quá nhanh, chưa đứng vững góp chân đại lục chiến tranh liền bạt phát. Ngoài định mức đầu tư, khẳng định so ra kém nhà mình nghệ chính trọng yếu. Phơ giảng sĩ ạ, vương quốc muốn ưu tiên nước nội chiến trận, có thể cho phẫn tờ hổ vương quốc cung cấp duy trì phi thường có hạn. Vậy hạn, xin bất giận. Chuyện lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Chủ yếu là người quá hiện hạ, thế mà đối với làm qua sự tình không nhận lợ, còn cắn lại chúng ta một nguồn nhất là cách lý cùng hắn tận hai cái nhuyễn đản, rõ ràng trước đó đã đáp ứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ, không nghĩ tới bọn hắn thế mà lâm tràng phản bội, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Không tiếp nhận con tốt, ngay David ba tức tiểu nói này, Charlie ba lửa giận trong lòng lần nữa dâng lên. Hừ, quát lạnh một tiếng đằng sau, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn phi thường minh bạch những người này trong chính trị kinh nghiệm không đủ, cũng không phải là bắt nguồn từ năng lực bản thân, càng nhiều hay là gia tộc địa vị. Sở dั่ง xỉ ạ vương quốc cùng án phạt vương quốc không giống với Còn em quý tộc tỷ lệ tử vong không có cao như vậy, vì quyền lực thay đổi bên trong không ra nháo loạn, thường thường sẽ đối với người thừa kế trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác tử đệ cũng có thể phân đến gia tộc tài nguyên, nhưng tiếp thụ lấy giáo dục lại không phải hoàn toàn tương tự. Rất nhiều người từ xuất sinh bắt đầu, liền bị hướng chuyên nghiệp nhân tài phương hướng bồi dưỡng. Tại riêng phần mình lĩnh vực, những người này đều là nhân tài. Có thể tổng hợp cân nhắc vấn đề năng lực, khó tránh khỏi liền sẽ có khiếu quyết. Chỗ nhân tộc khu vực tâm, sơ giảng vương quốc nội cơ hội cũng không nhiều, liền xem như có thể ra ngoài lập nghiệp, thông qua lâm thời học bủ, đảm nhiệm cơ trung tiểu quý tộc lãnh chúa không thành vấn đề. Có thể kế hoạch không có biến hóa nhanh, tại mấy chục năm trước đó, ai cũng không biết có cơ hội thành lập phở dân tờ hộ vương quốc. Nguyên bản nên trở thành vương quốc phổ thông quý tộc một đám người, bị thời đại dòng lũ đẩy hướng sân khẩu, chấp trưởng một quốc gia vạn mệnh. Đột nhiên ngồi ở vị trí cao, cũng không phải là Lâm Thời Học bù có thể bù đắp. Nếu là Thiên Hạ Thái Bình, dựa vào phở giảng sĩ ả vương quốc duy trì, bọn hắn cũng có thể đang làm việc bên trong từ từ học tập kinh nghiệm. Tiếp rằng loạn thế tới quá sớm, chưa chuẩn bị sẵn sàng, liền nên đón lần thứ nhất quốc tế đánh cờ, bị người ạ̣n phả hung hăng lên bài học. Charlie ba không ý nói nhảm, đó là bởi vì hắn phi thường rõ ràng muốn người tại trong chính trị cấp tốc thành thủ, vậy cũng chỉ có thể để cho người ta không ngừng đi dâm hố. Cũng tỉ như nói hiện tại, phần tờ Hổ Vương quốc một đám quý quý, nếu là không có thể thu lên muốn chứng minh năng lực chính mình dục vọng, trong chính trị liền không khả năng thành thủ. Nhất định nộp học phí, sớm một chút đóng tiền dùng còn hơi rẻ. Hàn Phạ Vương quốc muốn chính là phá hôi, cũng sẽ không muốn những quý tộc này bệnh. Giống thảo nguyên năm nước như thế thôn bạo cẩm minh hữu làm địa đỡ đạn, người Hàn Phạ tiếp xuống thao tác, khẳng định phải có kỹ thuật hàm lượng nhiều lắm, ít nhất trên mặt nội sẽ không lưu lại để cho người ta công kích được điểm. Tương tự phiến nào, tí hổ bảy cũng gặp được. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách duyên có Hắn nhận được tin tức thời gian muốn muộn như vậy một đâu đâu, không có chuyện nhắc nhở trước không nghe khuyên bảo phá sự, thật không có vội vã chuyện vặn lựa giận. Đồng dạng là sinh khí, hắn càng khí người án phạ không nể mặt mũi. Đương nhiên, lần này hóa khí cũng không nhiều lắm. Dù sao, án phạ Vương quốc không mua giáo đình sổ sách, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Dô xịp cùng Dễ Lịch có tin tức không có. Tí hộ bảy quan tâm hỏi, thời gian dài không có nhận được tin tức, ở sâu trong nội tâm hắn đã có dự cảm bất tường. Dù La phái gia đội ngũ thực lực rất mạnh, thế nhưng là đến trên diện thực lực của những người này vẫn là phải giảm mất đi nhiều. Nếu là địch nhân không cho cận chiến cơ hội, đại bộ phận kỵ sĩ đều chỉ có một thân thực lực không có địa phương phát huy, chỉ có thể biến thành hải chiến của chúng. Hết lần này tới lần khác đội tàu mất tích địa phương, lại gấp lâm ạn phạ vương quốc. Người khác không dám đối với người của giáo đình hạ độc thủ, nhưng đụng tới đám kia ạn phạ tiên điên, sẽ rất khó nói. Bậy hạ, chúng ta đang cố gắng trong điều tra, từ trước mắt tình huống đến xem, tìm kiếm thần khí đội ngũ sợ là giữ nhiều lành ít. Căn cứ siêu tập đến tư liệu, tại hạm Ngay sau đó, đoàn Tần gia tộc Hạm đội chủ lực liền tiến hành tập kết, liền ngay cả Long Kỵ sĩ Hù Ẩn cũng xuất hiện ở trong hạm đội. Cô gia tộc cùng đoàn Tần gia tộc vì tranh đoạt Đông Nam hành tinh quyền chủ đạo, vùng trộn cũng không có ít phát sinh mâu thuẫn, dưới tình huống bình thường Hù Ẩn không nên xuất hiện tại địch nhân trong hạm đội, có thể làm cho bọn hắn liên thủ, chỉ sợ chỉ có tầng thứ cao hơn tạo áp lực. Rất có thể là rồ xịp cùng dễ lơ xịt một đoàn người bại lộ thân phận, đưa tới án Vương quốc trọng, này. Cũng không là bợi vì thần khí xuất hiện, đưa tới đoàn Tần dò, nhà liên thủ bày ra lần này Chương 688 Người sau khả năng tương đối nhỏ bé, có lõi gia tộc liền hủ ở ẩn một tên cao thủ, đã tấn gia tộc gia tộc đồng dạng tại lần trước đại chiến bên trong hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta so sánh qua hai chi hạm đội lực lượng, Đãn tấn gia tộc hạm đội mặc dù chiếm thượng phong, nhưng không có toàn diện man hồ từ đoàn hải tặc năng lực. Trên biển rộng minh mông, chỉ cần một lòng muốn rời đi, đại bộ phận quân hạm đều hẳn là có thể đủ chạy mất. Nếu như chỉ là bọn hắn xuất thủ, người của chúng ta liền xem như thất bại, cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Chỉ có người phái ra càng nhiều cao thủ tham chiến, hải chiến vừa kết thúc liền có đại lượng cường giả xuất hiện ở trên thuyền của chúng ta, trở ngại hạm đội rút lui. Có Long Kỵ sĩ tại, bọn hắn muốn đem cao thủ đưa đến trên thuyền hải tặc cũng không phải gì đó việc khó. Nếu như chúng ta người đã tìm được thần khí, như vậy hiện tại thần khí rất có thể đã rơi vào người án phạt trong tay. Kết hợp bọn hắn tại mê vụ hải vực kéo lưới tìm kiếm, rất có thể là đối với người sống sót một vòng cuối cùng bắt giết diệt khẩu. Tối thiểu nhất chúng ta sưu tập đến tất cả thông tin bên trong, trừ đàn tấn gia tộc hạm đội bên ngoài, không còn có những người khác thấy qua Ulin truyền. Ulin một mặt nghiêm túc phân tích nói, Chân tướng cái gì, toàn bộ nhờ lão Làm sưu tập tình báo một chuyến này, không có một cái nào sức tưởng tượng phong phú đại náo là không được." Người trong nhà mất tích, nhất định phải có một cái công đạo. Đang tìm không đến chứng có tình huống giới, để thế lực đối địch có nổi là lựa chọn tốt nhất. Tại nội tâm chỗ sâu, Ulysses có một loại dự cảm, chuyện này chính là người án phạt làm, Hu ở gần cùng đàn tần gia tộc đều là cụ thể người chấp hành. Với lúc hiện tại giáo đình cần trợ giúp Quang Minh Vương quốc vượt qua nan quằn, hết lần này tới lần khác trước mắt trên liên minh nghị hội xuất hiện một loạt chứng cứ, đối với Quang Minh Vương quốc lại phi thường bất lợi, giáo đình muốn tránh hiểm nghĩ không có khả năng trực tiếp đi ra giúp bọn hắn bệ đứng. Nhận được giáo chỉ, Đầu gốc chính trị quá quan độ Lis, rốt khoát liền đem tẩm bảo tiểu đội án mất tích nổi danh ở án phạt Vương quốc chiến thân. Sau đó lại tìm án phạt Vương quốc xúi quẩy, đó chính là hai nhà ân đoàn cá nhân. Giúp Quang Minh Vương quốc giảm bớt áp lực, hoàn toàn là ngoài ý muốn trùng hợp. Hừ, đáng chết người án phạ, nhiều lần khiêu khích ta giáo đình uy nghiêm, lần này nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Chuyên lệnh xuống, lấy vây quét hải tặc làm cớ, để cho chúng ta hạm đội hướng bắc vận động, cho hẳn phạ Vương quốc làm áp lực. Nếu là bọn hắn không biết tiến thối, vẫn như cũ muốn phong tỏa đường biển, vậy liền để hạm đội của chúng ta tiếp tục lên phía bắc, giúp bọn hắn vây quét Tí Hộ bội tức giận nói: "Thương Lan Thành, vốn nên cưỡi cự long bốn chỗ tuần sát đại quân huấn luyện tình huống hộ ở Ẩn Nguyên Soái, giờ phút này ngay tại trên cổng thành cùng một đám đại quý tộc nói chuyện phiếm. Một tiếng long ngâm phá không, mẹ xiêm bắt đầu một ngày tuần sắt làm việc. So sánh cự long thân hình khổng lồ, có hay không long kỵ sĩ ở phía trên, thực tình không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Ngẫu nhiên mọi chút cá, người phía dưới cũng sẽ không phát hiện. Dù sao, cự long cũng không phải chịu khó sinh vật, không có long kỵ sĩ đi theo còn muốn một mình làm việc, thật sự là có chút khó khăn rồng. Trên thực tế, Hu ở ẩn mỗi ngày mang theo cự long đi ra lư. Đều sáng mù một đám quý tộc con mắt phải biết trên đại lục mặt khác ba vị Long kỵ sĩ sĩử Long không phải tại cắm đầu ngủ ngon chính là tại trò đùa quái đả gây sự Long kỵ sĩ hơi không chú ý cự Long liền ra ngoài đánh cướp tại đồng loại đều không bất lo tình thế giới mẹ xím đầu này nhìn qua phận lại chịu khó cự Long đều thành dòng bên trong dị loại tại trong vương Quốc mẹ xím đều có chính mình xưngảo nhất có đạo đức tu dưỡng Cự Long về phần hắn đưa tay hướng Vương Quốc muốn tiền lương sự tỉnh tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu đối với cự Long loại này sức chiến đấu bạo dạp sinh vật mọi người yêu cầu phổ biến không cao không gây chuyện là được rồi đưa tiền mua bình an, dù sao cũng so bị cự long cản đường ăn có tốt. Gia hỏa này ra tay cho tới bây giờ đều không có cái nặng nhẹ, vạn nhất đánh chết, đánh cho tàn phế, chẳng phải là nhân sinh bị kịch. Hu Sẩn, các binh sĩ huấn luyện thân thể, còn muốn kéo dài bao lâu? Alan Ba tức thuận miệng hỏi. Luyện thêm 2 3 tháng đi, chờ bọn hắn có thể làm đến lên đường gọn gàng ngày đi chăm dặm, liền miễn cưỡng có thể bắt đầu tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Tu ở ẩn bình tĩnh hồi đáp. Đây cũng không phải là tuổi nhũ tại thế giới siêu phàm cho dù là không có tu luyện qua, thú năng lượng nguyên tố tầm bổ, thân thể của nhân loại tiềm lực xa so với khoa kỹ thế giới mạnh. Trải qua nghiêm ngặt huấn luyện gia tinh nhuệ, đặt ở khoa học kỹ thuật vị diện từng cái đều là lính đặc trùng. Ngày đi trong dặm, hoàn toàn là có thể thực hiện. Nhà mình lãnh địa những tỉnh nguy kia, tại không cần nhất hậu cần tỉnh ngũ dưới, ngày đi trong dặm đều có thể cam đoan nhất định sức chiến đấu. Đương nhiên, loại này cường độ cao hành quân, không có khả năng trở thành trạng thái bình thường. Ngẫu nhiên đến 2 ngày vẫn được, nếu là ngày ngày như thế, trừ phi hắn có thể đem binh sĩ đều luyện thành kỵ sĩ. Ngẫm lại là được rồi, có thể có 1-2 binh sĩ, thông qua hậu thiên huấn luyện thân thể, thực lực đạt tới nhất giai kỷ sĩ tiêu chuẩn, ở ẩn liền hài lòng. Trên bản chất cái này vẫn còn tìm tòi giai đoạn Muốn đề cao sự so sánh này lệ, phương pháp tốt nhất hay là sáng tạo một bộ nguyên bộ công pháp tu luyện, chủ động hấp thu năng lượng trong thiên địa. Hu Er nghiên cứu qua Atlant đại lục bên trên nhiều loại hệ thống tu luyện, bất quá khoảng cách sáng tạo một bộ đối với tư chất không có yêu cầu, lại có tính phổ biến công pháp, còn kém rất xa. Quý tộc đối với bình dân có được ngạo khí, trừ thân phận địa vị bên ngoài, thiên phú tu luyện cũng là một một nguyên nhân trọng yếu. Hu Er ẩn tại lãnh địa tiến hành qua khảo thí, con em bình dân bên trong có được thiên phú tu luyện tỉ lệ muốn thấp hơn nhiều quý tộc tập đoàn. So sánh ngoại giới lưu truyền thần bàn cho huyết mạch, Hu Er càng muốn tin tưởng là ưu Vĩ tộc nội bộ tập đoàn liên khối, phụ mẫu đều có được thiên phú tu luyện, con cái bản thân liền là ưu tú ghen kế sau. Có được thiên phú tu luyện trọng điểm bồi dưỡng, không có thiên phú tu luyện trực tiếp bị loại, một đời lại một đời không sống mống chết sảng trộn xuống tới, hậu bối thiên phú tự nhiên là chỉnh thể hướng lên. 2 3 tháng thời gian cũng là không phải rất dài, vấn đề duy nhất liền là của người luyện binh phương thức vật tư tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn chúng ta còn có thể kiên trì, một lúc sau tất cả mọi người chịu không được a. Nghe được a lan ba tức phần nản, hu ở ẩn cười. Cùng loại phần nản, hắn đều nghe người ta nói qua vô số lần, có thể mọi người thân thể vẫn là vô cùng thành thản. Nếu như không phải vương quốc là vậy, vật tư cung ứng có bảo hộ, Hù ở Ẩn cũng không dám như thế vấn luyện binh sĩ. Bao quát dị vạn huấn luyện nhà mình tứ quân, cường độ đều không có cao như vậy. Chương 689. Mặt khác vật tư coi như xong, chỉ riêng ăn thịt một hạng, mỗi ngày đều muốn tiêu hao hơn 200 tấn. Nhìn vương quốc cung cấp ăn thịt cung cấp liền biết, thịt cá tỷ lệ đó là càng ngày càng cao, rõ ràng là mặt khác loại thị sản lượng theo không kịp. Vì thỏa mãn đại quân cần thiết, vương quốc đều tuyên bố chính lệnh, yêu cầu các nơi lãnh chúa tổ chức nhân thủ mở rộng nho hơi, gia cầm nuôi dưỡng. Trên thực tế, những này cho dù là vương quốc không đề cập tới yêu cầu Chủ quân đội ăn thịt nhù cầu già tăng ảnh hưởng, các nơi các đại quý tộc chính mình cũng sẽ phát triển môi dưỡng nghiệp. Trên làm dưới theo, đại quý tộc làm đứng lên, không lo phía dưới trung tiểu quý tộc không hợp tập. Dù là không biết là vì cái gì, nhưng bản năng hay là sẽ để cho bọn hắn lựa chọn theo vào. Có thể nói hủ ở ẩn lấy sức một mình, dẫn tới vương quốc môi dưỡng nghiệp chưa từng có đại phát triển. Vấn đề duy nhất ở chỗ cố này nhiệt tình sức lực, có thể hay không một mực tiếp tục kéo dài. Dù sao hủ ở ẩn cũng không xem trọng, ngay tại lúc này phát triển nuôi dưỡng nghiệp, cùng nuôi dưỡng kỹ thuật không quan hệ, chủ yếu vẫn là ở chỗ lương thực. Thời kỳ chiến tranh Vương quốc không còn dư thừa lương thực lấy ra cho ăn gia súc. Liền xem như trong kho hàng có lương, quý tộc lao ra bọn họ cũng không nỡ làm như vậy. Dù sao, lấy trước mắt giá hàng hệ thống, thịt dê bỏ cũng liền lúa mì đen giá cả gấp 5 lần, thịt heo giá cả càng là chỉ có nhiều gấp 3, cầm lương thực chăn heo chính là bệnh tiểu máu. Biết mọi người không nỡ dùng lương thực sẽ không ảnh hưởng vương quốc chuẩn bị chiến đấu, hộ ở ẩn cũng liền không thèm để ý. Sinh trưởng chu kỳ chậm một chút liền chậm một chút tốt, không chừng đến trong chiến tranh hậu kỳ, còn có thể vượt qua những gia súc này xuất chuồng. Kém nhất những gia súc này nuôi đi ra, cũng có thể hơi cải thiện một chút tầng dưới chốt dân chúng thức ăn. Quý tộc lao ra bọn họ có thể không nỡ ném đi theo, hết thể vì thắng được chiến tranh. Thời gian khổ cực chỉ là tạm thời, chờ đại lục chiến tranh kết thúc, quân sự áp lực không biết tại lớn như vậy, chúng ta tiêu hao liền sẽ hạ. Nếu là vận khí tốt, không chừng còn có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Tình linh tộc chúng ta không thể chơi vào, thượng cổ di tộc đợi địa phương quỷ quái, cũng không có mưu đồ giá trị, nhưng thú nhân đại thảo nguyên vương quốc hay là có cơ hội kiếm một trận canh. Thảo nguyên thất quốc bị thú nhân hủy diệt, có thể hay không phục quốc còn là một ẩn số. Dù sao hiện tại chúng ta đều cùng nước láng giềng trở mặt, lại đắc tội hung ác một chút cũng không sao. Đem biên giới tuyến ra bên ngoài chuyển một chút, một nhà chia lên một cái quận, coi như là chúng ta quân phí bồi thường, trên tổng thể hẳn là sẽ không thua thiệt quá nhiều." Hù ở hơn lần nữa bánh vẽ nói, Đề cao quân đội sức chiến đấu mạnh nhất biện pháp là huấn luyện." "Không." Theo Hồ Sẩn, đây chẳng qua là bình thường phát huy cơ sở nhân tố. Muốn mọi người siêu trình độ phát huy, vẫn là phải dựa vào bánh vẽ. Cái này phi thường khảo nghiệm kỹ thuật. Binh lính bình thường tốt lừa dối, khẩu vị cũng không phải rất lớn, ném một chút quý tộc danh hiệu ra ngoài, cũng đủ để cho bọn hắn mạng. Có thể trong vương quốc đại quý tộc liền không giống với lúc trước. Đám người này tầm mắt, đầu óc đều không kém. Hoa ẩn cũng không dám coi bọn họ là đồ đần, cho dù là bánh vẽ, đều muốn vẽ mọi người nghe được vị bánh. Thuần Túy lời nói giống tuyết, người ta một chút liền có thể nhìn thấu. Cho nên Tinh Linh tộc cùng Thượng Cổ Di tộc nhất định phải loại bỏ, chỉ có Đại Thảo Nguyên có thể mưu độ một chút. Mặc dù là các đồng minh thổ địa, nhưng bây giờ mọi người nếu trở mặt, vậy liền không đáng khách khí như vậy. Một nhà một cái quận, mọi người có thực lực ăn hết, đồng thời lại có thể đem vương quốc các đại thế lực lợi ích cùng nhau buộc chặt tại trên bên dưới. Tại các bạn hàng xóm khi yếu nơi này là đối ngoại khuyết trường tuyến đầu căn cứ, tại nước Lãng cường đại thời điểm, Mọi người cũng có thể chân thành hợp tác cộng đồng đối mặt ngoại địch truy hiệp. Đối với các phương tới nói đều là một cái lựa chọn tốt. Nguyên soái các hạ, đối với trận chiến tranh này, ngài giống như này là con a." Canesba Tước kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người nghĩ đến làm sao vượt qua nguy cơ, rất nhiều người đều làm xong chiến bại về nhà cố thủ pháo đài kế hoạch, thật sự là rất khó tưởng tượng nhà mình chủ soái đã mài đao xoẹt xoẹt hướng. Ha ha. Canesba Tước, phong hiểm cùng kỳ ngộ mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Chỉ cần chúng ta ở trên chiến trường đánh cho đầy đủ nhanh, liền có thể thắng được lần này chiến tranh. Thú nhân đế quốc đã xuống dốc. Thảo nguyên thất quốc trên danh nghĩa là bảy cái quốc gia, có thể đơn độc một nhà thực lực quân sự đều không nhất định có thể vượt qua chư vị. Đối thủ như vậy, thú nhân đều không có có thể nhất cử hủy diệt, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề à. Đánh bại thú nhân đế quốc, tại hiểm kích thượng của di tộc liên quân, còn lại tỉnh linh tộc chúng ta đàm phán tốt. Dù sao chúng ta lại không cùng bọn hắn giáp giới, trong ngày thường cũng không có cửu hận, song phương có được thỏa hiệp cơ sở. Không ngừng lừa dối các phương, rất nói nhiều nói nhiều lần, hô ở hận chính mình cũng sắp tin. Thú nhân đế quốc trên chiến trường tiến triển chậm chạp, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì thực lực quân sự, càng nhiều hay là bắt nguồn từ hậu cần áp lực. Thảo Nguyên Thất Quốc có bao nhiêu đội giặc, sợ là chuột đi đều muốn rơi lệ, chiến lợi phẩm ít đến tương cảm. Không cần sáp nhập, thôn tính thánh dã, bọn hắn bản thân liền là một mảnh thanh. Đối với ăn cỏ bộ phận thú nhân chủng tộc tới nói, ngược lại là vấn đề không lớn. Nơi đó quý tộc lãnh chúa đều không có liều chết một trận chiến quyết tâm, đương nhiên sẽ không ép ở lại lấy dân chúng cho thú nhân thêm đồ ăn. Vốn là không có bao nhiêu người miệng, tại Mên Ngông Đại thảo nguyên tản ra mở, bị thú nhân đại quân bắt được thái nhân thì càng ít. Lần trước đại chiến giao hấn, hay là để thú nhân đế quốc tăng chí nhược? Cân nhắc đến nội bộ đoàn kết vấn đề, Ngũ đại hoàng tộc cũng không thể không thu liễm một chút, không dám công nhiên cầm pháo hôi chúng tộc khi có lương. Tăng thêm lo lắng bộ đội tổn thất quá lớn, tại công thành thời điểm cũng không có gì vãng như vậy ra sức. Nhất là phát giác được quân coi giữ vẹn vẹn chỉ là vì kéo dài thời gian, cho nhân tộc liên minh một cái công đạo về sau, hắn lại càng không có hứng thú công công. Đa trọng nhân tố điệp ra phía dưới, thú nhân đại quân tốc độ tấn công, nhìn liền lộ ra phi thường vô lực. Không quan tâm chân tướng là cái gì, đến hủ ở, ở vị này vương quốc trong miệng, vậy thì nhất định phải là thú nhân xuống dốc biểu hiện căn cứ lựa rối một cái tính một cái nguyên tắc, Hủ ở Ẩn không tiếc một lần lại một lần cho mọi người tẩy não. Phía sau chiến lược, vậy cũng là căn cứ vào đối với thú nhân tốc chiến tốc thắng, đồng thời lấy được đại thắng điều kiện tiên quyết. Vạn nhất trên chiến trường phát sinh biến cố, vậy coi như Hủ ở Ẩn lao ra không nói. Từ trước mắt tình huống đến xem, tin tưởng phán đoán này đại quý tộc vẫn như cũng lắc đắc không có mấy. Chủ yếu là những này ngồi ở vị trí cao gia hỏa, không chỉ chính mình đấu góc tốt dùng, sau lưng còn có một đám đoàn cố vấn hỗ trợ phân tích, thật sự là không tốt lựa Biết rõ là lựa rối, còn chạy tới tham gia tụ hội. Trên bản chất hay là trong lòng không chắc, muốn tìm kiếm tâm lý an ủi. Đương nhiên, những này hoài nghỉ giới hạn tại đại quý tộc tu hội, ra đến bên ngoài cả đám đều biểu hiện lòng tin 10 phần. Mỗi lần trở về, tất cả mọi người sẽ đem các thị hốt du đại pháp tiến hành nghệ thuật ra công đằng sau, truyền lại cho bọn tùi hạ. Tóm lại một câu, bọn hắn những vương quốc này cao tầng có thể hoài nghỉ, nhưng phía dưới trung hạ quý tộc cùng tầng dưới chốt binh sĩ, nhất định phải tin tưởng vương, chắc, vương quốc có thể thắng chiến tranh. Nếu là tương lai trên chiến trường gặp được ngăn trở, đó chính là trải qua mọi người cộng đồng cố gắng đằng sau, vương quốc thắng được chiến tranh. Bất kỳ nghĩ nào, nan để đều phải lấy vương quốc có thể thắng chiến tranh là kết luận, tiến hành luận chứng phân tích. Chương 690, tiên hạ thủ vi cường. Nguyên Soái, Phở Dạng Sĩ si ạ, vương quốc công sứ lẹn giờ gì hầu tiếp tới chơi? Nghe được người hầu mà nói, hù ở Ẩn không có cảm thấy bất ngờ. Gần nhất những ngày này, người phờ Dạng Sĩ ạ vẫn luôn tại vì án phạ vương quốc cùng Thảo Nguyên năm nước ở giữa xung đột hòa giải. Làm vương quốc thực quyền phái một trong, nếu là đối phương không tìm đến hắn, đó mới có vấn đề. Mời. Dưới mắt ngoại giao thế cục, vương quốc nhìn như chiếm cứ thế, trên thực tế cũng không thể thật cầm Thảo Nguyên năm nước thế nào. Án vương quốc cần Thảo Nguyên năm nước làm bia đỡ đạn là nhà mình chuẩn bị chiến đấu tranh thủ thời gian. Nhìn như trên liên minh nghị hội cho bọn hắn chụp tội danh rất lớn, nhưng chính là bởi vì tội danh quá lớn, ngược lại không có khả năng hạ xuống. Một khi thực truy tội danh, Thảo Nguyên năm nước các quyền quý tại trong nhân tộc đều lăn lộn ngoài đời không nổi, người ta dựa vào cái gì còn muốn ra sức chém giết. Trên bản chất, trên đại Thảo Nguyên hiện tại chiến đấu, chính là một đám quyền quý vì nhà mình danh dự, cùng cái kia một tia phục quốc hy vọng đang cố gắng. Vương Quốc hiện tại cắn bọn hắn nhược điểm không thả, chủ yếu vẫn là vì làm áp lực, để trên Thảo Nguyên các quyền quý không dám tùy tiện chạy trốn. Nếu là có thể tiếp thu bọn hắn di sản, vậy thì càng hoàn mỹ. Nguyễn Soái, đại cục quan trọng a. Đối mặt phở giảng sĩ ạ công sứ một trận chuyển vận, Hồ Ân chỉ là bình tĩnh uống trà, nửa ngày công phu đằng sau mới chậm rãi nói ra. Hầu tướng các hạ, chính là vì đại cục, chúng ta mới không có khả năng tùy tiện dừng tay." Thảo Nguyên năm nước hiện tại cách làm, vì ta nhân tộc mở một cái ví dụ xấu, nếu là không nghiêm trị, về sau tất cả mọi người đi theo học dạng làm sao bây giờ?" Giả vờ ngây ngốc, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Thảo Nguyên năm nước hiện tại đối với án phạ Vương quốc sắc thực rất trọng yếu, nhưng điều kiện vẫn là phải nói. Thảo Nguyên năm nước tại nhân tộc liên minh hội bên trên lên náo kịch, trên mặt nổi án phạt Vương quốc thực không có ăn thì thời. Nhưng mà thực tế quốc tế danh dự lại đại thụ ảnh hưởng. Không có chứng cứ, không phải là sự tình liền không tồn tại. Thu nháo kịch ảnh hưởng, các đại lục các quốc gia đối với Hạng Phạ Vương quốc cảm quan đều phát sinh biến hóa. Nguyên kế hoạch chỉnh hợp các quốc gia lực lượng quân sự, trước mắt cũng chỉ có thể tạm hoãn áp dụng. Một bước chậm, từng bước chậm. Lúc đầu hủ ở ẩn đối với trình hợp các quốc gia lực lượng quân sự, liền không có cái gì lòng tin, hiện tại như thế một biến thành công sát suất thì càng thấp. Có thể nói Thảo Nguyên năm nước lần này không chính trị hành động, hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương. Nguyên soái các hạ, Thảo Nguyên năm nước đã ý thức được sai lầm của mình. Bọn hắn không chỉ hướng hai vị bệ hạ chịu nhặt lôi, đồng thời hứa hẹn trong tương lai hai nước lập lại lúc cung cấp trợ giúp. Cùng lúc đó, năm nước còn tuyên bố tại đại lục trong lúc chiến tranh, đem tạm dừng hết thể thăm người thân hoạt động. Hôm nay ta tới bãi phòng các hạ, chứ cân đối hiểu lầm lúc trước bên ngoài, cũng bao quát thủ năm nước ủy thác hiệp thương nạn dân vấn đề. Lẽ giờ gì hầu tức trực tiếp là bài, để hù ở ẩn ý tức được đối phương đến có chuẩn bị. Hàn Phạ Vương quốc có thể thu mua hai nước đại biểu, đối phương cũng có thể thu mua hai nước vương, chỉ cần người bị hại không truy cứu, như vậy phía trước phát sinh không thoải mái đều có thể là hiểu lầm. Chuyện gì ra quyến hành động lại, Liên quan tới tội đảo ngũ chỉ trích cũng chân đứng vững. Có thể có hiện tại đàm phán, chủ yếu vẫn là vì lợi ích, có lựa chọn, không người nào nguyện ý đi chết. Thảo Nguyên năm nước các quyền quý, càng không nguyện ý vì không có bao nhiêu tình cảm tân sinh quốc gia chốn cùng. Hầu tước các hạ, Thảo Nguyên năm nước có thể lạc đường biết quay lại, đối với cả nhân tộc đều là một chuyện tốt, ta cũng phi thường vui mừng. Chỉ là loại chuyện này, ngươi hẳn là đi cùng bộ ngoại vụ đàm luận, mà không phải tới tìm ta cái này mang minh. Hu ẩn sắc thực đối với nạn dân rất có hứng thú, nhưng càng là muốn tiếp bản Thảo Nguyên năm nước dân chúng, giờ phút này hắn liền càng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Đối phương tìm tới hắn, rõ ràng chính là muốn coi đây là thẻ đánh bạc, lợi dụng hắn hướng ra phía ngoài vụ bộ tạo áp lực. Quý quốc bộ ngoại vụ bên kia, chúng ta tự nhiên sẽ đi đàm luận. Hôm nay đại biểu năm nước tới bái phòng Nguyên Soái các hạ, chủ yếu là hờ vọng Nguyên xoáy có thể tiếp thu một bộ phận nạn dân. Đàm luận lợi ích không mất mặt. Có đôi khi trực tiếp đem điều kiện bày ra đến, ngược lại càng thêm dễ dàng đặt thành hiệp nghị. Hầu trợ các hạ, tiếp thu bộ phận nạn dân không có vấn đề. Nhưng ở ta xem ra, đây đều là trị ngọn không trị gốc. Sau đó nội dung, vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta quan điểm, cùng Vương quốc không có quan hệ. Chúng ta cùng thảo nguyên năm nước ở giữa hiểu lầm dễ dàng giải trừ, phiên phức chính là giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Chỉ riêng sự lòng công quốc cùng ô mẹ gạ công quốc hủy diệt, liền tạo thành mấy chục vạn người trôi dạt khắp nơi, đại lượng dân chúng không phải chết tại thú nhân dưới đồ đao, chính là chết tại dài dằng dặc trên đường đào vong. Trước mắt trên đại thảo nguyên chiến tranh thế cục, đối với thảo nguyên năm nước phi thường bất lợi, chiến tuyến lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi phát sinh chiến bại, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều dân trôi dạt khắp nơi. Cùng các loại thảm kịch bộc phát, không bằng trước tiên đem dân chúng bình thường chuyển đến hậu phương, tiến hành tích đáng an trí. Đợi cho thảo nguyên năm nước lập lại thời điểm, Những này bảo tồn lại nhân lực, cũng là kiến thiết các quốc gia quân chủ lực. Cân nhắc đến nhân khẩu di chuyển khó khăn, làm khoảng cách năm nước gần nhất đại quốc, ta muốn vương quốc một đám quý tộc khẳng định sẽ vui lòng giúp đỡ một thành. Đương nhiên, cụ thể làm sao thao tác, một chút chi tiết vấn đề, ta đề nghị các hạ hay là cùng vương quốc bộ ngoại vụ tiến hành thương nghị. Huở ơn cười đề nghị. Đề nghị có thể cho, nhưng cụ thể đàm phán nội dung, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia. Ủy thác cặn phả vương quốc chiếu cố năm nước dân chúng đơn giản, sợ là sợ chiếu cố đến chiến tranh kết thúc, những người này đều biến thành người ạ Trả lại nhân khẩu, nghe một chút là có thể. Nếu thật là đến cụ thể chứng, thực bên trên ăn hết đồ vật há có thể phụ ra, có thể trả lại bao nhiêu, hoàn toàn muốn nhìn mọi người té tháo. Liền xem như trả lại nhân khẩu, vậy cũng sẽ chỉ là một đám đánh mất sức lao động già yếu tàn tật. Tương lai phát sinh tranh chấp cái cổ, cơ hội là tất nhiên. Thậm chí vì bảo trụ tới tay lợi ích, vương quốc quấy nhiều thảo nguyên năm nước lập lại, cũng không phải là không có khả năng. Nguyên soái các hạ, ngươi vừa rồi chỉ nói dân chúng vật đề, như vậy liên quan tới thảo nguyên năm nước quân đội đâu. Thế cục bây giờ, chúng ta đều rất rõ ràng, thảo nguyên năm nước không thể lâu thủ. Nhân tộc các quốc gia đều là bề bộn nhiều việc đại lục chiến tranh vô lực cho bọn hắn cung cấp càng nhiều vật tư trợ rút. liền xem như thú nhân không phát lên tiến công, không được bao lâu quân coi giữ cũng sẽ thụ khốn tại vật tư mà sụp đổ. Một khi vật tư chiến lược hao hết, rút lui liền trở thành tất nhiên lựa chọn. Lệnh giờ gì hầu tức quan tâm hỏi, so sánh tầng dưới chốt nhất nông nô, đại nhân vật rõ ràng càng thêm chú ý quân đội. Đây đều là thảo nguyên năm nước sau lưng các đại thế lực đầu tư, ai cũng không muốn trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Thực tế nhất vấn đề, phục quốc cần thực lực. Nếu là trong tay không có binh, liền xem như đem thú nhân đổi ra ngoài, một cái quang côn quốc vương cũng khống chế được địa phương. Hầu tướng các hạ, Thật đến năm nước nhất định phải rút lui thời điểm, đại lục chiến tranh cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Có thể nói mỗi một phần lực lượng quân sự, đối với nhân tộc tới nói đều là bảo vật quý, tự nhiên không có khả năng để đó không dùng xuống tới. Cân nhắc đến thảo nguyên năm nước cần giữ lại hạt giống, vì đằng sau phục quốc làm chuẩn bị, như vậy chúng cao tầng sĩ quan quý tộc có thể mang theo ra quyến rời đi, nhưng phổ thông quan binh nhất định phải lưu lại. Thu ơ ơn một bộ vì người khác suy nghĩ bộ dáng nói ra. Nếu là không biết, những binh lính này muốn bị án phạ vương quốc hợp nhất, không chừng thật đúng là tưởng rằng xuất phát từ công nghĩa. Muốn mở miệng phản bác, nói đến bên miệng lẹn giờ gì hầu tức lại thu về. Sự tình tại nhân tộc liên minh nghị hội bên trên đều chuyển ra, nếu là thảo nguyên năm nước tiếp tục mang theo đại lượng quân đội rút lui, chỉ sợ tội đảo ngũ thảo luận lại muốn bị đưa vào danh sách quan trọng. Đàm đương không nổi tội danh này, rút lui như vậy rời người số nhất định phải không chế lại. Tối thiểu nhất muốn để ngoại giới xem ra giống là may mắn phá vây đi ra, mà không phải chạy trốn rời đi. Nhất định bỏ qua lực lượng, rơi ở trong tay hạn Phạ vương quốc cũng là một cái lựa chọn tốt. Tránh khỏi bắc đại lục chiến cuộc đột nhiên sụp đổ, ảnh hưởng đến phở vương quốc chiến lược cục Nguyên Soái Tắc Hạ, chỉ riêng trung cao tầng sĩ quan còn chưa đủ, làm sao cũng phải cho 5 vị quân chủ lưu lại một bộ phận hộ vệ mạo xương bề ngoài đi." Lệnh Giở Dị Hầu tức cười ha hả nói, "Nếu như để ý nói, liền sẽ phát hiện ngón tay của hắn đụng lúc nhích, tựa hồ đang ám chỉ cái gì." Hu Ẩn ẩn không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười không nói. Vương quốc danh giới cuối cùng hắn tự nhiên biết, nhưng tuyệt không có khả năng sớm tiết lộ ra ngoài. Có thể nói ra kết quả như thế nào, còn phải xem xong phương tiếp xuống ngoại giao bên trên đánh cờ. Đưa tiên Lệnh Giở Dị Hầu Tước, còn chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ, liền bị kéo đi trong vương cung hợp. Giáo đình Hải quân hạm đội cố ý lên phía bắc phân tâm chuyên chú vào cùng thú nhân chiến tranh, vương quốc trên biển lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ duyên hải quý tộc tư quân, vương quốc hải quân có thể coi như là một chỉ tồn tại hạm đội. Ngẫu nhiên đã kích một chút hải tặc không có vấn đề, thế nhưng là muốn cùng giáo đình hải quân phân cao thấp, ở giữa cách xa cũng quá lớn. Chương 691. Liên xem như tăng thêm duyên hải quý tộc lực lượng, song vương vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệnh nhất định. Đương nhiên, giáo đình hạm đội nếu thật là giết tới, làm địa đầu xả cũng không phải hoàn toàn không có lực kích. Tập hợp vương quốc trên biển lực lượng quân sự, lại triệu tập một số cao thủ đi qua, hay là có cơ hội trọng thương giáo đỉnh hải quân tri lao sư viễn trinh tiêu hao rất lớn giáo đình cũng có chính mình trên biển lợi ích cần hạm đội bảo hộ không thể trưởng kỳ ngưng lại tại vương Quốc Duyên Hải dù là tại song phương quan hệ ác liệt nhất thời kỳ giáo đình cũng không có tổ kiến viễn trinh hạm đội thế tới trong ngày mắt khu ở ẩn trong đầu liền nổi lên quân sự đe dọa giáo đình đợt này hành động rõ ràng là vì Quang Minh Vương Quốc chỗ dựa dù sao quốc gia này bên trong tràn ngập đại lượng giáo đình quyền quý hậu đại không giống mặt khác mấy cái quốc gia hậu trường mặc dù không nhỏ lại phần lớn là các nhà chi thứ tử lệ giáo đình phát tới gửi thông điệp bọn hắn ngay tại đã kíchải tậpậ đồng thời nghĩ ra bin giúp chúng ta quét sạch mê vụ hại và cũ Linhthuyền lấy bảo đảm đường thuyền thông suốt. Thở rằng sẹt ba tức tiếng nói vừa xuống đất, sắc mặt của mọi người liền khó coi. Atlant đại lục mặc dù không có quyền làm chủ trên biển thuyết pháp, nhưng mọi người hay là chấp nhận riêng phần mình phạm vi thế lực, giáo đình hành vi rõ ràng vượt quá giới. Vừa đấm vừa xoa, đây là muốn bức bách vương quốc nhượng bộ a. Bất quá bây giờ là đại lục thời kỳ chiến tranh, giáo đình cũng không dám tự tiện bốc lên nhân tộc nội chiến. Lùng bắt Ú linh truyền hành động nhất định phải tăng nhanh, nếu là chậm chạp tìm không thấy mà nói, vậy liền tạm dừng lùng bắt hành động. Cung thảo nguyên năm nước ở giữa đàm phán không có khả năng thụ ảnh hưởng, uy hiếp loại chuyện này, chỉ cần chúng ta thỏa hiệp một lần. Phía sau liền sẽ có vô số lần. Giáo đình hạm đội muốn lên phía bắc, vậy liền để bọn hắn lên đây đi. Liên minh nghị hội đang theo dõi, liền xem như đường tuyển thông suốt, chẳng lẽ Quang Minh vương quốc liền giảm chạy trốn hay sao? Tế tướng Lưu Phật lần đại công cười lạnh nói, "Thả Giáo đình tiên vào nhà mình thực lực phạm vi, đối với vương quốc tới nói là lớn lao khó đụng, nhưng nghị khuất dù lớn đến mức nào, cũng so trực tiếp thỏa hiệp tốt. Tại không cách nào đánh tình huống giới, Giáo đình hạm đội trừ khoe khoang lực bên ngoài, có thể làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Tế tướng, chúng ta liền không phản kia." Kẻ muốn có chút khó chịu chất vấn. Loại này bất cứ quyết định, không thích hợp quốc vương tới làm, nhưng để tướng tự tác chủ trương hay là để hắn khó chịu. Đương nhiên, càng làm cho hắn tức giận, hay là đến từ giáo đình khiêu khích. Vương quốc ăn phải cái lỗ vốn, đứng núi chịu sào chính là hắn quốc vương này quyền uy bị hao tổn. Tại kệ xạ ba thời đại, giáo đình nhưng không có làm qua loại sự tình này. Vậy hạ, đại cục làm trọng. Vậy hạ, vương quốc thế cục là gian. Đám quần thần liên tiếp thuyết phục, khiến cho kệ xạ bốn khóc không ra nước mắt. Không phải liền là phát tiết một chút nội tâm bất mãn nhà, làm sao không đá? Nha minh quốc vương bị khuất, ở, ở bộ không nhìn thấy. Dĩ vãng cùng giáo đình xung đột, Vậy cũng là hai thế lực lớn ở giữa đối chọi, nói trắng ra là đều là công sự. Hai thế lực lớn kêu gào lợi hại, khả năng khác bên trong cá nhân tới nói, ảnh hưởng kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Lần này tranh chấp trung tâm lại là giáo đình các quyền quý hậu đại đã dính đến ân oán cá nhân. huống chi còn điệp ra tầm bảo tiểu đội mất tích nổi, càng là trầm trọng hơn song phương mâu thuẫn. May mắn thần khí tin tức, giáo đình vẹn vẹn chỉ là suy đoán, nếu là xác nhận xuống tới, phản ứng của bọn hắn sẽ còn càng thêm kịch liệt. huống chỉ giáo đỉnh hạm đội lên phía bắc, đối với vương quốc tới nói là khốn nhưng đối với hắn cá nhân lại là một cơ hội. Ú Linh từ khi theo hắn liền không có mở qua một lần đắn đo, một đám yêu quý cấp boss Ulinh chính ủy khuất không được. Không có ý tứ đối với người một nhà hạ đạo thủ, hô giáo đỉnh hắn nhưng không có áp lực. Dù sao bọn hắn đều là tới vây quét Ulinh truyền, bị Ulinh truyền đánh lén cũng là hợp tình hợp lý. Hạ quyết tâm muốn dẫn người của giáo đình tới, Hù Ẩn tự nhiên muốn thêm một mối lựa, giúp bọn hắn quyết định. Vậy hạ, thế tướng đề nghị phi thường đúng trọng tâm, giờ phút này chúng ta tuyệt đối không có khả năng đối với Quang Minh Vương quốc thỏa hiệp. Vì vương quốc danh dự, chúng ta không chỉ không có khả năng giảm xuống điều kiện, ngược lại phải đặc biệt đề cao đối với Quang Minh Vương quốc yêu cầu. Không cần quá phận, vẹn vẹn chỉ là so những nhà khác hơi cao một đường là đủ. Không chừng như thế một kích thích, mà khác bốn nhà liền trực tiếp cùng chúng ta đã đặt thành hiệp nghị, còn lại Quang Minh Vương quốc một cây chẳng chống, nhà, khẳng định không chống được bao lâu. Về phân giáo đỉnh hạm đội muốn lên phía Bắc tiêu diệt U Lincoln, vậy liền tắc thành cho bọn hắn. Phái người đối ngoại thả ra tin tức, liền nói U Lincoln tuyển tiềm phục tại mê vụ hải vực chỗ sâu, để bọn hắn đi vào lùng bắt tốt. Dù là nhất có kinh nghiệm lão thuyền trưởng, cũng không có thể cam đoan tại mê vụ hải tự do xuất nhập. Vạn nhất bọn hắn vận khí không tốt, ở bên trong lạc mất phương hướng, vậy nhưng không trách được chúng ta. Nghe hù ở ơn đề nghị, Địa xà 4 thần sát chấn động, trong nháy mắt tiến hành náo bộ. Giáo đình ngay tại lúc này gây sự, nhân tộc liên minh khẳng định sẽ can thiệp. Vì Quang Minh Vương quốc, bọn hắn không nhất định có thể đứng vững áp lực. Dù sao, Ảnh Phạ Vương quốc chỉ là đang đánh binh lính bình thường cùng nông nô chủ ý, căn bản liền sẽ không thương những cái kia đời thứ hai may may. Làm phụ huynh liền xem như sinh khí, cũng không trở thành lập tức trở mặt. Nhưng nếu là dính đến vinh diệu quyền trưởng, vậy liền không giống với lúc trước. Trừ phi hắn lập tức đem thần khí giao ra, nếu không ngợi của giáo đình sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa. Vốn là chột dạ kệ xà 4, giờ phút này đã nhận định thần khí tin tức tiết lộ ra ngoài. Chỉ là Giáo đình còn không xác định đồ vật trong tay hắn, mới làm ra một lần dò xét. Giáo đình hạm đội muốn lên phía bắc, chúng ta xác thực ngăn không được. Chỉ là mê vụ hải vực thật có như vậy nguy hiểm, có thể mai táng một chỉ cường đại hạm đội. Kệ sa không xác định hỏi. Dính đến kiến thức chuyên nghiệp, quân vụ đại thần Efrozo đại công tiến lên hồi đáp. Bệ hạ, mê vụ hải vực bản thân cũng không có nguy hiểm, cũng không có cái gì cường đại hải quái chiếm cứ, hung hiểm chỗ ở chỗ xương lớn bao phủ khu vực quá mức khổng lồ. Thuyền một khi tiến vào bên trong, tất cả hàng hải công cụ đều sẽ mất đi công hiệu. Trừ đại đất trung tâm một tòa độc long đảo bên ngoài, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì tham khảo điểm. Nhiều khi nhìn như hướng về một phương hướng tiên lên, nhưng nhận mê vụ ảnh hưởng, đi lệch đều không tự biết. Thậm chí cùng một chỉ hạm đội cùng một chỗ tiến vào bên trong, thuyền đều có thể làm mất. Nếu như giáo đình hạm đội xâm nhập trong đó, không dám nói nhất định sẽ là hướng, nhưng tổn thất nặng nề hay là không thể tránh khỏi. Đương nhiên, đây là chưa quen cuộc sống nơi đây tình hồ dưới. Nếu là có quen thuộc vùng biển này dẫn đường dẫn đường, tăng thêm theo thuyền ma pháp sư một đường khu trục mê vụ, toàn thân trở ra cũng là có hy vọng. Nghe được lời giải thích này, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía mấy tên chuyên hải lãnh chúa. Hy vọng thu hoạch được một cái đáp án xác thực đại công các hạ nói không sai dưới tình huống bình thường giáo đình chỉ cần chuẩn bị đầy đủ liền có thể từ mê vụ hải vực đi tới chỉ là tình huống hiện tại có chút khác biệt mê vụ hải vực bên trong còn chiếm thứ ba chiếc hung hiểm không gì sánh được u linh thuyền người của chúng ta tại mê vụ biên giới thấy qua thân ảnh của bọn hắn liên quân mấy lần muốn đi vào vây quét cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ mê vụ sẽ không ảnh hưởng những quái vật này hành động nhưng vì để tránh cho ngộ thương người một nhà trên thuyền ma tinháo lại đánh mất đất dù võ Nếu là người của giáo đình dám vào đi tuyệt đối sẽ bỏ ra nặng nghề lại giới Dù sao, bọn hắn theo thuyền ma pháp sư lại nhiều, cũng không có khả năng xua tan toàn bộ hải vực xương lớn, kiểu gì cũng sẽ cho U Linh thuyền lưu lại cơ hội đánh lén. Vô luận song phương ai thắng ai thua, đối với vương quốc tới nói đều thiếu một cái thai hoàng ẩmm. Cho dù là giáo đình thật tiêu diệt U Linh thuyền, giáo đình hạm đội cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như vận khí tốt, không cho phép chúng ta còn có thể đi lên bổ sung cuối cùng một đao." Vệ ở sở ba tức đằng đằng sát khi nói. Lần trước vây quét hải tặc, đạn tấn ra tộc thế nhưng là tổn thất nặng nề. Bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới, cuối cùng lại là lông đều không có mò được một cây. là giáo đình bồi dưỡng ra được Mỗ nợ này tự nhiên muốn tính tới bọn hắn trên đầu. Nhất là sự tình còn liên lụy đến thần khí, tương lai vương quốc cùng giáo đình phát sinh xung đột, đảng tấn gia tộc người trong cuộc này khẳng định là đứng mũi chịu sào. Nhất định đối đầu, cùng chờ địch nhân giết đến tận cửa, còn không bằng sớm tiến hành bố trí, đem giáo đình trên biển lực lượng giúp cho trọng thương. Coi như giáo đình muốn trả thù, vậy cũng phải lại chế tạo một chỉ hạm đội đi ra mới được, thời gian này chu kỳ ngắn nhất cũng phải muốn lấy năm làm đơn vị. Không chỉ giáo đình địch nhân riêng gì quốc, một khi trên đội tổn bọn hắn hải ngoại dịch chắc chắn đi theo bị thương nặng. Trên biển mậu dịch bị hao tổn, tài chính thu nhập tránh không được đi theo hạ xuống, tương ứng có thể vùi đầu vào trên hải quân quân phí cũng sẽ giảm bót. Rất nhiều trên biển cường quốc gặp phải một lần sau khi đại bại, liền đi hướng suy sụt, không phải bọn hắn không muốn dãy rựa, chủ yếu là tuần hoàn ác tính phía dưới, căn bản cũng không có biện pháp kịp thời khôi phục thực lực. Ban đêm một bước, lợi ích đều bị người khác cho chia cắt đi. Thực lực của hai bên trên lệch kéo dài, cầm lại nguyên lai like lợi ích xác suất càng phát ra xa vời. Trần Trơ một chút, kệ xạ trung quy vẫn là nhẹ đầu. Tốt. Chương 692, Tây tuyến sụp đổ nhằm vào giáo đình kế hoạch, Hu Ẩn hoàn toàn là người nguyện mắc câu. Tú Linh truyền sắc thực rất cường đại, thế nhưng là ở trong mắt rất nhiều người đồng dạng cũng là một tảng nữa dạy. Atlas đại lục thượng phụ trợ tu luyện bảo vật không ít, khả năng đủ giúp người lĩnh vực pháp tắc chí bảo, lại là khó gặp. Nếu không có sử dụng phạm vi có hạn chế, chỉ sợ toàn bộ đại lục cường giả đều sẽ chen chúc mà tới, dù là đợi tại mê vụ hải vực cũng không nhất định an toàn. Trước mắt không có người mạo hiểm xâm nhập mê vụ vực, đó là bởi vì tiền kỳ chạy tới giả, vương dân, đều là một vòng người, hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết mê vụ hải không hiểm bảo vật thành đáng ngưỡng mộ, mạng nhỏ giá cao hơn. Chờ Ngoại Lai hộ tới, tình huống liền không giống với lúc trước. Đồng dạng là đi tìm hiểu tin tức, thu hoạch được tương phản kết quả đều không kỳ quái. Hố chết một cái tính một cái, có cơ hội không để lại dấu vết thanh tẩy đối thủ cạnh tranh, địa đầu xà bọn họ cũng sẽ không nâng tay. Lưới bố trí xuống đi, Hu Ẩn tiếp tục bắt đầu luyện binh kiếm sống. Từ ban sơ vẫn luyện thân thể, đến đơn binh chém giết huấn luyện, hiện tại đã tiến vào giai đoạn sau cùng, ôn Không giống với năm đó, luyện quân, tự mình chỉ là được, vương quân thường trực có thể có hơn 200. không. Nếu là đem người tụ tập cùng một chỗ, Xem trường sân huấn luyện diện tích cũng sẽ không so vương đô nhỏ. Cho dù la hét cổ họng, chín thành chín binh sĩ cũng nghe không đến. Gánh vác nhiệm vụ huấn luyện cho sĩ quan quý tộc trở thành tất nhiên. Chỉ là cùng trước đó huấn luyện có chút khác biệt, quân trận huấn luyện muốn phức tạp được nhiều. Cho dù là hù ở ẩn ra lệnh, đồng thời giải thích phi thường rõ ràng, vẫn là không có mấy người khiến cho hiểu. Phá bất đắc dĩ, hô ở ẩn chỉ có thể trọng thao kỷ niệm, xuyên khách một hồi trưởng quân đội đạo sư, trước đem các sĩ quan triều tập lại huấn luyện. Nhìn xem một đám sĩ quan quý tộc căm trán, ở sân huấn luyện bên trên như là tiểu bình mở dạng, đâu ra đấy cơ trưởng thường trong tay. Vậy xem Vương Đô các quyền quý liền không đành lòng nhìn thắng. Trên lý luận tới nói, đứng ngoài quan sát huấn luyện cũng là có thể học tập, nhưng hủ ở Ẩn Nguyên Soái vì để cho mọi người ra thêm ấn tượng, cố ý quy định các sĩ quan nhất định phải tự mình tham gia huấn luyện. Quý tộc phong độ, quên đi thôi. Đến trong sân huấn luyện, thân phận lại cao hơn quý tộc cũng là tiểu binh. Làm trong chiến tranh vương quốc, phản phạ vương quốc xưa nay không nuôi dễ họ người. Các sĩ quan trình thể tố chất cũng không tệ lắm, tại bỏ đi mấy cái cản trở ra hóa đằng sau, những người còn lại đều biểu hiện ra siêu cường năng lực học tập. Không nhanh đều không được, sớm một chút học được sớm một chút giải thoát họ không được liền phải một mực tại trên trận huấn luyện, mất mặt sâu hổ là chuyện nhỏ. Nếu là biểu hiện quá mức không triển vọng, theo không kịp huấn luyện tiến độ, còn có bị đuổi đi ra phong hiểm. Lát loạn đến bây giờ vị trí không dễ dàng, ai cũng không muốn bởi vì năng lực không tốt lọt vào giáng chức. Càng là cao tầng sĩ quan, ngược lại là áp lực càng lớn. Thân phận địa vị bây giờ, không cho phép bọn hắn xuất hiện năng lực không tốt nhãn hiệu. Hà khác huấn luyện tiêu chuẩn, đem một đám các sĩ quan giày vào quá, xem học trò các lộ đại quý tộc lại vô cùng hứng cục học được thật độ vật. Vương quốc quân đội bên trong cũng có quân trận nói chuyện, nhưng chỉ giới hạn trong xếp thành một hàng xếp hàng ngũ xuất kích. Một khi tiến vào hai quân giao chiến trạng thái, rất nhanh liền mở ra tự do hình thức chiến đấu. Trên sân huấn luyện tình huống rõ ràng khác biệt, nhìn như là một cái bình thường phương trận, trên thực tế nội bộ còn bao hàm từng cái tiểu quân trận. Sáp nhập cùng một chỗ thời điểm, có thể tạo thành hào phóng trận tác chiến, chia tách đằng sau, cũng có thể hóa thành vô số cái tiểu quân trận đơn độc tiến hành tác chiến. Theo lệnh kỳ không ngừng lay động, đại trận cũng có thể là có quy luật biến hóa. Giống như là từng đầu cự long, ở trên trận không ngừng du tẩu. Tất cả mọi người là binh, phi thường rõ ràng loại này phối hợp trong chiến tranh ý nghĩa. Những này biến hóa khó lường quân trận, mọi người cũng đã được nghe nói thậm chí còn phải người đi trộm qua sư. Đáng tiếc không biết địa phương nào ra chỗ sơ suất, cuối cùng học được một cái tứ bất tượng, quy lực căn bản là không có cách nào cùng trên sân huấn luyện chính bản quân trận so. Hu Sẩn, ngươi thật là bỏ được a. Những này có thể làm thiên cổ truyền thừa đồ vật, đều trực tiếp đem ra, ngươi liền không sợ mọi người học chụp a?" Á Lan Bá tức quan tâm hỏi. Những kiến thức này mặc dù không phải hắn, nhưng Hủ Ẩn có hết thảy, cuối cùng vẫn muốn lưu cho hắn ngoại tôn. Vừa nghĩ tới chính mình ngoại tôn độc môn truyền thừa, được mọi người cùng một chỗ cho chia sẻ, Á Bá tức liền không nhịn được một trận tức đau. Ha, ha Bá Tước các hạ, Đương nhìn hiện tại trong sân huấn luyện trận pháp biên nào khó lường, tựa hồ uy lực vô tận, trên thực tế căn bản là không cách nào quy mô lớn phục chế. Binh lính bình thường tố chất còn kém rất rất xa nhưng quân con này, có thể học được 7 trận cũng không tệ rồi. Trông thấy và bọn hắn giống như vậy linh hoạt biến trận, cơ hội là không thể nào. Bao quát ta huấn luyện nhiều năm gia tộc tứ quân, tại trận pháp vận dụng lên cũng muốn hơi kém một chút. Loại này phức tạp trận pháp, căn bản cũng không phải là là các binh sĩ chuẩn bị. Hiện tại để mọi người tiến hành diễn luyện, chủ yếu là để bọn hắn cảm thụ một chút quân trận uy lực. Nhà ai tứ quân tố chất, trên trình thể có thể so với được đám này sĩ quan, bị trộm đi thành quả. Ta cũng nhận. Hu ở ân cười to nói, học trộm cũng muốn phân tình huống, nếu là không cân nhắc tình huống thực tế, một vị tiến hành học tập sẽ chỉ tự rước lấy nục. Chờ đến các sĩ quan đều học không sai biệt lắm, trở về huấn luyện binh lính bình thường thời điểm, liền sẽ phát hiện thích hợp nhất mới là tốt nhất. Trên thánh sơn, Hàn phạ Vương quốc hiếm thấy thao tác, lập tức đem giáo đình dồn đến chân tường bên trên. Lúc đầu chỉ chuẩn bị thông qua võ lực thị huy, để người Hàn phạ tại Quang Minh Vương quốc vấn đề bên trên mơ bộ, không nghĩ tới người ta trực tiếp bắt đầu chơi giả bộ hồ đồ. Giáo đỉnh nói đã kích hải tặc, người Hàn hồi phục, hải tặc quá ghê thởm, nhất định phải toàn bộ tiêu sát sạch sẽ. Giáo đình nói muốn lên phía bắc vây quét Úy Linh Truyền, người Hàn Phà hồi phục, Úy Linh Truyền tại Mệ vụ Hải vực, trên đường xương mù lớn cẩn thận một chút mà. Nói đều nói đến phần này bên trên, nếu là không đi mà nói, chẳng phải là lộ ra giáo đình rất sợ. Nhưng nếu thật là khai thác hành động quân sự, lại có một đống phiền phức mới phải giải quyết. Giáo đình Hải quân hạm đội mặc dù cường đại, nhưng cần duy trì trên biển lợi ích cũng lớn. Trừ mấy cái dị đoan bên ngoài, đại bộ phận quốc gia đều tại cho giáo đình nộp lên trên tập nhất thuế, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bắt nguồn từ thực lực. Nhất là những cái kia quân nhếp, là phát mang tính chốt tác dụng chưa trấn nhiếp các quốc gia bên ngoài, giáo đình ở trên biển lợi ích cũng cần nhà mình hạm đội cung cấp bảo hộ. Một khi hạm đội chủ lực rời đi, đám đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không buông tha cái này thêm phiền cơ hội. Mặc dù sẽ không trực tiếp đánh tới cửa, nhưng điều khiển hải tặc tập, tập kích bọn họ đội tàu hay là có khả năng phát sinh. Những này tiểu đà tiểu nháo thủ đoạn, hay là xây dựng ở giáo đình hạm đội chủ lực thực lực chưa bị hao tổn tình huống dưới. Nếu là chuyến này tổn thất nặng nghề, như vậy đến tiếp sau phiền phức sẽ còn càng nhiều. Người hạn phạt phản ứng, các ngươi thấy thế nào? Tí hộ bày hơi chần chờ hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, hạm đội giờ phút này lên phía Bắc tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Có thể phía trước quá quá kích động, đem lời xã giao đều nói rồi ra ngoài, hắn cái này khi giáo hoàng cũng không tốt đánh mặt mình a. Vậy hả, người hạn phạ như thế càng dỡ, rõ ràng là nhận định ta không dám ở đại lục trong lúc chiến tranh khai thác hành động, mới có ỷ lại không sợ gì. Nếu là giờ phút này dừng lại, không chỉ tầm bảo tiểu đội mất tích trở thành không đầu bàn sự án, ta giáo đình những năm này ở trên đại lục tích lũy hy vọng cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu bọn hắn lựa chọn dạng ngu, như vậy chúng ta dứt khoát liền thành toàn bọn hắn, lấy lên phía Bắc vây quét thú linh làm lý do. Phái ra hạm đội điều tra tầm bảo tiểu đội án mất tích, chờ tìm được chứng cứ, lại cùng người án phạt lý luận, xem bọn hắn còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Chương 693. Bỡ là kẻ đằng đằng sát khi nói, gặp gỡ án phạt vương quốc cái này đem hắn hố thổ hết kẻ thù cũ, bỡ là kẻ cho tới bây giờ đều là cường lại phái. Đáng tiếc lao đối đầu này thực lực bản thân không yếu, không có lộ ra qua trí mạng sơ hở, quốc tế thế cục cũng không cho bọn hắn lưu lại trả thù cơ hội, mới một mực kéo tới hiện tại. Điều tra tầm bảo tiểu đội án mất tích, chỉ là đối nội bộ một cái lấy cớ. Thôi có chút đầu góc chính trị đều biết, liên lụy đến hai kiện thần khí mất đi sự kiện lớn. Tổ bảo tiểu đội án mất tích nhất định phải điệu thấp xử lý. Dù sao đã biết phía sau có người án phạ bóng dáng, phía sau tìm cơ hội tiến hành trả thù là được, hoàn toàn không cần thiết nhóm lựu viên này chính trị lôi đệ lớn. Đợt này võ lực đe dọa, trên bản chất chính là vì đám đời thứ hai bị đứng. Đều là do phụ hình, ai cũng không muốn người tóc bạc đưa tóc vào người. Vớ là kẻ, người vẫn là trước sau như một lỗ mãng. Người án phạ bỏ mặc chúng ta lên phía bắc, ai biết phía sau có âm mưu gì. Đừng quên U nhưng tại đại lục thập đại hiểm địa một trong, mê vụ chi hải. Muốn điều tra tầm bảo tiểu đội án mất tích, càng là phải sâu nhập trong truyền thuyết độc long đạo. Ngươi hẳn phải là địa Đầu Sả, đối với mê vụ hải vực tình huống như lòng bàn tay. Nếu là ở bên trong bố trí tốt bẫy dập, chờ lấy chúng ta tới nhảy vào, nhất thời không quan sát đó là gặp nhiều thua thiệt. Nghe giáo giờ phân tích, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chạy đến người ẩn phạt phạm vì thế lực cùng bọn hắn đối nghịch, bình thường cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Mê vụ hải vực tư liệu, trong tay của giáo đình cũng có một phần, nhưng ghi chép nội dung lại phi thường đơn bạc. Mê vụ chỉ hại, xương lớn, dễ dàng là hướng. Độc Long đạo, độc trùng hiện, hung hiểm không gì xảy được. Sau đó liền không có sau đó. Một mảnh quanh năm bị sương lớn bao phủ hải vực, thêm một tòa chỉ có độc trùng hoang đảo, ai ăn no rồi không có chuyện làm, mỗi ngày đi nghiên cứu a. Giáo đình tài lực, nhân lực cũng là có hạ, không có khả năng thăm dò xong thế giới mỗi một hiểu lãnh. Không có bao nhiêu giá trị mê vụ hải vực, đương nhiên sẽ không trở thành giáo đình chú ý trọng điểm. Có âm mưu thì như thế nào, sự tình đến một bước này, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể lưu bước, hướng ngoại giới tiến bố, không, rảnh, không đi vây quét lũ linh truyền rồi. Vẫn là kệ khinh thường nói, trên mặt mũi làm khó dễ việc nhỏ, còn có một nhóm lớn đám đời thứ 2 ham tại quang minh vương quốc đâu? Giờ phút này lùi bước, có trời mới biết cuối cùng có thể trở về mấy cái. Những chuyện tương tự, trước đây đã ở trên đại thảo nguyên xuất hiện qua một lần. Ôm mẹ gã công quốc cùng sở lòng công quốc thảm án, quang minh vương quốc thế nhưng là đóng vai nhất không hào quang nhân vật. Đầu tiên là lừa dối Minh Hưu rút lui đến nhà mình cảnh nội, tiếp lấy lại tạm giam điểm đối phương quân chủ, cưỡng bức rút lui tới quân đội ra chiến trường làm bia đỡ đạn, đều là bọn hắn mở tiền lệ. Dám lớn gan như vậy làm vậy, tự nhiên là sinh hoạt hoàn cảnh quyết định. Quan thuộc tại giáo đình chỉ điểm Giang Sơn, từng cái căn bản cũng không có đem công quốc quân chủ để ở trong lòng. Tạm thời đem người tạm giam xuống tới tính là gì? Giáo đình huy hoàng thời điểm, Thế nhưng là trực tiếp đem quốc vương hướng trên vị núng đưa. Từ tiểu học tập lấy những này công tích vĩ đại lớn lên, sớm đã thành thói quen thần quân chí thượng, hành vi bên trên khó tránh khỏi có chút khác người. Không thể nói ngu xuẩn, chí ít ở trên quân sự, những hành động này đều là thích hợp. Dựa vào nước láng giềng tới phá hôi, giảm mạnh quang minh vương quốc tổn thất. Tiếc nối là bọn hắn vận khí không hề tốt làm gì, gặp được đồng dạng tay đen hàng xóm, muốn đem bọn hắn hành động cho phục chế một lần. Để đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ tư lên phía bắc, lưu lại hạm đội thứ ba thủ nhà. Hành động lần này nhất định phải gọn gàng mã linh hoạt. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là làm rõ ràng tầm bảo tiểu đội án mất tích, thứ yếu là bảo hộ đường truyền thông suốt. Hắc ám hệ bắt giai cường giả, toàn bộ theo quân hành động. Nếu là gặp được U Linh truyền, vậy liền thuận tay cho xử lý. Nếu thật là như truyền ngôn đông dạng, có 3 chiếc bắt giai U Linh truyền tại mê vụ hải vực Du Đãng, không cho phép chúng ta còn có thể gia tăng một tên thánh vực cường giả. Điển hình chính trị lời nói, người thông minh nghe chút đều biết, điều tra tầm bảo tiểu đội án mất tích là một cái nguy trang, khoản tiền kia đã sớm ghi chép vương quốc chiến thần, hoàn toàn không có cơ địch nhân lật lại bản án tất yếu. Ngược lại là phía sau thứ yếu nhiệm vụ, vô luận là bảo hộ đường truyền thông suốt hay là tiêu diệt u linh truyền cấp đoạn thánh vực cơ duyên, đều so chấm tầm bảo tiểu đội án mất tích trong yếu. Dù là tầm bảo trong tiểu đội có đại lượng cao thủ, chính là giáo đình hạch tâm lực lượng một trong, nhưng này giới hạn tại bọn hắn khi còn sống. Người chết là không có giá trị. Tìm được không thủ, chờ cơ hội thay bọn hắn báo thủ như vậy đủ rồi, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực truy cứu cụ thể là thế nào chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyên tố phát sinh dị động, địch nhân tại phòng thích cấm chú, ma pháp sư đoản tranh thủ thời gian xuất thủ gãy. Phát hiện không hợp lý bổ soái vội vàng hạ lệnh. Trên thực tế, trong thành các ma pháp sư đã sớm phát hiện không thích hợp, tiếp rằng bọn hắn bị địch nhân áp chế rất cao. Dù là mọi người cùng nhau xuất thủ đảo loạn nguyên tố hải, cũng không có có thể đánh gãy địch nhân cấm chú. Phát sinh loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích ngoài thành phong thích cấm chú ma pháp sư, thực lực xa so với bọn hắn cường đại, dù là nguyên tố hải phát sinh nhỏ hỗn loạn, cũng không ảnh hưởng bọn hắn phong thích cấm chú. Nguyên soái tình huống không ổn, ngoài thành ma pháp sư quá mức lợi hại, chúng ta không cách nào đánh gãy địch nhân thi pháp, có thể là tỉnh linh tham chiến. Thành phong ma pháp trận mặc dù có thể suy yếu địch nhân ma pháp công kích, lại ngăn không được cấm Hạ lệnh để cho chúng ta người rút lui đến một đạo tiếp phòng tuyến, không cần thiết làm không có ý nghĩa hy sinh." Lao giả tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Giống như trên cổ di tộc đại quân giao chiến thời gian lâu như vậy, đại khái cũng thăm dò thực lực của đối phương. Trên tổng thể tới nói, bác đại lục liên quân mặc dù ở vào hạ phòng, lại có có thể giết cái có qua có lại. Hiện tại địch nhân mà pháp lực lượng đột nhiên tăng gọn, hoặc là có mới thượng cổ di tộc gia nhập chiến tranh, hoặc là vậy nước tinh linh tộc hướng bọn hắn cung cấp trợ rút. Vô là loại nào tình huống, trước mắt phòng tuyến đều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liên xếp như quân coi giữ chịu đựng tổn thất, Cắn răng kiên trì xuống tới, cũng chịu không được liên tiếp ma pháp cấm chú. "Jensen đại sư, địch nhân thi phóng là cái gì cấm chú? Ước chừng bao lâu thời gian sẽ rơi xuống?" Bồ Hỏa Nguyên Soái vừa nói hết lời, mặt của lão giả sắc lần nữa lại biến, một mặt hốt hoảng nói ra. "Lại có cấm chú đang nổi lên, khẳng định là tinh linh tộc tham chiến." Giáng ở khoảng cách gần như thế đồng thời phóng thích hai đạo cấm chú, không sợ lẫn nhau ở giữa phát sinh quá nhiều, ít nhất cũng phải hơn 10 người cùng hệ đại ma đạo sư liên thủ mới có thể khống ở. "Nguyên Soái, truyền lệnh xuống, toàn quân lui giữ một đạo tiếp phòng tuyến." Không đợi Jesse đại sư nói hết lời, bộ hộ nguyên soái liền vội vàng hạ lệnh. Một đạo cấm chú liền rất muốn mạng, lại đến một đạo cấm chú, rõ ràng là không chuẩn bị để cho người ta sống. So sánh những này, càng quan trọng hơn hay là tỉnh linh tộc tham chiến. Dù sao, chiến chủ Y Vương quốc đã ném đi nhiều đạo phong tuyến, lại nhiều ném một đạo cũng không sao. Thủ được liền thủ, thủ không được liền hướng triệt thoái phía sau. Tâm tính không tốt, ở trên một vòng thú nhân xâm lấn trong chiến tranh, liền đã đi gặp thần hắc chỉ chủ. Nhờ vào đối phương cấm đại quân triệt thoái phía sau phi thường thuận lợi. Thừa cổ di tộc liên quân vốn là muốn đuổi chỉ là cấm chú một khi khởi động liền không có cách nào dừng lại, nếu không sẽ phản phệ đến nhà mình mà pháp sư. Giờ phút này xuất binh truy kích quân địch, công kích địch nhân cấm chú rất có thể sẽ rơi xuống nhà mình quân đội trên đầu, bất đắc gì chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Đại lục nhân tộc liên quân rời đi. Chương 694, người ta đều là dĩ đoan. Vì thủy cung, vương quốc cao tầng lần nữa thể tụ một đường, không khí ngọt ngạt làm cho người ngạt thở. Thật sự là sợ cái gì, đến cái gì? Hàn Phạ vương quốc vẫn luôn đang nghĩ biện pháp ổn định tinh linh tộc, không để cho bọn hắn gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này, đáng tiếc chung quy vẫn là thất bại. Tinh linh tộc đại quân không có giết tới Nhưng tinh linh các ma pháp sư lại trước một bước xuất hiện ở trên chiến trường. Tinh linh tộc gia nhập chiến tranh đã là ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Từ bọn hắn cự tuyệt cùng Vương Quốc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau một khắc này bắt đầu, nghĩ đến mọi người trong suy nghĩ liền biết kết quả, hiện tại đơn giản là bọn hắn tham chiến thời gian hơi sớm. Ma pháp sư ở trong quân địa vị là thủ, vẫn luôn là các phương trọng điểm bảo vệ đối tượng, từ trận xác xuất tương đối càng nhỏ hơn một chút. Đứng tại tinh linh tộc trên lập trường, phái ra ma pháp sư trợ giúp Minh Hữu tác chiến, nhưng thật ra là phi thường cao tỷ lệ hiệu hành vi. Sớm gia nhập vào chiến tranh Có lẽ là các tinh linh ý thức được nguy hiểm, cảm giác được lần này đại lục chiến tranh cùng dĩ vãng khác biệt. Hu ở ẩn trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói: "Không quan tâm trong lòng cỡ nào không chắc, ngay tại lúc này, hắn cái này trong quân thống soái cũng không thể hoảng. Vương quốc đoàn kết là xây dựng ở đồng tâm hiệp lực liền có thể vượt qua nguy cơ điều kiện tiên quyết. Nếu thật là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, mọi người hay là tránh không được muốn sớm tự nhiu sinh lộ." Nhìn tiên tuyến các quốc gia các quyền quý biểu hiện liền biết, những cái kia đại quý tộc đã sớm bí mật đem một bộ phận tử đệ rời đi, xuất hiện ở trên chiến trường chỉ là các nhà trên mặt nội lực lượng. Nếu là mọi người chịu liều mạng Liên quân tại Tây Tuyên cũng không trở thành bị mấy cái cấm chú dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tình linh tộc phái ra ma pháp sự sư đoàn cố nhiên cường đại, có thể chung quy không vượt ra ngoài giới hạn. Dựa vào ma pháp trận thi phóng cỡ lớn ma pháp, một khi bắt đầu, nửa đường liền không thể dừng lại. Nếu không tại cấm chú phản vệ phía dưới, người chủ trận cơ hồ hẳn phải chết, còn lại người thi pháp không chết cũng phải nguyên khí đại thương. Liên quân nếu là bỏ được liều mạng, hoàn toàn có thể vọt thẳng ra ngoài cùng địch nhân huyết chiến, không hi vọng xa đánh bại nhân, chỉ cần rút ngắn khoảng cách phá hư thi pháp là đủ. Dù sao cứ như vậy một chút khoảng cách thì pháp trong quá trình địch nhân ma pháp sư lại không thể chạy trốn, liền xem như địch nhân liều mạng chặn đường, đơn giản cũng là lấy mạng đổi mạng. Dùng một lần đại quân tổn thất nặng nghề, mang đi địch nhân một chỉ ma pháp sư đoàn, trên chiến lược là hoàn toàn có thể được. Chỉ cần nhặt được mấy lần, tinh linh tộc khẳng định chịu không được. Bọn hắn chỉ là tới hỗ trợ, cũng không phải cùng nhân tộc liên quân đối mệnh. Nguyên soái, tinh linh tộc vì cái gì sớm tham chiến, hiện tại một chút cũng không trọng yếu. Mấu chốt là bọn hắn tham chiến, Tây Tiến liền nhất định thủ không được. Từ trước mắt tình huống đến xem, nhiều lắm là tiếp qua 2 tháng, đông chiến chủ Y Vương quốc liền sẽ toàn bộ luân hãm. Tây chiến chủy Y Vương quốc nhiều vùng núi, tình huống muốn kém một ít, nhưng đối với đại cục cũng là chuyện vô bổ. Một khi hủy diệt Đông chiến chủy Y Vương quốc, thừa cổ di tộc liên minh cùng tinh linh tộc liên quân liên có thể giết vào mộ sĩ công quốc, uy hiếp Vương quốc Tây tuyến. Các đại lục các nước đều không trông cậy được vào, trước đây chúng ta bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, các quốc gia cũng chỉ là phái ra chút ít viện quân. Hiện tại thế cục sụp đổ, mọi người càng là sẽ chỉ chính mình chú ý chính mình. Dù là biết rõ tiền tuyến sụp đổ về sau, chiến hỏa liền sẽ đốt tới nhà mình trên đầu, các quốc gia cũng chỉ có thể trước chú ý tốt trước mắt. Dụ gụ giọng ra. Không không được. Vương quốc Tây Tuyến một khi gặp phải uy hiếp, Tây Nam các tỉnh khẳng định phải trước chú ý nhà mình an toàn, phía Bắc thú nhân cũng chỉ có thể do chính bọn hắn đi đối mặt. Vương quốc mới thu phục 7 cái hành tinh, nhìn như cương vực diện tích không nhỏ, nhưng khi mới phát quý tộc đều ở vào thực lực tích lũy ban đầu giai đoạn, có thể kéo dài quân địch 2-3 tháng, vậy cũng là mọi người đang liều mạng, cuối cùng áp lực vẫn là phải rơi xuống Bắc Địa Ngũ đại gia tộc trên thân. Ngăn không được liền đi chết, lấy bọn hắn tại vương quốc dưới quý tộc lúng túng vị, căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể chọn. Trước đây bọn hắn duy trì hữu ở ẩn cái này cựu nhân đảm nhiệm chủ soái, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là trước Bắc sau Tây chiến lược. Dù vội gở công tác, ngươi nói một chút cũng không tệ, tình linh tộc tham chiến dưới tình huống bình thường Tây Tuyến khẳng định thủ không được. Có thể mọi thứ đều có ngoại lệ, Thừa cổ di tộc liên quân có thể từ mộ thị công quốc thẳng hướng vương quốc, đồng dạng cũng có khả năng từ A ảo giạn công quốc bắt đầu quét ngang Bắc Đại lục quốc gia khác. Nếu là tỉnh linh tộc cùng quy mô xuất binh, hủy diệt Cản công quốc, ở đạ công quốc, phít công quốc, hai nhà tại A ảo giạn công quốc hoàn thành hội sư sau xuôi nam, bác Đại lục sẽ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Tình linh tộc nhân khẩu có hạn, đối với thổ địa nhu cầu số lượng có hạn. Cho dù là có dã tâm quyết trương, cản, ở đạ, tam đại công quốc chung vào một chỗ, cũng đầy đủ bọn hắn tiêu hóa rất nhiều năm. Thượng cổ di tộc tình huống nội bộ muốn phức tạp một chút, cần đại lượng dưới ánh mặt trời thổ địa, bất quá An Đông Tây chiến chủ Y Vương quốc cũng có thể đem bọn hắn mẹn lấy. Đến lúc đó các ngươi đoán bọn hắn là liên thủ xâm lấn vương quốc, hay là Xôi Nam đi giúp dị tộc liên minh giải vây đâu. Tại Hù ở ẩn tận lực dẫn đạo dưới, sắc mặt của mọi người dễ nhìn rất nhiều. Tinh linh tộc cùng Thượng cổ di tộc nhân khẩu cũng không tính là nhiều, trong thời gian ngắn phương đều không có ngầm chiếm toàn bộ lực. Trên lý luận tới nói, liền xem như xâm lấn quốc, cũng là tại cho thú nhân làm áo cưới. Nhưng mà những lý luận này muốn thành lập Còn nhất định phải có một cái điều kiện trước tiên, Tinh linh tộc thực tình muốn cứu dị tộc liên minh, không có khả năng trên người án phạt vương quốc chỉ hoán quá nhiều thời gian. Nguyên Soái, nếu như vương quốc không phải tinh linh tộc mục tiêu, như vậy chúng ta là không cự tuyệt người mổ xỉ cầu viện. Không biết là chính trị không hiệu nghiệm hay là tận lực nói xấu, hệ rồ công tác tra hỏi để kệ xạ bốn tâm tình phi thường khó chịu. Loại này liên quan đến vương quốc sinh tử quyết sách, làm sao cũng muốn hỏi trước một chút hán vị này quốc vương a, nào có để Nguyên Soái làm chủ. Tiếp rằng mọi người chú ý tiêu điểm, đều tại tập trung ở hủ ở ẩn trên thân, căn bản cũng không có thời gian để ý tới hắn vị này quốc vương ý nghĩ có chịu cũng chỉ có thể tìm nén, nếu thật là để hắn quyết sách, kẻ xạ vốn cũng hoảng. Loại này thời khắc sống còn, bất kỳ một cái nào chỉ tiết phán đoán sai lầm, đều sẽ cho vương quốc mang đến tổn thất thật lớn. Viện binh vẫn là phải phái, từ trước mắt thế cục đến xem, Tây tuyến nếu là không đánh lên một trận, sợ là khó được an ổn. Cụ thể xuất binh bao nhiêu, một trận phải đánh thế nào, vẫn là chờ ta gặp người mộ xĩ sứ thần hiểu do tình huống cặn kẽ sau lại quyết định. Mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, Bắc Đại Lục Tam đại dị tộc bên trong, thực lực yếu nhất chính là Thượng Cổ dị tộc liên minh. Đương nhiên nhìn hiện tại bọn hắn là một cái chính thể, Trong ngày thường có đầu rút cổ tại thế giới băng tuyết thời điểm, vì tranh đoạt có hạn sinh tồn tài nguyên, lẫn nhau ở giữa liền không có ít phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta nhân tộc liên minh nội bộ đều không thể thống nhất lợi ích tố cầu, đông đạo thượng cổ chủng tộc tạo thành liên minh, ta cũng không tin bọn hắn có thể điều hòa nội bộ mâu thuẫn. Chưa bắt lại đông chiến chủ Y Vương quốc trước, bọn hắn còn có cộng đồng phấn đấu mục tiêu, một khi cầm xuống tới, tình huống liền phát sinh biến hóa. Có lẽ có ít chủng tộc còn muốn tiến thêm một bước, cầm tới rộng lớn hơn không gian sinh tồn, nhưng tương tự có rất nhiều chủng tộc đã thỏa mãn trạng, chỉ muốn phân đến một khối đất đai phỉ nhiêu nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên tục thắng lợi thời điểm, Những này nội bộ mâu thuẫn còn có thể áp chế, một khi trên chiến trường gặp phải đại bại, mâu thuẫn liền sẽ bạo lộ ra. Trừ phi dị tộc liên minh thắng được trận này đại lục chiến tranh, đem ta nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên kéo xuống, không phải vậy sẽ không có dị tộc muốn cùng chúng ta làm hàng xóm." Hu ở ẩn ra vẻ bình tĩnh nói, "Nếu là không hiểu rõ thế cục, không chừng còn tưởng rằng ngạn phạt vương quốc nắm vững thắng lợi, tùy thời có thể lấy đem lên cổ dị tộc liên quân hủy diệt. Trên thực tế, hiện tại nên phái ra bao nhiêu viện quân, trận chiến này phải đánh thế nào?" Hu ở ẩn một chút suy nghĩ đều không có. Không phải hắn năng lực không tốt, chủ yếu là nhận được tin tức liền hướng trong vương cung đô ngay cả Tiễn Tuyến Thế Cục đều kiến thức được đời. Bảy Mưu Nghị kế, quyết sách ở ngoài ngàn dặm, đó là xây dựng ở đối với địch nhân xâm nhập hiểu rõ tình hình dưới. Thu ở gần hiện tại trong tay tin tức, hay là vương quốc bên ngoài thu tập được nội dung. Thế cục biến hóa nhanh như vậy, ai có thể cam đoan hiện tại thượng cổ di tộc liên minh vẫn là ban đầu cái kia lỏng lẻo liên minh đâu. Bao quát đối với tinh linh tộc hiểu rõ, công tác tình báo đồng dạng phi thường hậu. Tại thế giới siêu phàm, rất nhiều chuyện không phải chỉ dùng lợi ích phân tích củng cố hữu logic, liền có thể suy đoán ra kết. Nếu trong truyền thuyết tinh linh nữ thần hạ đạt thần dụ, chẩm mê ở nghệ thuật tinh linh đồng dạng có thể biến thành cô mai rất chóc. Chương 695. Lại hoặc là thu hoạch được bảo vật gì, đem tinh linh tộc sinh dục lực đề cao, người ta lập tức lại là tranh đoạt đại lục bá quyền quân chủ lực. Lại hoặc là tổ chức tà giáo gây sự, mê hoặc tiền tuyến sĩ quan, đồng dạng có thể dẫn phát thế cục biến hóa. Trừ Tây tuyến vấn đề bên ngoài, Đông Nam duyên hải vấn đề cũng đến giải quyết thời điểm, giáo đỉnh hạm đội đã lên đường, dự tính nửa tháng sau liền sẽ đến. Lời đồn chúng ta đã thả ra, thế cũng thay giáo đỉnh tạo đứng lên, nhưng bọn hắn có thể hay không tiến vào mê vụ hải vực, vẫn như cũng là một ẩn số. Nguyễn Soái, ngươi cùng U Linh truyền giao thủ qua. Nếu Giáo đình hạm đội cùng bọn hắn tại mê vụ hải vực gặp nhau, có thể cho Giáo đình mang đến bao lớn phi thức. Từ vẻ ở sở bá tức trên đầu mới tăng tóc trắng, Hủ Ân liền biết hắn gần nhất liền không có thiếu quan tâm. Ngẫm lại cũng đúng, Giáo đình tầm bảo hạm đội mất tích, bọn hắn thế nhưng là số một người bị tình nghi. Chỉ cần Giáo đình truy tra, sớm muộn đều sẽ truy xét đến đàn tần gia tộc hạm đội trên thân. Mặc dù hạ độc thủ chính là sần, nhưng loại chuyện này nói ra cũng chui vào tin chi bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có tham dự, ít nhất kích tặc, mất bảo tiểu đội về. Tiện thể còn chia sẻ vì Vương Quốc cống hiến thần khí công lao bằng vào phần công lao này đợi cho tương lai khắc lập giáo đình lúc bọn hắn sát xuất lớn có thể ở gia tộc xưng hào trước tăng thêm một cái chữ thánh đề cử nhân viên ở trong tân giáo đình thu hoạch được một tôn cao vị cũng là chuyện thuận lý thành trương chỗ tốt đều dự định như vậy giáo đình trả thù tự nhiên cũng không tránh thoát vì nhà mình an toàn để Vương quốc đệ vào phía trước cùng giáo đình đối nghịch không thể nghi ngọ là lựa chọn tốt nhất không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhằm vào giáo đình kế hoạch hành động phía sau còn có hủ ở gần một phần công lao trên bản chất hai người chính là đang hát d dây Yên tâm đi, cái kia ba chiếc vũ linh truyền thật không đơn giản. Phổ Thông, công kích, đối bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhất là bọn hắn còn có một bộ bí pháp, có thể trong thời gian ngắn đem ba tên vũ linh vương tăng lên tới thánh vực cấp độ, tăng thêm vũ linh bản thân đặc tính, đánh lén Phổ Thông bắt giai cường giả quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Ngày đó ở trên biển gặp phải, có vài chục chiếc quân hạm phối hợp, chúng ta đều không có có thể đem bọn hắn lưu lại. Tiến vào mê vụ chỉ hải về sau, ma pháo không cách nào nhắm chuẩn mục tiêu, quân hạm liền cùng Phổ Thông thương không sai lắm. Liên xem như giáo đỉnh theo quân ma pháp sư nhiều, có thể xua tan mê vụ cũng chống cự không nổi mê vụ liên tục không ngừng. Nhất là ban đêm, chỉ sợ u linh truyền tới gần, bọn hắn đều không nhất định có thể kịp thời phát hiện. U linh truyền không hủy, u linh bất diệt. Cùng những này bất tử bất diệt quái vật giao chiến, một khi không cách nào sử dụng ma tinh tháo, binh lính bình thường căn bản không phát huy được tác dụng. Muốn phá hủy u linh truyền, chỉ có thi triển đại sát thương tính đơn thể cầm chủ. Lúc u linh lại không đốc, đánh không thắng người ta cũng sẽ chạy. Có xương lớn nghiệm hộ, cầm cũng rất khó trúng mục tiêu mục tiêu. Vô luận có thể hay không tiêu diệt u linh thuyền, giáo đỉnh hạm đội đều sẽ tổn thất nặng nghề. Nếu là bọn hắn vận khí không tốt, ở bên trong mê hàng lại hoặc là xâm nhập hung hiểm không biết lạ lẫm hải vực, cũng có thể toàn quân bị diệt. Chúng ta cần làm chỉ là tại thời khắc mấu chốt đổ đao. Nếu là giáo đình hạm đội tổn thất không lớn, vậy liền lâm thời kết thúc kế hoạch." Khuởn dần ra sức lừa dối nói. "Để U Linh truyền chứng mình đi ăn cấp giáo đình hạm đội, khẳng định là không có gì phần thắng, nhưng còn có hắn cái này người phía sau màn a. Hiện tại cần kiên định vương quốc lòng tin, để mọi người bỏ công sức đem địch nhân hướng mê vụ hải vực bên trong dẫn. thất càng trọng, Khuởn dần lợi lại càng lớn. là thứ yếu, mấu chốt là có thể làm cho mê vụ vực hung hiểm xâm nhập làm người." Tất cả mọi người không dám đi, vậy liền thành hắn hậu hoa viên. Lớn như vậy một vùng biển, không có khả năng một chút giá trị đều không có. Kém nhất cũng có một cái ẩn nấp hải ngoại căn cứ, có thể cất giữ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Trên thảo nguyên, thú nhân đại quân đột nhiên tăng cường thế công, trong lúc nhất thời còn sót lại xuống nhân tộc các quốc gia áp lực đại tăng. Philip giờ phút này liền rất im lặng, thú nhân tựa như là cùng hắn có sinh từ đại thù đồng dạng, gần nhất luôn bắt lấy phạt lần vương quốc lãnh đạo. thường rõ ràng, đơn giản là bọn hắn khống chế trên đại thảo nguyên duy nhất cỡ lớn bên cảng, nơi này mới có thể gây mất nhân tộc liên minh đối bọn hắn trợ giúp. Tú nhẫn đi rồi, căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Bộ ngoại vụ phải nắm chặt, chúng ta cùng Hàn Phả Vương quốc đàm phán nhất định phải tăng tốc." Chấm nữa lời nói lập tức liền biến thành thảo nguyên tư quốc. Philip y tức giận nói, một lần mất khống chế ngoại giao tranh chấp, gãy mất hắn kế hoạch rút lui. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi Hàn Phả Vương quốc tất cả quyền quý. Thế nhưng là không có cách nào, đàm phán vẫn là phải tiếp tục. Mỗi nhiều rút lui một phần lực lượng, tương lai phục quốc phần thắng liền sẽ lớn hơn một phần. Nếu là đánh thành chỉ còn mỗi cái gốc, cho dù là tương lai thật phục quốc, hắn cũng khống chế không kết thế. Bảy hạ, giáo đình hạm đội đã lên phía bắc. Người phản phạ cũng không giảm phong tỏa đường thuyền, chúng ta là không phải có thể. Không ngoại hạng vụ đại thần nói hết lời, Philip y liền ngắt lời nói, bọn hắn xác thực sẽ không phong tỏa đường thuyền, chỉ là sẽ để cho đội thuyền của chúng ta xảy ra bất trắc. Tỷ như nói, bọn hắn ngay tại tiểu trừ U linh truyền, chính là tốt nhất có nổi đối tượng. Huống chi người của giáo đình liền rượi vào được rồi. Thậm chí bọn hắn tồn tại, bản thân liền là một loại uy hiếp. Chớ quên chúng ta đến từ chỗ nào? Ở trong mắt giáo đình, người ta đều là dị đoan. Không lý tính không được, nhà mình huynh trưởng thế nhưng là tuyên bố giáo hoàng phi pháp cư nhân. Thất ở quân quyền cùng thần quyền đối kháng đầu. Song Vương không tồn tại bất luận cái gì hòa hoãn khả năng. Hàn Phạ Vương quốc tướng ăn lại thế nào khó coi, cũng không dám muốn mệnh của hắn, thậm chí còn có thể rượu ngon thịt ngon chiêu đái, dựa theo quy củ đưa hắn về nước. Rơi vào trong tay của giáo đình, vận khí tốt trở thành đàm phán thẻ đánh bạc, vận khí không tốt trực tiếp tán thân biện cả. Thì quân tội, cá nhân có lên đến có áp lực, nhưng là trên biển sóng gió không quan trọng. Chế tạo cùng một chỗ ngoại ý muốn giết gà dọa khi, đối với giáo đình tới nói, không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Bảy hạ, nếu như phải tăng tốc đàm phán tiến độ mà nói, vậy thì nhất định phải muốn làm ra trọng đại nhượng bộ. Người Hàn đội tàu đã xuất hiện ở ngoài hải Liên nội đến tiếp thu nạn dân. Nếu như ta trước phóng thích một chút thành ý, đối với kế tiếp đàm phán sẽ có trợ giúp rất lớn. Đôn Nghị thuận thế đề nghị. Đội tàu sát từ tới, bất quá không phải đại biểu án phạ Vương quốc, mà là hộ ở ẩn lao ra Lâm thời thuê đội tàu. Cấp người cho tới bây giờ đều là nhanh tay có, chấm tay không. Biết rõ quy tắc trò chơi hủ sẫn, tự nhiên sẽ sớm nhu đồ. Loại thời điểm này liền cần khảo nghiệm nhân mạch quan hệ. Làm chinh chiến thú nhân đế quốc thời kỳ hậu cần người phụ trách, hộ ở vòng xã cũng không nhỏ. Đồng dạng tham gia qua lần trước đại chiến Đôn bởi vì tiếp thu qua mấy lần lương thảo, liền cùng hộ ở ẩn dính một đầu, đầu quan hệ. Bình thường thời kỳ, ít như vậy quan hệ dám dùng không có, nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước. Đốn Nghị không muốn chính mình khổ tâm tích lũy vốn liếng hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở ẩn cũng để mắt tới thảo nguyên các quốc gia nạn dân. Song phương đại biểu bí mật một câu thông, trực tiếp ăn nhịp với nhau quyết định hợp tác. Không biết dưới tay người làm giao dịch, chỉ cho là là đàm phán cần phi lí, tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này có trợ giúp giải quyết vấn đề đề nghị. Vậy trước tiên đưa bọn hắn một chút nạn dân, tình cụ thể bộ ngoại vụ tự hành cân nhắc xử lý. Hết thể lấy vương quốc lợi ích là hơn. Chương 696, cấp thị dự Thành Bắc đại doanh Mới vừa từ trong vương cung trở về Hỗ Sẫn, còn chưa kịp thở một ngụm, người mỗ sĩ cùng Đông Tây chiến chủ Y Vương quốc sứ thần liền tìm tới cửa. Về mặt thời gian suy tính, những người này hẳn là chiến cuộc sụp đổ về sau, liền lập tức cười phi hành ma thú từ tiền tuyến chạy tới. Thế cục khẩn trương, Hu Ẩn cũng không có công phu cùng bọn hắn Hàn Nguyên, lúc này mở miệng hỏi: Là Cơ Dịch, tiền tuyến đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Chiến tuyến vì sao sụp đổ nhanh như vậy?" Hội tụ tại chiến chủ Y Vương quốc quân đội cũng không ít, trong phòng tuyến pháo đài cũng đầy đủ tiên cố, coi như địch nhân cầm, cầm hiếp, vậy cũng phải có nhiều như vậy ma pháp sư phóng thích cấm mới được. Dù sao Cấm chú hấp thụ đứng lên lại không thu về được, phóng thích một lần cấm chú tham dự ma pháp sư làm sao cũng phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Hu Ẩn cũng không tin địch nhân một ngày có thể xuất ra mười mấy cái cấm chú, nếu thật là như vậy như bức, phía sau cầm cũng không cần đánh. Nguyên soái xác định tinh linh tộc tham chiến đằng sau, toàn quân đều ở vào trong khủng hoảng, để cho địch nhân bắt lấy cơ hội. Trở liên quân bộ chỉ huy kịp phản ứng, khai thác hành động trấn an quân tâm lúc, phía trước ba đạo phòng tuyến đều bị xé mở lỗ hổng. Chính chủ Y Vương quốc trước đó chuẩn bị không đủ, trừ phía trước ba đạo phòng xây dựng hoàn thành bên ngoài, phía sau phòng tuyến đều tán không đầy đủ. Đại quân tổn thất phi thường thảm trọng, hiện tại chỉ có thể dựa vào dọc đường pháo đài quý tộc liên tiếp chống cự. Nếu là không có việc quân, Đông Chiến chủ Y Vương quốc không kiên trì được bao lâu. Là cờ gì Tử tức lo lắng nói: "Từ một tên đời thứ hai ăn chơi thiếu ra, hôn thành công quốc quân đội lực lượng trung tiền, hắn đã xóm không phải năm đó quân sự tiểu bèn rồi. Chiến cùng hòa khảo nghiệm, để là Cở Dật Tử tức tầm mắt để các mạnh, phi thường rõ ràng Đông Chiến chủ Y Vương quốc luân hàm ý vị như thế nào. Đến tiếp sau địch nhân sẽ làm như thế nào quân, ai cũng không biết, dù sao mổ sĩ công quốc không dám đánh cược. Năm đó bị nhân mãnh đánh thảm kịch, hiện tại cũng vẫn không có thể chữa trị gì chứng." Mục sĩ công quốc trên giới đều không muốn một lần nữa, nhưng mà ngăn địch tại biên giới bên ngoài, chung quy chỉ là một cái huyết tưởng. Đối mặt tình linh tộc cùng thượng cổ di tộc liên minh liên quân, bác Đại lục căn bản là tìm không thấy chống lại lực lượng. Giờ phút này hướng hạn phạ vương quốc xin giúp đỡ, đó cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trên chiến trường xuất hiện tỉnh linh quân đội có bao nhiêu? Thu ở ẩn quan tâm hỏi. Sự tình đều đã phát sinh, liên quân đến tột cùng là bị địch nhân đánh sụp đổ, vẫn là bị khủng hoảng cảm xúc mang mang, cần gặp phải cuộc diện đều như thế. Ngược lại là tinh linh tham dự cường độ, mới là quyết định đến tiếp sau chiến tranh chốt. Tinh linh quân đội. Nghe được cái từ này, Lạc Cự Dật hơi sững sở, lập tức giải thích nói: "Nguyên soái, tinh linh tộc chỉ là phái ra ma pháp sư đoàn, cùng một bộ phận lực lượng hộ vệ. Số lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng từng cái thực lực cương đại. Chúng ta từng phái ra qua cao thủ đánh lén, muốn phá hư địch nhân thi pháp, kết quả mấy tên bắt giai cường giả thảm tao địch thủ đô thủ. Đặt được đáp án xác thực, Hu ở ẩn phi thường im lặng. Nếu như không phải thân phận không tiện đầu đen ra uống, hắn thật muốn hỏi đợi một chút tiền tu đám tướng lĩnh cao cấp, đến cùng là làm ăn gì. Muốn liều mạng cũng phải mang theo đại quân đột tiến, hoặc là dùng ma tình pháo hướng pháp sư đoàn vị trí chào hỏi a." Phải mấy tên cao thủ liền muốn giết đi vào, thật sự cho rằng đối phương là kẻ ngu, ngay cả cơ bản nhất phòng bị đều không có. Trực tiếp vỡ tan màn dạm, muốn bảy nát cho hai nhìn a. Nhân tộc các quốc gia giờ phút này đều bể buộn nhiều việc, trông gậy vào mọi người đang hết bận chính mình sự tình trước, xuất binh bắc đại lục thu thập cục diện dối rắm, căn bản cũng không khả năng. Thế cục trước mắt là kiên trì không nhất định có thể đạt được thắng lợi, nhưng bảy nát nhất định phải mát. Một khi đánh mất căn cơ, lưu vong kiếp sống tuyệt đối sẽ dạy bọn họ là người. Ừm. Sự tình ta đã làm rõ ràng, mấy người các ngươi đi nghỉ chút đi. Viện binh vấn đề Đợi Vương quốc sau khi thương nghị mới có thể trả lời. Hu ở ẩn qua loan nói, ở sâu trong nội tâm, hắn đã âm thầm tính toán. Tây tuyến chiến trường đột nhiên sụp đổ, lúc đầu trước bắt sau Tây chiến lược trực tiếp phá sản. Hiện tại liền nhìn dị tộc liên quân lựa chọn. Nếu là bọn hắn tựa ảo giạn công quốc mượn đường một đường xuôi nam, như vậy hẳn phạt vương quốc còn có thể giả điếc làm câm. Nếu là bọn họ tiếp tục xâm lân mộ thị công quốc, hẳn phạt vương quốc vì nhà mình hậu phương chiến lược an toàn, nhất định phải xuất binh tiếp viện. Tránh trước kích thượng cổ di tộc liên quân, lại quay đầu thu thập thú nhân. Ý nghĩ là rất tốt đẹp, nhưng đến cụ thể áp dụng lúc, lại trở nên độ khó trùng điệp. Rồi không cẩn thận, liền bị kéo tại Tây Tuyên không được bước ra. Đến lúc đó hai tuyến tác chiến, áp lực toàn bộ tập trung đến Vương quốc Chiến Thần. Làm đại quân tổng soái, giờ khác này Hủ ở ẩn thực tình rất hoảng. Muốn hay không binh đi hiểm tiêu, đánh cược ván trước, quả thực để hắn khó mà lựa chọn. Nguyên soái các hạ, điều 50, không không không tinh nhuệ tiệm kích thượng cổ di tộc liên quân, ngài là chăm chú sao? Kệ sạ bốn khó có thể tin mà hỏi. Điều 50, không đại quân không khó, khó khăn là muốn trong thời gian ngắn đánh bại thượng cổ di tộc liên quân. Dù là có các quốc gia liên quân phối hợp, cũng là địch mạnh yếu. Lấy yếu chống mạnh. Có thể ổn định chiến tuyến liền không dễ dàng, huống chi là thời gian ngắn đánh bại địch nhân. Tây Tuyên tình huống, tất cả mọi người hiểu không sai biệt lắm. Lạc Quan nhất đoàn trưởng, cũng là xuất binh tiếp viện, giúp Mộ Xỉ công quốc ổn định chiến tuyến, hoặc là nói chỉ hoãn bọn hắn sụp đổ thời gian, đánh bại quân địch. Mọi người muốn không dám nghĩ, cho dù Tinh Linh tộc không đụng tay vào, Thượng Cổ Di tộc liên quân cũng không phải quá ừ mềm. Vậy hạ, chỉ cần Thượng Cổ Di tộc liên quân xuất binh hộ trì công quốc, vương quốc không có đến lựa chọn. Không muốn bị kéo chết ở trên chiến trường, vậy cũng chỉ có thể binh đi chiêu. Từ trước mắt tình huống đến xem Tinh linh tộc có lẽ là thật muốn xuôi Nam giải cứu dị tộc Liên Minh, nhưng Thượng Cổ dị tộc Liên Minh chỉ sợ càng muốn hơn ăn hết mộ xỉ công quốc. Chúng ta không có khả năng cưỡng dã tâm của bọn hắn tự hạ. Lựa chọn tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi tượng, đánh dụng Thượng Cổ di tộc Liên Minh dã tâm, để bọn hắn minh bạch cùng vương quốc làm hàng xóm là một sai lầm lựa chọn. Rất rõ ràng, Hu Ẩn chỉ đem lời nói một nửa. Thượng Cổ di tộc Liên Minh dã tâm nếu như bị đánh rốt, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc Tĩnh tộc, xuôi Nam giải cứu dị tộc Liên Minh. Không hề nghi ngờ, Phạ vương quốc khẳng định sẽ bỏ mặc bọn hắn xuôi Nam. Đến lúc đó trung đại lục mấy cái vương quốc liền muốn chửi mẹ, đây là thỏa thỏa hô đồng đội. Nguyễn Soái, trên chiến lược vấn đề, chúng ta không hoài nghi chút nào. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, dựa vào không không tinh nhuệ cùng các quốc gia liên quân, có thể dội tắt thượng của di tộc liên minh gia tộc A. Liệu pháp lần đại công quan tâm hỏi. Đánh thắng, mới là tại cho địch nhân trên đầu dội nước lạnh, nếu là đánh thua, đó chính là lựa cháy đổ thêm đầu. Xem ở trận một đám tướng lĩnh cao cấp biểu hiện liền biết, cả đám đều tối đầu, cố gắng giảm xuống chính mình cảm giác tổn hại, rõ ràng là không có lực lượng đón lấy cái này tràn ngập tính khiêu chiến nhiệm vụ. Tế tướng, ngươi nói sai. Chúng ta có thể dựa vào, chỉ có nhà mình 50, không không không tính huệ. Các quốc gia liên quân hiện tại sĩ khí tán dã, cùng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sẽ chỉ giảm xuống phần thắng. Binh quý tại tinh, mà không quý tại nhiều, tướng quý ở mưu, mà không quý tại mãnh. Hành động lần này, ta chuẩn bị tự mình đi qua chỉ huy. Bất quá bất quá tại đại chiến bộ phát trước, nhất định phải ẩn tàng chiến lược mục đích, coi như là một lần phổ thông xuất binh tiếp viện. Để cho an toàn, tốt nhất ngay cả Minh Hữu cùng một chỗ lừa qua đi. Chỉ cần địch nhân không có nói trước phòng bị, hành động lần này xác suất thành công liền có năm thành. Ta tại công quốc đánh trận, đối với bên kia địa hình rất quen thuộc. Nếu như chiến trường tại mổ Xĩ Công Quốc, như vậy chiến thắng xác suất còn có thể lại tăng thêm một thành. Đại quân đều là tinh nhuệ, cho dù là hành động quân sự tại trên chiến lược thất bại, trên chiến thuật cũng sẽ không ăn thiệt tỏi. Đánh cược một phen, vô luận thắng thua thế cục cũng sẽ không so hiện tại càng hở bé. Thu ở ẩn mặt không đổi sắc nói ra. Binh đi hiểm chiêu, có 6 thành phần thắng đã phi thường cao. Tại loại thời khắc nguy hiểm này, có 3 thành phần thắng đều có thể đánh cược một phen. Làm trên chiến xa Vương Quốc, Hàn Phạ Vương Quốc cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tư tính. Tại quá khứ trong lịch sử, Vương Quốc đã từng đánh cược qua không chỉ một lần. Chương 697 chỉ là thời điểm dĩ vãng, có nhân tộc liên minh ở phía sau là tẩy. cho dù là thua sạch thẻ đánh bạc, cũng có thể đông sơn tái khởi. Lần này đại lục chiến tranh rõ ràng không giống với, nhân tộc các quốc gia danh giới cuối cùng vừa giảm lại hàng, nếu là hủy diệt cửa nhà dị tộc, chiến lược thế cục phát sinh biến hóa, bọn hắn có còn hay không duy trì trong chiến hỏa hủy diện quốc gia phù quốc, không ai nói rõ được. Đối với Minh Hữu không chắc vương quốc cao tầng, quả thực là không muốn vào đi đánh bạc. Tiếp rằng thế cục không rõ người, không muốn đang tiêu hao chiến bên trong bị chết, vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nguyên Soái nói không sai, chúng ta không có lựa chọn khác. Vô luận là trên quân sự áp lực hay là hậu cần bên trên áp lực, vương quốc đều không có hai tuyến tác chiến năng lực. Có thể minh xác nói cho chư vị, vương quốc chiến tranh kinh phí xoay sở, trước mắt kém xa mong muốn. Căng họng bé chính là quốc tế trên thị trường vật tư chiến lược giá cả tiêu thăng, các nước đều thâm thụ nó khổ, căn bản cũng không có ổn định giá vật tư bán cho chúng ta. Ngoại bộ không trông cậy được vào, chúng ta chỉ có thể đào móc nội bộ tiềm lực chiến tranh. Các vị ở tại đây tổng đốc trong lòng rõ ràng nhất, vương quốc phân phối xuống vật tư chiến lược xoay vụ, các ngươi đến tột cùng hoàn thành mấy phần. Căn cứ vào vương tình huống thật, ở xoay kế hoạch là duy nhất có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Đa gà đổ hầu tức mở miệng duy trì nói: Nước nghèo đại thần tài chính không chịu nổi, nhất là Án Phạ Vương quốc loại này quanh năm ở vào chiến tranh uy hiếp dưới nước nghèo, đại thần tài chính thì càng không chịu nổi. Vương quốc bộ tài chính không phải tại chủ tiền, chính là tại chủ tiền trên đường. Hủy đi tường Đông Bộ tường Tây sự tình, thú nhân xâm lấn thời kỳ liền toàn bộ dùng qua. Lần trước đại chiến lưu lại lỗ hổng, còn không có điền xong, một vòng mới đại chiến lại bắt đầu. Hiện tại Án Phạ Vương quốc, trên thực chất đã không có đủ cực động viên năng lực. Vì bảo hộ hậu cần vật tư cung nhất định phải lưu lại đầy đủ sinh sản nhân viên. Hu Ẩn thượng vị liền làm tinh binh luyện. Nhìn như là binh quý tại tinh, trên thực tế cũng là bị buộc đi ra. Vương quốc cũng không đủ phá hôi, có thể liên tục không ngừng lấy ra tiêu hao, vậy cũng chỉ có thể để cao các binh sĩ sức chiến đấu, lấy chất bổ số lượng. Có lẽ là đâm chọt đám người trên điểm đau nhức, nguyên bản chuẩn bị phản đối đám người, nhao nhao lựa chọn em mở miệng. Có cơ hội đánh cược một phen, vậy liền đi cực đi. Thừa dịp hiện tại trong tay có thể đánh bạc, còn có thể tranh thủ quyền chủ động. Nếu như chờ đến trong chiến tranh hậu kỳ, bị động tiến vào hai tuyến tác chiến trong hố to, chỉ sợ muốn đánh cược đều không có cơ hội. Vì vật tư chiến lược từ bỏ Minh Hữu, mọi người không có áp lực trong lòng. Nếu là vì chiến lực cận, từ bỏ Vương quốc một cái tỉnh, nơi đó quý tộc lãnh chúa không phải tại chỗ buộc phát không thể. Nguyên Soái, trên chiến trường bình quý thần tốc, muốn trong thời gian ngắn, trọng thương thượng của di tộc liên quân, bộ binh chỉ sợ không được a. Ép trợ đại công mở miệng dò hỏi. Tư án phạt Vương quốc điều 50, không tinh nhuệ không khó, nhưng là muốn điều 50, không tinh nhuệ kỵ binh, vậy liền không giống với lúc trước. Quân thường trực bên trong kỵ binh tổng số cũng chưa tới 40,000, có thể được xưng tụng tinh nhuệ tối đa cũng liền 20. 000, như vậy còn lại cũng chỉ có thể dựa vào các nơi quý tộc lãnh chúa cống hiến. Đại công đoán không sai, lần này hành động quân sự có thể vận dụng chỉ có kỵ binh. Không chỉ mọi người trong tay kỵ sĩ đoàn, lần này cần toàn bộ chức dụng, liền ngay cả các người ma thú kỵ binh cũng nhất định phải sử dụng. Vật cối ma thú nếu là không thành thục, vậy liền nghĩ biện pháp cưỡng ép thúc. Nếu như khuyết thiếu ma pháp dược tệ, trong tay của ta còn có không ít còn thừa. Trước mắt sơn địa linh ma thú con non đã toàn bộ thúc, sử dụng dược tệ là ta làm ra cự long hậu duệ chuyên môn dược tệ, tác dụng phụ so phổ thông không lớn lắm. Thúc ma thú con non, sức chiến đấu cùng năng lực sinh dục đều không có chịu ảnh hưởng, chỉ là hình thể không đổi kịp bình thường thành niên ma thú bất quá theo ta quan sát, những này bị cưỡng ép thúc ma thú, hình thể cũng đang kéo dài sinh trưởng bên trong, tương lai có khả năng sinh trưởng đến bình thường trưởng thành ma thú tiêu chuẩn. Cụ thể còn muốn thời gian đến nghiệm chứng, dù sao từ trước mắt tình huống đến xem, trừ ma thú thọ nguyên cùng trưởng thành tiềm lực hơi chịu ảnh hưởng bên ngoài, tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính. Đánh trận cũng không ảnh hưởng làm ăn, vì thỏa mãn mọi người nhu cầu, Hù Ẩn còn cố ý từ trên thị trường mua sắm một nhóm rẻ nhất thôi thuộc dự tế. Tiến hành một, 10 pha loan qua đi, Hù Ẩn lại đi đến mặt tăng thêm một chút rồng cùng gấu nước tiểu phân và nước tiểu, lại tiến vào trong rút vào một bộ phận năng lượng về sau. Thân ăn ngoài bản thôi thuộc được tề liền ra lò, tác dụng phụ nhỏ, hiệu quả còn tốt được tổ, giá cả tự nhiên không có khả năng thấp, một sinh ra liền trực tiếp vượt qua trên thị trường tất cả thôi thuộc dược tệ. Loại này chương nghiệm chứng giá cao hàng, tự nhiên không nhận thị trường hoàn nên. Dù sao, tại luyện kim trong lĩnh vực này, Hù ở Ẩn hay là một cái tân đỉnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nổi tiếng. Đầu nhập vào đại lượng chỉ phí thương phẩm, tự nhiên không có khả năng nền ở trong tay. Lần này đại chiến không thể nghĩ ngợi là khai hóa hàng hiệu nổi tiếng tốt nhất cơ hội. Bản cải tiến dược bán ra, cũng không sợ có người đẩy ngược thành phần. Dung cung gấu nước tiểu phân và nước tiểu cũng không phải dễ dàng như vậy làm, muốn tiến hành đồ lậu thí nghiệm, cũng phải trước giải quyết nguyên vật liệu mới được. Loại này không phù hợp ma pháp dược tề nguyên lý phối hợp, có thể hay không làm băng luyện kim sư tâm thái, vậy liền không liên quan hủ ở ở chuyện. Xem chừng chờ lần này giao dịch qua đi, hủ ở ở lão gia luyện kim sư tên tuổi cũng muốn vang vọng toàn bộ đại lục. Lùi ra sau bán ma pháp dược tề, cũng có thể phú giáp một phương. Nguyên soái các hạ, người xác định tôi thuộc dược tề tác dụng phụ, chỉ là hơi ảnh hưởng ma thú tộc nguyên cùng tiềm lực phát triển. Hễ công tác nhịn không được dò hỏi. Thấp tác dụng phụ ma pháp thôi thuộc tế, không chỉ có riêng là một loại dược tế mà là có thể cải biến tình thế của đại lục vật tư chiến lược. Về phần ma thú thọ nguyên cùng tiềm lực phát triển, đúng vậy tại quý tộc Lao gia cân nhắc phạm chủ bên trong. Chỉ cần có thể nhanh chóng hoàn thành gỗ dưỡng, vui đầu vào trong chiến tranh là đủ rồi. Công tác các hạ, ta xưa nay không nói dối. Những dược tề này có thể như vậy công hiệu, chủ yếu nhất vẫn là chế dược nguyên vật liệu chân quý. Trên thực tế, tương tự thấp tác dụng phụ thôi thuộc dược tệ, ở trên đại lục đã từng xuất hiện qua. Chỉ là bị giới hạn chi phí cùng sản lượng, không cách nào tiến hành đại lượng mở rộng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi học viện áo thuật đi một chút, nơi đó có các loại kỳ kỳ quái quái nghiên cứu túc ma thu con non, chỉ là một cái trong đó phổ thông ngành học. Hu Ơn mặt không đổi sắc thay học viện áo thuật đánh một đợt quảng cáo, bên trong nghiên cứu khoa mục sát rất nhiều, nhưng cũng giới hạn tại nghiên cứu. Rất nhiều hạng mục bị giới hạn kinh phí, cũng chỉ là đã được duyệt liền kết thúc, đang chờ quan đại đầu kim chủ tới cửa. Nếu như không phải đại lục chiến tranh bồ phát, mọi người đều biết vương quốc không có tiền, chỉ sợ đám kia nóng lòng nghiên cứu đám lao giả này đã sớm đi ra kéo tài trợ. Làm học viện áo thuật danh dự viện trưởng, mặc dù đầu tư không dậy nổi nhiều như vậy tiền đồ chưa biết nghiên cứu, Hu Ơn cũng không thể cái gì đều không làm. Trước tiên đem làm nền làm tốt. Để mọi người nghĩ lầm hắn hiệu suất cao ma pháp dược tề cùng học viện áo thuật có quan hệ, chờ chiến tranh kết thúc về sau, chắc chắn sẽ có oan đại đầu nhịn không được nhảy hố. Hù ở ẩn thế, nhưng là phi thường rõ ràng, đám kia làm nghiên cứu có bao nhiêu hắc. Một khi vào mê, vì kinh phí ngay cả người mình đều có thể hố. Khai giảng chưa tới nửa năm, học viện một năm dự toán liền bị bọn hắn cho lột trọc. Vì có thể gắn bó học viện vận doanh, các học viên không thể không lại bảy tiêu một lần học phí. Vì phía sau không ra yêu tiêu thần, vương quốc tài chính cấp phát, đều từ theo năm chuyện, cải thành theo tháng cấp cho. Thật có lôi, nguyên soái các hạ. Vừa rồi ta quá mạo muội phe rồ công tác vội vàng giải thích nói, nhiều một cái luyện kim đại sư thân phận, Hù ẩn phân lượng nặng hơn, nhất là có được độc môn tuyệt kỹ luyện kim đại sư, càng không thể tùy tiện đắc tội. Nguyên vật liệu trân quý, Hù ở ẩn lại có thể làm đến sản xuất hàng loạt, điều này có ý vị gì, hắn nhùng là phi thường rõ ràng. Bác địa quý tộc tập đoàn cùng Hù ở ẩn ở giữa tồn tại xung đột lợi ích, không phải là hệ rồ cá nhân cũng cùng Hù ở ẩn không chết không thôi. Quý tộc thế giới phân tranh, cho tới bây giờ đều không phải là không phải đen trắng. Có thể lý giải, đây là luyện kim trong vòng tròn tình, công tác các hạ không biết cũng bình thường. Mọi người nếu như không yên lòng mà nói, trước tiên có thể cầm một chút trở về dùng thử. Bất quá tốc độ phải nhanh lên một chút nhi, trong tay của ta liệu thuốc cũng không nhất định có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu." Thu Ẩn cười ha hà nói, "Làm người làm ăn, làm sao có thể so đo khách hàng chất vấn đâu? Giá tiền vấn đề, tất cả mọi người ăn ý không có nói." Chân quý dược liệu ám chỉ quá mức rõ ràng, giá cả khẳng định tiện nghi không được. Coi như có kẻ mặc cả, nơi này cũng không phải thích hợp trường hợp, Thu Ẩn cũng không muốn cho mọi người lưu lại một phó con buồn nản trợ. dược tề sử dụng, nhìn thấy cụ thể công hiệu đằng sau, giá cả liền không còn là vấn đề. Chương 698: Mua bán lớn. Sơn Địa Lĩnh, nương theo lấy một thuyền lại một thuyền di dân đến, không có bao nhiêu cảm giác tồn tại hùng cảng, cũng biến thành náo nhiệt. Hiếm thấy danh tự phía sau, thường thường đều có một đoạn truyền kỳ cố sự. Hùng cảng ở vào kênh đảo lớn ra cửa biển, bởi vì tại kênh đảo đảo tới trong quá trình mỗi hùng bỏ ra nhiều công sức, từ đó thu hoạch được cảng khẩu mệnh danh quyền. "Gọ tuyên trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Đánh giá người tới, Dỗ Sở có một loại dự cảm bất tường. Làm lãnh địa trọng yếu hợp tác đồng bạn, gần nhất mấy ngày này, gọ đội tàu đã hỗ trợ vận chuyển hơn vạn di dân. Đối với có đất không người chồng sơn địa linh tới nói, nhân khẩu chính là quý báo nhất tài phú, tăng lên hơn vạn di dân, liền mang ý nghĩa lãnh địa có thể lại tăng thêm mười mấy hai trăm. Không không không mẫu dù tốt. Ác Lạn đại lục không có lão niên nguy cơ, sơn địa Lĩnh lại không thiếu gia súc, dù là di dân bên trong nam tử thanh niên trai cháng tỷ lệ khá thấp, số liệu đánh cái gây đôi cũng là một bút không nhỏ tài phú. Dỗ Sở tiên sinh, nghe nói giáo đình hạm đội sắp tiến vào Đông Nam duyên hải, tương lai một đoạn thời gian trên mặt biển chỉ sợ sẽ không thái bình. Vì đội tàu an toàn, cũng vì đối với hộ khách phụ trách, tiếp xuống một đoạn thời kỳ chúng ta cần quan sát thế cục. Liên quan tới vận chuyển nhiệm vụ sự tình, các người có thể lựa chọn kéo dài thời hạn tiến hành, cũng có thể lựa chọn kết thúc hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, từ lần này chuyển vận đến tiếp sau khoản tiền bên trong khẩu trừ là đủ." Gật lên trưởng một mặt thịt đau nói. Sơn Điệu Lĩnh vận chuyển nhiệm vụ hồi báo cũng không phong phú, đoán lấy phần này nhiệm vụ chủ yếu là treo hù ở ẩn lao ra cơ sứ, có thể tại án phạt vương quốc hải vực thông suốt, không, có không có mắt tới làm khó dễ. Vận chuyển nạn dân mặc dù không có kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng tiên về tần càng thời điểm đều là không thuyền. Giờ phút này trên đại thảo nguyên các loại vật tư chiến lược đều thiếu. Tuy tiện mang một ít mà hàng đi qua đều có thể thu hoạch được không tệ hồi báo một lần vận chuyển nhiệm vụ kiếm lấy hai lợi nhuận, thỏa thỏa muốn kiếm lời máu tiết ấu tiếp rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh giáo đình hạm đội lên phía Bắc ở trên biển muốn sống được lâu con mắt nhất định phải sáng lên hạn phạ Vương Quốc cùng giáo đình ở giữa phân tranh không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể dính vào nếu là không coi chừng có bảo sẽ chỉ bị thôn vẹ không còn sót lại một chút cạn hơi trần chờ một chútô sợ nhẹ gật đầu nói ra vậy liền kéo dài thời hạn tiến hành đi phí bồi thường vi phạm hợp đồng coi như xong Giáo đình hạm đội lên phía bắc không phải người ta có thể khống chế, đợi cho thế cục ổn định sau lại tiếp tục thực hiện hợp đồng. Hợp tác sẽ không chỉ có một lần, không thể đem sự tình làm tuyệt. Trên biển vận chuyển nhìn như bạo lợi, trên thực tế phong hiểm cũng là ngang nhau, vận khí không tốt hay là sẽ mất cả chì lẫn chài. Đại quý tộc giới trướng đội tàu còn tốt, ít đi rất nhiều dọc đường bốc lột, trên an toàn cũng càng có bảo hộ, lợi nhuận xác thực rất phong phú. Giống gọi loại này dễ cò đội tàu, mỗi ngày đều là tại liếm máu trên miệng nào. Lấy được kết sù lợi nhuận, đại bộ phận đều bị dùng để chuẩn bị quan hệ. Một đoạn thời gian không cách nào ra biển, đối với đội tàu tới nói đều là một loại áp lực không nhỏ. Dù sao đội tàu giữ gìn phí tổn, cùng thường ngày chuẩn bị quan hệ phí tổn đều không thể thiếu. huống chi sự tình hay là nhà mình lãnh chúa lao ra gây ra, những người khác là bị động gặp thai bay vào gió, lại tính toán chi ly ngược lại là rơi xuống tầm thường. Đa tạ Joseph tiên sinh lý giải, xin ngài yên tâm. Chờ thế cục ổn định lại, đội tàu nhất định trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Gọi thuyền trưởng vội vàng bảo đảm nói, quý tộc lao ra sinh ý khó thực hiện, nhất là gặp được thực quyền đại quý tộc, cứng rắn muốn buộc thực hiện hợp đồng, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm mang theo đội tàu ra biển. Ngay cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều miễn đi, đây chính là thỏa thỏa chiều cố. Trấn tuyên trưởng không cần phải khách khí, việc này ta cần báo cáo bá tức lao ra biết, liền không giữ lại ngươi." Dỗ Sở lễ phép nói ra, "Thủ nhà người không dễ làm, các loại việc vật một đồng lớn, nhất là đại tượng nạn dân tràn vào, càng là trầm trọng hơn hành chính áp lực." Sơn Địa Linh lúc đầu nhân khẩu hết thệ cũng liền 340. "Không gần nhất những ngày này thu nhập gần 70. Không không nạn dân, nhân khẩu chọn vẹn tăng trưởng hơn 2/10. Tạm dừng nạn dân đưa vào, đối với lãnh địa quan lại hệ thống tới nói, cũng có thể chậm lại một hơi. May mắn hủ ở ẩn có thấy xa, tại đại lục trước khi chiến tranh bùng phát, liền bắt đầu trắng trợn lương." Chiến tranh lúc bùng phát, càng là thừa dịp các phương không có kịp phản ứng, chắng chọn ở trên thị trường tàu hóa. Tiếp nối là lại thế nào cố gắng, khoảng cách 1 triệu tấn mục tiêu cuối cùng nhất, hay là kém chỉ rất xa. Hết hạn đến bây giờ, trong lãnh địa lương thực tổng dự trữ, cũng bất quá 67 và tân. Nhìn như số lượng không nhỏ, nhưng trong lãnh địa nhân mã gia súc đều muốn tiêu hao a. Nếu thật là lập tức tràn vào mấy triệu gì dần, 1 2 năm liền có thể đem tổn kho hao hết sạch. Đương nhiên, lãnh địa cũng tại bản thân tạm máu. Lấy sơn địa trước mắt lương thực tổng sản lượng, cũng ứng 410. Không không không người tiêu hao, còn có thể không có vấn đề. Hết thể như rô sở sở liệu, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lần lượt nhận được các lộ chủ tàu tạm dừng vận chuyển thông chi. Giáo đình hạm đội còn tại trên đường, liên đà đối với sơn địa linh phát triển, tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Cùng nhau gặp gỡ phiến phức, còn có Đông Nam duyên hải các tỉnh, cơ hồ trong một đêm, trên biển mạo dịch liền gần như tuyệt tích. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Dù Lãng Nưu bức cầm ẩm giáo đình giáo đình, mọi người cũng không thể dễ dàng tha thứ. Tại cộng đồng lợi ích được hiển, một trận nhằm vào giáo đình hạm đội lớn, đã tại án phạt Vương quốc duyên hải trải ra. Trong đô, thu đến lãnh tin tức truyền đến về sau, Hu Er vẫn là không nhịn được tham hỏi giáo đình một đám cao tầng. Hiện tại di dân hoạt động, thuộc về dưới mặt đất tính chất, căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi vương quốc cùng thảo nguyên các quốc gia hoàn thành đàm phán, di dân hoạt động bày tại trên mặt nổi, vậy liền vương quốc một đám thế lực cộng đồng phân bánh ngọt. Cho dù là không thiếu nhân khẩu đại quý tộc, cũng sẽ tiên đến kiểm một trận canh. Dù sao, chiến tranh tràn đầy sự không chắc chắn, vạn nhất sau khi chiến đấu lại mò được một khối thuộc địa đâu? Thật sự là không dùng được, còn có thể chuyển tay bán đi, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Hu Er ẩn tính toán qua, trên thảo nguyên cái kia mấy triệu dân chúng, Có thể chạy đến một nửa chính là thần hát chỉ chủ phù hộ, nếu là vận khí không tốt người sống xuất khả năng ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Đây là xây dựng ở các quốc gia phối hợp trên cơ sở, không phải vậy có thể trốn tới dân chúng số lượng sẽ còn càng ít. Trong nước Đông Đảo quý tộc cùng một chỗ chia của xuống tới, rơi xuống trên tay hắn xem chừng cũng liền mười mấy vạn. Cố gắng vận hành một chút, nhiều lắm là cũng liền chừng 20 vạn. Ít như vậy nhân khẩu, làm sao có thể đủ thỏa mãn hù ở ẩn khẩu vị. Chính quy con đường không được, vậy cũng chỉ có thể bí mật giở trò. Đây là làm duyên hải quý tộc hữu thế, nếu là đất liền quý tộc, liền xem như có nhân mạch quan hệ cũng không dùng được. Những chuyện tương tự, tại Bắc Cương địa khu đồng dạng ở trên diễn. Một chút hoang vắng biên giới quý tộc lênh chúa, đồng dạng vung vẩy lên cái quốc. Chỉ là mọi người con đường, không có hủ ở ẩn như thế dã, trực tiếp một thuyền một thuyền kéo người. Trên thực tế, hủ ở ẩn đã rất thu liễm. Thuê đội tàu đều là không đáng chú ý tồn tại, nếu là đem duyên hải các quý tộc hạm đội cùng một chỗ thuê, thu hoạch tuyệt đối sẽ lớn. Bất quá ích lợi lớn, đưa tới phân tranh cũng lớn. Trên lý luận tới nói, đàm phán chưa kết thúc, trước mắt thảo nguyên các quốc gia nạn dân hay là vật vô chủ, ai cướp được liền với ai. Có thể vương quốc trên dưới đều xem những nhân khẩu này là vật trong bàn tay. Tungan quá mức khó coi rất dễ dàng dẫn phát nhiều người tức giận. Coi như hiện tại mọi người không có công phu phát tác, nhưng trong lòng khẳng định sẽ nhớ thương lên, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vì này trả giá đắt. Hơi trần chờ một chút, Hu Ngận rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý. Bánh ngọt không đủ phần, vậy liền nghĩ biện pháp làm lớn. Đại lục chiến tranh liên lụy phạm vi rộng như vậy, làm sao có thể khuyết thiếu nạn dân đâu? Xa không nói, chỉ riêng chiến chủ Y Vương quốc tràn vào mổ Si công quốc nạn dân, sợ là liền có mấy trăm và nhiều. Nếu như chiến hỏa tiếp tục mở rộng, cảng công quốc, ở quốc, phỉ công quốc, ảo công quốc. Bộ luật quốc gia nạn dân cũng có thể tràn vào Mỗ Xī Công Quốc. Muốn lưu lại người, tối thiểu nhất cũng phải giải quyết mọi người vấn đề ăn cơm. Chiến hỏa đều muốn đốt tới cửa nhà mổ Xī Công Quốc, rõ ràng không có năng lực tiếp nhận nhiều người như vậy. Với lúc tiếp xuống hành động quân sự, lại là trợ giúp Mỗ Xī Công Quốc, không lo không ai mua chướng. Đều là sức lao động, mặc kệ là từ đâu bên cảnh tới, hủ ở ẩn đều không chọn. Từ mổ xì Công Quốc là người, trừ lộ trình xa hơi có chút, di dân hao phí lớn một chút, cũng không có khuyết điểm. Không phải liền là tiền thôi. Chiến tranh một vang, hoàng kim và lương. Trong chiến tranh lần trước bán ống đạt được ở gần hung áp kiểm lợi một bút lần này chiến tranh càng loại hại chiến đấu chưa khai hỏa ma pháp dược để trước hết ra vòng không thể không thừa nhận bạo lợi vẫn là phải nhìn lực lượng siêu phàm không có tận lực lừa đảo vẹn vẹn chỉ là căn cứ vào trước mắt quy luật thị trường định giá đem một đầu đê dai ma thú con non nóúc cần mua sắm ma pháp dược thể đại khái tại 800 kim tệ đến 3.000 kim tệ ở giữa chủ yếu nhìn ma thú tình huống nhất gia ma thú cùng tam gia ma thú trưởng thành cần thiết năng lượng không giống với tốn hao chi phí tự nhiên cũng không giống mới đối với tiểu quý tộc tới nói dạng này tốn hao khẳng định là một cái giá trên trời Mọi người tình nguyện chờ thêm mười mấy 20 năm ma thú tự nhiên thành thục, nhưng là đối với đại quý tộc tới nói, một chút tốn hao căn bản cũng không đáng nhất tới. So sánh dược tề chi phí chi tiêu, mọi người càng lo lắng chính là nhà mình trong tay ma thú con non số lượng không đủ nhiều. Bởi vì tiền kỳ bồi dưỡng qua chiến cớ, hiện tại thực tế ma pháp dược tề chi tiêu còn muốn hơi nhỏ hơn một chút. Một cái gia tộc tổng cộng cũng liền 180 đầu ma thú con non, tổng tốn hao cũng bất quá mười mấy vạn kim tệ. Cho dù là nghèo nhất đại quý tộc, cũng không trở thành không bỏ ra nổi này một ít tiền. Trung tiểu quý tộc kinh tế bên trên không có giàu có như vậy, nhưng trong tay ma thú con non số lượng cũng ít, có chút gia tộc thậm chí cứ như vậy một đầu, khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Đơn độc một cái gia tộc không tính là gì, khi trong vương quốc một đám quý tộc cộng lại, đó chính là một món khổng lồ đơn đặt hàng. Trừ cái đó ra, vương quốc quân phương cũng là một cái khách hàng lớn. Chỉ riêng á long thú liền có hơn 800 đầu, còn có một đám vị thành niên sư thiếu. Đoán sơ qua, cuối cùng đơn đặt hàng mức sẽ không thấp hơn 5 triệu kim tệ, nếu là đem nhiệm vụ phạm vi mở rộng đến toàn bộ Bắc Đại lục, gấp bội cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn dược tệ chi phí khống chế, đây là hủ ở ẩn lão gia cường hạ. Vốn chính là che giấu hai mắt người dược tệ, tự nhiên không có khả năng đắt cỡ nào, lớn nhất chi phí hay là năng lượng. Chương 699. Bất quá nhà mình ở trong Ma Tinh Khoáng có cổ phần, dây chuyển sản nghiệp đã tạo thành bế hoàn, 93% phần lãi gộ khẳng định phải có. Đều là bình thường thao tác, ma pháp dược tệ ngành nghề vốn là bạo lợi sản nghiệp, tất cả siêu lợi nhuận đều là tại vì nghiên cứu phát minh tính tiền. Tinh khiết thủ công chế tác thời đại, ổn định giá dược tệ là không tồn tại. Cho dù là giá rẻ nhất dược thể, ít nhất cũng phải có chia đôi mọ phần lãi gộp. Đây là thống nhất bán vốn giá, nếu là ở giữa chuyển mấy đợt tay, cuối cùng giá bán lẻ sẽ còn cao hơn. Nguyễn Soái, Lưu Pháp lần đại công, Eflerzo đại công, Đèn Gà đồ hầu tức tới chơi. Nghe thị vệ mà nói, Hù Ẩn biết khách tới cửa. Tể tướng, quân vụ đại thần, đại thần tài chính vương quốc tam cự đầu cùng một chỗ tới, trừ nói giá tiền bên ngoài, cũng không thể đàm luận phong người ta. Mời. Nói đến cũng là bự cười, làm nhiều năm như vậy quý tộc, Hù Ẩn đều không có đi qua nơi Phong Nguyệt. Trong truyền thuyết quý tộc ngập trong vàng son sinh hoạt, không có hưởng thụ qua, ngược lại là kiếm qua thiết mã sát phạt thường bạn. Có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc, hẳn là tìm cơ hội tới kiến thức một chút, không phải vậy cùng người khoác đều ít đi rất nhiều chủ đề. Nguyên Soái các hạ, trong tay ngươi có bao nhiêu loại dược tề này, vương quốc toàn bộ muốn. Nghe Tế tướng Nựu Pháp Lấn Đại công mà nói, Hu ở ẩn trong miệng nước trà hơi kém phun ra ngoài. Đến tột cùng là cái gì cho bọn hắn tạo thành ảo giác, lại muốn đương nhiên cho là vương quốc có thực lực ăn trong tay hắn tất cả dự tế. Nếu thật là vương quốc dám tạo hóa, ngày mai liền chuẩn bị phá sần đi. Nếu như ngự ý, hù ở Ẩn trong vòng một ngày liền có thể làm ra 100 cái phiên bản thôi thuộc dự tế. Thành phần không thành phần đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt là phải có thể có hiệu quả. Liên Sếp như muốn cầm trở về phân tích thành phần, tiền kỳ cho hàng mẫu cũng đầy đủ. Phía sau dược tề đều là phải vào ma thu trong bụng. Trên thực tế, đại đa số ma pháp dược tề đều có phòng để lộ bí mật trang bị, chỉ cần mở bình nhất định phải lập tức sử dụng, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ phát sinh chất biến. Hu ở ẩn không có như vậy chơi, chủ yếu là xác định người khác đẩy ngược ra phối phương. Cũng đồ lậu không ra dược tề đến, không cần thiết vô duyên vô có gia tăng sinh sản chỉ phí. Tệ tướng, ta cùng mọi người từng có đức định, cũng không thể trái với điều ước đi. Vương quốc nếu như cần, trước tiên có thể lấy đi 15,0000 tệ. Giá cả liền theo trước đó đã nói xong, 500 kim tệ một tề. Thu Ân gần tiếng nói vừa xuống đất, ba người sắc mặt trông rất đẹp mắt. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ma thú ngay tại trước mặt, tự nhiên trước hết nhất hoàn thành dự tế khảo thí. Không chỉ Á long thú sau khi phục dụng hiệu quả rõ rệt, liền ngay cả mặt khác ma thú con non sử dụng về sau, hiệu quả cũng rất làm cho người khác giật mình. Vốn cho là loại này thấp tác dụng phụ ma pháp dự tế, sản lượng hẳn là rất nhỏ. Vì chiếm trước tiên cơ, vương quốc tự nhiên muốn tiên hạ thủ vị cường. Ai có thể biết, Thu Ân vừa lên tới tính toán đơn vị chính là vào đâu. Luôn miệng nói sử dụng đại lượng chân quý dược liệu, đến tột cùng địa phương nào chân quý? Có vẻ như thuyết pháp này, cũng không thể tính sai. Từ phân tích dược tề thành phần đến xem, lại là có một loại không biết dữ liệu. Theo mấy vị ma pháp dược tề đại sư thuyết pháp, đã có chút giống cự long phân và nước tiểu nước tiểu, lại có chút giống như là đại địa chi hùng nước tiểu phân và nước tiểu. Vẹn vẹn chỉ là thành phần cùng loại, không có vật thật tiến hành so sánh, mọi người cũng cũng không biết trong dược tề đến tuột cùng thêm cái gì. Trung bi là thế giới ma pháp, không thích hợp tiến hành khoa học phân tích. Rất nhiều thành phần hoàn toàn nhất trí dược liệu, công hiệu đều có thể hoàn toàn tương phản. Luyện chế dược tề lúc phối phương, thủ pháp, nhiệt độ, cũng có thể ảnh hưởng dược liệu. Thuở gần cung cấp được tệ, toàn bộ chính là một đoàn đầy dối rối, mọi người hoàn toàn xem không hiểu nguyên lý. Tại Atlant đại lục, xem không hiểu đồ vật không nhất định ngu như bức, nhưng có siêu phẩm công hiệu, lại xem không hiểu đồ vật, tuyệt đối đều rất ngu bức. Vật hiếm thì quý, nếu là sản lượng phi thường thấp, vương quốc tự nhiên muốn trực tiếp tiến hành tảo hóa. Hiện tại dược tệ sản lượng đơn vị đều dùng bạn, rõ ràng cùng thưa thất kéo không lên quan hệ. 15.000 không thể, đó chính là 7.5 triệu kim tệ. Đối với tài chính khó khănạn phạt vương quốc tới nói, lập tức điều nhiều như vậy tiền muốn đi ra, rõ ràng là một loại áp lực. Nguyên soái các hạ, không dùng đến nhiều như vậy Vương quốc mua sắm 3.500 tệ, Vương thất mua sắm 2000 tệ, có 5500 tệ là đủ. Tế tướng Lựu Pháp lần đại công hơi có vẻ lúng túng nói, náo loạn một cái chuyện cười lớn, thế nhưng là không có cách nào, trên tổng thể dự toán hết thể cứ như vậy nhiều. Trong tay ma thú con non số lượng có hạn, liền ngay cả những dược tệ này đều không nhất định có thể sử dụng hết. Dù sao, những này thôi thuộc dược tệ đều là cho sơ cấp ma thú con non dùng, một đầu ma thú nhu cầu số lượng cũng không phải là rất lớn. Không có vấn đề, ta lập tức an bài mẹ xím đem hàng đưa tới, các ngươi ngày mai là có thể tới hóa đơn nhận hàng. Hồ Ơn bình tĩnh nói, chỉ cần không trả giá, mọi người chính là hảo bằng hữu. Đương nhiên, nếu thật là bôi bất quá thể diện, hắn cũng sẽ thích hợp nhiều đưa vài chi, nhưng giá tiền là khẳng định không có khả năng hàng, đây là vấn đề nguyên tắc. Nguyên soái các hạ, nếu như dược tề sản lượng tương đối cao mà nói, chúng ta cầm những dược tề này ra ngoài trợ giúp thụ dị tộc uy hiếp Bắc Đại lục quốc gia, người nhìn có được hay không? Đương nhiên, chúng ta không biết cái gì người đều giúp đỡ. Nếu như ngày cùng ai có khúc mắc, có thể đem đối phương liệt vào cầm bán đối tượng. Đen gà đồ hầu tức hỏi giờ. Chỉ có thể nói không hổ là đại thần tài chính, cái này đều có thể nhìn thấy cơ hội buôn bán. Trên danh nghĩa là trợ rút, trên thực tế lại là muốn thừa cơ vớt lên một bút. Trước đây ít năm ma thú quân đoàn kế hoạch, thế nhưng là Bắc Đại Lục các quốc gia cùng một chỗ tham dự. Trước mắt các quốc gia trong tay đều có một nhóm ma thú con non gào khóc đòi ăn. Nếu là có thể trực tiếp thúc đến trưởng thành, đối với bác Đại Lục thực lực quân sự cũng là không nhỏ tăng lên, dù là giá cả đắt một chút xíu, các quốc gia cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lấy hủ ở năng lực, tự nhiên cũng có thể đem dược tề mở rộng ra ngoài, nhưng này cần đại lượng thời gian. Không chừng được tể còn không có mở rộng đi qua, một chút quốc gia đã sớm không có. Nếu là mượn nhờ vương quốc lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ ra tốc quá trình này. Mấu chốt nhất là bán buôn giá không có thụ ảnh hưởng, Đen Gà đồ hầu tức không để cho hắn giảm giá. Nếu như có thể trợ giúp bác Đại lục các quốc gia, vì nhân tộc chống cự dị tộc sự nghiệp vĩ đại cống hiến một phần lực lượng, mỗi một tên vương quốc quý tộc đều nghĩa bất dung tử. Hu ở gần một mặt thần thánh nói, tại không ảnh hưởng tự thân lợi ích tình huống dưới, hắn cho tới bây giờ đều là lấy giúp người làm niềm khiết, nhân tộc chỉ mỗ mực. Ra tới ngạch, chúng ta bộ tài chính bộ mướn, tiền đặt mai liền đưa tới. Đến tiếp sau khoản tiền chờ dự tệ tiêu thụ ra về phía sau, chúng ta lập tức đưa tới. Trước mặt thoại phong rất chính, đến phía sau tình huống cũng có chút biến hóa, bộ tài chính thế mà không có khả năng toàn mạch trả tiền. Không phải hù ở ẩn không có lòng dạ, thật sự là rất nhiều chuyện không thể lái tiền lệ. Bộ tài chính chơi ký sổ, thân bằng bạn cũ bọn họ đi theo học dạng làm sao bây giờ? Thời kỳ chiến tranh, ai cũng thiếu tiền. Cho dù là tạm thời không thiếu tiền, cũng nghĩ trong túi lưu thêm một chút tiền mặt, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào. Bình thường thời kỳ, bên ngoài có chút tiền nợ cũng không sao. Nhưng bây giờ tình huống đặc tụ, thời gian trong nháy mắt người đi vay khả năng liền không có tương ứng cũng là tốt nhất vay nợ kỳ, nếu là vận khí tốt, không chừng chủ nợ lại đột nhiên không có. Tôn Kính đèn gạ đổ hầu tước, vì luyện chế nhóm này dự tệ, sơn địa linh đều cho móc rỗng, còn ở bên ngoài thiếu đại bút nợ nần. Hiện tại ta nhu cầu cấp bách hấp lại tiền vốn, hoàn lại phía trước thiếu nợ nần, cho nên tiền hàng nhất định phải có một cái minh sắc kỳ hạn. Nếu như bộ tài chính trong tay không động gấp, trước tiên có thể chút ít cầm hàng. Dù sao ta cho vương quốc giá cả đã là ưu đãi nhất, ai đến đều khó có khả năng tốt hơn. Hù ở lúc này bạn nói: vương kháng hiểm năng lực không tệ, nhưng người nào cũng không dám cam đoan bộ tài chính kháng phong hiểm năng lực động trạng Trong tay đám kia công trái, đều để hắn ngủ không yên, nếu là lại tăng thêm mấy triệu nợ nần, thời gian kia liền không có cách nào qua. Lấy Hủ Ờ ẩn đối với kẻ sạ bốn hiểu rõ, thật đến vương quốc tài chính sụp đổ thời điểm, quyết nợ sự tình thật đúng là làm được. Có quân thần quan hệ ước thúc, nếu thật là đi đến một mức kia, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ muối nhận. Sơn địa linh quyền tài sản không rõ, trừ ở trong danh sách đất phong bên ngoài, Hủ Ờ ẩn đại bộ phận thổ địa đều thuộc về hát hộ, không cần hướng vương nạp thu thuế. Đây là vương cùng quý tộc ở ý, cổ vũ mọi người đối ngoại mở khuếch trương, mới mở rộng thổ địa tại khai phát hoàn thành trước, sẽ không đặt vào thu thuế khu. Phía sau lúc nào bị thu thuế, vậy phải xem quân chủ phải chăng cường thế. Lấy kệ sạ bốn trước mắt biểu hiện, xem chừng hủ ở ẩn đời này đều không cần giao bộ phận này mới tăng thổ địa thuế khoản. Lúc đầu nộp thuế khu liền nhỏ, Hướng Vương quốc cống hiến tài chính thu nhập có hạn, lại để cho hắn dẫn đầu chống nộp thuế vậy liền quá phận. Hướng chỉ liền xem như cùng quốc vương đối cứng, cưỡng ép cầm lãnh địa thuế khoản để khẩu, sợ là cũng lấp không lên tiền vốn lợi tức. Nguyên soái tất hạ, bằng không dạng này, rược tiêu trước đặt ở trong tay ngươi, nhưng hạn đến cho chúng ta bộ tài chính giữ lại. Chờ đã đặt thành giao dịch, trực tiếp phái người đến trong tay hóa đơn hàng, đến lúc đó tiền hàng thành toán xong, đã gạ đồ hầu tức nghĩ nghĩ nói ra, không vượt lên trước đặt trước không được, nếu là bộ ngoại vụ biết, người ta cũng sẽ tới đoạt mối làm ăn. Bàn về cùng giữa các nước quan hệ, người ta mới là chuyên nghiệp. Đến lúc đó song phương một đôi tiếp, liền không có bộ tài chính chuyện gì. Một bên hệ phở rồ đại công cũng biến thành kích động. Ảnh Phạ Vương cũng nghèo, vương quốc các bộ tiểu kim khố tự nhiên cũng không giàu có. Nếu là có cơ hội kiếm tiền, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Chỉ là quân vụ bộ tình huống đặc vụ, bộ tài chính đối bọn hắn duy trì cường độ phi thường lớn, mất tiên cơ hệ phở đại công không có ý tứ hủy đi kim chủ lại. Chương 700, đêm mưa tập kích. Trên mặt biển, tắm dự tại ngày mùa hè dưới ánh mặt trời, thần thánh cờ sĩ đón gió tung bay. Lần trước Tam đại hạm đội cùng một chỗ hành động, hay là 300 năm trước đại lục phản giáo đình vận động. Cuối cùng mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng hoàn thành giáo đình sử thi đại rút lui. Người ẩn phạ ngay cả tượng trưng chặn đường đều không có, xem ra kệ xạ ba chết cũng cùng nhau mang đi bọn hắn dũng khí. Hạm đội thứ tư tư lệnh hạ mù ỷ trả phùng nói, Nhà mình phạm vi thế lực đều thủ không được, tự nhiên không cách nào thu hoạch được mọi người tôn trọng. Nhất là bây giờ loại này chẳng quan tâm, mặc cho bọn hắn tiến vào cách làm, càng làm một loại mềm yếu biểu hiện. Quốc tế đấu tranh thường vi dị. Càng làm mềm yếu liền càng dễ dàng bại lộ tự thân hư thực, đối phương liền càng phải được một tất lại muốn tiến một tước. Hạ Mộ không cần phân lời. Ngươi Hãn Phàm nếu là dễ dàng như vậy có nằm, cũng không cần chúng ta lên phía bắc. Ngươi nhìn người không phải đã đến rồi sao? Mút Sở giọng điệu cứng rắn nói xong, phương xa liền xuất hiện một chiếc treo lơ lửng án Phạ Vương quốc cờ xí thuyền, chính chậm rãi hướng bọn hắn lái tới. Ba vị quan chỉ huy các hạ tốt, ta đại biểu Hãn Phạ Vương quốc hoan nghênh mọi người đến. Đây là mê Hải Dương Hải ba vị có thể quân, sớm ngày họa, biển một cái Thái Bình. Trên chiến trường binh quý thần tốc, ta liền bá giấy ba vị. Nói xong sứ thần trực tiếp quay người rời đi, phản phất tại đưa ôn thần đồng dạng. Tức giận đến hạ mù y giận dữ, chỉ bất quá bị bên cạnh hai người cho kéo lại. Hai nước giao chiến đều không chém sứ, hiện tại chưa tiến vào trạng thái chiến tranh, lại há có thể đối với sứ thần động thủ? Hiện tại đã không phải là 300 năm trước, giáo đình cũng không thể tùy tiện cho người ta cải lên một cái dị đoan cái mũ, sau đó đem người đưa lên vị nướng. Đối mặt các quốc gia quý tộc, giáo đình cũng phải tuân thủ mới quy tắc trò chơi. Lôi kéo ta làm gì, người này lớn lối như thế, không cho hắn một chút lợi hại. Lời còn chưa nói hết, hạm đội thứ nhất tư lệnh Quan Mốt Sở liền ngắt lời nói, "Đủ rồi Hạ Mụ Y, ngươi làm sao còn là xúc động như vậy? Bằng vào chúng ta cùng án phạt Vương quốc quan hệ trong đó, chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào đối phương có thể thực tỉnh tới đón tiếp ngươi hay sao? Vừa rồi ngươi nếu là đạo thủ, đối phương liền cảm tử cho ngươi xem. Nhân tộc liên minh truy cứu xuống tới, người ở phía trên chưa chắc sẽ chết bảo đảm ngươi." Tư lệnh hạm đội ở trong giáo đỉnh thuộc về quyền trọng vị không cao, trên thánh sơn giáo đỉnh trong tầng liền không có một cái là hải quân xuất thân. Đây là truyền thống quyết định. Tại hải quân phát triển trước Phía trên vị trí liền bị chia cắt không còn, làm kẻ đến sau tự nhiên xông vào không nổi. Lần này lao sư viễn trinh hành động, theo Mỗ Sở, chính là một lần chứng minh Hải quân giá trị cơ hội. Vì một chút việc nhỏ, liền hỏng Hải quân đại kế, đó là tuyệt đối không cho phép. Mỗ Sở, không phải ta muốn tìm sự tình, chủ yếu là đối phương khinh người quá đáng. Chúng ta muốn làm gì, há có thể nghe ngoại nhân chỉ huy? Đưa một bộ hải đồ tới, chẳng lẽ lại cho là chúng ta ngay cả mê vụ hải vực tư liệu đều không làm rõ ràng được, còn muốn bọn hắn đến giúp đỡ? Hạ ý nhịn không được ôn không nổi phàn nàn nói, biểu hiện xúc động, không phải là hắn liền thật u Giáo đình mặc dù là quan hệ xã hội, nhưng đồng dạng cũng cần khảo nghiệm năng lực. Nếu thật là phê vật mu순, cũng không kiếm nổi tư lệnh hạm đội vị trí bên trên. Vừa rồi biểu hiện nhìn như lỗ mãng, làm sao cũng không phải nhân vật thiết lập cần đâu. Đã là làm cho người hạn phạ nhìn, lại là làm cho nhà mình lao đại nhìn, giữ gìn giáo đình tôn nghiêm thỏa thỏa chính trị chính xác. Nếu thật là muốn ra tay, khoảng cách gần như vậy, há lại sẽ bị đồng bạn giữ chặt. Có cái gì kỳ quái đâu, đơn giản là muốn muốn mượn tay của chúng ta, diệt trừ tiềm phục tại mê vụ chỉ hải U thánh sơn truyền đến tin báo, đông chiến chủ Y Vương quốc chiến tiến gần như thủ đô. Ngươi hẳn phải lực chú ý hơn phân nửa đã bị hấp dẫn. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không để ý tới vùng duyên hải. Trên mặt nổi không làm gì được chúng ta, tự nhiên muốn mảnh khỏe đằng sau. Mê vụ chi hải danh xưng đại lục thập đại hung địa, đi vào tuyển không thể nói cựu tử nhất sinh, tối thiểu cũng sẽ hao tổn 78 phần 10. Bây giờ còn có u linh truyền dấu kín trong đó, hung hiểm càng lớn hơn. Ngươi hẳn phải nói rõ là muốn mượn dao giết người, hiện tại liền xem bọn hắn mượn tới cây dao này phải trang đầy đủ sắc bén. cười lạnh nói, Mê vụ chi hải hung hiểm đại lục mọi người đều biết, nhưng bọn hắn có không thể không tiến lý do. Hành động lần này vốn chính là đánh lấy vây quét dú linh truyền cơ hiệu, nếu là một chút thực tế động tác đều không có, giáo đình trên mặt mũi cũng khó nhìn. Mấu chốt nhất là thần khí tin tức. Tầm bảo tiểu đội tại mê vụ hải vực mất tích, hư hư thực thực người alpha hạ hạ thủ, nhưng thần khí vấn đề còn không có một cái kết luận. Người alpha đến toột cùng là tại tầm bảo tiểu đội tiến vào độc long đảo trước hạ hạ thủ, hay là tại trở về đương thời hạ thủ, lại hoặc là tầm bảo tiểu đội đang tìm kiếm thần khí trong quá trình phát sinh Những này không xác định vấn đề, giáo đình nhất định phải làm rõ ràng. Bằng không một ngày nào đó, ngoại giới đột nhiên toát ra một kiện chuyển thừa thần khí đến, coi đây là pháp chế tuyên bố khắc lập giáo đình, vậy liền bi kịch. Quét mắt một chút hải đồ, phát hiện chính là đại lục lưu truyền rộng nhất phiên bản, muốt sờ âm thầm lắc đầu. Người phản phạ biểu hiện cũng quá hài hỏi, muốn chơi mượn đao giết người, cũng phải cho một phần kỹ càng bản hải đồ a. Bất quá cân nhắc đến mê vụ hải vực tính hạt tụ, có vẻ như cho cái đại khái vị trí như vậy đủ rồi, dù sao mặc kệ từ chỗ nào đi vào, đều là một đoàn mê vụ. Ánh mặt trời chiếu không vào đi, ban ngày cùng đêm tối đều không phân được, nội bộ cũng liền một tòa độc long đảo, có hay không bên trong? Hải đồ có vẻ như cũng không có gì khác nhau. Tại dẫn đường chỉ dẫn bên dưới, đội tàu chậm rãi tiến lên, lưu lại đầy đủ tinh lực ứng phó địch đến người. Hiển nhiên, đây là đối với án phạt Vương quốc không tín nhiệm, thời khắc duy trì cảnh giác. Ngoài miệng khinh thường, đây chẳng qua là nói cho các bình sĩ nghe, cao tầng các quan chỉ huy nhưng không có đận độn thật không đem án phạt Vương quốc để vào mắt. Trong quân đô, hung ác bắt quân vụ hủ ở ẩn muốn xoái, lần nữa đến phải hướng quốc vương Tương tự xin phép nghỉ, mỗi tháng đều sẽ phát sinh mấy lần. Không phải ở ẩn cá, thật sự là án phạ Vương quốc tại chỗ làm việc thể chế quá mức phản nhân loại. 10 ngày một hưu chế độ, để Hưu Ẩn Lao gia loại này nhà ở xa, quả thực là thật khó khăn. Làm lo cho gia đình nam nhân tốt, tại bộ đội huấn luyện đi đến chính quy đằng sau, Hưu Ẩn Nghiêm khắc thi hành lên 5, -5 ngày chế độ. Ngẫu nhiên nhiều trì hoãn một chút, cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao, vương quốc sự vụ phải xử lý, lãnh địa sự vụ đồng dạng cần hắn quan tâm. Đây là long kỵ sĩ hữu thế, nếu là quý tộc khác cũng như thế tập lập vừa đi vừa về tại hai địa phương 43, đều có thể mệt chết ma thú. Nguyên Soái vừa mới nhận được tin tức, đình hạm đội đã tiến vào vương Hải Phượng. Nghe vệ binh mà nói, biết mình lại nên khởi hành. Vương quốc muốn đối với giáo đình hạm đội hạ độc thủ, làm sao có thể thiếu hắn chủ soái này đâu? Không phải hù ở ẩn tự rồi, không có hắn dẫn đầu nói, giáo đình hạm đội liền xem như tổn thất nặng nghề, duyên hải các tỉnh đại quý tộc cũng chưa chắc thật dám bỏ đá xuống giếng. Đây là người cầm quyền tuổi tác quyết định. Nhìn như các tỉnh tổng đốc đều là trẻ trung khỏe mạnh, trên thực tế rất nhiều người đều tại ôm chắc trai. Vẻ ở sở ba tức loại kia qua tuổi ngũ tuần, tại các đại gia tộc người cầm quyền bên trong, đều xem như trẻ trung khỏe mạnh. Người đông đều tuổi thọ ngắn, đó cùng người cầm quyền có quan hệ gì? Đại quý tộc từ đệ chỉ cần tiên tư không có trở ngại, nửa đường không phát sinh vấn đề. Sống trên 180 tuổi đều dễ dàng. Bình thường quyền lực thay đổi, thường thường đều là người thừa kế tính tình bị mài thành chính đàn kẻ ra đời về sau, bình thường đều là 40, 50 tuổi đằng sau. Thủ Giang Sơn loại đến tuổi này tốt nhất, năng lực hy vọng toàn bộ đều rèn luyện đi ra. Đã không biết bởi vì tinh lực không tốt lâm vào tuổi xế chiều, cũng sẽ không niên thiếu khí thịnh hành sự lỗ mãng. Đem phần văn kiện này đưa đi trong vương cung. Hu ở ẩn thận nhiên nói, huấn luyện đi lên chính quy, liền không có hắn vị này nguyên soái bao nhiêu chuyện. Chứ ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một chút huấn luyện tình huống, thời gian còn lại đều là đang sơ cá. Đối với phía dưới sĩ quan tôi nói, Hiện tại huấn luyện không riêng gì huấn luyện, còn có bọn hắn công danh lợi lộc cùng bạc nhỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hồ ở ẩn còn chăm chú giám sát, phía sau phát hiện có hay không hắn tại, tất cả mọi người huấn luyện rất ra sức, dứt khoát liền lười nhắc quản. Quân Vũ Ích, Hướng Quốc Vương xin nghỉ tự nhiên cũng là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chứng minh hắn là tôn trọng Quốc Vương. Về phần kệ sạ bốn phải trang phi chuẩn, dù sao Hồ ở ẩn cũng sẽ ở giấy xin phép nghỉ đi Đô, về cũng không 701. Đây chính là mê vụ chi hải, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Nếu là không có cao thủ tùy hành, phổ thông thuyền một khi xâm nhập trong đó, Muốn tìm được phương hướng, chỉ sợ thật rất khó. Mê vụ hải vực diện tích không nhỏ, vô luận là tìm kiếm U linh truyền hay là tìm kiếm độc Long đảo, đều không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bên trong mê vụ bạo phủ, trên thuyền rất nhiều vũ khí trang bị đều không phát huy được tác dụng, binh lính bình thường đi theo vào sợ là không giúp được giúp cái gì. Một trận không tốt đánh a. Hạ Mù ỉ cau mày nói ra. Ma tinh pháo không phát huy được tác dụng, binh lính bình thường cùng U linh giao thủ, chính là thuần túy tại tặng đầu người. Vạn nhất bởi vì vây quét U linh thuyền, dẫn đến hạm đội tổn thất nặng nghề. mấy người bọn hắn trở về nhưng không cách nào bàn giao. Cầm nếu là tốt đánh cũng không tới phiên chúng ta. Nhớ thương ngũ linh truyền tâm hạch người cũng không ít, người ẩn phạt tại duyên hải tập kết tốt hạm đội, cuối cùng sự đáo lâm đầu hay là lựa chọn từ bỏ, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Trên thuyền quân bị không cách nào sử dụng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tiến vào mê vụ chỉ hải về sau, quân hạm cùng phổ thông thương thuyền cũng không có bao nhiêu khác nhau. Xem ra chúng ta chỉ có thể đem hạm đội ở lại bên ngoài, phái ra cao thủ xâm nhập tìm kiếm ngũ linh truyền tung tích, chờ giải quyết bọn giã hỏa này về sau, mới có thể yên tâm đi tìm độc long đảo. Mút Sở rãi nói ra, lưu lại hạm đội ở bên ngoài, đồng dạng tràn ngập phong hiểm. Vạn Nhất người án phạt đối bọn hắn hạ độc thủ, chia binh thời điểm, chính là đối phương thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Cứ việc Tam Đại hạm đội cộng lại, so Hạn Phạ Vương quốc toàn bộ hải quân lực lượng đều tương đại, nhưng ảnh hưởng chiến tranh thắng bại không riêng gì hạm đội. Nhiều hội tụ một chút bắt giai cao thủ, lại hoặc là đem không trung lực lượng triệu tập tới, đều có thể tại trong đại chiến giúp một tay. Phái mấy chiếc thuyền đi qua, nhóm lửa dẫn linh đang thăm dò một chút, trước thử nghiệm dẫn dụ một chút u linh quyền. Vạn Nhất đem bọn ra hỏa này dẫn đi ra, chiến đấu kế tiếp liền lo. Một bên hạm đội thứ 24 lệnh đề nghị. Tốt, mấy chiếc không đáng tiền tàu tiếp tế. Rất vinh hạnh tiếp nhận cái này pháo hơi nhiệm vụ, tại mê vụ khu vực biên giới chậm rãi du tẩu. Một màn này, với lúc bị từ trên trời bay qua hũ ở ẩn thu vào đáy mắt. Như vậy vụ về diễn kĩ, cũng nghĩ đem nhà mình ngũ linh truyền dẫn ra, cũng không sợ lãng phí thời gian lại gây bình. Trào phúng biểu lộ vừa toát ra đến, hiện thực liền bắt đầu đánh mặt, hũ ở ẩn rõ ràng cảm ứng được ngũ linh truyền tại hướng bên này tới gần. Dẫn Linh Đăng, nhận ra thần bí khói đen lai lịch, hũ ở ẩn sắc mặt đại biến. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì hàng tốt. Dựa theo cổ tịch ghi chép, Dẫn Linh Đăng chính là thượng cổ một tà giáo thánh vật, một khi nhóm lựa đối với linh thể phi thường có lực hấp dẫn. Thuần vệ linh hồn số lượng càng nhiều, dẫn linh đang uy lực lại càng lớn. Bởi vì công nghệ chế tác quá mức rườm rà, sử dụng lại quá mức các động, đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cụ thể là thế nào chế tác, Hù Ẩn không biết, dù sao nhiên liệu là thi đầu. Giáo đình đem cái đồ chơi này đều đem ra, khó trách dám đối ngoại tuyên bố, nhất định có thể tiêu diệt U linh thuyền. Không chút do dự, một người một dòng một gấu trực tiếp rơi vào U linh thuyền bóng thuyền, ba tên U linh vương vội vàng ra tiếp, gặp qua chủ thượng. Không biết, không đợi cầm đầu U linh vương nói lời, liền ngắt lời nói, lập tức đình chỉ thí lên. Chuyển hướng tiến vào Độc Long đảo siêu tập lập vận. Độc Long đảo bên trên độc trùng khắp nơi trên đất, thỏa thỏa người sống chớ tiến chỉ địa, nhưng U Linh rõ ràng không bao hàm ở trong đó. Trừ phi là tác dụng tại linh hồn độc tố, nếu không đối bọn hắn những linh thể này tới nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Đúng. Nhìn ra được, ba tên U Linh Vương phi thường có làm nô lệ rất ngộ, mặc dù không biết là duyên cớ gì, hay là thành thành thật thật tiếp nhận nhiệm vụ. Mê vụ chi hại bên ngoài, dẫn đang thiêu đốt ngủ, khiến cho trên thuyền đám phiêu phiêu tiên, vẫn là không có nhìn thấy U bồng, ba lệnh đội mặt cũng có coi. Có lẽ là U khoảng cách quá xa. Không cảm ứng được tình huống bên này, phải người tới dập tắt dẫn linh đang đi. Món đồ kia quá mức tà tính, nếu là tiếp tục đốt xuống dưới, phải đi ra cái kia mấy đầu trên thuyền sợ là liền không có người sống. Hạ Mưu ỷ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tà khí chung quy là tà khí, dù là dẫn linh đăng loại này nhằm vào linh thể tà khí, đối với người bình thường cũng có rất lớn ảnh hưởng." Cứ như vậy một lát sau, trên thuyền binh sĩ liền mất phương hướng thần chí. Cái này coi như may mắn, nếu là u linh thuyền thật tới, chỉ sợ bọn họ một cái đều không xuống nổi. Dẫn dụ không được, vậy liền trực tiếp chia binh đi. Thực lực chúng ta không hư hại, người ẩn phạ cũng không dám vọng động. Có dẫn linh đang tại, liền xem như U linh truyền phía sau đi ra, cũng uy hiếp không được hàng đội. Muốt Sở Mạc không đổi sắc nói ra, không có nói nghị để đổi bắt U linh truyền cao thủ mang theo dẫn linh ngăng, không phải thứ gì khó dùng, thuật túy là bởi vì tác dụng phụ quá lớn. Mê thất thần chí là một mặt, mấu chốt là hấp thu dẫn linh đang tản ra sương mù về sau, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tỏ nguyên. Nếu là giám bên dưới loại này mệnh lệnh, xem chừng theo thuyền cao thủ nhau nhau chung liền muốn cùng hắn trở mặt. Trên tầng mây, Mặc Xim kích động đề nghị, sần, có muốn hay không ta cho bọn hắn đến cái trước diện phía dưới khí. Nghe được đề nghị này, Thu ở gần trực tiếp mắt trắng. Cho như vậy, ở đâu là đánh lén an toán, rõ ràng chính là trực tiếp hướng giáo đình tiến chiến. Toàn bộ Atlant đại lục liền mẹ xỉu một đầu hồng long ở bên ngoài sinh động, muốn tìm rồng quẫm nổi cũng không tìm tới, cự long gây chuyện lòng ki sĩ phụ trách. Chính diện cùng giáo đình khai chiến, Hu Ẩn biểu thị chính mình còn không có điên. Gấp làm gì, chờ Lục U Linh Cừu tập đến đầy đủ độc vật đi ra, lại cùng tính sổ sách là đủ. Không phải liền là dẫn linh đăng nha, vậy cũng phải bọn hắn có thời gian nhóm lửa mới được. Huống chỉ nơi này là biển cả, sóng gió tới tắt lửa đèn, cũng rất hợp lý đi. Kiên nhẫn, Hu Ẩn là thứ không thiếu nhất. Nếu là giáo đình một đoàn người không chia, hắn cũng chỉ có thể để u linh truyền tại mê vụ chi hải cầu thả lấy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đại lượng cao thủ thoát ly hạm đội, còn lại đều là phổ thông hải sĩ quan binh. Tự mình xuất thủ nghiệm chứng qua u linh truyền cường độ, Hồ Ngẩn Phi thường rõ ràng những người này không hủy diệt được u linh truyền. Chỉ cần thân tàu bất diệt, u linh có thể tùy tiện giết, dù sao đều có thể phục sinh. Giáo đình quan binh liền không giống với lúc trước, chết đó chính là thật đã chết rồi. Người là chết tại u linh trong tay, tổn thất lại thế nào trọng, giáo đỉnh đều chỉ có thể tự mình nhận. Nếu là không có chi hạm đội này, tiến vào mê vụ đằng sau đám kia giáo đỉnh cao thủ cũng đã thành trên tất tiệt. Đánh không thắng đám kia cao thủ không có quan hệ, chỉ cần hủy thuyền của bọn hắn là được, có năng lực liền chính mình bay trở về đại lục đi. So Long, hạ độc thủ cũng phải ban đêm a. Tối Như Bung, người đến trong biển lăn tắm rửa, nhắc lên sóng gió đều có thể đem thuyền cho là tung. Một bên bè ở Sở Tật, quả quyết bổ sung một đao. Tối Như bưng đáy biển phát sinh một chút biến động, căn bản là thấy không rõ. Trong biển rộng mênh mông ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh, toát ra một cái đại hải quái cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Giáo đình liền xem như liên tưởng lại thế nào phu phú, cũng rất khó trực tiếp đem hiểm nghĩ khóa chặt đến mẹ xỉm trên thân. Không chỉ còn có không ở tại chỗ chứng cứ, ảnh phạ vương quốc một đám quý tộc đều có thể chứng minh, Hưu Ẩn lao ra mang theo tọa kỵ trong vùng cung hợp. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, tại màn đêm sắp tiên đến thời điểm, báo tô trước một bước của tới. Quay cuồng bọt nước không ngừng nuốt thuyền, phản phất muốn đem dừng lại ở trên mặt biển hạm đội thôn phệ. Lưu thủ tư lệnh hạm đội mốt sợ, biểu hiện ra vốn có tố chất. Truyền lệnh xuống, lập tức khởi động pháp thuật phòng ngự cách để sinh va chạm. Xa, trở về thuyền, tại đi lùng đội ngũ về sau, chậm rãi lái ra khỏi mê vụ Truy đấu ở chỗ này liền tốt, không cần đi lên cùng địch nhân tiếp mạng truy chiến, các ngươi lả bê bay. Để lũ u linh đem siêu tập đến độc trùng, phân biệt cho ta ném tới những quân hạm này đi lên. Nhớ ký động tính nhỏ một chút đi, tận lực chớ bị người phát hiện. Hu ở ân nghiêm khắc cảnh cáo nói: "Vâng, chủ thượng." Từ một đám u linh buồn bực trên nét mặt có thể thấy được, bọn hắn đối với đạo mệnh lệnh này có bao nhiêu mâu thuẫn, chỉ là có ba cái u linh vương đè ép, không thể không thi hành mệnh lệnh. Thẳng thắn mà nói, hắn thực tình không hiểu rõ u mỗi lần đi ra cướp, vì sao đều lựa chọn tiếp mạng chiến. Giời xa hỏa lực của địch nhân đã phạm vi trực tiếp để A Phiêu bọn họ đi qua đánh lén nhiều hoàn mỹ a. Khó trách U Linh truyền số lượng ít, thuần túy là bọn gia hỏa này trong lòng liền có tìm đường chết to tính, rõ ràng đã chết đi rất nhiều năm, nhất định phải cho là mình còn sống. Khắc U Linh truyền, hô ở ẩn không còn được, dù sao nhà mình trên thuyền U Linh không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Chương 702, hạm đội hủy diệt. A. Từ đâu tới bọn cạm. Con giết tiến khoan thuyền. Dưới thuyền giống như có đồ vật. Không tốt, U Linh tại đục thuyền. Ma pháp sư mau ra tay, không thể để cho những này dị đoàn tới gần quân hạm. Ý thức được vấn đề muốt sở vội vàng hạ lệnh. Đáng tiếc hết thể đã trễ rồi. Thù bao tô ảnh hưởng, hạm đội cũng không có trước tiên phát hiện u linh đột kích, bỏ qua tốt nhất chặn đường thời gian. Mệnh lệnh được đưa ra lúc, khôi phục bọc trùng, đã tại trong khoang thuyền cận vệ. Rất nhiều quân binh chưa kịp phản ứng, chính mình trước hết chúng động. Bị độc chết người không coi là nhiều, nhưng tiếng kêu thảm thiết đưa tới khủng hoảng cảm xúc, lại tại trong hạm đội không ngừng lan tràn. Tư lệnh quan các hạ, tình huống có chút không ổn. Chúng ta theo quân cao thủ phần lớn tiến nhập mê vụ chỉ hải, lúc này gặp phải u linh đánh lén, rất khó đồng thời chiếu cố tất cả quân hạ. Còn có những này đột nhiên xuất hiện độc trùng, rõ ràng là có người ở sau lưng thao Túng, không phải vậy lũ u linh nào có nhiều như vậy tâm tư. Phu tá nhắc nhở, để Mộ Sở thần sắc chấn động. Lập tức giận dữ nói: "Đáng chết người phản phạ, lại dám cấu kết u linh. Việc này ta tuyệt đối phải báo cáo giáo đỉnh tông đốc, cho bọn hắn một cái để mắt." Truyền lệnh xuống, để sở phán quyết dị đoạn người chọn nhóm lửa dẫn linh năng, trên biển sóng gió lớn, bỏ vào trong quan thuyền. Lời còn chưa nói hết, liền có một chiếc quân hạm tại trước mắt Nước biển chảy ngược đã dẫn phát gợn đến gần phụ thuyền. Trả thù án phạ vương quốc sự tình, tạm thời không cần Làm sao vượt qua trước mắt một kiếp này, mới là mấu chốt của vấn đề. Kỳ Hạm Bình Nghiên vô sự, đó là hủ ở ẩn biết phía trên này còn có cao thủ lưu lại bảo hộ Quan Chỉ Huy, tất lực để Lục U Linh tránh trước căn này sừng cứng. Còn lại quân Hạm liền khổ cực, càng quấy khoang truyền độc trùng, tăng thêm suất quỷ nhập thần U Linh, còn có Bao Tô ở một bên trợ trận, cầm căn bản là không, có cách nào đánh. Vô số binh sĩ nhận được Quan Chỉ Huy mệnh lệnh, lại ngay cả vị trí của địch nhân ở nơi nào cũng không biết. Khung hoàng cảm xúc ảnh hưởng dưới, một chút trong lòng yếu ớt binh sĩ trực tiếp sụp đổ có thể là ném binh khí ở trên thuyền tán loạn, có thể là dơ tay lên bên trong binh khí lưu tại trên thuyền chém lung tung, căn bản là không để ý tới thi hành mệnh lệnh. Hết lần này tới lần khác dẫn linh đăng loại tạp vật này, dù là để đó không khu động, tiếp xúc thời gian dài đồng dạng sẽ ảnh hưởng toàn nguyên, các đại nhân vật đều đối với cái đồ chơi này rất kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không hướng trong xoái hạm mang. Đương nhiên, nếu thật là đặt ở trong xoái hạm, muốt sở cũng sẽ không bên dưới loại này gần như đồng quy vu tận mệnh lệnh. Chiếc thứ nhất quân hạm đắm chìm, là kéo ra van, ngay sau đó một chiếc lại một chiếc quân hạm, giống như sủi cạo vào nồi đồng dạng không ngừng chỉ xuống, cuối cùng bị biển cả cuốn trôi. Ý tứ được tình huống không ổn một sợ, tại trong lúc đối rối lần nữa hạ lệnh, nhanh để ma tinh pháo khai hỏa, nhiều như vậy U linh, khẳng định là gặp được U linh truyền. Tất cả quan hệ ma pháp sư, lập tức thi triển chiếu minh thuật, đem U linh truyền vị trí tìm cho ta đi ra. Phán đoán không có sai, U linh loại sinh vật này cũng ít khi thấy, nhất là ở trên biển. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái còn có thể là ngoài ý muốn, đại quy mô xuất hiện, hoặc là đụng tới U linh truyền, hoặc là ngộ nhập cái gì hiểu địa. Hạm đội một mực dừng ở nguyên địa không có di động, đột nhiên gặp phải đại lượng U linh kích, khẳng định là gặp được tới ăn cấp U linh thuyền. Nhưng mà, ứng đối phương thức cũng có chút lúng túng. Từng cái chiếu minh thuật được phóng tích ra ngoài, tại trong báo tố lộ ra đặc biệt lóe mắt. Tiếng nói là đem phương viên vài giằm mặt biển tìm tòi một lần, đều không có phát hiện Ú Linh truyền tung tích. Ma tỉnh pháo đã toàn bộ giả bộ đạt, lại lúng túng phát hiện tìm không thấy mục tiêu công kích. Không biết là pháo binh quá khẩn trương, hay là quay cuồng sóng biển đã dẫn phát ngoài ý muốn, một môn ma tỉnh pháo đột nhiên bắn ra ngoài. Ngay sau đó tất cả ma tinh pháo đều đi theo âm ầm vang lên không ngừng. Vốn là muốn cản, hơi do dự một chút, muốn sở hay là bỏ đi ý nghĩ này. Thu bao to ảnh hưởng, dù là có chiếu minh thuật, có thể nhìn thấy khoảng cách cũng phi thường có hạn. Vạn nhất U Linh truyền trốn ở phạm vi tầm mắt bên ngoài, để ma tỉnh pháo vênh anh một cái không chừng có thể lấy được tu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu diệt đối phương, Mộ Sở đã không còn hy vọng xa đời, chỉ cần có thể đem đánh lén U Linh thuyền đội đi, hắn liền đã phi thường thỏa mãn. Kém nhất cũng muốn kéo tới hương Đông, đêm tối đối với U Linh sức chiến đấu tăng thêm quá lớn, nếu là chiến đấu phát sinh ở ban ngày, bọn hắn tuyệt không đến mức như thế bị động. Phương xa, mắt thấy trận đại chiến này nổ sần, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thẳng thắn mà nói, giáo đỉnh hạm đội bị tập kích đằng sau biểu hiện ra tố chất, phóng nhãn toàn bộ Ác Lạn đại lục đều được cho ưu tú. Nếu không có trận này đột nhiên xuất hiện báo tố, vì đánh lén cung cấp tiềm hộ, cũng không có dễ dàng bắt thủ. Không được hoàn mỹ chính là hành động lần này, không có cách nào thấy hết. Nếu là sớm thông chi vương quốc hải đội, không chừng còn có thể tù binh mấy chiếc quân hạm, cầm về khi chiến lợi phẩm. Hiện tại a, chỉ có thể chờ đợi sau khi chiến đấu vượt tuyển đám, có thể hay không có thu hoạch, hay là một tần số. Mê vụ hải vực, thu đến tín hiệu cầu viện lùng bắt đội ngũ, vội vàng hướng trở về đường. Tiếp rằng tối như bưng, càng la sốt ruột liền càng dễ dàng mất phương hướng. Tại trong báo tố, quân hạm vị trí vốn là đang không ngừng di động. Đường cũ trở về chỉ là một loại hy vọng xa vời, thay đổi đầu thuyền mơ mơ hồ hồ một trận chạy loạn về sau, rất nhanh liền mất phương hướng. Tức giận đến dẫn đội hạ mụ ỷ, đối với thuyền trưởng một trận hung ác mắng. Đã sớm biết chuyến này sẽ không thuận lợi, không nghĩ tới trước hết nhất xảy ra bất trắc, ngược lại là ở lại bên ngoài hạm đội. Nếu là sớm biết Ú Linh thuyền sẽ đi qua tập kích hạm đội, bọn hắn còn bận rộn cái gì sức lực, trực tiếp ôm cây đợi thỏ không phải tốt. Tư lệnh, trên biển sóng gió quá lớn, phụ cận lại không có bất luận cái gì tiêu ký, căn bản cũng không có biện pháp khóa chặt phương hướng. Bằng không trước phái người điều tra một chút, xác định hạm đội vị trí, chúng ta lại chạy tới Trung niên thuyền trưởng vừa nói hết lời, liền chịu một cái tát mạnh, rất rõ ràng đây là một cái thỏa thỏa chủ ý ngu ngốc. Vào thời điểm khác phái cao thủ ra ngoài tìm kiếm hạm đội vị trí, không có vấn đề quá lớn, nhưng là nơi này là mê vụ hải vực. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, nếu thật là rời đi quân hạm, chỉ sợ ngay cả đường về cũng không tìm tới. Hạ Mộ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Trong hạm đội lưu thủ cao thủ số lượng có ít, gặp phải bắt giải ưu linh sẽ thiệt thòi lớn. Nếu là chúng ta đi về trễ, hạm đội tổn nặng nề, Thánh Sơn bên kia có thể kết giao đợi không đi qua. Khổ tu sĩ lão giả nghiêm nghị nói ra, Bọn hắn những này hắc ám hệ người tu luyện, ở trong giáo đình từ trước đều không nhận chào đón. Cho dù thành bát giai cường giả, địa vị cũng không có cao đi nơi nào. Không có cách nào, thiên phú và xuất sinh hoàn cảnh là trời sinh, không phải sức người có thể cải biên. Trên thực tế, bọn hắn những người này đều xem như may mắn. Nếu không có giáo đình ở vào suy sụp kỳ, cần ta giáo tổ chức làm công việc bận rĩu, bọn hắn ngay cả tu luyện tư cách đều không có. Tại 300 năm trước, giáo đình xưng bá đại lục thời điểm, phàm là kiểm tra đo lường ra hắc thiên phú, toàn diện đều muốn bị nhân đạo hủy diệt, coi như phụ mẫu là một phương quý không đành lòng nhìn xem cốt nhục của mình thảm tao độc thủ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem hắc ám thiên phú con cái giấu kín tại dân gian. Đối với một đám hắc ám hệ cường giả tôi nói, hành động lần này chính là bọn hắn tốt nhất cơ hội xoay người. Atlant đại lục cường giả vi tôn, chỉ cần sinh ra một tên hắc ám hệ thánh vực, bọn hắn ở trong giáo đình xấu hổ tình cảnh tất nhiên phát sinh cải biến. Tới đối đầu ứng, hành động một khi thất bại, dẫn đến hạm đội tổn thất nặng nghề, bọn hắn những người này cũng là tốt nhất có nổi đối tượng. Bởi vì tín ngưỡng duyên cớ, giáo đình bên trong nhìn bọn họ không vừa mắt người, cũng không phải bình thường hơn nhiều. Hung hăng đạp lão một chút, hạ mù tức giận nói, đủ rồi, Không thấy ta đang suy nghĩ biện pháp a, mù đảo cái gì loạn. Trên thực lực hắn sát thực so ra kém lao giả trước mắt, nhưng hắn là một tên thất giai thánh kỵ sĩ, còn đảm nhiệm lấy tư lệnh hạm đội, địa vị ngược lại là tại lao giả phía trên. Một chút xung đột nhỏ không tính là gì, mấu chốt là làm sao tìm được hạm đội chủ lực vị trí. Vừa rồi chắc hẳn phải vậy đường cũ trở về, một trận báo tác đằng sau hiện tại đến địa phương nào, hạ bù ỷ cũng không rõ ràng. Ta đã cho mốt sở đưa tin, để hắn làm cho ma tinh pháo vang lên, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Chỉ cần kéo gần lại khoảng cách, chúng ta liền có thể căn cứ thanh âm phân rõ phương hướng tìm đi qua. Nơi này chỉ có bao tô thanh âm Chứng minh hạm đội không tại vùng biển này, thay cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Ở sâu trong nội tâm, Hạ Mù ý một lần muốn hạ lệnh chĩa binh ba đường, hướng mặt khác ba phương hướng tìm kiếm, gia tăng gặp gỡ xác suất. Chỉ là tiềm thức nói cho hắn biết nguy hiểm. Loại cảm giác này đã cứu hắn nhiều lần rồi. Xuất hiện lần nữa kinh tâm động phách cảm giác, Hạ Mù ý quả thực không dám phớt lờ. Huyết tình chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nước mưa cọ rửa lưu tại trên bong thuyền vết máu, lại không tiêu tan trên trường túc sát không khí. vẫn tiếp tục, chỉ là có vẻ hết sạch lực. Ngương theo lấy từng chiếc chịm, lực cũng biên thành càng ngày càng yêu. Trơ mắt nhìn, trong tay hạm đội không ngừng gặp phải đối thủ, lại ngay cả địch nhân phương hướng cũng không tìm tới, mốt sở cũng không ngồi yên nữa. Trong nội tâm có một thanh niên không ngừng nhắc nhở lấy hắn, không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết, không thể ngồi mà chờ chết. Tìm không thấy u linh truyền bản thể, giết lại nhiều u linh đều là u vi. Lấy trước mắt cái này u linh Vương làm thí dụ, tại trên tàu chiến chỉ huy đều vẫn lạc hai lần, kết quả hay là một dạng nhảy nhót tương mừng. Trên lực lượng sát thực so ban sơ có chỗ suy yếu, nhưng loại này điều bóp thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Ngược lại là trên tàu chiến chỉ huy hai tên bắt giai cường giả bọn mình, trở thành vĩnh cửu tổn thất. Người ta có thể chết rồi xung lại, có thể mang theo một đám tiểu u linh không muốn mạng lựa chọn đồng quy một tận, nhưng là quân hạm bên trên cường giả chết liền thật đã chết rồi. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, nếu là tìm không thấy u linh truyền bản thể, cho đối phương lấy trọng thường, hạm đội căn bản là chống đỡ không đến hùng đông. Biết là một chuyện, làm sao thoát khỏi khốn cảnh lại là một chuyện khác. Nội tâm xoắn xuýt, trực tiếp ảnh hưởng đến chỉ huy của hắn. Chương 703. Trên thực tế, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, có hay không quan chỉ huy đều như thế. Dù sao toàn bộ chiến trường đều loạn thành một đống, đội hình đã sớm không còn tồn tại. Tu sóng biển ảnh hưởng, ma tinh pháo ngộ thương nhà mình quân hạm đều không chỉ phát sinh qua một lần. Hết lần này tới lần khác còn không dám để hỏa lực dừng lại, đây là các binh sĩ sau cùng tâm linh quy thác. Truyền lệnh xuống, toàn quân phân tán pha vây. Đau khổ rẽ rùa qua đi, muốt sợ bất đắc dĩ hạ lệnh. Có thể chạy một chiếc quân hạm là một chiếc, lưu tại nguyên địa sẽ chỉ bị địch nhân từ từ thôi chết. Tìm không thấy ú linh truyền vị trí, muốn tiến hành phản kích đều không cách nào triển khai. Không phải hắn vô năng, thật sự là địch nhân quá mức hoạt. Nhà ai ú đi ra cước, chỉ gặp ú linh không thấy thuyền cận sĩ quan muốn thuyết phục, cuối cùng lại ngậm miệng lại. Hạ đạt đạo mệnh lệnh này, tương lai truy cứu trách nhiệm thời điểm, muốn sợ khẳng định phải xui xẻo. Đúng vậy tiến hành phân tán phá vây, buổi tối hôm nay cửa này liền làm khó dễ, làm sao nói chuyện gì tương lai. Trong tầng mây, quan chiến một người một rồng một đấu, giờ phút này đang đội ma phát thuẫn, đối với phía dưới chiến đấu không ngừng tiến hành lại bình. Dù là không ăn cơm tối, đều bị Hủ ở ẩn trò quy lãng. Cơm tùy thời có thể lấy ăn, loại này kích động lòng người chiến đấu, lại không phải mỗi ngày đều có thể gặpữa. Không tốt, địch nhân muốn chạy. Trong thấy có quân hạm không ngừng thoát ly tại chỗ, Hủ ở ẩn lập tức ý thức được không thích hợp. Chỉ là giáo đình hạm đội số lượng quá nhiều, dù là chiến đấu tiến hành mấy canh giờ, trên mặt biển vẫn như cũ còn có không ít quân hạm. Dừng lại tại nguyên chỗ chiến đấu, còn có thể từ từ tiêu hao địch nhân, đem bọn hắn ngoài chết tại vùng biển này. Giờ phút này địch nhân chạy tứ tán, dù là Hủ ở Ẩn tự mình hạ trận, cũng không có khả năng đem địch nhân toàn bộ lưu lại. Thời thêm suy tư đằng sau, Hủ ở Ẩn lúc này phân phó nói, "Các ngươi cho U Linh Vương hạ lệnh, đừng đi quản những cái kia tiểu quân hạm, trước tiên đem chủ của địch nhân cho lưu lại." Bael phản ứng đủ hoạt, cho Lục đỡ tử, nhưng là nhớ không cẩn bại lộ thân phận không để cho mẹ xỉm xuất thủ, một mặt là cần cự Long bảo vệ mình, một phương diện khác thì là không yên lòng. Ban về đánh hôn mê kỹ thuật, mẹ ở sở thật là chuyên nghiệp, mẹ xỉm lại mới vừa vận nhập môn. Một khi dạy vào này, Hu Er ẩn cũng không dám cam đoan chính mình thuần lòng có thể không chế cự Long trương dương bản tính. Không có năm chắc đem địch nhân toàn bộ giết khẩu, vạn nhất bại lộ thân phận, đó chính là tại dẫn lửa thiếu thân. Vương quốc quả thật có thể khi lôi, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đem cửu hận kéo quá sâu. Nếu thật là để người ta chọc giận, tại hắn mang binh xuất chinh thời điểm, giáo đình xuất thủ bừng nơi ở của hắn làm sao bây giờ? trước mặt một loạt xung đột, Hu ở ẩn sắc thực đắc tội giáo đỉnh, lại chưa nói tới sinh tử lại thủ. Ban sơ cấp giết giáo đỉnh kỵ binh, cái kia thuộc về không biết rõ tình hình, cộng thêm chấp hành thượng cấp mệnh lệ. Vương quốc trực tiếp nhận lấy hỏa lực, người ta nhớ thương không lên hắn cái này tiểu nam tước. Phía sau giao dịch huyết nguyệt hào giác, mặc dù có lừa đảo hiềm nghi, nhưng tà khí bản thân liền đáng giá phần kia giá tiền. huống chi còn cần vong linh đại ma đạo sư áo gi lê, chỉ sợ đến nay giáo đỉnh đều không làm rõ ràng được, chính mình đến cùng là vong linh đại ma đạo sư làm giao dịch, hay là cùng hắn lãnh chúa này làm được giao dịch. Lại sau này xung đột, vậy liền chỉ còn lại có miệng lưỡi chi tranh. Hồ Ngân là đại biểu án phạt Vương quốc, cũng không phải là chính mình cùng giáo đình xung đột. Lần này không giống với, giáo đình Tam đại hạm đội chủ lực đều sắp bị hắn cho hắc hắc không có. Như lúc này xương khắc sâu trong lòng cửu hận, ai có thể nhịn được đến? Tất cả quy tắc trò chơi đều là xây dựng ở không có chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng tình huống dưới. Lần này đã không chỉ có chỉ là ranh giới cuối cùng, mà là ngay cả nội tình đều cho sốc. Tam đại hạm đội chủ lực nêu là toàn bộ chôn vùi tại nơi này, giáo đình trên biển lực lượng giảm mạnh ít nhất bảy thành. Đừng nói là giống bây giờ đối ngoại bốn châu đưa tay, ánh sáng giữ nhà mình hải vực an toàn đều khó khăn. Có thể không chút khách khí nói, ít nhất trong tương lai trong vòng 5 năm, án phạt Vương quốc Hải vực sẽ không còn được gặp lại giáo đình quân hạ. Liên xem như muốn trả thù Vương quốc, bọn hắn cũng không thể từ trên biển tới. Giáo đình còn sót lại trên biển lực lượng, mặt giấy số liệu đã so ra kém Vương quốc các nhà trên biển lực lượng tổng cộng. Vô luận là đối với lũ sẫn, hay là đối với Đông Nam duyên hải các đại quý tộc tới nói, đây đều là thiên đại lợi tốt. Trên biển tới không được, trên lục địa tới lực lượng, đơn độc trả thù nào đó một nhà đại quý tộc vẫn được, nếu là nhắm vào toàn bộ Vương quốc, chính là tại người. Ven đường các quốc gia cũng không phải đèn đã cạn đầu. Nếu thật là giáo đình xuất động lực lượng quá nhiều, nhưng không lừa gạt được bọn hắn những địa đầu xả này con mắt, liền xem như không tiện tự mình hạ hát thủ, đem tin tức thoát cho Hãn Phạ Vương quốc bán một cái nhân tình, vẫn là có thể có. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, một trận đánh ra Vương quốc tương lai 5 đến 10 năm trên biển chiến lược an toàn. Thoáng qua cung vụ, giáo đình hạm đội đã chạy từ tán. Tiểu Quân hạm hữu ở ẩn đã không để ý tới chú ý, trong con mắt của hắn chỉ còn lại có chủ lực của địch nhân hạng, nhất là chiếc kia kỳ hạng, càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Từ trên lưng rồng đi xuống bè ở chạm thứ nhất liền rơi vào trên tàu chiến chỉ huy chị bất quá thủ cầu đạo ảnh hưởng đại địa chi hùng, thời khắc này thân thể thu nhỏ đến nhảy tao lớn nhỏ, không chú ý căn bản là không phát hiện được. Giờ phút này trên thuyền khắp nơi trên đất độc trùng, sen lẫn trong trong đó đó là một chút cũng không đáng chú ý, nhưng mà chính là cái này không đáng chú ý tiểu bất điểm nhi, trực tiếp đem một tên bắt giai ma pháp sư đụng phải trong biển. Có một cái tốt bắt đầu, chiến đấu kế tiếp bên trong, không ngừng có người ngộ hại, không phải cả người bị đụng bay, chính là bị đụng hư thân thể linh kiện. Mơ mơ hồ hồ chiến đấu, để trên thuyền đám người không hiểu rõ nổi. Chỉ nghe được đồng bạn phát ra tiếng kêu rên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Làm quan chỉ huy mút Giẫn đầu ý thức được không thích hợp, vừa hô lên trên thuyền còn có địch nhân, đầu lại đột nhiên bay ra ngoài. Không đợi đám người kịp phản ứng, quân hạm liền bắt đầu cấp tốc chìm xuống. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, vẻ ở sở Tật đã tìm được ma pháp trận hải tâm, một bàn tay đánh ra, không chỉ phá hủy ma pháp trận, còn để đem khoang thuyền vô ra một cái độc lớn. Ngay sau đó là vô số cái lô lớn, không có ma pháp trận bảo vệ thuyền, chính là một đống kiên cố vật liệu gỗ, ánh sáng dư âm chiến đấu đều có thể tướng quân hạm đưa vào trong biển, huống chi là một đầu đảo hàng thánh vực gỗ. Lúc lội ra thành công kinh nghiệm đằng sau, Vì giảm bất bại lộ xác suất, mẹ ở sở thật không tại đối với người xuất thủ, mỗi lần chui vào quân hạm bên trên đều là tìm tới ma pháp trận vận chuyển hải tâm, phá hư đằng sau lập tức tranh gấu. Dù là có cường giả thủ vệ, cũng ngăn không được một đầu chuyên tâm đánh lén thành vực gấu. Một kích chúng mục tiêu, nước biển lập tức liền chạy ngược tiến đến, muốn tiến hành sửa gấp cũng không kịp. Liên tiếp nhìn thấy quân hạm đắm chìm, Hù Ẩn cũng dần dần minh bạch làm sao chuyện xảy ra, quay đầu đối với mình hỏi, "Học được rồi sao, mẹ xỉm?" Một lòng náo nhiệt mẹ xỉm, căn bản cũng không có nghĩ đến Hù Ẩn lại đột nhiên hỏi, lay động một cái đầu rồng, đầy đầu đều là liên tiếp an. Học được rồi hả? Muốn học cái gì? Trần chờ một chút công phu về sau, một mặt khinh thường nói, có cái gì tốt học, không phải liền là làm chỉm mấy chiếc thuyền học sao? Nếu là đổi ta xuống giới, đảm bảo so với hắn làm được càng tốt hơn. Hu Sẩn, ngươi đừng quên bệ ở sở tặt là lục địa sinh vật. Đến trên biển ta có thể đánh hắn như thế gấu hai đầu, không giống chúng ta Long tộc ở đâu đều là vương giả. Nếu không phải nể mặt ngươi, ta đã xóm dậy hắn làm hùng, mỗi ngày dám cùng Long đại gia đi, đi chủ đề, để Hu ở ẩn không thể không têu dừng. Ngươi cùng dòng tư duy hình thức, chung là không giống với. Hắn muốn giữ bí mật, tránh khỏi dẫn tới giáo đỉnh trả thù. Nhưng mà mẹ Xím lại hận không thể khắp thế giới đều biết, mới có thể hiện lộ rõ ràng uy danh của hắn. May mắn vừa rồi vương vàng một thành, nếu để cho mẹ Xím xuất thủ, hiện tại sát suất lớn đã không có cách giọn lẹm. Nếu thật là bại lộ thân phận, vậy cũng chỉ có thể khởi động chuẩn bị ở sau, mang theo duyên hải các đại quý tộc hạm đội, đối với còn sót lại giáo đình hạm đội tiến hành quét quét. Làm dẫn đầu người cố nhiên muốn kéo nhiều nhất Tử Hận, nhưng là nhiều một đám gánh vác cừu hận minh hữu, cũng có thể giảm bớt mấy phần áp lực. Thời tiết dần dần sáng lên, huyết đã sớm tan đi, trong biển tôm cá chưa cắt xong sau cùng tản bã, mặt biển cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Ánh nắng lần nữa gán xuống tới, trước dạng tại tiện lên trên mặt nước, giống như từng mai từng mai bay ra trân châu. Chỉ có phiêu phủ ở trên mặt biển mảnh gỗ vụn, như nói đêm qua chiến đấu tàn khốc. Thuận gọn sóng nhìn lại, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy người sống sót ôm tấm ván gỗ, đang cùng biển cả làm lấy sau cùng đấu tranh. Không có rũa ra yêu việt thủ, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Tại chưa bại lộ thân phận tình hồn giới, Hù Ờ gần lựa chọn xung làm một người đứng xem. Ú Ulin thuyền còn đang tiến hành sau cùng săn liệt, nhưng này đã không phải là hắn chú ý mục tiêu. Tiêu diệt giáo đỉnh tam đại trong hạm đội quân chủ lực hạng, còn sót lại xuống đã không đáng giá được nhắc tới. Xâm nhập mê vụ hải vực giáo đỉnh đội ngũ, chưa bị giết giết Trận chiến tranh này còn không gọi được viên mãn. Bất quá loại chuyện này không vội vần được, không có thích hợp chiến cơ, Huở Ẩn tỉnh nguyện một mực chờ xuống dưới. Chương 704, đoạn diện, dư ba dập dờn. Đến cả Ngạc Sơn, đơn giản dùng qua bữa sáng đằng sau, Huở Ẩn trước tiên triệu tập các nhà đại biểu hợp. Có chút vượt quyền hiềm nghi, bất quá tổng chỉ huy quyền hạn không có minh xác hạn định tại lục quân bên trên, ngẫu nhiên chỉ huy một chút hải quân đoán chừng mọi người cũng có thể tiếp nhận. Vừa rồi ta đi trên mặt biển đi dạo một vòng, phát hiện lạc đàn giáo đỉnh quân hạm chợt vật chạy trốn, hẳn là phát sinh biến cố. Cùng là nhân tộc liên minh một thành viên, chúng ta không thể nhìn minh xảy ra chuyện. Phái người ra ngoài toàn phương vị điều tra, mau chóng làm rõ ràng tình huống, sau đó tổ chức nhân thủ tiến hành cứu viện. Chính trị chính là như vậy, có một số việc có thể làm, nhưng là không thể nói ra được. Để cho tiện mọi người lĩnh hội, Huo Er còn cố ý tại Minh Hữu cùng cứu viện càng thêm nặng ngứ khí. Nguyên Soái, giáo đình tam đại hạm đội thực lực hùng hậu, nhìn chung toàn bộ đại lục đều không có mấy nhà là bọn hắn đối thủ. Hùng trì trong hạm đội còn có đại lượng cao thủ tùy hành, dưới tình huống bình thường gần như không có khả năng xảy ra bất chắc. Có phải hay không là gặp phải nhìn phong bạo, thích gia hạm đội. Bị Dung ngờ hỏi. Tại thiên nhiên vĩ lực trước mắt, nhân loại là nhỏ bé. Nhân loại không có cách nào đánh một chỉ hạm đội, nhưng là thiên nhiên có thể. Một khi gặp phải lớn trên biển phong bạo, liền xem như có ma pháp trận thủ hộ, cũng tránh không được tổn thất nặng nề. Lần trước đạn tấn ra tộc hạm đội, ngay tại trong phong bạo đắm chìm mấy chiếc quân hạm. Cái này muốn đi người của giáo đình, trên đại dương bao la phong vân biến ảo, a biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe nói trong khoảng thời gian gần nhất này, hải tác hoạt động dị thường hung hăng ngang ngược, liền ngay cả lạc đàn quân hạm cũng dám ra tay. Các người đi tìm kiếm cứu thời điểm, cũng muốn hành sự cẩn thận. Hù ở nói, bỏ xuống giếng loại chuyện này, không thích hợp hải quân đi làm. Tôi thiểu nhất không có khả năng treo lơ lửng nhà mình cờ sĩ đi làm. Đều là quanh năm ở trên biển lẫn vào, hù ở ẩn không tin các đại gia tộc trong tay không có vài chỉ hải tộc phụ trách làm công việc bận rễ. Hiện tại loại thời điểm này, chính là nên hải tộc ra sân thời điểm. Chủ lực của địch nhân hạm cũng bị mất, còn lại đều là tiểu quân hạm, nhân viên còn chưa nhất định có thể lợi biên. Giao cho hải tộc xử lý tốt nhất, cho dù là tiết lộ phong thanh, đó cũng là hải tộc làm. Nhờ một khối tấm màn che, sự tình cũng tốt kết thúc. Nếu thật là trực tiếp đối mặt, lại là một trận chính trị phong bạo. trưởng, phía trước có Thuận phụ tá chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Ô Âu Dĩ vừa hay nhìn thấy một chi treo cờ hải tặc hàng đội, chính ra tốc hướng bọn hắn lại tới. Hoàng pháo đã đem bọn hắn nhắm chuẩn, tại ổ Âu Dĩ chần chờ trong nháy mắt, đối diện ma tinh pháo liền đã vang lên. "Không, đáng chết hải tặc, lại dám khiêu khích. Lập tức tổ chức đánh trả, để bọn hắn hối hận đi vào trên thế giới này." Ở ẩm ầm, ầm ầm. Giáo thủ ngắn ngủi qua đi, Ô Âu Dĩ quân hạm liền bứt hành chúng đạn, không có đánh mất sức chiến đấu, nhưng quân hoạt lại trên phạm vi lớn hạ xuống. Không thích hợp, những người này không phải hải tặc. Hèn hạ người phà, thế mà để hải quân giả mạo hải tạc. Nhanh lui. Ý thức được điểm này, Hết thảy đều đã đã chậm. Nơi này trung quy là án phạt vương quốc địa bàn, từ nhìn thấy nhìn thấy thuyền hải tặc bắt đầu, liền đã đánh mất tốt nhất chạy trốn cơ hội. Tương tự một màn, không ngừng trên biển cả phát sinh, chen chúc mà tới hải tặc, không ngừng săn giết lạc đàn giáo đỉnh quân hạng. Liền ngay cả ôm thanh lẹp phiêu phù ở trên mặt biển kẻ may mắn, cũng không có có thể tiếp tục may mắn xuống dưới. Nhanh, rời đi nơi này tiến vào Hắc Sơn vương quốc hải vực liền an toàn. À không ngừng thúc giục nói, làm một tên lão thuyền trưởng, bằng vào kinh nghiệm phú, tránh thoát một vòng lại một vòng hải tặc Vì gia tăng năng lực sinh tồn, trên nửa đường lại kéo lên hai chiếc đồng dạng vội vàng thoát thân giáo đình quân hạm, hợp ba hạm chi lực rốt cục vọt tới hai nước hải vực giao giới khu. Bình thường tới nói, loại này hai mặc kệ khu vực đều là đám hải tặc yêu nhất. Bất quá đối với sống sót sau hai nạn giáo đình hạm đội tới nói, nơi này lại là an toàn nhất khu vực. Hải tặc thật chỉ là vì cầu tài, an cấp quân hạm loại này cao phong nhiệm việc, cho tới bây giờ đều không tại đám hải tặc nghiệp vụ phạm chủ. Đáng tiếc ở một chút, muốn giáo đình đội hủy diệt không đình xung đột nghiêm trọng. Khoảng cách giáo đình thêm gần một chút hát Sơn Vương quốc, lại há có thể cùng giáo đình không có xung đột. Khác nhau ở chỗ Alexander V cảng có thể ổn nhẫn, dù là cùng giáo đình phát sinh xung đột, cũng phần lớn lựa chọn dàn xếp ôn thỏa. Ẩn nhẫn thời gian càng dài, bạo phát liền càng mãnh liệt. Tại xác định giáo đình hạm đội xảy ra bất trắc đằng sau, Ảnh Phạ Vương quốc lập tức đem tin tức thông báo cho nước Lãng giềng, bỏ đá xuống giếng người một một. Làm trước hết nhất lao ra bảo kẹo, phi thường bất hạnh biến thành cái thứ nhất người bị hại. Vừa mới chuẩn bị tới gần bên cảng tiến hành tiếp tế, liền bị một chỉ hải tặc cho theo đôi. Hạm trưởng, những hải tập này thật không có mắt, lại dám một đường theo tới nơi này tới. Hải tặc đều chạy tới bên cảng phụ cận hoạt động, rõ ràng chính là không đem cảng khẩu hạm đội để vào mắt. Nơi này không có mắt hải tặc không có bị tiêu diệt, đúng là là một loại kỳ tích. Đông nhiên, bảo ý thức được không thích hợp, vội vàng hạ lệnh, nhanh rời xa bên cảng, nơi này. Không đợi mệnh lệnh được đưa ra, lại có mấy chiếc thuyền hải tặc từ bên cảng phương hướng tới, vừa vặn ngăn chặn bọn hắn con đường phía trước. Nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện những hải tặc này dưới cơ mặt, còn có vừa mới thu hồi Hắc quốc hải quân cơ nữa, thẳng kích ba chiếc giáo quân hạm, trung vẫn là không thể trốn qua một kiếp. Đại chiến kết thúc thuyền hải tặc không biết tung tích về sau, trong bến cảng quân hạ mới chậm rãi lái ra, ở trên mặt biển lùng bắt hải tặc Dương Nguyệt. Mạc lớn Bạc Kiệu vừa bị từ trong nước biển vớt lên, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe nói: "Hạm trường bắt được một tên hải tặc Dương Nguyệt, người này lại muốn lấy giáo đình quân phục lừa dối vượt qua kiểm tra, không há như vậy hải tặc trực tiếp treo cổ đi." Tình Ngộ lại bảo Kiệu, vội vàng hô: "Không, ta không phải hải tặc, ta không phải hải tặc." Nhưng mà thân thể mọi mệt thật sự là không tránh thoát được trên người xử xích, gào kết quả chính là đổi lấy mấy cái to mồm. Cầm đầu sĩ quan tộc, một bên quật lấy Bạc Kiệu, còn vừa khinh thường nói: tất cả hải tặc bị bắt về sau, đều sẽ nói chính mình không phải hải tặc. Ít như vậy cho vặt, cũng muốn lừa cả người. Nói cho ngươi lão tiểu tử này, ta nói ngươi là hải tặc, ngươi chính là hải tặc, không phải cũng là. Dây thường siêu một tiếng, bao kéo bị treo ở trên cột buồm, nhẹ gãy hai lần liền đi gặp thần hắc chỉ chủ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Giáo đình Tam đại hạm đội toàn quân bị diệt tin tức, rất nhanh liền chuyển vàng toàn bộ đại lục, tất cả mọi người bị tin tức này rung động. Chương 705. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, nguyên bản còn vội vàng có kẻ mặc cả thảo nguyên nước, lấy tốc độ như tia cùng án phạt vương quốc đã đặt thành nghị. Trên thánh sơn, Tí Hộ bảy cắn răng nghiến lợi nói ra: "Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tam đại hạm đội làm sao có thể toàn quân bị diệt?" Liền xem như đem bản phả Vương Quốc Hải quân hạm đội toàn bộ tập trung lại, đều không phải là Tam đại hạm đội đối thủ. Giao chiến không giải quyết được vấn đề gì, càng ngày càng nhiều chứng cư cho thấy, Tam đại hạm đội xác thực đã toàn quân bị diệt. Chờ Tí Hộ bảy tỉnh táo lại về sau, Úu Lít mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Bảy hạ, Tam đại hạm đội toàn bộ đã mất đi liên hệ, chúng ta ngay tại nghị cách tìm kiếm người sống sót." Can tư Bắc Đại Lục phân bộ truyền đến tình báo, Tại 5 ngày trước gạn phạ vương quốc hạm đội từng lấy tiêu diệt hải tặc làm tên quy mô xuất động, đến nay đều không có trở về bên cảng. Mặt khác Hắc Sâm Vương quốc hạm đội gần nhất cũng có quy mô xuất động dấu hiệu. Bất quá bọn hắn hạm đội xuất động thời gian rất ngắn, vẻn vẹn tiêu diệt vài chi hải tặc. Người của chúng ta cự ly xa quan sát qua, Hắc Sâm Vương quốc hạm đội không có bao nhiêu tổn thất, không giống như là tham gia qua đại chiến dáng vẻ. Không chỉ về thời gian cũng không kịp, trên cơ bản có thể khẳng định không phải bọn hắn cùng người phạ liên hợp, đối với Tam đại hạm đội hạ hạ thủ. Ngành tình báo đã hành động, chỉ cần người đội trở về địa điểm xuất phát, chúng ta liền sẽ trước tiên nhận được tin tức. Giải thích như vậy hiển nhiên không thể làm tí hộ bệ hài lòng, tại tam đại hạm đội lên phía bắc trước đó, đám người thế nhưng là trăm miệng một lời hướng hắn cam loan qua, án phạt hải quân không phải nhà mình hạm đội đối thủ. Nếu là không có ưu thế tuyệt đối, hắn cũng sẽ không đem nhà mình hạm đội chủ lực phái đến nhà khác cửa ra vào khiêu khích, tìm kích thích. Hiện tại tốt, chính trị uy hiếp toàn diện thất bại không nói, giáo đình cũng thành toàn bộ đại lục trò cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thập nhất thuê thu nhập, xác suất lớn là sẽ chém ngang lưng. Không có hải quân hạm đội uy hiếp, những cái kia không cùng giáo đỉnh giáp giới quốc gia cũng sẽ không ngoan ngoãn mua chưởng. Dù sao trên đại lục chống nộp thuế quốc gia cũng không phải không có, Ảnh Phạ Vương quốc cùng phở dạng xỉ ạ Vương quốc đều là cờ xí tươi sáng biểu thị, một cái đồng tệ đều không có. Mà khác mấy nhà nhân tộc đại quốc cũng đều là tượng trưng giao nạp 180 vạn kim tệ. Chuyện lần này vừa ra, mấy cái đại quốc khẳng định sẽ tiến một bước giảm xuống thập nhất thuế giao nạp kim mạch, trực tiếp không giao nộp cũng không phải là không thể được. Trung tiểu quốc gia không có lá gan trực tiếp chống nộp thuế, nhưng có kẻ mặc cả vẫn là có thể có. Giáo đình lọt vào các phương cam thủ, trừ thần quyền cùng quân quyền phân tranh bên ngoài, còn có thực sự lợi ích. Liên xếp như thành tín nhất tín đồ, mỗi ngày để người ta nộp thuế hay là sẽ không cao hứng. Huống chi quý tộc không tốt lừa dối, từng cái phi thường rõ ràng giáo đình cùng thần hy chi chủ ở giữa khác nhau. Đối với giáo đình bỏ đá xuống giếng, chính là đang vì mình tiết kiệm tiền. Hai cái này một khi vẽ lên ngang bằng, giáo đình ở trên đại lục tình cảnh, tự nhiên không có khả năng quá tốt. Nắm chặt thời gian, mau chóng làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta không tin người án phạt có thực lực tam đại hạm đội. Hiện tại thế nhưng là đại lục thời kỳ chiến tranh, liền xem như bọn hắn có thể làm đến, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hao tổn lực lượng quá nhiều, bọn hắn lấy cái gì đi chống cự dị tộc xâm lấn? Tí hộ bậy tức giận nói không biết mình người trước phân minh, ở trong mắt tí hộ bảy có thể hủy hiếp tam đại hạm đội lực lượng, đủ để ảnh hưởng trên biên cách cục, không làm rõ ràng nguyên nhân, hắn ăn ngủ không yên. Nếu mà so sánh, bởi vậy đưa tới phản ứng dây chuyển, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Sự tình đều đã phát sinh, thích thế nào liền thì sao, chờ lấy thu thập cục diện rồi dám là được rồi. Mê vụ hải vực bên ngoài, ở gần chính mang theo vương quốc hạm đội vây quét u linh thuyền. Có mê vụ che chắn, không nhìn thấy cụ thể mục tiêu, dù sao có thuyền tới gần vùng ma tĩnh phá là được rồi. soái các hạ, trong này thế nhưng là u hạ, giáo đình cá lọt lưới thực có can đảm đi vào a. Gần nhất mấy ngày nay, đối với mọi người tới nói liền tựa như giống như nằm mơ. Nếu bất cầm Ẩm giáo đình hạm đội, vừa tiên vào mê vụ hải vực liền bị làm báo hỏng. Nếu như không phải liên tục xác định tin tức, bọn hắn cũng hoài nghỉ chính mình lâm vào cử chỉ điên rồ. Người cảm thấy thế nào? Nếu là giáo đình đám kia ngu xuẩn, không chạy vào mê vụ hải vực, có thể rơi xuống hiện tại hạ trạng. Các người sẽ không phải coi là ba chiếc cú linh truyền, tại ngoại giới liền có thể đem giáo đình hạm đội hủy diệt mất đi. Hư hư thật thật, thực thực hư hư. Cho dù là hủ ở ẩn tự mình chủ đạo chiến đấu, hắn cũng muốn có thể đem mọi người mạch suy nghĩ hướng trong khế mang. Sai không có quan hệ, dù sao đều là suy đoán. Vừa vặn có thể chứng minh giáo đình hạm đội bị tập kích, cùng hắn Hủ ở ẩn lao ra không có quan hệ. Tuy nói hạm đội đều là người một nhà, nhưng Hủ ở ẩn không dám hứa chắc nhiều như vậy quan mình, toàn bộ đều chung với vương quốc sẽ không bị giáo đình thu mua. Chỉ cần đại quân trở về địa điểm xuất phát, xem chừng dọc theo con đường này phát sinh sự tình, đều sẽ bị giáo đình biết. Bại lộ bỏ đa xuống giếng tin tức, không có quan hệ. Có chứng cơ hay không, giáo đình đều có thể đoán được. Lấy quan hệ của Song Vương, nếu là vương quốc không xuống hạ thủ, đó mới có vấn đề. Nhưng chỉ Huy Ú Vụ diệt giáo đình hạm đội chủ lực trách nhiệm, hô hở ẩn cũng gánh không nổi. Muốn gạt địch nhân, trước lựa gạt mình người. Náo bổ một chút, giáo đỉnh hạm đội xâm nhập mê vụ chi hải, gặp U linh truyền đánh lén gần như toàn quân bị diệt, hình ảnh cảm giác lập tức có, trên lo dịp cũng hoàn thành các kín. Trong nháy mắt trong lúc đó bên trên đại biểu các nơi, nhau nhau chảy ra một trận mồ hôi lạnh. Trước đây mọi người tổ đội vây quét U linh truyền, cũng là chuẩn bị xâm nhập mê vụ chi hải, chỉ là phía sau lo lắng tổn thất quá lớn, mọi người vững vàng một thanh, không phải vậy hiện tại bi kịch liền không riêng gì giáo đỉnh. Cơ hội trong nháy mắt, mọi người ngay tại trong lòng làm ra quyết định. Về sau mê vụ Hải vực chính là gia tộc Cầm Khu. Về phân ngũ linh truyền vấn đề, đối phương đi ra liền tổ đội với quét, nếu là một mục cẩu thả ở bên trong, vậy coi như không nhìn thấy. Bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, bên trong cũng đã có khí thế ngất trời. Xâm nhập mê vụ chỉ Hải giáo đỉnh nhân viên, trừ điều khiển thuyền phổ thông thủy thủ bên ngoài, còn lại đều là cao thủ. Nhằm vào phổ thông quân hạm độ pháp, ở chỗ này tự nhiên không có khả năng phát huy tác dụng. Ba tên ú linh vương ú linh, chủng, bắt đầu thành bên ngoài, phía sau toàn bộ đều thất bại. Liền ngay cả xâm nhập đáy biển lục truyền, không đợi U Linh tới gần quân hạm, liền bị đối phương cao thủ đánh báo hỏng. Nhìn như là U Linh đang đánh lén, trên thực tế liền cùng tặng đầu người không sai biệt lắm. Trừ Lãng phí đối phương thể lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Nếu không có có mê vụ hiểm hộ, tìm không thấy U Linh truyền vị trí, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị đối phương đánh cho chạy trốn từ phía. Thu đến lũ U Linh cầu viện, hù ở Ẩn cũng phi thường bất đắc dĩ. Viện binh tự nhiên là có, nhưng hắn không có khả năng bại lộ thân phận a. Nếu là người của giáo đình muốn từ trong mê vụ hải vực đi ra, như vậy không thể che Trực tiếp để hạm đội Tập trung hòa Lực hướng trên người bọn họ tra hỏi. Bây giờ người ta tại Hải vực nội bộ giày vò, vậy cũng chỉ có thể trước chờ lấy. Dù sao đối phương không có tiếp tế, như thế một mực dông dài, sớm muộn đều sẽ sụp đổ. Lão đại, những người này khó đối phó, chủ thượng chỉ yêu cầu chúng ta kéo tại bọn hắn. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là hướng, không bằng chúng ta trước tiêu hóa xong trước đó thu hoạch, lại đến tìm bọn họ suy quẩy. Áo trắng U Linh Vương đề nghị, không ngừng chịu chết, dù là U Linh cũng thể sát tinh thần mệt Ngoại giới chỉ biết là U Linh bất tử bất diệt, trên thực tế U Linh phục sinh cũng là cần năng lượng. Có thể liên tục không ngừng Đó là bởi vì bọn hắn tại cho đối phương tạo thành sát phạt, những này rất trọc sinh ra năng lượng đều bị u linh thuyền cho hấp thu. Gần nhất mấy ngày nay, ba chiếc u linh thuyền đều ăn quá nó no lấy, nhu cầu cấp bách tiêu hóa thành quả. Vốn chỉ muốn nhất cổ tác khí, cầm xuống những này chất lượng tốt huyết thực. Sự thật chứng minh, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ. Coi như ba người bọn hắn tự thân lên, cũng không chịu nổi đối phương cao thủ đúng, đối bọn hắn tiến hành vây công. Cái kia tốt tạm thời tha bọn họ một lần, chờ lão tử tiêu hóa xong thu hoạch, lại đến cùng bọn hắn quyết chiến. Nói xong, ba tên u linh vương tiếp thay đổi đậu thuyền đi. Trong chiến đấu ú linh không cần rút về, chờ chiến tử đằng sau, chính mình liền về thuyền chủ sinh. Trừ phi gặp gỡ thánh vực cường giả lĩnh vực, nếu không những ú linh này không cách nào trưởng kỳ thoát ly ú linh giàn. Liên xếp như bị đối phương tù binh, cũng sẽ rất mau trở lại tới. Chương 706. Chiến đấu kết thúc, Hạ Mù ỉ không chút nào cao hứng không nổi. Phía ngoài hạm đội đã triệt để mất liên lạc, hiện tại sống hay chết hoàn toàn không biết. Bọn hắn chi này vây quét ú linh truyền đội ngũ, ngược lại là tìm được mục tiêu, đáng tiếc địch nhân quá mức lao cá, bọn hắn căn bản là nắm chắc không nổi. Một trận đại chiến xuống tới, trừ xử lý một đám lại một đám ú linh bên ngoài, không có lấy được bất luận cái gì hữu hiệu thành quả. Tư lệnh quan, tình huống có chút không ổn. Chúng ta thủy thủ thương vong quá nặng, đồng thời thúc đẩy ba chiếc quân hạm sợ là. Nghe được đáp án này, Hạ Mù ỉ bị tức đến tổ huyết. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại có một ngày hắn sẽ vì đê tiện thủy thủ số lượng không đủ phát sầu. Trên thuyền cao thủ số lượng không ít, cần phải chỉ huy mọi người làm khổ lực, ngẫm lại Hạ Mù ỉ đã cảm thấy đau đầu. Khó khăn chỉ là tạm thời, các ngươi trước vượt qua một chút. Đem lúc đầu 2 ca điều chỉnh một chút, để một bộ phận người lên người hầu, chờ ra mê vụ hải vực lại nói. Hai ngày sau đó, đường về không có tìm được trong truyền thuyết độc long đảo ngược lại là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rốt cục nhìn thấy lục địa, đối với mấy cái này ở trên biển phiêu đã 2 tháng lâu người mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Tiếp nối là nơi này là độc long đảo, ở trên đảo trừ độc trùng manh thú, không có cái gì địa phương quỷ quái. Tiếp tế là không cần hy vọng sắp đợi, liền xem như tìm tới nguồn nước, mọi người cũng không dám uống a. Đương nhiên, đối với một ít tu luyện tiên môn hắc ám hệ cường giả mà nói, nơi này cũng có thể được cho bảo địa. Muốn hay không lên bờ tiến hành thăm dò, trở thành khốn hạ mù ý lại một năm để. Tư lệnh quan các hạ, chúng ta tiếp tế vật tư đã không nhiều lắm. Hẳn là mau chóng tìm tới đường về. Huống chỉ hạm đội vẫn chờ chúng ta ra ngoài cứu viện, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, hạm đội tổn thất nặng nghề chúng ta cũng không tốt bàn giao." Tóc trắng mục sư vừa nói hết lời, một bên lão giả mặc hắc bào liền phản đối nói: "Thật vất vả mới tìm được độc long đảo, há có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, thần khí có khả năng bị những phản đồ kia dẫn tới độc long đảo, không đồng nhất tìm tỏi nghiên cứu lại trở về mới không có cách nào bàn giao." Song phương lý do đều rất đầy đủ, Hạ Ngụ một đoàn sương mù, chần chờ một chút đằng sau hạ lệnh, nhập đạo thăm dò 2 ngày, vô luận có thu hoạch hay không đều muốn gấp trở về tụ họp, châm chạp đợi không được giáo đình hạm đội đi ra, Hu Ẩn cũng âm thầm tiêu khổ. Đều chậm trễ thời gian dài như vậy, trong quân còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn đâu? Nhưng nếu là từ bỏ cái này suy yếu giáo đình cơ hội, Hu Ẩn lại không cam tâm. Đoàn diệt đám này cao thủ, giáo đình trên mặt nổi cao cấp lực lượng ít nhất bị cắt giảm một thành. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta đi vào trước nhìn xem tình huống." Hu Ẩn vừa nói hết lời, đám người liền vội vàng ngăn cả nói, "Nguyên Soái, mê vụ chi hải quá mức nguy hiểm, không bằng." Nhìn ra được, mọi người là thật quan tâm hắn. Trước mắt án vương quốc thế cục, Thiếu đi ai cũng không thể không có hắn vị này trong quân quân thống soái. Tại đại lục chiến tranh kết thúc trước, Hu Ẩn đều là vương quốc quý báo nhất tại phú. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến người thay thế, đối với vương quốc các đại thế lực tới nói, đều là một trận tai nạn. Không cần lo lắng, vùng biển này diện tích không tính quá lớn, liên xem như mất phương hướng, tùy tiện chọn một phương hướng đều có thể bay ra ngoài. Hu Ẩn bình tĩnh nói, chỉ là rơi vào trong thai mọi người, đây chính là nồng đậm vực Chiếm diện tích mấy chục vạn cây số vương mê vụ chỉ hại, đối với cự long tới nói sát thực không coi là nhiều địa phương lớn. Thế nhưng là đối với nhân tộc tới nói, như vậy tùy lúc có thể muốn mệnh. Một tiếng long ngâm phá không, Hu Er lần nữa xâm nhập mê vụ hải vực. Nông vụ che lại tầm mắt của hắn, nhưng là che không được cự long ánh mắt, mệm xiểm xe nhẹ đường quen tại trong hải vực xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tìm được độc long đạo vị trí. Phía dưới có ba chiếc quân hạm, hắn là giáo đình, muốn hay không cho bọn hắn phá đi. Nghe được bè ở sở tật truyền âm, Hu Er suýt nữa hoài nghi mình lốt hay, ở độc long đạo, chẳng lẽ nơi này cùng giáo đình thuộc tính tương khắc. Nguyên bản hắn còn đang vì thế nào làm rơi đám người này sổ mượn, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều như vậy chỉ cần xử lý cái này mấy chiếc thuyền, ở trên đảo đám da họa này có thể sống rời đi xác suất, liền ước bằng không. Bấy ở trước điều tra một chút trên thuyền cao thủ phải trang rời đi, không có nguy hiểm lại đạo thủ. Thông tri U Linh truyền tới, chuyện này còn cần bọn hắn đi ra có nổi. Hu ở ẩn cẩn thận nói ra. Đối mặt truyền thừa cổ xưa nhất nhân tộc thế lực đỉnh tiêm, ai cũng không biết giáo đình có bao nhiêu thủ đoạn ẩn tàng. Thì như nói, giáo hoàng chuyên môn đại dự ngôn thuật. Chuyện lần này, đã đủ để cho bọn hắn thi triển thủ đoạn thủ. Trên lý luận tới nói, thánh vực cường giả vận mệnh tuyến, giáo hoàng là thăm dò không đến nhưng khó đảm bảo người ta không có thời gian quay lại ma pháp ẩn tăng sâu một chút coi như trở lại như cũ chiến trường cũng cha không được hắn hủ ở ẩn lao ra trên đầu về phần càng tinh xác dự đoán không phải hủ ở ẩn quá lá trên tay hắn thần khí cũng không phải ăn chay không cần sử dụng vẹn vẹn chỉ là mang ở trên người liền có thể đào loạn vận mệnh tuyến Nếu không có như vậy giáo đình cũng sẽ không chậm chạp tìm không thấy nhà mình thần khí Phi Thúy cung thu đến tin tức tốt kểà bốn, rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười Vương Quốc cũng còn không có xuất thủ người của giáo đình chính mình liền đem chính mình đùa chơi chết cảm giác tựa như là chuyện thần thoại xưa đồngạ Duyên Hải mấy nhà đại quý tộc báo cáo, toàn bộ đều cơ bản giống nhau. Đối với giáo đình hạm đội toàn quân bị diệt thảm án, mọi người nhất trí quy kết làm giáo đình quan trị hội quán ngu. Xuất thú bỏ đa xuống giếng vấn đề, mọi người ăn ý không có nói, đều là hải tộc làm, cùng vương quốc quân đội không có tí xíu quan hệ. Vương quốc lớn nhất trách nhiệm, đơn giản là không có kịp thời cứu viện. Nhưng loại chuyện này không có cách nào nói ra miệng, a cũng không biết giáo đình hạm đội như vậy như bức, cũng sẽ toàn quân bị diệt ra. Biết rõ mê vụ hải vực bên trong, ma tỉnh pháo không cách nào phát huy tác dụng, thế mà còn dám mang theo hạm đội đi vào. Xem ra giáo đình thật là sâu dốc, a miêu a khẩu nào đều có thể ngồi ở vị trí cao. Kệ Sát bốn nhìn không được cảm thắn nói, nếu là giáo đình cao tầng đều là loại tiêu chuẩn này, như vậy không cần quan tâm, không cần vương quốc xuất thủ, bọn hắn xóm muộn đều sẽ chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Ở sâu trong nội tâm, Kệ Sát bốn khắc lập giáo đình suy nghĩ, lại sâu mấy phần. Vậy hạ, giáo đình hạm đội toàn quân bị diệt, sự tình sợ là không có dễ dàng như vậy kết thúc. Làm không tốt Thánh Sơn đám người kia, hiện tại đã đi rồi. Nếu là tìm không thấy hung thủ, người nào không biết bọn hắn làm ra chuyện gì? Nếu không phải chúng ta làm Vậy liền không cần thiết đi ra kéo cử hận, tốt nhất là đem chúng ta nắm giữ trong tay tình báo âm thầm lưu truyền ra đi, để bọn hắn đi tìm U Linh truyền tính sổ sẽ đi. Thở rằng set bá tức cười trên nỗi đau của người khác nói, hiện tại kết cục thật sự là quá hoàn mỹ. Vương quốc muốn làm lại không có năng lực làm sự tình, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ xong rồi. Nếu như không phải U Linh truyền cũng thuộc về thế lực đối địch, hắn đều muốn cho đối phương ban phát một viên huân chương. Ừm. Tìm cơ hội đem tin tức thả ra ngoài, để toàn bộ đại lục người đều biết, giáo đình cao tầng đều là một đám dùng người không khách quan ngu xuẩn. Bất quá giáo đình uy hiếp là không có. Nhưng chúng ta duyên hải áp lực lại lớn lên. Tú linh truyền tồn tại, đối với vương quốc tới nói cũng là một cái uy hiếp. Nếu là đối phương một mực co đầu rút cổ ở trong mê vụ hải vực còn tốt, nếu là chạy tới ngoại giới sinh động, liền phiền phức lớn rồi. Đây chính là có thể hủy diệt giáo đình hạm đội tồn tại kinh khủng. Kệ Sa bốn nửa vui nửa buồn nói, không phải hắn lo lắng duyên hải các quý tộc tổn thất, chủ yếu là tiếp xuống trong chiến tranh, vương quốc đem nghiêm trọng ý lại duyên hải các tỉnh cung cấp cá khô. Chương 707, thời đại mới. Lười biếng với nắng, nắng, Khoảng cách độc đảo chi chiến đã qua năm ngày. Tại phá hủy tất cả thuyền đằng sau, Hoa Vân liền quay trở về Vương Đô. Còn giáo đình một đoàn người chết sống, đã không còn hắn cân nhắc trong giới hạn. Có Ú Linh Truyền nhìn xem, liền xem như có thương thuyền nộ nhập, cũng không có khả năng đem người mang đi. Cứu viện, ngẫm lại là được rồi. Ú Linh Truyền hung danh, giờ phút này đã vang vọng toàn bộ đại lục, tất cả mọi người biết giáo đình Tam Đại Hạm đội tại mê vụ hải vực toàn quân bị diệt. Cụ thể xảy ra chuyện gì, chứ trừ Hủ Ẩn cái này người vạch ra bên ngoài, liền ngay cả Án Phạ Vương quốc điệu đầu này, đều chỉ có thể dựa vào não bổ suy đoán, những người khác thì càng không cần nói. Long Hiếu nặng hơn nữa, cũng không có nhà ai thế lực lớn, nguyện ý cầm bốn liếng tiến hành không có ý nghĩa mạo hiểm. Hùng chi đại lượng may mắn còn sống sót tin tức, trước mắt chưa lưu truyền ra đi. Giáo đình nhận được tin tức, đều là toàn quân bị diệt, căn bản liền sẽ không tổ chức cứu viện, cũng không có lá gan lần nữa phái ra hạm đội tìm kiếm cứu. Dành rỗi hù sần, lực chú ý lần nữa về tới quân đội huấn luyện bên trên. Lần này huấn luyện trọng điểm không phải trong vương quốc một đám quân thường trực, mà là vừa mới mở ra vương quốc tình huyện. sư viện chỉnh làm tập kích, không chỉ đối với các binh sĩ thể năng yêu cầu cao, đối với đại quân năng lực tổ chức, năng lực quản lý đều muốn cầu phi thường cao. Tăng cường các bộ đội ở giữa phối hợp, cũng là quan trọng. Nhất, vừa mới bắt đầu đã nói xong suất binh 50-000, cuối cùng không chịu nổi mộ sỉ công quốc quan hệ xã hội, không thể không đem tổng binh lực tăng lên tới 100-000. Đương nhiên, vô luận là suất động 50-000 biệt quân, hay là 100-000 việc quân, cũng chỉ là một cái số ảo, cuối cùng hành động vẫn là như vậy nhiều người, khác nhau giới hạn tại tính toán phương thức. Trải qua một loạt sàng chọn đằng sau, thu ở hờn cuối cùng tuyển định 35.000 người, tăng thêm ra số số lượng liền gom góp 10 vạn đại quân. Không phải Hủ Ẩn không muốn gia tăng binh lực, tiếc nối là Vương quốc quân bên trong tỉnh huyện nhất binh sĩ, hết thảy chỉ có ngần ấy mà. Cùng phổ thông quân đội không giống với, chỉ quân đội này tất cả binh sĩ đều là người tu luyện, đồng thời còn lên qua chiến trường. Binh sĩ nơi phát ra, hoặc là đại quý tộc kỵ sĩ đoàn, hoặc là quân thường trực bên trong tỉnh huyện, cùng trung tiểu quý tộc học tâm tư quân tỉnh huyện. Nhờ vào cấp thị thôi thuộc dược tể công lao, vương quốc lần này khó được gom góp 5000 tên ma thú kỵ binh, chỉ kỵ binh hiện cũng khẩn không được, chỉ e xuống hành động xảy ra Vì để cho mọi người an tâm, thu Hu Ờn vị này đại quân thống soái cũng không thể không đi ra biểu diễn. Nguyên soái, nhân tộc liên minh đoàn điều tra ít ngày nữa đem đến vương quốc, vậy hạ xin ngài đi qua nghị sự. Giáo đình tam đại hạm đội toàn quân bị diệt, loại này văn động đại lục sự kiện, đương nhiên sẽ không tùy tiện lắng lại. Vì giữ gìn nhân tộc nội bộ đoàn kết ổn định, nhân tộc liên minh khẳng định phải tham gia điều tra. Cha không tra đi ra ngoài là một chuyện, nhưng chính trị tư thái nhất định phải có. Biết. Hu Ờn mặt không thay đổi hồi đáp. Giáo đình hạm đội toàn quân bị diệt, tại ngoại giới trong mắt cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng rơi vào vương quốc cao tầng trong mắt lại không giống với đánh lui qua Ú Linh Truyền, thực lực chủ chương dẫn giáo đỉnh hạm đội lên phía bắc. Ú Linh Truyền hủy diệt giáo đình tam đại hạm đội. Tháo gỡ ra đi xem, mỗi một hạng đều là thường thường không có gì lạ, nối liền cùng nhau đó chính là thực lực cường đại chiến lược ánh mắt rất cao. Ú Linh Truyền hủy diệt giáo đỉnh hạm đội, trực tiếp cất cao hủ ở ẩn tại ngoại giới trong mắt điểm võ lực. Rất nhiều người đều suy đoán mẹ xim thành Long Vương, cũng có một phần nhỏ người hoài nghỉ mẹ ở Sở Tật là Hùng Vương. Giải thích là không thể nào. Ngoại giới yêu hiểu lầm liền hiểu lầm tốt, hủ ở ẩn sẽ không vị để cho mọi người an tâm, liền chính mình tọa kỵ thực lực chân thật bạo lộ ra. Mông tốt nhất. Để cho người ta kiêng kỵ, cũng tốt hơn bị người khinh thị, điều này có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hù Ở ẩn xoé đen. Người hầu thanh âm vang lên, ồn ào náo động trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyên bản đây là quốc vương kệ xạ bốn đại nô, hiện tại Hù Ở ẩn cũng hưởng thụ. Địa vị bắt nguồn từ thực lực, như tính giáo đỉnh hạm đội sau khi thành công, Hù Ở ẩn tại trong vương quốc địa vị trở nên càng phát ra siêu nhiên. Bất quá Hù Ở ẩn vẫn là không có tung bay, hắn rõ mình bây giờ chỗ được hưởng địa vị thủ, hoàn toàn là xây dựng ở vương quốc điều kiện quyết. Một khi chiến tranh kết thúc, Hắn hiện tại hưởng tụ địa vị có bao nhiêu siêu nhiên, tương lai nhận kiếm kỵ, liền sẽ có nhiều nghiêm trọng. Cùng đạo đức tiêu chuẩn không quan hệ, hoàn toàn là bắt nguồn từ lợi ích. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy một nhà độc đại cục diện xuất hiện. Dù là công lao của hắn lại lớn, cùng các phe giao tình cho dù tốt, nên xuất thủ hạn chế thời điểm mọi người hay là sẽ không nâng tay. Lựa chọn tốt nhất là lợi dụng thời kỳ chiến tranh, tích lũy đủ thực lực, sau khi chiến đấu phân đi một khối lớn bánh ngọt, sau đó liền về nhà trầm trọng. Không ở lại vương đô chốn mắt, liền không có công cao chủ. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, chờ hủ ở ẩn tuổi tác lại lâu một chút, liền nên được mọi người nâng lên thần đạn cùng bái. Đương nhiên, cũng có khả năng chiến tranh vừa kết thúc, liền có một đống lớn danh vọng đưa lên, đem hắn hướng trên thần đàn đẩy. Nhiều khi, danh vọng cùng thực lợi là lẫn nhau đối lập. Cả hai không thể đều chiếm được, cầm quá nhiều danh vọng, có thể phân đến thực lợi liền giảm bớt. Cụ thể liền muốn nhìn kệ xạ 4 thủ đoạn. Thao tác hết thể thuận lợi, đó chính là một đoạn quân thần giai thoại, thao tác sai lầm mà nói, làm ra một cái quyền thần đến mất quyền lực quốc vương, cũng không có gì thật kỳ quái. Nhìn chiến chủ Y Vương quốc biết, mà đại quốc vương Joseph II chơi cân bằng thất bại, khiến cho trong ngoài không phải người, kết quả vương quốc một phân thành hai. Trên danh nghĩa là con của hắn cái vị nhưng trên thực tế hai người đều là kẻ đầu cơ quốc Vương có thể ra lệnh chỉ có vương cùng, cùng Vương thất lĩnh thậm chí đối với vương thất lĩnh lực khống chế đều vô cùng bình thường không biết có phải hay không là cố ý lại hắn, ở ẩn vừa cùng đám người lên tiếng chào hỏi ngoài điện liền vang lên quốc vương vậy hạ đến Thanh âm. đại nhân vật áp trục ra sân kệ xạ 4 trên một điểm này vẫn là đem cầm phi thường đúng chỗ không giống hụ sẩn mỗi lần đến thời gian không có quy luật đến xóm đến chậm cũng có thể như hôm nay loại này vừa lúc thứ hai đến ngược cái đen còn là lần đầu tiên dù là vẹn vẹn chỉ là trung hợp rơi xuống trong mắt ngườiưu tâm hay là tránh không được bị chính trị giải độc. Liên quan tới giáo đỉnh hạm đội ủy dự án, nhân tộc liên minh đã quyết định thành lập đoàn điều tra, lấy tay điều tra sự kiện chấn tướng. Làm liên minh một phần tử, vương quốc khi toàn lực giúp cho phối hợp, nhất là vùng duyên hải quý tộc, phải tất yếu cam đoan đoàn điều tra an toàn. Nghe kệ xạ 4 mà nói, Hu ở ẩn trong lòng nhịn không được vui lên. Xem ra mình quốc vương đây là nhịn không nổi, lại phải nhảy ra soát cảm giác tồn tại. Thời điểm di vãng, loại chủ đề này đều là trước do đại thần trong triều tiến hành thảo luận, nghe ý kiến cấp phe đằng sau, lại từ quốc vương đánh nghị quyết định. Loại này không có ý nghĩa hội nghị. Các nơi đại quý tộc đương nhiên sẽ không chuyên môn đi một chuyên lấy đất phong quý tộc tự cho mình là Hữu Sần, dù là thân ở Vương Đô cũng rất ít tham gia loại hội nghị này đương nhiên, nhiênmấu chốt nhất là người ta không có xin mời trên danh nghĩa không chỉ hoan quân vụ trên thực tế chính là không muốn thêm một cái phân quyền kệ 4 nhảy qua chương trình làm quyết định đó cũng là quốc Vương cùng các đại thần trong chiều ở giữa sự tình việc không liên quan đến mình hủ ở ẩn trực tiếp thần du thiên ngoại không quan tâm là a đến điều tra cuối cùng kết luận đều chỉ sẽ làưu Linhuyền gây ánảit bọn họ bỏ đa số giếng đó cùng Vương Quốc có quan hệ gì Tại giáo đình Hạm đội tiến vào Vương quốc Hải vực trước tiên, án phạ Vương quốc liền đại biểu đưa đi Hải đồ, thuận tiện nhắc nhở Mê vụ Hải vực phòng hiểm. Nếu là giáo đình các sĩ quan chịu nghe khuyên, bắt trước trước đây Vương quốc Hạm đội, thành thành thật thật canh dự ở Mê vụ Hải vực cửa ra vào, chờ lấy U Linh truyền đi ra săn thức ăn, tuyệt đối không đến mức toàn quân bị diệt. Gặp phía dưới không người hưởng, Kệ Sà bốn khẽ chau mày. Quá không cho Hàn Quốc Vương này mặt mũi, nếu là đặt tại nhà mình phụ thân thời đại, ai dám làm càn như vậy a. người tâm tư, giờ khắc này tại Kệ Sà bốn đáy lòng Chương 708 Mỗ sớm quốc vương một sớm thần, Tân quốc vương có thể nhịn lấy mấy năm không thay người, tại toàn bộ đại lục đều vô cùng ý thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hù ở Ẩn cũng không dám tin tưởng kệ xạ bốn có thể nén lâu như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống hắn còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi. Tại đại lục chiến tranh kết thúc trước, bất luận cái gì chính trị ba động đều là không được phép. Cho dù là quốc vương, hiện tại quyền lực cũng bị đè ép phi thường lợi hại. Trước mắt vương quốc quyền thế nặng nhất trừ Hủ Ẩn bộ tổng chỉ huy, chính là vương quốc quân vụ bộ, còn lại vương quốc bộ môn đều là vây quanh hai cái này bộ môn mà chuyện bị tước đoạt quân sự quyền chủ đạo kệ xã 4, trong tay có quyền lực, trên thực tế đã phi thường có hạ. Đây là chiến tranh chưa khai hỏa, một khi vương quốc tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, quốc vương cảm giác tồn tại thì càng thấp. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, sự tình quyết định như vậy đi đi. Đông tây chiến chủ y vương quốc đều không trông cậy được vào, dị tộc liên quân sắp xâm lấn mộ thị công quốc. Hu ở ẩn mên soái, đại quân xuất chinh sự tình, chuẩn bị thế nào? Kệ xạ 4 quan tâm hỏi. Gần nhất những ngày này, vương hậu nhưng không có ít tại hắn bên thay nhắc tới quê quán sự tình. Mặc dù không có trực tiếp yêu cầu hắn xuất binh, nhưng thoát ra tới ý tứ kệ xạ bốn còn có thể lĩnh hội. Bệ hạ, trước mắt đại quân đang đứng ở rèn luyện trạng thái, đợi các bộ lẫn nhau quen thuộc đằng sau, liền có thể xuất binh." Hu ở ẩn qua loan nói. Đại quân lúc nào hành động, cụ thể hành động như thế nào, đều là độ cao cơ mật quân sự. Tại không có áp dụng trước, hắn là không thể nào tiết ra ngoài. Quốc vương đương nhiên sẽ không cố ý để lộ bí mật, nhưng khó đảm bảo bên người không có to mồn. Vạn nhất tin tức chuyển tới dị tộc trong hai, địch nhân tiến hành tính nhắm vào bố trí, đó chính là thỏa thỏa tai nạn. Về phần Mỗ Xỉ công quốc bên kia, hắn đã sớm cầu thông qua rồi chỉ bằng hắn hữu ở nguyên xoáy tự mình lãnh binh, đã đủ để chấn miệng của bọn hắn. Cụ thể đánh như thế nào, lúc nào tham gia, vậy liền không cần ngoài nghề chỉ huy người trong nghề. Trên thánh sơn, nhìn xem trong tay tụ đến tình báo, Tí hộ bệ bị tức đến không biết nên như thế nào là bình. Hạm đội toàn quân bị diệt tin tức xác minh, chỉ là hiện thực tình huống cùng trong dữ liệu, trên lại có chút không giống. Các người xác định án phạt Vương Quốc Hải quân, không có tại gần đây từng bị trọng thương. Tí hộ bệ quan tâm hỏi. Lọt vào địch nhân đánh lén toàn quân bị diệt, hắn còn miễn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ loại này các hạng chứng cứ, đều chỉ hướng Vũ Linh Thuyền. Nếu là tin tức là thật, như vậy hạm đội toàn quân bị diệt cân nguyên, liền biến thành nhà mình quan chỉ huy, quá ngu. Tí hộ bảy cần suy tính vấn đề rất nhiều, giáo đình bên trong họ hàng gần sinh sôi nghiêm trọng, đã sớm thành bí mật công khai. Hải quân nội bộ nát đến loại tình trạng này, như vậy lục quân tình huống đâu? Nếu ngồi ở vị trí cao đều là một đám ngu xuẩn, giáo đình liền nguy hiểm. Trên danh nghĩa bọn hắn là thế lực đỉnh tiềm, thực lực chân thật Tí hộ bảy quả thực không chắc a. Nhìn nhằm vào Hải phát khởi chiến tranh biết, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kết quả lại lâm vào trong chiến. Hai chuyện liên hệ với nhau. Tý hope bảy đối với nhà mình quân đội lòng tin, đó là vừa giảm lại hàng. Bảy hạ, việc này chúng ta xác minh qua rất nhiều lần, ảnh phạm vương quốc hải quân hạm đội biên chế đầy đủ. Chỉ có 3 chiếc quân hạm bởi vì đã kích hải tập, trước mắt ở vào trở lại nhà máy sửa chữa trạng thái. Nếu như cùng chúng ta hạm đội phát sinh qua hải chiến lớn, hạm đội của bọn hắn coi như không toàn quân hủy diện, ít nhất cũng phải tổn thất nặng nghề. Vẹn vẹn chỉ có mấy chiếc quân hạm bị thương nhẹ, đó là không thể nào làm được. một mặt nghiêm túc hồi đáp. Trợ địch nhân y, hắn cũng không nguyện ý thế, nhưng là không có cách nào, sự thật bày họ trước mắt, cũng không thể cứng rắn trụ đi. Mặc dù loại chuyện này hắn cũng thường xuyên làm, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng khác biệt. Nếu là một mực chắc chắn là án phạt Vương quốc cách làm, Song Vương sẽ không thể tránh khỏi đi hướng chiến tranh. Đừng nói là nhân tộc liên minh không đáp ứng, liền ngay cả nội bộ giáo đình đều khó có khả năng thông qua. Phú quý sinh hoạt không dễ, không ai nguyện ý tiến hành không xác định đánh bạc. Tam đại hạm đội hủy diệt, chốn vùi không chỉ có chỉ là quân hạm, còn có mọi người đối với giáo đình lòng tin. Mấy cái kia ngu xuẩn đều là ai cử? Mang theo hạm đội xâm nhập mê vụ chỉ hải, người hẳn phạt cũng không dám làm sự tình, bọn hắn rựa vào cái gì dám đi làm? Tí hội bảy gần như gào thét chất vấn. Hạm đội người sống sót không phải là bị hải tặc săn giết, chính là bị xem như hải tặc tử tử, ngay cả bức cùng câu đều tổng tát. Khi thiếu trực tiếp tư liệu, án phạt Vương quốc náo bổ kết luận, liền trở thành tiêu chuẩn phiên bản đã án, trực tiếp ảnh hưởng đến giáo đình phán đoán. Chứ hạm đội xâm nhập mê vụ hải vực bên ngoài, loạt vào Ulin thuyền đánh lén bên ngoài, mọi người rốt cuộc nghị không ra càng giải thích hợp lý. Vậy hạ, hiện tại truy cứu những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ chiến trường kết quả đến xem, tập kích hạm đội chúng ta thuyền, rất có thể là trong thuyết Nếu như suy đoán không sai, như vậy án Vương tập kích đội tiêu diệt nhưng lại chậm chạp chưa khai thác hành động, cũng có thể giải thích thông. Nghe nói trước đó, đám tấn gia tộc Hạng đội từng tại cùng U Linh truyền trong quá trình giao thủ tổn thất nặng nề. Cho dù là hữu ở ẩn tự mình xuất thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là đánh lui U Linh truyền. Một đầu hư hư thực thực Long Vương cự Long một đầu trưởng thành đại địa chi Hùng, còn có đại lượng quân hạm cung cấp hỏa lực trợ giúp, không để lại bắt giam U Linh truyền, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Có lẽ chính là Án Phạ Vương quốc biết U Linh truyền lợi hại, mới ý dụ chúng ta lên phía bắc, chơi vừa ra mượn đao giết người. truy trách nhiệm, đây chính là một cái tác động đến nhiều cái đại sự. Dùng người không khách quan cái nắp một khi bị để lộ, còn muốn đóng trở về liền khó khăn. Sự tình làm lớn chuyện, đem giáo đình Hắc Cá một mặt bạo lộ ra, tạo thành ảnh hưởng xấu sẽ chỉ lớn hơn. U Linh truyền thực lực bị đánh giá cao đến thánh giai, vốn là muốn phái người tới người điều tra, giờ phút này cũng ngang nhau, nhau lựa chọn ý miệng. Giáo đình lần tổn thất này đã vô cùng nghiêm trọng, nếu là tiếp tục phái người tới, đó chính là tại cho U Linh truyền tặng đầu người. Hụ. Quát lạnh một tiếng, một cỗ khí thế khổng lồ từ trên thân tí hộ bẩy truyền ra, ép tới đám người liên tiếp lui về phía sau. phản ứng đáng người, mặt trong nháy mắt mây đen chuyển tinh. Chúc mừng hạ đột phá thánh vực. Liên miên bất tuyệt tiếng chúc mừng, tách ra bao phủ đám người trên đầu Mây Đen, ít nhất trên mặt nổi là như vậy. Về phần Tí Hộ Bảy đến tột cùng là vừa vận đột phá thánh vực, hay là phía trước đã sớm đột phá, cố ý đối ngoại ẩn giấu thực lực, chút điểm này cũng không trọng yếu, mấu chốt là đột phá liền tốt. Đều là bị buộc đi ra, Liên Nhị Liên Tam phát sinh biến cố, Tí Hộ Bảy giáo hoàng vị trí cũng nhận dao động. Nếu là lại không đột phá thánh vực, vì chính mình kéo một đợt hy vọng trở về, làm không tốt người phía dưới liền sâu trôi lấy bỏ giáo hoàng. Tốt, ngươi hẳn phải oán, chúng ta tương lai lại cùng bọn hắn tiến hành thanh toán. Toàn quân bị diệt nguyên nhân tìm được. Chuyện này liền tạm thời có một kết thúc. Sau đó mọi người phải làm cho tốt bỏ mình quan binh ra thuộc trấn An làm việc, đều là ta giáo đỉnh trung nhất dũng binh sĩ, phía sau bọn hắn sự tình nhất định phải xử lý tốt. Tí hội bày ra vẻ đa sầu đa cảm nói ra, liên quan tới chính mình đột phá thánh vực tin tức, trực tiếp ngậm miệng không nói, chỉ nói bỏ mình quan binh giải quyết tốt hậu quả vấn đề, đợt thao tác này nếu là chuyển đến phía dưới, tuyệt đối sẽ thu hoạch một nhóm lớn người ủng hộ. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng nhao nhao thở dài một hơi. Có thể tiến vào nơi này, mọi người phía sau đều có một cái lợi ích quần thể tại trợ chống, hải quân bên trong tự nhiên không thiếu người của bọn hắn một khi lật ngược cái bản, xâm nhập truy cứu nhận trách nhiệm đến, liền xem như không bị trực tiếp bại nước, trên mặt mũi cũng khó nhìn a. Chương 709, đến tiếp sau, cầu một phiếu. Tháng 9 Atlant đại lục là náo nhiệt, đầu tiên là giáo đình hạm đội tại mê vụ chi hải toàn quân bị diệt, tiếp lấy lại chuyển ra giáo hoàng tí hộ bảy đột phá thánh vực tin tức. Nhìn hu ở ẩn có bao nhiêu cầu thả liền biết, một tên thánh vực cường giả đối với tình thế của đại lục ảnh hưởng, đến tột cùng có thể có mấy phần. Có thể gây nên náo động, đó là bởi vì đột phá thánh vực chính là giáo hoàng. Nếu là người khác, đó chính là trà dư tiểu hậu dân gian để tài nói chuyện, không đạt được ảnh động đại lục hiệu quả trân chính bị kích thích đến, chỉ có một đám kẹt tại thánh vực ngoài cửa bát giai cường giả. Thời điểm di vãng, tất cả mọi người dừng bước tại bát giai đỉnh phòng, lẫn nhau ở giữa liền xem như có khoảng cách, cũng sẽ không quá mức cách xa. Nhưng bây giờ thời gian một cái nháy mắt, tí hộ bảy tên kia thế mà vượt lên trước đột phá thánh vực, trực tiếp cùng mọi người kéo ra một cái cấp độ, cái này để rất nhiều lão cổ đồng khó chịu. Trong lúc nhất thời mọi người là bế quan thì bế quan, tìm kiếm cơ duyên tìm cơ duyên, dù sao liền không có nhà rỗi. Trừ thân phận không tầm thường bên ngoài, tí hộ bảy thực lực cũng là mọi người chú ý trọng điểm. Ở trong mắt rất nhiều người, trong tay hắn thế nhưng là thần khí ba kiện bộ. Trần Hy chi chủ ban thưởng truyền thừa thần khí, cùng Tí Hộ Bảy thuộc tính hoàn toàn tương xứng, sử dụng phản phệ chí lực, tuyệt đối là tất cả thần khí bên trong nhỏ nhất. Tại bát giai thời điểm, cầm trong tay thần khí ba kiện bộ giáo hoàng, đều có thể cùng Thánh vực cường giả một trận chiến. Hiện tại vượt qua ngưỡng cửa này, thần khí đối với Tí Hộ Bảy thực lực tăng phúc thì căn bản. Đồng thời tập hợp đủ ma pháp công kích, vật lý công kích, tổng hợp phòng. Lự thần khí Tí Hộ Bảy, ở trong mắt rất nhiều người chính là vô địch tồn tại. Đại lục đệ nhất cường giả tiên giờ phút này đã rơi xuống Tí Hộ trên đầu. Thu Ơn nhìn đều hâm mộ họng. Cmoỗ không phải đệ nhất cường giả tiết tuổi, bị mất hai kiện công kích thần khí tí hộ 7, cái này đệ nhất cường giả trình độ quá nặng đi. Coi như giáo đình còn có mặt khác thần khí, đó cũng là từ nơi khác giành được, sử dụng khẳng định không có truyền thừa như vậy bơ trơn. Phong ngự điểm thuộc tính đầy, lực công kích chưa đủ tí hộ 7, hiển nhiên không tính là đại lục đệ nhất cường giả. Khi dễ thánh vực phía dưới vẫn được, gặp được cường giả cùng dai, cũng chỉ có thể hơi chiếm tiện nghỉ. Dù sao, thần khí mặc dù hữu dụng, nhưng mà tiêu hao cũng lớn a. Thả ra thủ hộ cái giới, đó cũng là có thời gian hạn chế. Tập kết hơn 10 người bắt giai cường giả vây công, có thể để tí hộ 7 chạy trốn. Đương nhiên, cũng giới hạn tại đột đi. Thánh vực cấp độ cường giả, chỉ cần mình không tìm đường chết, vậy liền trên cơ bản không chết được. Vô địch, mãi mãi cũng là so ra mà nói. Bất quá tí hộ bội trong tay thần thánh vương quan, hay là để hủ ở ẩn trong mà thèm chảy nước miếng. Chuyên môn phòng ngự thần khí, cái đồ chơi này số lượng, thật sự là quá thừa thớt. Có thần thánh vương quan hộ thể, thân người an toàn hệ số khẳng định sẽ đề cao thật lớn. Thu tí hộ bội đột phá thánh vực ảnh hưởng, trong vương quốc còn chuyên môn tổ chức một lần hội nghị. Cùng dĩ vãng hội nghị khác biệt, tham gia lần này hội nghị trừ tướng cùng quốc vương bên ngoài, còn lại đều là đến từ các nơi bắt giai giả. Lam Vương quốc chiến lược đảm đương, đương nhiên sẽ không thiếu đi hủ sẫn. Tí hộ bảy đột phá thánh vực, chứng minh thánh vực chi môn lần nữa hướng nhân loại mở ra. Mấy năm tiếp theo thời gian bên trong, đại lục chắc chắn cường giả xuất hiện lớp lớp. Hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là vì mọi người cung cấp một cái giao lưu tu luyện tâm đắc, trao đổi vật tư tu luyện bình đại, hy vọng mọi người có thể sớm ngày đột phá thánh vực. Kệ Sạ vốn một mặt mong đợi nói ra, thánh vực không phải muốn đột phá liền có thể đột phá, Phật là một cái luân hồi Đại lục cách mỗi hơn mấy trăm năm, cường giả đều sẽ buộc phát một đợt, tiếp lấy lại là mấy trăm năm yên lặng. Đuổi kịp thời đại cường giả khắp nơi trên đất, bỏ qua thời đại kỳ ngộ, có thể nghịch thế đột phá, vậy cũng là kỳ tài ngút trời. Phóng nhãn toàn bộ Atlan đại lục, án phạt vương quốc bát giai cường giả số lượng cũng không nhiều, nhưng những cường giả này đều là trên chiến trường đi tới, sức chiến đấu lại là hơn một chút. Thế nhưng là muốn đột phá thánh vực, diễn này chút còn xa xa không. Đủ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng lĩnh ngộ pháp tắc, hoàn toàn là hai cái khác biệt lĩnh vực. Phụ trợ lĩnh ngộ pháp tắc bảo vật, căn bản cũng không cần cân nhắc, đều là một chút đồ vật trong truyền thuyết, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vương quốc có thể làm, cũng liền vì mọi người cung cấp một cái giao lưu câu thông bình đài để có người có thể phóng ra mấu chốt này một bước. Ở phương diện này, Hưu Ẩn không quyền lên tiếng. Mặc dù có thánh vực tọa kỵ, nhưng hắn chính mình hay là nhược kê một viên. Dòng cung gấu đều là an thiên phu cương, bọn hắn đột phá kinh nghiệm, đối với con người mà nói không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Giao lưu chính là mọi người phụ trách nói, Hưu Ẩn phụ trách nghe. Bấy hạ, trong chúng ta rất nhiều người đều tại thánh vực bên ngoài thẻ rất nhiều năm, hiện tại còn kém sau cùng Lâm Môn một cước. Có thể hoàn toàn là bước cuối cùng này, vây chết từ xưa đến nay vô số hảo kiện. Nếu như là tại giáo đỉnh hạm đội hội diệt trước đó, Ta sẽ đề nghị hắc ám hệ bằng hữu lưu, lưu đồ một chút từ U Minh truyền tâm hạch, nhưng là hiện tại à, ta chỉ có thể khuyên mọi người từ bỏ tìm kiếm ngoại lực phụ trợ suy nghĩ." Mộ gì Sở ẩn có ý riêng nói, "Có thể đặt chân cảnh giới này, hoặc là thiên tư chất tuyệt, hoặc là tu luyện của nhân. Hiện tại thánh vực cảnh giới đã trở thành rất nhiều trong lòng người chấp niệm. Vì đột phá cảnh giới, bọn hắn nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được." Vương Quốc góp nhặt một chút cao thủ không dễ, Mộ gì Sở ẩn cũng không muốn nhìn xem mọi người vì cướp cơ duyên, liền chạy đi mê vụ vực chịu chết. "Mộ Di nói đều là nói nhảm." Giáo đỉnh tam đại hạm đội đều xuất hiện, Vì hành bắt giai cao thủ coi như không có 100 cũng có 80, cuối cùng đều toàn quân bị diệt. Vương Quốc tu luyện hắc ám hệ bắt giai cường giả mới bao nhiêu, không phải đi tặng đầu người a." Roberto tức giận nói. Nhìn như là đối với mọ gì sợ ơn phần nạn, kỳ thực là hướng về phía đám người vậy tu luyện hắc ám hệ cường giả nói. Đang khi nói chuyện, Roberto còn tận lực nhìn thoáng qua cái kia hai tên kích động vong linh đại ma đạo sư, cảnh cáo ý vị mười phần. Hơi chần chừ một lúc, hai tên vong linh đại ma đạo sư cuối cùng vẫn không có mở miệng phản bác. Cùng là Vương Quốc đứng đầu nhất một đợt cao thủ, nhưng bàn về nhân mạch mạng lưới quan hệ, viện trưởng này toàn phương vị treo lên đánh bọn hắn. Liên xem như hắc ám hệ cường giả cùng một chỗ phát động nhân mạch, cũng rất khó lôi kéo mọi người cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Ảnh Phả Vương quốc không đánh được nữa, một đám cường giả thế lực phía sau đồng dạng không đánh tuần rồi. Huống chỉ, cho dù là lấy được tâm hạch, vậy cũng không đủ mọi người phân a. Lỗ Tệ Tỷ ạ Vương cung, đồng dạng tu đến tí hộ bảy đột phá tin tức cha Li Ba, nhìn xem đám người trảo phương nói. Giáo đình lần này là cái cùng. Viễn chinh hạm đội toàn diệt, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ khai thác hành động báo thù, lấy lôi thủ đầu rút cổ tại mê vụ Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn thêm mà dùng tí hộ đột phá tin tức chuyển giễ ánh mắt. Làm thần hắc chỉ chủ ở nhân gian người phát ngôn, lịch đại giáo hoàng bên trong có một nửa đều đột phá thánh vực, lại tăng thêm một cái cũng không kỳ quái. Nhưng ta không tin hắn đột phá trùng hợp như vậy, chỉ sợ là giáo đình liên tiếp bố cục thất bại, tí hộ bại giáo hoàng vị trí bất ổn, bất đắc dĩ mới đối ngoại tuyên bố. Đột phá thánh vực là một chuyện tốt, nhưng loại tin tức này cho tới bây giờ đều là càng muộn công bố càng tốt. Hiện tại cái này một kích thích, toàn bộ đại lục bát giai cường giả đều bị kích phát đấu trí, đối với giáo đình nhưng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nhìn như vãn hồi không ít danh vọng, nhưng là tại chính thức thế lực lớn trong mắt, cái này ngược lại bại lộ giáo đình suy yếu bản chất. Nếu thật là có lực lượng Vậy liền lập tức tay trả thù trở về, xuất ra thế lực đỉnh tiêm bá khí tới. Chỉ là ba chiếc cú linh truyền, chỉ cần Giáo đình bỏ xuống được tiền vốn, tuyệt đối có thể cầm xuống tới. Ngoại giới không quan tâm nhân tố khách quan, càng không quan tâm nguy hiểm trong đó, mọi người chỉ thấy Giáo đình sợ. Giáo đình biểu hiện ra thực lực mạnh yếu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng các quốc gia đối bọn hắn ngoại giao chính sách. Vậy hạ, lần này đại lục chiến tranh đằng sau, dị tộc thế lực chắc chắn tiến một bước suy sụt. Hiện tại Giáo đình lại xuất hiện chướng trường chi thế, quả thật Vương quốc tiến thêm một bước tốt nhất kỳ ngộ. Chúng ta kế hoạch tiếp theo, có thể bướn nhanh Có cần phải để tiền tuyến tăng thêm tốc độ hủy diệt bán thú nhân vương quốc, nếu là kéo đến thời gian quá dài, Bắc Đại lục thế cục trước một bước sụp đổ liền việt bại. Tể tướng bỏ tận công tức đằng đằng sát khi nói: "Làm đại lục đế nhất vương quốc, sợ rằng sĩ si ạ vương quốc thực lực quân sự đã không thể so với nhân tộc trong lịch sử một ít để có kém. Không thể trở thành đế quốc, trừ các quốc gia phản đối bên ngoài, trọng yếu nhất chính là giáo đình cản trở. Dị vương đế quốc đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hoàng quyền thần thụ. Tại giáo đình phát triển lần mạnh trước đó, đế quốc quyền lực còn có bảo hộ, trên đại lục thân phận tôn quý nhất chính là hoàng đế. Nhưng giáo đình phát triển lớn mạnh đằng sau, Thần quyền tại đấu tranh bên trong từ từ chiếm cư vị trí chủ đạo, giáo hoàng dần dần trở thành trên đại lục lao đại. Sau đó đế quốc sụ đổ, trừ nội bộ lợi ích phân tranh bên ngoài, giáo đình trợ giúp cũng là nhân tố trọng yếu. Thật vất vả mới lật ngược giáo đình thống trị, phở giảng sỉ ạ vương quốc tự nhiên không nguyện ý vì một cái đế quốc tế tuổi, liền túi đầu trước giáo đình. Nương theo lấy vương quốc không ngừng cường đại, khắc lập giáo đình thanh âm tại phở giảng sỉ ạ vương quốc thanh âm, cũng biến thành cáng phát gia t